t r ư ngoan Một bước h ầ văn g bốn ư đây quả thật là nhà mình trần thánh cấp bậc lão tổ chỉ là càn dương lão tổ cũng đã cung kính như vậy đám người nào dám chậm trễ không nói hai lời một cái cá biệt lưng không x u ố n g dưới còn phải so sánh với gia lão tổ công thấp hơn mấy phần lấy đó tôn trọng mới được càn dương ta nhớ được ngày đó thanh dương sơn thời điểm bị một cái hung thú truy sát vừa vặn bị hậu thổ sư tỷ cứu cứng không không biết lúc nào cái k i a tuổi trẻ nữ tử đi tới đám người trước người nhìn xem cung kính hành lễ c ả n dương chân nhân như có điều suy nghĩ nói nữ tử từ này, chính là từ núi là ba ấ t Chu r ngoài du lịch nữ hoa. du lịch từ rời đi núi bất chu sau đó nữ h o a đầu tiên là đi thăm hỏi vu tộc bộ lạc cùng hậu thổ tiểu tụ ba năm lúc này mới chính thức bước vào hồng hoang đại địa chỉ là bốn cùng phục hy nghĩ đến hoàn toàn khác biệt đoạn đường này chẳng những không có màn trời chiếu đất nguy cơ trùng trùng ngược lại qua thoải mái vô cùng thanh dương sơn ngoại môn đệ t ử trăm vạn bây giờ tu vi yếu nhất cũng là đại la kim tiên đình phong tại hồng hoang đủ để gọi là chúa tể m ộ t phương c h u y ề n thánh đại năng càng là đếm đều đếm không hết chỉ là những thứ này c h u y ề n thánh số đông làm việc khiêm tốn nghe theo sở huyền phân phó một lòng bế quan tu luyện tránh né đại kiếp là lấy hồng hoang phía trên ít có người biết tựa như cùng c ả n dương chân nhân như vậy mặc dù xưng bá p ư ơ n g viên đức vạn dặm nhưng hồng hoang biết bao trì lớn ư ớ hảo, hảo. cơ bạn bản nhất nếu dám có nửa điểm buông lỏng nữ hoa sư tỷ đương nhiên sẽ không để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể nhưng sau này thanh dương sơn mở lại cái nào còn sẽ có khuôn mặt đi gặp chư vị đồng môn không phải không chỉ có như thế còn muốn dọc theo đường thông chi một chút vừa đứng an bài tốt cái tiếp theo người tiếp đãi tuyển nữ hoa đi già trong trên dưới trăm năm sắp xếp lớp học bày tỏ cũng đã đẩy lao trường một mạng lớn vô số người mong mọi cùng trông mong trở lại chuyện chính nghe nữ hoa một lời nói ra trước kia thanh dương sơn chuyện cũ càn dương chân nhân trong lòng run lên lập tức kích động khó mà tự kiểm chế đứng lên mà nói a nữ hoa vung tay lên một đạo pháp lực đem càn dương lão tổ đỡ dạy hậu thổ sư tỷ đại ân sư đệ vô số năm qua đều m a n g ơn nếu không phải lão sư có lời muốn chúng ta truyền tâm tu luyện ít đi ra ngoài hành tẩu sư đệ vạn năm trước liên lạc đồng môn rét tới thiên đình là sư tỷ trút hấp n bên này càn dương chân nhân kích động cùng nữ hoa ôn chuyện lấy chỉ là khổ hậu phương càn dương sơn một đám thuộc hạ đám người cái nào đi ra ngoài không phải phương viên ước vạn dặm nhân vật nổi tiếng như thế không người mặc dù cơ thể không mệt nhưng trong lòng cảm giác biệt k h u t a hết lần này tới lần khác lại không dám cũng đã đột phá c h u ẩ n thánh nữ hoa một mắt liền nhìn ra càn dương lão tổ tu vi c h u ẩ n thánh sơ kỳ càn dương lão tổ nghe được nữ hoa nói như vậy sắc mặt x o á t trắng sư đệ hổ thẹn vô số năm qua cũng không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc gia long đành phải tìm kiện tiên thiên linh bảo tràm thì đột phá sau lưng cảm giác vô cùng khó chịu càn dương sơn sợ thuộc cao thủ nghe xong mặc dù eo lên nhưng mà này lại lại không những eo không hỏi chân không đau ngược lại sống lưng cảm giác phá lệ thẳng tắp chúng ta lão tổ hồng hoang bên trên ít có chuẩn thánh đại năng a đáng tiếc nữ hoa gật gật đầu không nói thêm gì nữa trực tiếp vòng qua cản dương lão tổ hướng về cản dương sơn đi đến dọc theo đường đi rất có hứng thú nhìn xem hai bên đường núi điểm s u y ế t lấy kỳ hoa dị thảo a không còn không thổi phồng vài câu sao lặng lẽ lưu ý lấy bên này tình cảnh cản dương sơn cao tay nghe được bình thản đáp lại lập tức ngây ngẩn cả người t như thế làm sao dám mọi khi không thái nhất dạng a cản dương lão tổ tâm phúc lăng hà chân nhân thận trọng ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ nhà mình lại phát hiện c à n dương lão tổ này lại sắc mặt xám xịt trong ngày thường giống như, như trẻ con mặt đỏ thám sắc này lại trở nên vô cùng nhợn nhạt hai mắt viết đầy xấu hổ cùng đau đớn nương liệt bốn bốn p h á p tắc thiên phú càn dương vô năng thẹn với lao sư không mặt mũi nào gặp lại chư vị đồng môn a trong mắt mang theo một tia thống khổ và hối hận càn dương liền phân phó đám người tản đi tâm tình cũng không có đầy bụng tâm sự đổi kịp nữ hoa nữ hoa sư tỷ ta c à n dương sơn phụ cận đặc hữu lưu h u n h thảo tuy không cái gì công hiệu nhưng ban đêm thưởng thức lại là kỳ đẹp vô cùng nữ hoa sư tỷ Ta c à nhưng cũng s biết tất nhiên lấy mưu đối lợi phương thức đột phá trần thánh vậy sau này liền đi lên hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện cũng không phải lấy trạm thi đột phá trần thánh không cách nào lại lĩnh mộ phát tắc chỉ là đã lựa chọn cái khác con đường đột phá vậy liền lời thuyết minh từ bỏ thanh dương sơn môn ở dưới phương pháp tu luyện l i n h ngộ phát tắc cũng là l i n h ngộ mà không phải là thanh dương sơn đám người tu luyện rất nhanh hai người một đường lên núi đi tới càn dương lão tổ ở trước đại điện toàn bộ đại điện này lại cũng đã bị lau sạch sẽ vô cùng trang điểm lộng lây không tệ càn dương sư đệ có lòng nữ hoa gật gật đầu một câu tán thưởng lập tức để cho càn dương lão tổ một lần nữa tỏa sáng h à o quang hai người cùng nhau vào điện lại là nữ hoa ngồi ở chủ vị càn dương lão tổ ngồi ở khách c h â ngồi như thế giọng khách gác giọng chủ hành vi chẳng những không có để cho c à n dương lão tổ cảm thấy tức giận ngược lại cảm thấy mừng rỡ vô cùng toàn bộ thanh dương sơn trăm vạn đệ tử tính toán đâu ra đấy nhưng là chỉ có mười cái nội môn a đây là vinh rượu b ự c nào rất nhanh liền có thị nữ đưa lên linh quả tiên n h ư ỡ n g tất nhiên là không đ ể cập tới đối mặt nữ hoa c à n dương lão tổ cũng không dám mời rượu một bộ kia liền cùng nữ hoa một hỏi một đáp trò chuyện một chút chỉ hiểu được đệ tử ngoại môn tình hình gần đây nữ hoa sứ tỷ linh kính hồ thở g i i sư đệ không có đứng hàng tiếp đãi sắp xếp lớp học bày tỏ n à y hôm trước sai người cầu ta hỏi thăm sứ tỷ linh kính gió hồ Cảnh hỏi sư tỷ có nguyện ý hay không đi qua xem một p h e n thở dài sư đệ chuẩn bị tốt một trăm linh tám loại khẩu vị đặc biệt linh quả thỉnh sư tỷ đánh giá hàn huyên một hồi càn dương lão tổ thận trọng mở miệng nói ra tiếp đãi sắp xếp lớp học bày tỏ nữ hoa xứng sở bén nhạy bắt được một cái từ mấu chốt các vị đồng môn phỏng đoán sư tỷ hành trình an bài tốt tiếp đãi sư tỷ sắp xếp lớp học bày tỏ càn dương lão tổ rụt cổ lại ha ha nữ hoa lắc đầu một hồi mỉm cười chư vị sư đệ ngược lại là có lòng bất quá ta lần này ra ngoài chính là vì du lịch càn dương cáo chi chư vị sư đệ tâm ý nữ hoa nhận sắp xếp lớp học b xin nghe sư mệnh chuyên tâm tu hành liền tốt đại kiếp đi qua chúng ta thanh dương sơn gặp lại nữ hoa thản nhiên nói sư đệ biết rõ càn dương lão tổ rất cung kính hành lễ hồi đa năm tại càn dương sơn dừng lại ba ngày nữ hoa lúc này mới vô thanh vô tức rời đi càn dương sơn ai cũng không có thông t r ì cũng không có dựa theo sớm định ra lộ trình đi xuống dưới lại là một đường đỡ mây hướng về thanh dương sơn phương hướng bay đi tâm huyết dâng trào liền xuống du lịch một phen đứng tại người đứng xem góc độ quan sát đến hồng hoang chúng sinh không biết đi được bao lâu nữ hoa rơi vào một dòng sông bên cạch bốn tạo hóa tạo hóa đến cùng tạo hóa nữ g sông tảng ồ i ở bờ sông trên n một đá, hoa lấy tay nhẹ nhàng nâng lên một bụng nước gắn ra ngoài đã thấy trên mặt nước một hồi gọn sóng cũng dẫn đến trên mặt nước cái bóng đều một hồi mơ hồ kính hoa thủy nguyện bất quá như thế nếu là có thể trở lại thanh dương sơn gặp lại lao sư một m ặ t m ư ơ bốn tiện tay đào lên trên đất một khối bùn tâm tư đã sớm không biết bay đến nơi nào nữ hoa trên tay theo bản năng bắt đầu bóp lấy h oanh mắt thấy liền muốn hình thành tượng đất đột nhiên nổ tung lập tức đánh thức phân tâm n g ẩ n người nữ hoa liếc mắt nhìn trong tay lưu lại bùn phía trên lưu lại một loại cầm kỵ một dạng vĩ lực lấy nữ hoa nửa bước hốn nguyên tu vi tại này cộ sức mạnh phía trước đều tựa như h ả i nhi giống nhau yếu ớt chỉ là vĩ lực đối với nữ hoa chẳng những không có bất cứ thương t u n gì tràn đầy bao dung cùng ấm áp lao sư nữ hoa lập tức lại là đại đạo vô hình vô danh cũng không minh không thể bức bách c h i cụ hiện cái này cũng nhờ có nữ hoa bóp tượng đất đổi lại hồng hoang bất kỳ một cái nào c ũ n g sở huyền không có quan hệ chỉ sợ đều biết trực tiếp bị c ố này cầm kỵ một dạng vĩ lực mặt sát không lưu một chút dấu vết giống như là hồng hoang bên trên chưa từng có người này tớ s thứ ba càng ba ngàn chữ đưa lên khoảng mười hai giờ còn sẽ có canh một cầu đặt mua chương tám mươi hắc thiên đạo tỉnh ngủ thiết đi chương tám mươi hắc thiên đạo tỉnh ngủ thiết đi bốn bốn cầu đặt mua lão sư cảm nhận được vĩ lực tiêu tan nữ hoa chán nản lần nữa ngồi ở trên tảng đá trong lòng lại là một cô linh cơ thoáng qua đã tạo hóa sao không lấy lao sư hình tượng sáng tạo một chủng tộc đi ra nghĩ tới đây nữ hoa nhãn tình sáng lên trong mắt vô số thần quang thoáng qua một năm thông suốt tại trên sáu thành chín không biết bao nhiêu năm tạo hóa pháp tắc bình cảnh lặng yên tiêu tan một đoàn tam quang thần thủy một khối cựu thiên tức n h ư ỡ n g xuất hiện ở nữ hoa trong tay tất nhiên tạo vật nhất định không thể dùng phàm thủy phàm thổ từng cái tượng đất bị nữ hoa bóp đi ra tượng đất rơi xuống đất lập tức liền trở nên có máu có thịt bắt đầu chạy tại trên đường tạo ra con người nữ hoa đối với tạo hóa pháp tắc thể nổ cũng không ngừng t ă n sâu sau ba canh giờ ông một tiếng gọn sóng vô hình đảo qua hồng hoang thiên hoa luận truy địa dũng kim liên t ử khí đông lai ba và dặm vô tận dị tượng bao phủ toàn bộ hồng hoang không biết bao nhiêu sinh linh mở linh trí càng không biết bao nhiêu đạp vào con đường tu luyện sinh linh nhờ vào đó đột phá bình cảnh tạo hóa pháp tắc b ả y thành nữ hoa cuối cùng chứng đạo hôn nguyên khi thế cường đại chậm rãi dâng lên nữ hoa hư ảnh xuất hiện tại thiên không rơi vào hồng hoang chúng sinh mi mắt n à y ta nữ hoa sáng tạo một chủng tộc nói nhân tộc từ hôm nay nhân tộc phải tự cường không ngừng không có nói thiên đạo càng không có nói cái gì thánh nhân phía dưới nữ hoa tuyên cáo vô cùng đơn giản ta sáng tạo nhân tộc p h ỏ n g theo lão sư hình tượng sáng tạo thiên đạo thánh nhân cho lão sư sách dạy cũng không xứng không ngừng vươn lên cái từ này cũng là nữ hoa từ trên thân sở huyền nghe được lúc này nói ra cũng ký thác đối với nhân tộc kỳ vọng cao đơn giản tuyên ôn khí thế cường đại lại tại trên hồng hoang đưa tới một hồi sóng to gió lớn núi côn l u â n ngọc hư cung nữ hoa sư m ộ i thế mà trước tiên chứng đạo thông thiên nhìn lên trên trời nữ hoa thân ảnh có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng liền neo tại sau lưng thanh bình kiếm cũng hơi rung động biểu đạt tâm tình kích động ha ha hả hả hảo hảo nên uống cạn một trẻ lớn so sánh cùng nhau lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp đến bây giờ còn nhìn không thấu thông thiên tu vi a vốn cho rằng tử tiêu cung nhận được thành thánh cơ hội rất nhanh liền có thể chứng đạo nhưng bây giờ gặp nữ hoa trước tiên bước ra một bước này bốn trong tay hồng mông tử khí đột nhiên đã cảm thấy không thơm lão tử tốt còn có thể duy trì thanh tĩnh vô vi tâm cảnh nguyên thủy thiên tôn trên mặt vẻ ghen ghét không che giấu được năm bác minh côn bằng hôn ha ha ha, ba nói với ta ít ngày nữa liền muốn đột phá kết quả bị nữ hoa sư tỷ vượt lên trước một bước nghe được nữ hoa chiêu cá hồng hoang âm thanh hồng v â n lập tức nhịn không được chỉ vào côn bằng phá lên cười côn bằng mặt đen lên cũng không phải bởi vì ghen ghét nữ hoa so với mình sớm một bước chứng đạo đột phá thật sự là đối với người lao hữu này ác liệt tính cách cảm thấy bó tay rồi mẹ nó còn có thể làm chút dương gian chuyện điểm dương gian lời nói không bất quá côn bằng trong lòng cũng chính xác vì nữ hoa đột phá cảm thấy cao hứng tại thanh dương sơn tu luyện mấy chục ư ớ c năm côn bằng mặc dù bề ngoài nhìn vẫn như cũ che lấp cho người ta ấn tượng đầu tiên mười phần đáng sợ chỉ là nội tâm lại trở nên mười phần trọng cảm tình cùng hồng vân vô số năm ở chung được vô số năm không từng có hơn phân nửa điểm mâu thuẫn bởi vậy có thể thấy được lốm đốm lúc trước có cái t u ổ i mục lúc nào cũng chê cười một cái tu vì cao hơn hắn người tu là u y trượm côn bằng ung dung nói một cái ngắn gọn cố sự hồng vân cũng không cười nổi nữa bốn mợ mợ tờ tu l u y ệ n đi bốn bất chu sân chân hậu thổ nơi bế quan tại bị bên ngoài dị động giật mình tỉnh giấc hậu thổ từ trong tu luyện tỉnh táo lại nữ hoa sư m ộ i chứng đạo sao hậu thổ lông mày khẽ nhăn mày trên mặt mang theo có chút khí thế này giống như cũng không có rất mạnh a lúc này hồng hoang chúng sinh cũng đã bị nữ hoa chứng đạo phát ra khí thế chen ép không thể không c o n g lưng tỏ vẻ tôn kính cũng chỉ có bao quát thanh dương sơn nội môn đệ tử ở bên trong số người cực ít có thể đ í n h chủ cô khí thế này nhưng tại trước mặt hậu thổ khí thế này cũng không có cảm giác rất mạnh mẽ phản phất gió nhẹ quất vào mặt lại không quá bình thường nữ hoa sư mội đột phá ngược lại là một kiện về vui chỉ là pháp tác ta pháp tắc đến cùng hậu thổ nhìn lên trên bầu trời nữ hoa hư ảnh rơi vào trong trầm tư cùng lúc đó bốn vạn thọ sơn ngũ trang quán ứ minh huyết hải thái âm tinh quảng h à n cung còn có tây côn luân mấy người vô số chỗ không biết có bao nhiêu c h u ẩ n thánh đại năng còn có đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thông này lại đang vì nữ hoa đột phá cảm thấy vui xung o a n h nhưng vào lúc này trên bầu trời nổ vang vô biên công đức xuất hiện nhân tộc chính là tương lai thiên địa nhân vật chính là lấy nữ hoa tạo ra con người hoàn thiện hồng hoang có công đức lớn ở thiên địa nguyên nhân trên trời rơi xuống công đức lấy ban thưởng vô biên công đức từ chân trời bay qua vàng cam cam r i á n g vẻ không biết có bao nhiêu người hâm mộ phát cuồng hộ tống công đức cùng một chỗ rơi xuống còn có một khoả ánh vàng rực rỡ tràn đầy thần thanh khí tức đạo quả, thánh nhân đạo quả. T. giờ k h ắ c này trong hồng hoang không biết bao nhiêu người theo bản năng nhí thở ánh mắt đờ đ ẫ nhìn n xem chậm rãi rơi xuống đạo quả đây chính là vô số người nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám đổ vật đạo quả rơi xuống khoảnh khắc thành thánh đáng giận nữ hoa thiên đình l ă n g tiêu bảo điện phía trên đế tuấn cắn răng nghiến lợi nhìn xem viên kia đạo quả ghen tị đều nhanh nổi điên chính mình thân là thiên đế cũng không có thành thánh nữ hoa lại có tài đất gì nếu đem đạo quả cho mình yêu tộc nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất thống nhất hồng hoang hi hỏa hậu thổ cũng không phải nói đùa trong n á y mắt đế tuấn trong đầu thoáng qua vô số đầu thành thánh sau đó m ư đồ đ á n g tiếp bốn đây hết t hệ tiền đề cũng là đi trước t h à n h thánh lan đúng lúc này một tiếng tiêu quát tại đế tuấn bên thai vang lên ai nữ hoa thành thánh đế tuấn nhịn không được cảm khái một tiếng chỉ là vừa mới nói được nửa câu đột nhiên ngây mẩn cả người t ta mới vừa nghe được đế tuấn hoài nghi lỗ thai của mình có thể mắc lôi quay đầu lại phát hiện huynh đệ của mình thái nhất này lại cũng một mặt ngộng bức nhìn mình trên thực tế n à y lại con nào đế tuấn cùng thái nhất toàn bộ hồng hoang đại đa số người đều cảm thấy lỗ thai mình xuất hiện ảo giác đối mặt với chậm rãi rơi xuống thánh nhân đạo quả nữ hoa chỉ nói một chữ lan bốn cmn như bức đại phát nhưng thánh nhân đạo quả a ngoan ngoãn không hổ là nữ hoa nếu là không cần cho ta a tốt biết bao cơ hội a hồng hoang truy cập từ xôi trào không biết bao nhiêu bậc đại thần thông thậm chí chuẩn thánh đại năng ở trong lòng kêu thảm nữ hoa lại lạnh lùng nhìn xem lơ lửng trước người thánh nhân đạo quả trong lòng không có một chút c ợ n sóng càng là không có bất kỳ cái gì tâm động thanh dương môn phía dưới quyết không làm cái kia phế vật thánh nhân thiên đạo khôi lỗi bốn c ơ t mờ n ở trong tử tiêu cung hồng quân kém chút nhịn không được trực tiếp bạo nói tục mẹ nó cuối cùng xem nhờ ẹ q u à gì nữ hoa bốn đã sớm trở thành biến số căn bản không có ý định thành thánh a hồng quân trên mặt xanh một trận tím một trận bốn lao tử sau này muốn thành thánh thế tất yếu tại nhân tộc lập xuống đại giáo đi giáo h o a sự tính đây hết thảy đều tránh không khỏi nhân tộc thánh mẫu nếu nữ hoa thành thánh thiên đạo đại thế phía dưới mọi chuyện đều tốt thương lượng đơn giản là lẫn nhau thiếu cá i nhân quả thôi không coi là đại sự nhưng nữ hoa nếu là không thành thánh hồng quân cũng có thể tưởng tượng ra được sau này c h ẳ n g cảnh lao tử nữ hoa đạo hữu có thể hay không để cho ta tại nhân tộc lập giáo nữ hoa lan giống như hôm nay đối mặt với thánh nhân đạo quả tràng cảnh năm bình tĩnh nhìn trong hồng hoang nữ hoa hồng quân n é t miệng lên muốn tại hồng hoang thành t h u hôn nguyên đại la kim tiên nào có chuyện đơn giản như vậy thánh nhân chính là hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên không phải là thánh nhân trong đó khác nhau hồng quân tự nhiên tin tưởng đơn giản hôn nguyên đại la kim tiên ở đâu đều có hôn nguyên tu vi thánh nhân nhưng là bị thiên đạo ban thưởng thánh nhân đạo quả cưỡng ép tăng lên chỉ có tại hồng hoang thiên đạo cai quản bên trong mới có thể phát huy hôn nguyên đại la kim tiên thực lực điểm tốt tại thiên đạo bên trong pháp lực vô t ậ n bất tử bất diệt khuyết điểm nhưng là không có nửa điểm tự do sau này vô lượng lượng tiếp cung xuống nhất định sẽ cùng hồng hoàng cùng một chỗ hủy diệt đối với hồng h o a n g tu sĩ còn có cái gì so tiêu giao tự tại càng quan trọng là lấy hồng quân chưa bao giờ hướng đám người đề cập tới h ố n nguyên đại la kim tiên tồn tại không tiếp thánh nhân đạo quả kế tiếp liền sẽ có thiên khiển hạ xuống vượt qua sau này có thể bình an vô sự tại hồng h o a n g hành t ẩ u không đ ộ được nặng thì thân tử đạo tiêu nhẹ thì trốn hướng về hỗn đ ộ t cũng không còn cách nào tiến vào hồng h o a n g nửa bước hồng quân trong lòng tràn đầy lòng tin trên mặt đã lộ ra lâu ngày không gặp vui vẻ thánh nhân phía dưới đều là du dế nhưng tại thiên đạo phía dưới hôn g u y ê n đại la kim tiên sao lại không phải sâu kiến thiên khiển nữ o a lấy cái gì đi trải qua thiên khiển tới mãnh liệt hơn điểm a ngay tại hồng hoang đám người bắt đầu mưu tính nữ hoa đột phá đối với hồng hoang đại thế mang đến đến thay đổi thời điểm hồng quân nhưng có chút chờ mong nhìn xem nữ hoa vẫn lạc tại thiên khiển phía dưới cảnh tượng trên mặt hắc khí khó mà nhận ra đang từng chút mở rộng một khắc đồng hồ sau hồng quân nụ cười trên mặt cứng lại bốn hắc thiên đạo tỉnh có người chứng đạo mẹ nó ngủ thiết đi nhìn xem đến bây giờ còn không có động tinh thiên đạo hồng quân trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt tờ s canh bốn ba ngàn chữ đưa đến hôm nay một vạn hai nghìn chữ đổi mới hoàn tất cầu đ ặ mua chương tám mươi mốt n g ư ơ i quản cái đồ chơi này gọi thiên k h i ể n chương tám mươi mốt n g ư ơ i quản cái đồ chơi này gọi thiên k h i ể n một bốn cầu đặt mua hồng hoang trong vòng một ngày nữ hoa tạo ra con người trên trời rơi xuống công đức sau đó nữ hoa cự tuyệt tiếp nhận thánh nhân đạo quả một loạt biến cố để cho hồng hoang tất cả mọi người nhìn trận tròn mắt còn kém túi đầu đầy đất tìm ba chỉ là vẫn chưa xong nữ hoa lơ lửng giữa không trùng nhìn xem trước mặt thánh nhân đạo quả trong đầu nổi lên hai bức tranh một bộ đại biểu cho lập tức thành thánh vinh quang gia thân từ đây thiên đạo bất diện thánh nhân bất diện một bộ đại biểu cho cự tuyệt thành thánh thiên thiện bung xuống vượt qua mới có thể chịu đến thiên đạo thừa nhận thiên đạo cho nữ hoa hai loại lựa chọn ta tuyển loại thứ hai nữ hoa không hề nghĩ ngợi nhẹ nói nói xong ngước đầu nhìn lên bầu trời thiên đạo lại như thế nào ta chính là lão sư muôn h ạ chỉ có thể đứng chết không thể quỳ mà sống quyết không thể cho sư muôn bôi nhọ cho lão s ư mất mặt giờ khác này nữ hoa trên thân giấy lên kinh thiên chiến ý cùng lúc đó hồng hoang trên bầu trời một đ o à n đức vạn dặm phương viên mây đen xuất hiện khi thế khổng lồ đang không ngừng ngọt nữa mây đen ép thành thành muốn vỡ tư thế ép tới hồng hoang chúng sinh không thở nội tê thiên、khiến. s o thiên phạt uy lực còn muốn càng thêm cực lớn thiên khiển tại sao sẽ như vậy chẳng lẽ là nữ hoa cự tuyệt tiếp nhận thánh nhân đạo quả cho nên thiên khiển bông xuống lấy cái chi bây giờ nữ hoa chứng đạo dị tượng còn không có tán đi quanh mình tình cảnh hình chiếu tại hồng hoang bầu trời hồng hoang chúng sinh chỉ cần n mầm đầu một cái liền có thể nhìn thấy thiên khiển ngưng tụ t ì n h c ả n h n ă m trên núi côn luân ha ha ha hảo không hổ là nữ hoa sư muội thông thiên bị nữ hoa hào hùng lây lập tức vỗ tay gọi tốt trên thân dâng lên kinh thiên chiến ý thanh bình kiếm tại trong vỏ kiếm không ngừng mà r u n động dường như bây giờ liền muốn giết hướng cự thiên đồng dạng l đế tuấn trên mặt thái nhất còn có thập đại yêu thánh mấy người thiên đình đông đảo cao thủ tề tụ tại lăng tiêu bạo điện bên trong nhìn lên trên bầu trời hình chiếu đế tuấn lạnh lùng âm thanh tại trong lăng tiêu bạo điện quanh quần năm ưu minh huyết hải z t kể từ thiên khiển xuất hiện nay lại toàn bộ hữu minh huyết hải đều trở nên sôi trào trong biển máu lơ lưỡng vô số hoan hồn đều chịu ảnh hưởng từng cái điên dại một dạng gào thét c h é m g i ế t sắc y đã phá cựu trọng thiên minh hà lão tổ nhìn lên trên trời thiên k h i ệ n đem tự động ra khỏi vỏ nguyên đồ a tỷ hai cái tiên thiên sát phạt chi khí thu hồi trong vỏ nữ hoa sư tỷ chiến đấu còn không phải chúng ta xuất kiếm thời điểm nói đi đem l ự c chú ý tập trung vào bị nữ hoa sáng tạo ra mười vạn tám ngàn tiên thiên nhân tộc trên thân nhân tộc có ý tứ nghe nói chấn nguyên tử cái kia hàng bồi dưỡng hậu thiên nhân xâm quả thụ cũng sắp muốn hóa hình thời gian dần qua minh hà đem ánh mắt tập trung vào u minh huyết hải bên trên, trên l thiên đạo cuối cùng ra tay rồi nhìn xem thiên khiển ngưng kết hồng quân trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng đội ngũ tản nhân tâm không tốt mang theo bằng không thì người người đều đi làm cái gì hốn nguyên đại la kim tiên ai còn tôn kính cái này đạo tổ nữ ba hư hảo hảo mà thánh nhân không làm nhất định phải biến dị số bốn hồng hoang phía trên thiên khiển còn tại ngưng kết cho dù là xuyên thấu qua bầu trời hình chiếu chúng sinh cũng có thể cảm thấy trong đó mang tới cảm giác g á p bách càng lúc càng lớn chỉ là bốn một canh giờ trôi qua hai canh giờ đi qua sáu canh giờ đi qua tại trong hoàn toàn yên tĩnh bốn hồng hoang chúng sinh hai mắt không dám nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên khiển chỉ sợ một cái trước mắt bỏ lỡ một chi tiết nhưng từ hồng hoang sinh ra đến nay lần thứ nhất xuất hiện ở thiên khiển chỉ ở tiên thiên ký ức trong truyền thừa tìm được qua chút hướng miêu tả rất nhiều bậc đại thần thông đã tới nữ hoa t r u n g quanh khoảng cách thiên khiển ngoài ngàn vạn dặm chỗ xa xa quan sát đến bên này tình cảnh sợ bị thiên khiển tác động đến chỉ là bốn mẹ nó chơi đâu con mắt đều nhanh chừng ngủ đến cùng còn đến hay không mau nhìn tới, tới. thiên khiển rơi xuống đột nhiên Khoảng cách t h vô số hít i n vào khí lạnh âm thanh đồng thời vang lên đám người thiếu chút nữa đem tròng mắt cho trường đi trên mặt đất đã thấy cựu thiên trí thượng một đạo dài một mét ngắn ngân sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống giống như là một đầu ngân xà xẹt qua bầu trời tốc độ cực nhanh uy thế bất người không hổ là thiên khiển bốn đây nếu là không nhìn kỹ lao tử thật đúng là mẹ nó không nhìn thấy cảm tình làm thanh thế lớn như vậy đi ra b i ế n xuất cái như thế cái đồ chơi bốn thiên khiển như vậy có phải hay không là vì ẩn nấp đánh lén đột nhiên đại la kim tiên tu vi lang v â n chân nhân mở miệng phân tích nói không tệ bởi vì cái gọi là áp suất tinh hoa thiên khiển chớ nhìn hắn chiều dài ngắn thể tích nhỏ lại là thiên đạo vĩ lực tượng trưng theo ta thấy một hồi v y lực phong thích chỉ sợ ước vạn dặm phương viên đều sẽ bị san thành bình địa trở thành một phiến đất hoa vu vạn, vạn không nghĩ tới thiên khiển âm hiểm như thế nghe qua lang văn chân nhân kiến thức rộng rãi hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền không hổ là lăng vân chân nhân nghe chung quanh cùng là đại la kim tiên bậc đại thần thông tán dương lăng vân chân nhân ngoài miệng nói khiêm tốn trên mặt cũng lộ ra tự đ ắ c đủ cười rất nhanh đám người đem l ự c chú ý một lần nữa về tới trên bầu trời ngân xà phía trên chờ mong tiên h khiển rơi xuống một màn bây giờ nữ hoa cũng cảm giác được bầu trời d ị động ngầm đầu hôn nguyên cấp bậc khí thế dâng lên hai mắt thả ra thần quang đám người theo bản năng ngừng thở ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời muốn từ trong nữ hoa thủ đoạn có thu hoạch mắt nhìn thấy một hồi thánh nhân cùng ti Ba. Một t lăng n vân chân nhân nó g kích khu khu. vội c ho một tiếng một mặt khâm phục nhìn lên trên trời mây đen thật không hổ là thiết khiển mới vừa rồi là ngưng mây uổng làm tiểu nhân tia chất này là dùng để nhắc nhở nữ hoa thiên khiển chuẩn bị hoàn tất sắp bắt đầu tiên h uy huy hoàng yêu thắng cũng muốn giành được đường đường chính chính để cho người không thể chê b a i lăng vân chân nhân nói xong mọi người nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc năm nói có đạo lý a mau nhìn thiên khiển động nhưng vào lúc này bầu trời mây đen lần nữa có chỗ d ị động một cái đại la kim tiên kích động hô không tệ thật sự động chân chính tiên h khiển một tới sau một l á t bốn t h ế ta không có hoa mắt ta ta cũng cảm giác giống như hoa mắt thiên khiển tựa như là đang có giúp lại tiêu tàn a giống như khí thế cũng không bằng phía trước đông đảo bậc đại thần thông không thể tin được thảo luận l a n g vân đây là có chuyện gì một cái đại la kim tiên mở miệng hỏi l a n g vân chân nhân há há mộm lần này lại là một câu nói đều không nói ra được nhìn lên trên trời bắt đầu chậm rãi c o r ú t lại mây đen khắp khuôn mặt thú hoán thần s á c ta mẹ nó tâm tính s ó t a ta có thể có cái gì ý đồ xấu ta đơn giản là muốn giả bộ một so mà thôi ngươi đến mức như thế đùa nghịch ta sao khu khu nghĩ tới ta một lò đan dược muốn ra lò lúng túng lưu lại một câu nói lăng vân chân nhân hóa thành một đạo đội quang trực tiếp bay mất năm thiên đạo chiến lúc này nữ hoa chiến ý dâng trào tóc xanh bay múa hướng về phía bầu trời chính là một tiếng kêu quát trắng trận khiêu khích thiên đạo nghe đám người l i ề u rung động một phen người nào không biết thiên đạo trí cao nữ nhân này điên rồi phải không chỉ là lần này không đợi đám người mở miệng nghị luật đâu đã thấy nguyên bản đã bắt đầu chậm rãi có giúp lại thiên khiển đột nhiên chấn động một cái tiếp đó lập tức tăng nhanh tốc độ tiêu tán thiên đạo có vài nữ nhân nhìn chỉ là một cái bình thường không có gì lạ sư tôn a rất nhanh thiên khiển tắn đi chỉ để lại một mặt mộng bức hồng hoang trung sinh còn có trận mắt hốc một bậc đại thần thần t h ố g ố n T. bốn nữ, nãi nãi. nữ hoa trải qua thiên thiện sau này cho phép hành tàu hồng hoang cho đến lúc này cựu thiên tri thượng mới chuyển đến một cái công chính thanh nghĩa uy nghiêm đông đảo bậc đại thần thông nghe xong nhìn hướng thiên không biểu lộ lập tức thay đổi mẹ nó quản vừa rồi đồ chơi kia gọi thiên thiện nào đâu chơi đâu cân nhắc qua những cái kia chết ở thiên phạt phía dưới sinh linh cảm thụ sao t canh thứ nhất ba ngàn chữ đưa lên đằng sau còn có giữ gốc ba canh chín ngàn chữ cầu đàn mua chương tám mươi hai hồng quân bị thiên đạo rêu c ậ t làm sao bây giờ chương tám mươi hai hồng quân bị thiên đạo rêu c ậ t làm sao bây giờ hai bốn cầu đàn mua thử tiêu cung hồng quân trên mặt nụ cười thản nhiên biến mất không thấy gì nữa tay phải yên lặng bưng kín ngược tạo hóa tạo hóa nghĩ đi nghĩ lại hồng quân trên mặt đột nhiên lại xuất hiện nụ cười nữ hoa trứng đạo ngược lại cũng không phải một chút tác dụng cũng không có nhìn xem chân trời bị nữ hoa thu xong công đức trong mắt tinh quang lấp lóe mặc dù thứ hai cái tạo vật chủng tộc không bằng thứ nhất như vậy công đức nhiều nhưng mà công đức vật này ai sẽ ngại nhiều quyết định tích lũy lấy tích lũy lấy tích lũy đi ra một cái công đức thánh nhân đâu nghĩ tới đây hồng quân lập phúc chốc đang chuẩn bị truyền âm cho đế tuấn truyền thụ sáng tạo t r ù n g tộc huyền cơ đâu hồng hoang phía trên một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên nay ta minh hà tại u minh huyết hải lập xuống Á tu la nhất tộc Á tu la nhất tộc vì sát lục c h i tộc chiến thiên địa chủ sát phạt minh hà thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao che đậy hơn phân nửa hồng hoang bầu trời vô biên huyết hải tại đạo bảo màu đỏ hô ứng làm nổi bật ra sát ý vô biên vừa mới nói xong huyết hại sôi trào vô số h a n hồn vùi đầu vào trong biển má tại huyết thủy đem kết hợp sinh ra từng cái bộ dáng cổ quái sinh linh lại là nam khuôn mặt xấu xí dữ tợn nữ khuôn mặt xinh đẹp xinh đẹp chín vạn tám ngàn a tu la liền như vậy xuất thế lại là vì hướng nữ hoa sư tỷ tỏ vẻ tôn k í n h cố ý so mười vạn tám ngàn tiên thiên nhân tộc thiếu đi một vạn số bất quá cùng nhân tộc so sánh những thứ này a tu la tộc nhân tu vi thấp nhất cũng là kim tiên tu vi cầm đầu bốn cái a tu la vương càng là có đại la kim tiên đ ỉ n h phong tu vi a tu la nhất tộc lập trong chốc lát bên trên bầu trời phong vân biến sắc một đoàn công n ư c từ trên trời giáng xuống mặc dù chỉ có nữ h tạo ra con người công n ư c ba thành nhưng cũng đủ để cho đông đảo c h u ẩ n thánh đều trông mà thèm vô cùng hử. minh hà đắc ý lạnh dên một tiếng nhìn xem rơi xuống công đức không nói hai lời trực tiếp phiến tứ đại a tu là vương trung duy nhất nữ tính ô ma trên thân nguyên bản đại la kim tiên đ ỉ n h phong ô ma thụ công đức khí thế trên người bắt đầu phi tốc tăng lên p h á p tác giết chóc trong khoảnh khắc lĩnh n g ộ hơn ba thành đặt đến c h u ẩ n thánh trung kỳ tu vi một loạt biến cố để cho hồng hoang bên trên b ậ c đại thần thông đều nhìn trợn tròn mắt không biết bao nhiêu đại la kim tiên gắt gao bị bình cảnh kẹt lại kết quả minh hà cứ như vậy dễ dàng sáng tạo ra một cái trần thánh đại năng không ít người lưu ý minh hà đem công đức ném cho a tu là tộc đẹp mắt nhất nữ tính trên thân a tu là t ê vạn vạn nghi không ra là như vậy minh hà minh hà có chút a ngưu bức a sáng tạo chơi hồng hoang phía trên lập tức có vô số trong lòng người bắt đầu ván t h ầ m chỉ là chỉ là cái bắt đầu minh hà tạo thành dị tượng vừa mới tán đi lại một đường dị tượng dâng lên bốn ta chính là núi vạn thọ ngũ trang quan trấn nguyên tử hôm nay sáng tạo nhân s â m quả nhất tộc phàm hồng hoang bên trong có chúng ta nhân s â m huyết mạch người đều là ta tri tộc nhân cùng minh hà so sánh tiên phong đạo cốt trấn nguyên tử giống như một cái hòa ái lao ra ra đ ồ dạng trên mặt mang theo nụ cười hiền lành t r ấ n nguyên tử sau lưng nam nam tam nữ tám cái khuôn mặt n gây ngô lại khí độ bất p h à m người trẻ tuổi đứng thành một hàng mỗi cái đều có đại la kim tiên tu vi chính là bị t r ấ n nguyên tử bồi dưỡng r a hậu thiên nhân sinh quả hóa hình cùng t r ấ n nguyên tử chính là phụ tử quan hệ v ơ i anh thiên đạo công đức lần nữa rơi xuống lần này chỉ còn lại có nữ hoa tạo ra con người một tầm nhiều trong hồng hoang lần nữa một mảnh xôn xao vô số người nhìn về phía chấn nguyên tử ánh mắt tràn đầy ước ao ghét t ị u minh huyết hải minh hà hả nhìn lên trên trời dị tượng k h o miệm vầy một cái chấn nguyên tử sinh sôi đi ra ngoài tám cái sau thiên tộc vừa vặn không thể bảo là không thâm hậu hóa hình đại la kim tiên cân cước đổi u sát một đám tiên thiên ma thần so với đế tuấn tiểu kim ố còn cường h ã n hơn mấy phần sau này ít nhất cũng là tám cái c h u ẩ n thánh bất quá bốn lại như thế nào như thế trấn nguyên tử biết được sinh sôi hậu đại nhưng thật sự hiểu lao sư sao minh h à ánh mắt đảo qua a tu la trong tộc quyến rũ động lòng người nữ tính a tu la cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở vừa mới đột phá c h u ẩ n thánh trung kỳ ô ma trên thân lao sư như một cái nam nhân a ô ma chính là tứ đại a tu la vương đứng đầu thay ta chấp trưởng a tu la nhất tộc để lại một câu nói sau đó minh hà liền về tới a tu la cung tự mình tu luyện lúc này hồng hoang phía trên dị tượng tán đi bầu trời khôi phục sáng sủa chỉ là hồng hoang lập tức náo nhiệt thiên đạo tại thượng nay ta huyền âm lao tổ sáng lập hàn băng linh tộc hàn băng sinh linh có thể vì tộc nhân ta hàn băng linh tộc lợi thiên đạo tại thượng nay ta cùng phong lao tổ tụ cắt trưởng thành sáng lập sa nhân nhất tộc thiên đạo tại thượng nay ta vô danh lao tổ n ư ơ n g thủy trưởng thành sáng lập thủy nhân nhất tộc thiên đạo tại t ư ợ n g nay ta trong vòng một ngày hồng hoang phía trên sinh ra hơn vạn cái chủng tộc nhiều thi và người ít thì chỉ có mấy cái thậm chí có không ít chủng tộc được sáng tạo ra thời điểm chỉ có tâm sự mấy người ngay cả thiên tiên tu vi cũng không có hồng hoang bên trên cách mỗi mấy hơi thở có bậc đại thần thông thông cáo hồng hoang sáng tạo chủng tộc có bị thiên đạo thừa nhận là vì tân sinh chủng tộc có đầu cơ trục lợi hạ người thiên đạo liền lý tới đều không lý tới chỉ là cho dù là bị thiên đạo thừa nhận sáng tạo tân sinh chủng tộc thành công rơi xuống công đức cũng càng ngày càng ít chớ đừng nhắc tới hướng ban đầu như thế dị tượng trải rộng hồng hoang bầu trời đến cuối cùng công đức thiếu không cách nào cụ hiện thành công đức tri vân chỉ là tại tự thân khí vận phía trên tăng lên một chút phút xem như phần thường năm hồng hoang thanh dương s s ở huyên biểu lộ quái dị nhìn lên trên trời thân ảnh bốn luôn cảm giác có không h i ể u cảm giác quen thuộc nếu như đem người bài thân rắn nửa người dưới đổi thành người đã có mấy phần tưởng tượng trước đây thanh dương sơn nghe tự mình có tụng đạo tạng một người năm lao sư trước người nhân tộc sao bích tiêu nhìn lên trên trời nữ hoa hình chiếu tò mò hỏi tương lai thiên địa nhân vật chính sao nhìn giống như không có cái gì chỗ lợi hại quỳnh tiêu một bộ biểu tình tán đ ộ n g mười vạn tám ngàn cái tiên thiên nhân tộc mặc dù có tiên thiên đạo thể tức thì bị nữ hoa dùng cựu thiên tức n g ư ỡ n cùng tam quang thần thủy bất g a thiên tư bất phàm chỉ là bây giờ lại ngay cả ti Tại, tại h、so、lặng lặng như g o mặt u nước ônu mặc dù chưa bao giờ cùng mội mội tranh lại tại bên người sở huyền chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu không thể dung chuyển đợi ngươi nhìn đủ vũ mị mềm mại ta lại cùng ngươi tiết kiệm bốn sở huyền từ từ quen đi vân tiêu ôn nhu nhân tộc mặc dù là bị nữ hoa sáng tạo hậu thiên t r ù n g tộc nhưng kể từ sinh ra một khắc bắt đầu không giây phút nào không nghĩ tới chắc chắn vận mệnh của mình có lẽ không có hồng hoang sinh linh như vậy nắm giữ lực lượng cường đại cùng tuổi thọ rất dài nhưng mà sức sáng tạo lại là vô tận nhân tộc sáng tạo văn minh cùng tinh thần đủ để cùng hồng hoang lên bất luận cái gì t r ù n g tộc một dạng cùng so sánh linh hồn của bọn hắn đồng dạng cao quý sở huyền ánh mắt dường như xuyên thấu qua dài ràng g i ặ thời không về tới hậu thế cứ việc đã trải qua vô số cực hộ nhưng nhân tộc cuối cùng vẫn là trở thành thiên địa nhân vật chính sư tôn một số người thật có ý tứ nữ hoa tạo ra con người liền theo cùng một chỗ tạo loạn thất bát tao chủng tộc đều đi ra vì hôn điểm công đức cũng là phí hết tâm tư quỳnh tiêu khẽ cười một tiếng cực kỳ tự nhiên tựa vào trên thân sở huyền một bên khác bích tiêu lông mày dựng lên không cam lòng yếu thế tựa ở một bên khác đúng vậy à. sư tôn không biết công đức thai hại sao thai hại hay không thai hại bốn sở huyền liếc mắt nhìn trên người mình cọ qua cọ lại bích t i ê u bốn nha đầu nói chuyện về nói chuyện có thể chớ lộn sổ sao cái này gọi là an p â n cũng không đổi kịp nóng hổi sở huyền kiếp trước một câu tục ngữ cười khẽ một tiếng trên bàn trà Bị bàn ra bao tương thiên đạo bàn khó mà nhận ra trong ư ơ n thiên luân bàn nhận g khó đạo mà a run r một t cái bảy. tử tiêu cung hồng quân nhìn thấy trong hồng hoang không ngừng gia tăng tân sinh t r ù n g tộc đều nhanh nhìn trận tròn mắt nương liệt đám người này cũng là làm cái gì một số người theo gió thế nào nhanh như vậy t trong tử tiêu cung vang lên một đạo khó mà nhận ra h ấ p khí thanh lão đạo thất s ạ c h a hồng quân trong đầu không h i ể u xảo diệu xuất hiện một câu nói an phân cũng không đổi u kịp nóng hổi trong lời nói mang theo nồng nặc ý c h à o phúng hồng quân lập tức ngây m ẩ n cả người thân là thanh nhân nguyên thần sớm đã thuế biến thực h ạ n húng chi hồng quân cũng đã lấy thân hợp đạo vậy cái này câu nói bốn hồng quân trong lòng sinh ra một loại ngay cả mình cũng không dám tin ý nghĩ vội vàng nhắm mắt bấm đốt ngón tay sau một lát trong tử tiêu cung hồng quân đột nhiên trận t o hai mắt ta hồng quân thiên đạo người phát ngôn hôm nay bị thiên đạo rêu c ậ t bốn làm sao bây giờ tại t u y ê n trở rất cấp bách không đúng sau một lát hồng quân ý thức được không đúng thiên đạo là từ đâu biết câu nói này tinh tế phẩm bốn còn giống như thật có đạo lý ân có cái tiêu mùi ts canh thứ hai ba ngàn chữ đưa lên đằng sau còn có hai canh sáu ngàn chữ câu đ ặ mua chương tám mươi ba đã nói xong họa diện tập đầu chương tám mươi ba đã nói xong họa diện tộc đâu hồng hoàng vô danh bờ sông nữ hoa thu hẹp khí thế gặp c h ấ n nguyên tử cùng minh hà cũng lần lượt sáng tạo chủng tộc nhất miệng mỉm cười liền không tiếp tục để ý thiên khiển trải qua thánh nhân đạo quả đã bị thiên đạo thu hồi trên bầu trời chỉ còn lại khổng lồ công đức ống tay h á o vung lên nữ hoa đem công đức thu hồi mặc dù mình không cần nhưng mà sau này dùng để luyện bảo các loại cũng là tài liệu không tệ nhân tộc b à i kiến thánh mẫu nhưng vào lúc này mười vạn tám ngàn tiên thiên nhân tộc cùng một chỗ quỷ lệ trên mặt đất nữ hoa x ứ sở nhìn xem trên mặt đất cái kia có chút thân h n h quen thuộc bốn căn cứ vào bên trong ký thác đối với lao sư tưởng niệm cho dù thương h ả i tăng đ i ệ n sơn hà tách ra ta cũng sẽ ở nơi đây chờ xuất hiện nhân tộc chính là ta và ngươi chứng kiến vừa nghĩ đến đây nữ hoa nhìn về phía nhân tộc ánh mắt tràn đầy hiền lành đứng lên đi một đạo nhu h ò a pháp lực đem tất cả nhân tộc đều nhẹ nhàng đỡ dậy ở đây lại là không thích hợp sinh tồn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh nữ hoa lông mày nhũ một cái vung tay lên liền dẫn nhân tộc phá vỡ không gian đông hải chi mới một mảnh bên trên bình nguyên ở đây phương viên đức vạn rằm không có tồn tại cường đại vừa vẫn thích hợp phồn diễn sinh sống nhớ kỹ thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên lao sư lưu lại mà nói muốn ghi k h á c hồng hoang biết bao t r í lớn một ngày này chỉ là tân sinh t r ù n g tộc tất cả lớn nhỏ có hơn hơn bạn nhân tộc chiếm cứ một mảnh nhỏ địa bàn không đáng kể chút nào an trí xong nhân tộc nữ hoa lưu l u y ế n không rời nhìn mọi người một cái bước ra một bước phá vỡ không gian trực tiếp rời đi Tiếp trước, nữ hoa thân là yêu tộc, tại thành thánh một khắc gặp phải nhân tộc thân thiên vật tương tộc kết thúc, cho nên vứt bỏ nhân tộc. Một thế phải lai, vui hai gặp khắc chính còn có cho nữ nhân nhân nên nhân này, hoa địa là là yêu yêu bỏ liền đơn giản công pháp cũng không có lưu lại một bộ phải biết hồng hoang phía trên tu vi càng cao sinh linh càng là khó mà lưu lại dòng dõi thiên địa linh khí nồng đậm như vậy nếu lúc này nữ hoa lại chuyển xuống công pháp không cần trăm năm mười vạn tám ngàn tiên thiên nhân tộc liền có thể tu thành thiên tiên độ lúc thu hoạch bất quá là hơn mười vạn đạo binh thôi mà không phải tương lai thiên địa nhân vật chính nhân tộc chỉ có tự cường mới có thể không ngừng trưởng thành bốn nữ hoa sau khi đi nhân tộc bái tam bái sau đó liền bắt đầu mình sinh hoạt sơ sinh nhân tộc giống như một tấm giấy trắng đồng dạng nhưng lại có vô tận sức sáng tạo đi qua ngắn ngủi u mê sau đó thật nhanh trưởng thành thu thập tảng đa công cụ chế tạo hợp tác tiến hành đi săn rất nhanh liền h i ể u rồi đơn giản sinh tồn chi đạo ngay sau đó hữu xào thị toại nhân thị truy y thị phân biệt sáng tạo ra phòng ở ngọn lửa còn có quần áo nhân loại chính thức mở ra thuộc về mình văn minh mặc dù nhỏ yếu nhưng lại có vô hạn khả năng mà được đến công đức một bước lên trời có đại la kim tiên pháp lực tu tổ thị ba người cũng bị đề cử vì nhân tộc lãnh tụ thống lĩnh nhân tộc thời gian ngàn năm lõe lên một cái rồi biến mất cứ như vậy đang cùng thiên đấu tranh cùng giã thu trong đấu tranh nhân tộc thật nhanh trưởng thành lấy t ạ một ngày Hải Chi mới này h â n tộc trong lãnh địa ương cung phụ nữ g hoa tế đàn phía trước h â n tộc tam tổ tể tụ một đường đại ca trong lãnh địa con mồi kém xa lúc trước lại không từ phiến bình nguyên này đi ra ngoài sang năm chúng ta liền sẽ có tộc nhân chết đói Tòa n hữu â n động thị kích động đối với s à o thị ngôn ó i tại Lúc tộc này, nhân tam tổ g đức từ r kịch liệt cự tuyệt toại nhân thị lời nói chúng ta có an toàn gian phòng ấm áp quần áo ngọn lửa nóng bỏng cùng sắc bén búa đá tại sao còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi ra ngoài bên ngoài đối với nhân tộc thật sự mà nói quá nguy hiểm hơi không cẩn thận chúng ta liền sẽ có diệt tộc hai thương nhưng chúng ta cũng không thể một mực c o đầu rút cổ ở mảnh này bên trên bình nguyên a toại nhân thị dựa vào lý lẽ biện luận đại ca quyền thánh mẫu trước khi rời đi đối với chúng ta cho kỳ vọng cao sao thiên h à n h kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên nếu c o đầu rút cổ ở đây ngàn năm sau vạn năm sau hoặc là mười vạn năm sau nhân tộc lại là cảnh tượng này đến lúc đó còn nói gì tự c ư ờ n g phát minh gian phòng trong tính cách liền dẫn co vững vàng nhân tố hữu xảo thị gặp toại nhân thị thực sự thái độ kiên định không thể làm gì khác hơn là đem tầm mắt chuyển tới truy y thị trên thân hy vọng thu được truy y thị ủng hộ bỏ đi toại nhân thị chủ ý ta đồng ý nhị ca lời nói lại không nghĩ truy y thị mặc dù là nữ nhưng mà bây giờ mặt mũi tràn đầy kiên nghị thánh mâu trước kia cho chúng ta tìm được mảnh này an toàn bình nguyên tuyệt đối không phải để chúng ta có đầu rút cổ ở đây không đi ra hai người các ngươi hữu xảo thị không nghĩ tới truy y thị cũng sẽ có loại ý nghĩ này lập tức không biết như thế nào cho phải ba người mặc dù ý kiến không hợp nhau nhưng đều là không có chút nào tư tâm toàn tâm toàn ý vì nhân tộc tương lai tổ ra tổ ra không xong bên ngoài tới một mảnh ăn thịt người mây đen thôn vệ chúng ta không ít tộc nhân lúc tam tổ chưa làm ra quyết định một cái tuổi trẻ nhân tộc đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới tam tổ kinh hãi lập tức đứng lên lúc này phương xa có một mảnh mây đen bay tới bốn vô số nhân tộc chính diện mang hoảng sợ nhìn lên trên trời mây đen mây đen còn chưa tiếp cận c ư ờ n g đại đến khí thế để cho người hít thở không thông đập vào mặt bốn s o n g họa di tộc hữu xào thị sắc mặt xám xịt tràn ngập sự không cam lỏng nhưng sống lưng lại thẳng tắp vận khí thật hảo lại là một cái mới được sáng tạo ra mới tinh c h ủ tộc lao tổ ta ăn người thứ mấy 138, 134 chủng tộc tới kiệt kiệt kiệt lao tổ ta đã hơn một trăm năm chưa từng đánh nhạc tế bên trên bầu trời một mảnh bao phủ phạm vi ngàn dạng mây đen của cuộn trong mây đen chuyển đến thanh âm khẳng hạn chỉ là nghe cho mọi người một loại s ắ p muốn điên rồi cảm giác người nào t h o i nhân thì một tiếng giận dữ mắng mỏ ta là người như thế nào không trọng yếu trọng yếu các ngươi lập tức liền muốn trở thành thức ăn của ta mây đen bên trong ẩn g i ấ u quái vật âm chầm nói mọi người sắc mặt tái đi song chẳng lẽ nhân tộc xuất thế trăm năm liền muốn như thế bị diệt tộc sao bất quá lao tổ ta hôm nay tâm tình hảo lòng từ bi nguyện ý để cho lưu lại, lại t nhưng vào lúc này trên mây đen âm chắc chắc c ầ m thanh vang lên lần nữa đều cho ta hướng thẳng xuống lưng thánh mẫu nhân tộc phải tự cường không ngừng dù là chiến đến cái cuối cùng tộc nhân cũng tuyệt không q u ấ t phục tuyệt không cho thánh mẫu mất mặt toại nhân thị nghiêm nghị q u á lớn toại nhân thị lời nói kể xong vô số nhân tộc mặc dù trong lòng còn có sợ hãi nhưng vẫn g ơ lên trong tay có khả năng cầm lên tất cả vũ khí căm tức nhìn bầu trời mây đen vũ khí của bọn hắn ở trong mắt hồng hoang chúng sinh xem ra bất quá là một trượt cười bất quá đấu trí lại đồng dạng dâng trào địch nhân lại mạnh lại như thế nào nhân tộc sinh ra tự cường có thể tiêu gì ta nhưng tuyệt đối không thể để cho ta khuất phục lại không nghĩ tại vô số người chăm chú mây đen lại là run một cái êm đẹp một cái thần t h ô n g thiếu chút nữa thì trực tiếp như vậy tiêu tán nương liệt nhân tộc g i a n g co phút chốc mây đen cuối cùng không nhẫn l ạ i được cái kia đại huynh đệ mới vừa nói Âm chắc chắc âm thanh cũng bắt đầu khôi phục bình thường một thanh em phóng khoáng đối mặt nhân tộc đường đường đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần t h ô n g cũng bắt đầu theo bản năng xưng huynh đạo đệ nhân tộc phải tự cường không ngừng t o ạ nhân thị cầm trong tay hậu tiên công đức linh bảo bất diện tân hòa tượng trưng cho nhân tộc dâng chào đấu trí tân hòa bất diện nhân tộc vĩnh tồn cái kia không phải bên trên một câu mây đen dừng lại phút chốc hỏi lần nữa bên trên một câu lần này toại nhân thị cũng n g là bốn tình huống này giống như có chút không đúng l ắ m a theo bản năng cùng hữu x ả o thị cùng truy y thị liếc mắt nhìn nhau phát hiện hai người đồng dạng một mặt mộng bậc cái người nào nghĩ nghĩ toại nhân thị nói bốn đi ngang qua vội vàng không cần phải để ý đến ta mây đen nghe xong lời này lập tức như được đại xá không đợi toại nhân thị phản ứng lại hóa thành một đạo màu đen độn quang siêu bay mất chỉ để lại đông đảo nhân tộc trận mắt hốc mồm nhìn xem khôi phục bầu trời trong xanh mấy đoá trắng mây tô điểm trên bầu trời giống như là vừa rồi hết thẻ đều là ảo giác cái tên bốn đã nói xong họa diệt tộc đâu ts thứ ba càng ba ngàn chữ đưa lên đằng sau còn có một trường sẽ ở mười hai h sau đó đổi mới một chương này bên trong có cái tiểu phục b ú t c bốn cầu đặt mua chương tám mươi b ố cái này hồng hoang thật sự là quá nguy hiểm chương tám mươi b ố cái này hồng hoang thật sự là quá nguy hiểm nhân tộc tổ đ ị a n ữ hoa tế đàn chư vị ba tháng trước mây đen cũng nhìn thấy nhân tộc muốn tại hồng hoang đặt chân nhất định phải có tiền đạo cao thủ mới có thể bảo vệ tộc nhân n h â n tộc còn sót lại hơn tám vạn nhóm đầu tiên tiên t i ê n nhân tộc hội tụ một đường nữ hoa trước đây sáng tạo mười vạn tám ngàn tiên t i ê n nhân tộc những năm này bỏ đi đủ loại nguyên nhân chết chỉ còn lại hơn tám vạn người cái này cũng may mắn mà có nhân tộc sinh hoạt bình nguyên không có nguy hiểm gì lại thêm hồng hoang linh khí nồng đậm cho dù không tu luyện vẹn vẹn chỉ là hô hấp cũng có thể trường thọ và không thì dựa theo sở huyền kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại mười vạn tám ngàn tiên t i ê n nhân tộc cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn lại có, có công đức trong người dân tộc tam tổ hôm nay hữu xảo thị bây giờ cuối cùng hạ quyết tâm để cho dân tộc đi ra mảnh này an toàn bình nguyên đi bên ngoài thiên địa rộng lớn hơn sông、Sáo. bất quá đang hướng ra bên ngoài khuyết trương đồng thời tam tổ thương nghị phái ra nhân tộc bên trong tư chất tốt nhất tiên thiên nhân tộc ra ngoài bãi sư học nghệ học một điểm là một điểm cần phải đem tu luyện công pháp t r u y ề n về nhân tộc thế là lúc này mới có một màn trước mắt nhân tộc tương lai ngay tại các ngươi trên thân hữu xào thị nói xong thật sâu b á i chúng ta nhất định không phụ nhân tổ trong thác nhất định không phụ nhân tộc đồng b ả o thiên hành kiện nhân tộc lấy không ngừng vươn lên đám người cùng một chỗ cùng kêu lên hô to thanh thế trấn thiên cái này cũng là nhân tộc muốn quyết trí tự cường hò hét nói xong đám người liền dẫn lên đơn giản hành lễ bước lên chật vật cầu đạo tri lộ hữu xào thị nhìn xem không ngừng đi xa tộc nhân hai mắt d ư n g dưng rất nhiều người hoặc có lẽ là tuyệt đại bộ phận người có thể sẽ vẫn lạc tại giã ngoại nhưng chỉ cần nhân tộc tinh thần còn lại nhất định có thể mang về hoàn thành chuyển thừa tu luyện đại ca ta cũng muốn đi lúc này t ọ a nhân thị cùng truy y y thị cũng diên phần mình mang theo hành lý đến đây bãi biệt h ư u xào thị nhân tộc tam tổ hoặc có lẽ là tất cả tiên thiên nhân tộc chỉ để lại h ư u xào thị t ọ a chân tổ địa còn lại toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng tiến đến hồng hoàng cầu đạo bảo trọng hữu xào thị hăng hái gật đầu ba người không có quá nhiều hàn huyên liền diên phần mình bước lên hành trình người rời đi tiền đồ chưa biết nguy cơ trùng trùng lưu lại người gánh vác nhiệm vụ quan trọng như dày nước đ ã bảo không có một cái nào nhẹ nhõm vốn thời gian giống như thời gian qua nhanh vội vàng t r ă m năm lóe lên một cái rồi biến mất toại nhân thị từ trên một thân cây tỉnh lại đại la kim tiên tu vi mặc dù là bị công đức thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài nhưng mà toại nhân thị cũng có không thiếu thần dị vốn là không cần giống như phạm nhân ngủ nghỉ ngơi chỉ là có một lần toại nhân thị thời điểm chạy trốn quá mức mọi mệt lâm vào hôn mê vô ý thức tiến nhập trạng thái thai tức thổ nạn sau khi tỉnh lại cảm giác trạng thái phá l ợ hảo lúc này mới dưỡng thành tại giã ngoại ngủ quen thuộc tại hồng hoang lưu lạc trăm năm thoại nhân thị lại không thu hoạch được gì danh sư chưa từng gặp qua nguy hiểm ngược lại là đụng phải một cái s ọ t trên mặt đất một đ o à n ngọn lửa màu vàng cháy gừng lấy chính là thoại nhân thị đánh lửa thời điểm lấy được hậu thiên công đức linh bảo lúc này bị thoại nhân thị dùng để tại ban đêm xua đổi g i a thú cũng là đại tài tiểu dụng từ trên cây nhảy xuống thoại nhân thị đang chuẩn bị thu hồi hỏa d i ễ m đâu nơi xa có hai cái tiếng bước chân chuyển tới chính là chỗ này tối hôm qua liền thấy có bảo quan g bộc lộ cũng không xa hh đưa a ngư m ã n nếu thật là tìm được bảo bồi hiến tặng cho đục giang đại vương hai anh em ta phát đạt không đợi t o ạ i nhân thị có phản ứng đâu hai cái xấu xí vô cùng người từ trong rừng c â y đi ra một cái phía sau lưng mọc ra lắng nghe tựa như cánh còn có một cái mọc ra con báo tầm thường đầu hai cái người sở hữu kim tiên tu vi yêu quái bốn mắt nhìn nhau thoại nhân thị lập tức cảnh giác kiệt kiệt kiệt hôm nay vận khí coi như không tệ không chỉ có bà bối còn có con tin dài con báo đầu hoa biêu một phát miệng lộ ra hai hàng răng n a n h kỳ quái t r ù n g tộc ta vì cái gì nhìn không ra vừa vặn hoa biêu ta cảm giác thứ này có chút quen thuộc ta suy quen thuộc kể từ nữ hoa tạo người sau hồng hoang không biết nhiều xuất hiện bao nhiêu cái hoa biêu nói một chút không nổi nữa t mẹ nó kiểu nói này ta cũng cảm thấy ra hỏa này có chút quen thuộc cái kia huynh đệ nữ hoa nương nương sáng tạo nhân tộc tính dưỡng hoa nôn xảo ngữ thiên hành kiện nhân tộc phải tự cường không ngừng toại nhân thị cảnh giác nhìn xem hoa biêu cùng ngưu manh hai cái yêu quái cùng nhau đi tới đủ loại đủ kiểu nguy hiểm đã sớm đem toại nhân thị rèn luyện thành một cái thợ săn ưu tú không sai không ngừng vươn lên ta luôn cảm thấy câu nói này đ ạ i vương giống như thường bèo tại bên miệng ta cũng có chút ấn tượng hai cái yêu quái trao đổi trên mặt lập tức nặn ra một chút nụ cười cái kia tiểu huynh đệ ăn hay chưa uống rượu không t o ạ nhân thị ba sau ba canh giờ thoại nhân đại huynh đệ ta nói với ngươi một hồi ta dẫn ngươi đi bọ cạp quản gia bọ cạp quản gia có thể hùng bất quá không cần sợ ngoài giòn trong mềm không đúng đại vương cái t ử kia nói thế nào a mặt lạnh tim nóng người hay là rất tốt con báo tinh hoa biu mang theo thoại nhân thị một đường lên núi đi tới mây đen động trên đường còn không ngừng cùng thoại nhân thị giới thiệu thanh tùng trên núi mỹ cảnh đặc sản thoại nhân thị một mặt mộng bức cầm vừa bị hoa biu từ trên núi hái xuống cố gắng nhét cho linh quả có chút không nghĩ ra mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết thay đổi liền thay đổi bốn mấy người các ngươi làm ăn gì vụ về cũng làm không tốt đến hậu sơn trông n o n chi thảo đi một cái biểu lộ hung ác lao giả đang khiển trách hai cái không n ú n g tiểu yêu lao giả vừa quay đầu đúng dịp thấy hoa biêu còn có toại nhân thị hoa biêu ai bảo ngươi mang ngoại nhân tiến mây đen động lúc này biểu hiện trên mặt tối sầm chỉ vào hoa biêu quát lớn hoa biêu nghe xong nhanh trong mấy bước đi tới tiến tới lao giả l ô thai nhỏ giọng nói b ỏ cạp quản gia nghe ta nói nghe xong hoa biêu lời nói b ỏ cạp quản gia s ư n g sở theo bản năng liếc mắt nhìn vạn nhân thị cố gắng muốn biến n o biểu lộ nhưng trên mặt giữ dằn biểu lộ qua nhiều năm như thế đều nhanh cứng lại không cách nào không thể làm gì khác hơn là dùng sức ở trên mặt đồi lúc này mới lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn hòa ái nụ cười tiểu huynh đệ ngài nhân tộc cái tia nữ hoa nương nương sáng tạo chủng tộc ts buổi hôm qua canh một hôm nay còn có b ố n canh cầu đặt mua chương tám mươi lăm như phải lão sư làm học một phần ngàn tỷ chương tám mươi lăm như phải lão sư làm học một phần ngàn tỷ bọ cạp quản gia trên mặt c ư ơ n g ép n ặ n ra nụ cười hòa ái một bên đi ngang qua người t h ấ y thế lập tức một bộ gặp quỷ biểu lộ ngoan ngoãn nguyên lai、like、bọ cạp quản gia sẽ cười t cười lên thật đáng sợ nhân tộc thoại nhân thị Toại không tệ lúc đó chúng ta hát vận động xếp đặt tiến hội ăn mừng ba ngày bọ cạp quản gia ta nhớ được nhất thanh nhị sở hảo chờ gặp đại vương hoa biêu lập nhất công hh đã tạo bọ cạp quản gia bốn ha ha ha có nhân tộc ta thanh t u n g núi nhanh để cho ta xem thật kỹ một chút nữ hoa sư tỷ sáng tạo t r ủ n g tộc một đường quanh đi của lại toại nhân thị chỉ cảm thấy sơn động càng ngày càng rộng rãi phía trước một thanh â m phong khoáng chuyển tới lại đi mười mấy mét sáng tỏ thông suốt một cái to lớn vô cùng sơn động xuất hiện ở toại nhân thị trước mắt trong sơn động này lại đang tại xếp đặt tiến hội mấy trăm cái bàn đặt tại trong sơn động trong sơn động có cái đài cao chuyên môn trưng bày hơn hai mươi tấm đơn độc tiểu bàn trà gặp toại nhân thị đi vào mấy ngàn người ánh mắt đều tập trung ở trên thân toại nhân thị lời mới vừa nói cao hơn hai m v ạ vỡ kẻ lô mãng từ trên đài cao nhảy xuống tới đến gần cứ như vậy nhìn xem toại nhân thị toại nhân thị đầu tiên là cả kinh sau đó thầm nghĩ chính là nhân tộc thế là không tiêu ngạo không tự ti vừa chắp tay nhân tộc tam tổ toại nhân thị gặp qua đại vương ha ha ha đục răng nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti toại nhân thị lập tức cảm thấy vô cùng t h u á n mắt đây mới thật sự là hán tử nhìn một chút ta nữ hoa sư tỷ sáng tạo chủng tộc ha ha ha tại trong toại nhân thị trận mắt hốc m ộ m đục răng hưng phấn mà vô vô cái sau bà vai đi nếu đã tới vậy thì ở lại đây đi võ c ạ tổng quản quay đầu cho an bài cái chỗ ở đại vương bọ cạp tổng quản cung kính hành lễ lui ra chuẩn bị đi ha ha ha chúc mừng tiểu huynh đệ này ta hát v â n động chư vị huynh đệ u ố n g u ố n g kính đại vương kính nữ hoa nương lương lập tức hát v â n động bên trong bầu không khí bắt đầu nóng lì h ế tởi t rồi t ọ a nhân thị có chút không thể chứng thấp thỏm nói đại vương ta lần này đi ra chính là vì b à i sư học nghệ không biết đại vương có thể hay không dạy ta tu luyện sẽ không tu luyện đục răng có chút giật mình nhìn xem t ọ a nhân thị không phải có đại la kim tiên tu vi sao không đúng tu vi này cùng những cái kê luyện hóa công đức phế vật có điểm giống t o ạ nhân thị không nói gì im lặng bốn như thế nói chuyện phiếm không có bằng hữu a lao tiết h được chưa lưu lại đi ta dạy cho ngựa ỷ chính là đục răng lắc đầu cũng không biết nữ hoa sư tỷ bốn thanh tùng sơn hắc v â n động thông qua hơn nửa ngày hiểu rõ toại nhân thị sơ bộ đối với hắc v â n động có một cái nhận biết sau đó lại là kinh hại không thôi xem trọng bề ngoài xấu xí hào sảng vô cùng đục răng một tôn hồng hoang ít có c h u ẩ n thánh đại năng không những như thế toàn bộ hắc v â n động ngoại trừ tôn này c h u ẩ n thánh còn có đại la kim tiên hai mươi mấy tôn liền ban ngày nhìn thấy bọ cạp quản gia cũng là một tôn đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thông đến nỗi thái ớt kim tiên hàng này ước chừng mấy trăm tuyệt đối được gọi là hồng hoang một phương thế lực lớn nghe nói bốn đây còn là bởi vì đục răng mỗi ngày liền biết uống rượu không có phát triển thế lực duyên cớ lúc này tại một gian dùng tu luyện trong phòng tối đục răng bắt đầu đối với đoan tọa t ọ a nhân thị c h u y ể n thụ bản sự ta lao sư một cái nhân vật vĩ đại đương nhiên hắn cũng là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa sư tỷ lao sư đến nỗi sư môn không đề cập tới cũng được dù sao ta cũng chỉ là một kẻ ký danh đệ từ thôi còn chưa có tư cách thu vào sư môn đục răng lắc đầu một bộ cảm khái hối hận bộ dáng nếu phải lao sư một thân sở học một phần ngàn tỷ ta cũng không đến nỗi này toại nhân thị lấy làm kinh hãi đục răng thế nhưng là hồng hoang ít có c h u ẩ n thánh tu vi như thế vẫn chỉ là một cái ký danh đệ tử đến cùng một cái dạng gì sư môn muốn sau này nếu có cơ hội đụng phải nữa nữ hoa sư tỷ ngược lại là có thể cầu đem dẫn vào sư môn t ố t trở lại c h u y ệ n chính đục răng mở miệng cắt đứt một mặt say mê toại nhân thị lao sư một thân tu vi sớm đã đăng phong tạo cực thần thông q u ả n g đ ạ i ta tại nó môn hạ tu hành mấy chục cước năm cũng bất quá học một chút da lông mà thôi hôm nay ta liền đem một thân sở học để truyền thụ cho đa tạ sư tôn t ạ n nhân thị nghiêm sắc mặt đang chuẩn bị quỷ xuống dập đầu hành lễ đâu lại bị một cố đại pháp lực ngăn lại chỉ nữ ba sư tỷ sáng tạo tiên tiên nhân tộc ta không biết sư tỷ có gì tính toán cũng không dám tự tiện chủ trương thu ngươi làm đồ liền cứ gọi ta là sư thúc ca đục răng mở miệng giải thích bái kiến sư thúc t ạ n nhân thị lúc này mới một lần nữa hành lễ lao sư đã từng nói hồng hoang phía trên thực lực vi tôn mạng sống làm chủ sư môn ta trên giới cũng là người thành thật không bao giờ làm cái kia lấy mạnh hiếp yếu sự tỉnh thế nhưng sẽ không bị không người nào bưng ước hiếp thân thể quá đất bạc ta trước tiên truyền cho ngươi một đạo luyện thể công pháp đem lực lượng cơ thể trước tiên cho lợi đục răng có chút ghét bỏ nhìn xem toại nhân thị sư thúc toại nhân thị kích động nhìn xem vạm vỡ đục răng xem xét tràn đầy lực lượng cảm giác luyện thể chi thuật tất nhiên đục răng sư thúc gáp đáy hòm bản lĩnh đệ tử biết rõ sư thúc để cho đệ tử giống như sư thúc đi luyện thể chi lộ sau này cùng người đấu pháp lấy nục thân nghiện ép À, đó cũng không phải chờ cơ thể luyện không sai b ị t lắm ta hảo c h u y ể n thụ cho ngươi h ẩn nấp p h á p tác toại nhân thị ba đục răng không có lưu ý toại nhân thị mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi bắt đầu đại giảng đặc nói về ý nghị suy nghĩ một chút sau này cùng người đấu pháp thời điểm cầm một cái hướng sư thúc như thế to lang nha b ộ n g người khác đều cho là ngươi thể tu lúc sắp lá cả đột nhiên đem trước đó g i ấ u k ỹ bất diệt tân hỏa phóng xuất dán khuôn mặt thu phát ai nhớ năm đó sư thúc ta mới từ sư môn lúc đi ra thực lực rất nhỏ yếu có một cái gọi là đông vương công bậc đại thần t h ô n g đến đây ư ớ c hiếp sư thúc may mắn mà có chiêu này à sư thúc mới có thể lấy yếu thắng mạnh đáng thương đông vương công lần nữa bị kéo ra ngoài nghiện s á t bốn t toại nhân thị nghe ngóng lấy đột nhiên trận to hai mắt không dám tin nhìn xem trước mặt cao lớn thô c ậ đ ư răng cái kia xứng đáng góp người này tấm sao khu khu sư ta sư thúc ta bí mật bất chuyển cũng không nên chuyển ra ngoài a a a sư điệp biết rõ t ọ a nhân thị ánh mắt đ ỡ đ n vừa c h ắ p tay chuyển ra ngoài ta mẹ nó bốn ta chuyển ra ngoài thân thể ta dựa vào đánh lén giành thắng lợi nhân ra cũng phải tin tưởng a đây rốt cuộc là một cái sư môn t ọ a nhân thị này lại chỉ cảm thấy đầu ông ông giống như có chút không đủ dùng đi thời điểm không còn sớm ta liền chuyển cho ngươi luyện thể công pháp tối về thật tốt thể ngộ ngày mai bắt đầu chính thức tu luyện hoàng tạc sĩ đưa tay tại t o ạ nhân thị trên đầu một điểm vô số tin tức tràn vào t o ạ nhân thị trong đầu chính là đục răng vô số năm qua tổng kết ra được luyện thể công pháp đa tạ sư t h u ố c t ọ a nhân thị rất cung kính thi lễ một cái sau đó quay người rời đi căn này thạch thất bị một cái người hầu một đường dẫn tới một gian thạch thất xem như chỗ ở thạch thất không lớn bài trí cũng rất đơn giản thế nhưng là linh khí nồng đậm hiện nhiên là ngồi ở một đạo linh mạch chỗ hạch tâm bên dưới nhà đ á phương bố trí đỉnh cấp tụ linh chất pháp có thể trợ lực tu luyện giống như vậy trụ sở toàn bộ thanh tùng sơn cũng chỉ có ba gian thôi đêm đó ngủ ở an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong buôn ba trên trăm năm cho dù là tại nguy cơ tứ phía giá ngoại cũng có thể trước tiên bảo trì nghỉ ngơi trạng thái thái thá sư môn sư tổ bốn thánh mẫu nữ ba bốn còn có đục giang sư thúc bốn từng cái ý niệm tại toại nhân thị trong đầu hiện lên bất chi bất giác trời đã sáng phanh phanh phanh thạch thất bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức còn đang suy nghĩ miên man toại nhân thị toại nhân thị theo bản năng từ trên giường nhảy dựng lên bày ra một cái phòng bị tư thế tiểu láo ra thời điểm không còn sớm phải trăng dùng bữa sáng ngoài cửa truyền tới một cái có chút quen thuộc â m t h a n h chính là hôm qua đem toại nhân thị lĩnh tiểu yêu a vào đi sau một lát toại nhân thị lúc này mới phản ứng lại ở đây chính là động hát phong đục giang sư thúc đập phủ cửa bị mở ra hai cái tiểu yêu từ bên ngoài đi vào trên tay lại là bưng hai cái thay phía trên bày linh quả tiên n ư ớ n g còn có không biết tên nướng thị thú vật dị hương xông vào mũi để cho t o ạ i nhân thị nước bọn cũng nhịn không được chạy xuống tiểu lão gia lão gia đang tại h ô m qua chỗ tu luyện đợi ngài phân phó chúng ta thông chi một hồi ăn điểm tâm song liền đi qua tiểu yêu thả xuống h â y sau cung kính nói hảo ta đã biết đợi cho tiểu yêu sau khi đi t o ạ i nhân thị phong quyển tàn v â n một dạng ăn điểm tâm song chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ bụng nhỏ dâng lên toàn thân trên dưới cũng là một cỗ ấm áp cảm giác ngay cả sức mạnh trên người đều cảm giác cường đại mấy phần Đỡ hôm t h nhất 3 ngàn chữ canh, chứng như h ứ ngàn lên, đằng còn Vương giống đặt Tây ta có cầu c đưa sau mua, Mẫu, o mình b ồ i d ư ỡ nhân g được một cái một t ì n định. Chứng t y v ư ơ g Mẫu, thị a giống n ư dưỡng được cho cái mình tình một bồi đ n nhân h thì Tọa biết đây không phải thông thường linh quả tất nhiên đục giang sư thuốc cố ý chuẩn bị cho mình trong lòng âm thầm cảm kích bất quá nhưng cũng thở dài một cái đục giang sư thuốc mặc dù đối với ta rất khỏe nhưng vô công bất thụ lộc thanh tùng sơn trên thế giới chỉ sợ sẽ có không ít người phản cảm ta dù sao tài nguyên nhiều như vậy nhiều chiếm một phần đối phương liền ít dùng một phần mặc kệ đi một bước một bước t o đúng h à toại h nhân hai tay nằm đấm, trên mặt cố giả ra lánh đại huynh đệ lao mã ta một cặp thượng hạng bang hùng trưởng bọc vạn năm huyền tinh mật t ong mỹ vị xéo đi lao mã người cố ý không đừng nghe hắn đại huynh đệ một hồi nhớ ký uống rượu a lại ngẫu nhiên gặp hai cái có đại l à kim tiên tu vi bậc đại thần thông sau đó toại nhân thị cuối cùng duy trì không được thiết lập nhân vật lâm vào trong suy tư cái kia nhân tộc bốn thật là không có bất kỳ cái gì chỗ dựa chủng tộc nhỏ yếu sao nhìn cũng không giống a luôn cảm giác phía sau mình cũng đứng một cái khó lường tồn tại cái quỷ gì bốn vạn năm sau thanh t ù n g sơn mây đen động ha ha ha uống rượu kính đại vương các minh đệ làm mây đen trong động lúc nào cũng có bảy không song tiệt rượu một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đ ư c giang hận không thể uống ba trăm sáu mươi sáu thiên rượu có cao thủ gia nhập vào thanh tùng sơn muốn uống rượu rảnh rỗi không có chuyện làm muốn uống rượu thậm chí liền trên núi lá cây đỏ lên chân núi linh thú lại sinh tể cũng có thể bị đục răng xem như lý do triệu tập đám người uống rượu với nhau t ọ a nhân thị thận trọng tránh khỏi mấy cái uống say nã xuống đất người ở đây uống cũng là thượng hạng linh i ể u cho dù là đại la kim tiên uống nhiều quá cũng biết say như chết sư thúc phí hết không thiếu khí lực rốt cuộc đã tới đục răng trước mặt ha ha toại n h ải mau tới đây lão mã hôn qua cuối cùng thành công lựa b ị lão hùng ăn một cái huyền băng hùng trưởng hôm nay sư thúc cố ý bày rượu vì hắn thành công uống rượu đ n h ế n miệng cười nói t ọ a nhân thị nghe xong trên mặt cơ bắp nhịn không được có quắp một cái nghiệp t r ứ n g a cái k i a hùng bi vốn chính là một cái một loại thôn thiên gấu mỗi ngày khuyến khích găn tay gấu a mẹ nó bày rượu chúc mừng còn có thể làm chút dương gian chuyện không sư thúc t ọ a nhân hôm nay tới đây là cùng sư thúc từ giã t ọ a nhân thị chắp tay nói ra mục đích của chuyến này chào từ biệt đục răng lông mày nhữ một cái để ly rượu xuống sư thúc rượu nơi này uống không ngon sư thúc lang nha bỗng không đánh nổi người để cho chào từ biệt mây đa e tạ r rượu o nào n động nguyên bản nào lấy uống rượu, đám người này g lấy đám i lại cũng không tự chủ không yên tính tự trở lại sư thúc toại nhân nhân, nhân thị cảm kích gật đầu ha, ha ha người trong nhà cảm ơn cái gì ngược lại cũng không gấp lập tức trở lại uống trước cái ba ngày lại nói q u y ề n đương sư thúc vì ngươi bày thực tiễn rượu đục răng hào sảng nợ nụ cười lần nữa bưng lên bình rượu t ọ a nhân thị khuôn mặt lúc này tái rồi mẹ nó uống một vạn năm uống cảm giác bây giờ há miệng cổ họng đều có thể bước lên rượu n ằ m côn luân sơn chân núi phía tây một mảnh vách núi treo leo phía trước một thân ảnh l ặ n g lặng nhìn chăm chú trước mặt vân hải tiêu chuẩn trắng nón mặt trứng ngỗng lông mày phía dưới một đôi con ngươi như làn thu thủy đôi mắt đẹp một đầu tóc xanh áo c h o n mà rơi nhìn thật kỹ trên người của thiếu nữ mặc một kiện hồng hoàng ít có hậu thiên công đức linh bảo truy ý ý ý ta t nhưng vào lúc này thiếu nữ sau lưng thanh âm quyến rũ vang lên một người dáng dấp không thua chút nào tại thiếu nữ nhưng lại có khí chất hoàn toàn bất đồng nhất là mắt to mỉm cười hàm tiếu chưa yêu thủy che x ư ơ n g mù nhiễu điệu ị ý dạo rực nữ kiều sư thúc sao ngươi lại tới đây truy y kỳ thị cả kinh theo bản năng đứng lên thiếu nữ này chính là nhân tộc tam tổ một trong truy y kỳ thị và năm phía trước rời đi đông hải chi mới bên ngoài bình nguyên du lịch lịch dưới cơ duyên x à o hợp côn luân sơn phụ cận cuối cùng bái nhập tây vương mẫu muôn hạng lại là so t t o ạ i nhân thị vận khí có tốt tây vương mẫu chính là thanh dương sơn ngoại môn đệ tử có tư cách đem truy y thị thu vào thành dương sơn môn phía dưới lại thêm bản thân nhân tổ thân phận một thân k h í vận trực tiếp bảo tăng tại tây vương mẫu toàn tâm toàn ý bồi dưỡng phía dưới vạn năm xuống nguyên bản là dựa vào công đức có đại la kim tiên tu v i truy y thị vậy mà tại mười năm trước đã đột phá truyền thánh đạt đến truyền thánh sơ kỳ nói ra còn không biết kinh điệu bao nhiêu ánh mắt hì hì nhà chúng ta tiểu công chúa không thấy nô ra đương nhiên muốn tìm nữ kiểu dựa vào truy y thị khé cười một tiếng cựu vĩ thiên hồ năng lực thiên phú mất tự nhiên toát ra mị hoặc chi lực để cho truy y y thị, thị trên mặt hiện ra hai đoá ánh nắng triều đỏ sư thúc lại khi dễ người. truy y t h thị cố ý giả trang ra một bộ g i ữ dằn biểu lộ hì hì cái tiết truy y t h thị cùng nữ k i ể u sư thúc vừa rồi tự mình một người đang suy nghĩ gì à? nữ k i ể u cũng không để bụng tây vương mẫu ngày bình thường bận b i ể u tu luyện cùng dò xét thời gian trường hạ là lấy ngoại trừ chuyển thụ truy chuy y t h thị bản lanh thời điểm còn lại phần lớn thời gian đều do nữ k i ể u tới c h i ế u cố hai nữ quan hệ tình như mẫu nữ sư thúc sư tổ hạng người gì à? truy y t h thị một mặt say mê hỏi lão sư tự tin tiêu sái phong độ nhanh nhẹn nữ kiểu trên mặt đã lộ ra thần sắc khát khao ai cũng không biết lao sư tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao bởi vì chúng ta thực lực quá yếu căn bản là không có cách d ò xét đến lao sư cực hạn tại hiếm thấy vấn đề tại trước mặt lao sư đều có thể dễ như t r ở bàn tay được giải quyết bóng lưng tiêu s á i kia cuối cùng sẽ cho người ta phong phú cảm giác an toàn nữ kiểu nói chuyện đồng thời trong hai tròng mắt nhìn quanh lưu vân phản phất có vô số làn thu thủy lướt qua bốn đáng tiếc kể từ thanh dương sơn phong sơn sau đó chúng ta liền sẽ không ai thấy qua lao sư sư tôn ngươi mỗi ngày không biết ngày đêm bế quan một nửa là tu luyện một nửa là tại bên trong dòng sông thời gian tìm kiếm lao sư dấu vết nữ kiểu sờ lấy thoại nhân thị nhu thuận tóc xanh yêu thương nói sư tổ thật lợi hại truy y thị một mặt say mê nếu có thể gặp sư tổ một mặt liền tốt biết chúng ta đều tin tưởng thanh dương sơn sẽ có mở lại một ngày nữ kiểu trên mặt ít có lộ ra thần sắc kiên định nguyên lai、like、ở đây nhưng vào lúc này một đạo đội quang rơi xuống tây vương mẫu một mặt m ệ t m ỏ i đi tới chỉ là trong mắt lại là thần quang sáng láng một bộ tu vi tinh tiến bộ g á n g đang thảo luận đâu tâm tình không tệ tây vương mẫu mỉm cười hỏi hì hì tiểu sư tỷ nhà của chúng ta tiểu công chúa có ý trung nhân nữ kiểu cười hì hì hồi đáp người nào tây vương mẫu lông mày nhữ một cái lập tức có một loại nhà mình cải trắng bị heo ủi cảm giác hồng hoang bên trong mắt cá hô tạm đồ nhi cẩn thận không nên bị người lừa gạt a ta không có truy y thị lấy làm kinh hãi vội vàng k h o á t tay nói hì hì không có vậy ngươi cùng tiểu sư tỷ vừa rồi tại ở đây nghĩ gì thế nữ kiểu một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn biểu lộ ta truy y thị trên mặt lần nữa hiện lên hai đoá ánh nắng chiều đỏ đệ tử đang suy nghĩ muốn bị sư tôn treo ở bên miệng sư tổ đến cùng một cái dạng gì người、ấy? sư tổ tây vương mẫu nghe xong lập tức ngây n g ẩ n cả người nhìn lại một chút truy y thị t h biểu lộ theo bản năng méo méo cái chán lần thứ nhất cảm thấy nhức đầu cảm giác cái k ê n bốn hoa trên bạn năm thời gian giống như cho mình bồi dưỡng được một cái tình địch làm sao bây giờ tại tuyến trở rất cấp bách một bên nữ t i ể u bộ kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn biểu lộ vừa đi vừa về quét mắt chầm mặc không nói hai sư đồ thỉnh thoảng k h ẽ cười một tiếng năm đúng sư tôn đệ tử đi ra và năm trong lòng mong nhớ tộc nhân muốn trở về xem thuận tiện chuyển xuống mấy bộ tu luyện công pháp mong sư tôn thành toàn t o ạ nhân thị mở miệm phá vỡ trầm tĩnh bất quá đồ nhi thiên đạo định số nhất ẩm nhất t h á c nhau dân tộc muốn phát triển mở rộng chỉ có dựa vào bây giờ nếu là đốt cháy giai đoạn sau này tất nhiên sẽ nghìn lần vạn lần hoàn lại trở về nhưng có biết nữ hoa sư thì nói rất đúng thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên tây vương mẫu không yên lòng dặn do đệ tử biết rõ đệ tử kia thu thập một chút chuẩn bị đi trở về truy y thị thi lễ một cái liền đi trước về tới cựu rượu cùng nữ tiểu sư muội nhìn làm chuyện tốt truy Chuy y thị sau khi đi tây vương mẫu chừng mắt liếc nữ tiểu táo giận nói cái sau miệng một biểu quay đầu đi ngược lại trong các ngôi ư môn nữ đệ tử m ấ y cái cho dù tới lượt không đến chúng ta ngoại môn thêm một cái thiếu một quỷ thiền ả o tây vương mẫu bốn rs canh thứ hai ba ngàn chưa đưa lên đằng sau còn có hai canh c ầ u đặt mua chương tám mươi bảy sẽ không có người cảm thấy chứng đạo rất khó a chương tám mươi bảy sẽ không có người cảm thấy chứng đạo rất khó a hồng hoang thanh dương sơn hc hc hc hc sở huyền liên tục đánh bốn năm cái hát xì để cho một bên bích tiêu quỳnh tiêu một hồi kinh hoàng sư tôn thế nào cơ thể không phải mái sao tu sĩ dù không phải là luyện thể tu sĩ nhục thân cường độ cũng viễn siêu tại thường nhân hậu thế những cái được gọi là đầu thống nao nhiệt căn bản sẽ không tìm tới cửa một khi cơ thể xuất hiện khó chịu tuyệt không việc nhỏ ai dù sao đi theo vi sư thời gian rất ngắn không biết này đối vi sư chuyện thường xảy ra sở huyền ra vẻ thâm trầm thở dài một cái thế nào sư tôn đã từng nhận qua ám thương sao bích tiêu cùng quỳnh tiêu nghe xong lập tức một người một bên đem sở huyền hai đầu cánh tay ôm vào trong ngực quan tâm nói hai cặp ngập nước mắt to nhìn sở huyền tràn đầy quan tâm liền một bên vân tiêu này lại cũng lo lắng không thôi không phải ám thương không có đánh một tiếng hát xì liền nói rõ có một cô nương đang nghĩ ta sở huyền thở dài một cái vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu người sư tôn này bốn đột nhiên có chút không muốn cái q u ỷ gì ừ sư tôn xấu nhất ăn trong miệng nhìn xem trong chén quỳnh tiêu chu mỏ ra bất mãn nói không tệ còn băn khoăn trong nồi bích tiêu ở một bên tiếp tra đạo lúc nào cũng quên trong thỉa vân tiêu ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu còn có một cặp trở lấy vào nồi bị để ở trên bản thiên đạo luân bàn khó mà nhận ra run rẩy a y nhá đầu cho sư tôn gãi gãi phía sau lưng không biết vì cái gì gần nhất luôn cảm thấy phía sau lưng hơi ngứa chút có thể hay không thật là bị người nhớ thương nhiều bốn côn luân sơn ngọc hư cung tam thanh ngồi ngay ngắn bên trên giường mây lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn bình chân như v ậ y t ừ từ nhắm hai mắt các ngươi lần xuống núi này nhất thiết phải chú ý an toàn còn có nhân tộc phát triển nữ hoa sư m ộ i hiểu rõ tại tâm tuyệt đối không thể cưng cầu đại điện bên trong đang đứng mười mấy cái đến đây nói từ biệt tiên tiên nhân tộc vạn năm trước bị thông thiên giáo chủ thu làm ký danh đệ tử kinh khủng tư chất để cho đám người ngắn ngủi vạn năm cũng đã có thái ớt kim tiên tu vì đa tạ lao sư đệ tử nhất định khắc trong tâm thảm đám người cung cung kính kính thi lễ một cái sau đó bước nhanh mà rời đi trung phó nhân tộc vạn năm ước hẹn đợi cho đám người sau khi đi thông thiên giáo chủ lần nữa bế quan lâm vào trong tu luyện trong ngọc hư cung lần nữa khôi phục yên tĩnh ai khoảng cách nữ hoa chứng đạo đã qua và năm chúng ta đối với hồng mông tử khí lĩnh hội lại một điểm tiến triển cũng không có không biết qua bao lâu lão tử nhịn không được thở dài một cái nhị đệ lĩnh h ộ như thế nào cuối cùng lao tử đối với nguyên thủy thiên tôn hỏi một câu vân sơn sương mù nhiễu có chút nhìn không rõ ràng nguyên thủy thiên tôn lắc đầu nhị đệ cũng không cần quá x o a n suýt lao sư nói hai ta cũng là thiên định thánh nhân sớm muộn cũng sẽ thành thánh lao tử mở miệng an ủi lời tuy như thế chỉ là nguyên thủy thiên tôn luôn luôn thích sĩ diện thân là bản cổ chính tông tiêu ngạo đã sớm viết tại trong s ư ơ n g cốt nữ hoa trước tiên đ á m người một bước chứng đạo một mực là nguyên thủy thiên tôn trong lòng một c â y gai cũng dẫn đến cùng thông thiên tình huynh đệ cũng có một tiê ngăn cách đại ca nói không sai lao sư đã từng nói con đường tu luyện ở chỗ khổ nhàn kết hợp quá mức truy nhưng vào lúc này thông thiên giáo chủ c ũ n g từ trong tu luyện tỉnh lại mở miệng đối với nguyên thủy thiên tôn nói đại ca cùng nhị ca nếu là nhàn hạ không bằng t u mấy cái đồ đệ hầu hạ tả h ư u cũng có thể làm tiêu khiển thông thiên giáo chủ một mặt thành khẩn hử tam đệ tu sĩ chúng ta tu vi trọng yếu nhất không cần mỗi ngày đem tinh lực đặt ở trên đồ đệ đồ đệ nhiều hơn nữa lại có cái nào có thể giúp ngươi thành thánh thông thiên không nói lời nào còn tốt một thuyết này lời nói nguyên thủy thiên tôn lập tức rời đi mục tiêu ứng hộ lại không giống ta cùng đại ca nắm giữ thành thánh cơ hội tại người thiên định thánh vị sớm muộn đều biết thành thánh nếu bây giờ không cố gắng tu luyện tương lai ta cùng đại ca đều chứng đạo bản cổ tam thanh chỉ còn dư cái thượng thanh c h u ẩ n thánh còn thể thống gì một phen nói xong nguyên thủy thiên tôn trợn cảm thấy vô cùng sảng khoái trong lòng cảm giác đệ nén cảm giác trong khoảnh khắc quét sạch sành xanh, xanh thông thiên thu vi tạm thời so với chúng ta cao lại như thế nào dù sao cũng là lao tam dù sao cũng là không giống chúng ta chính là thiên định t h á n h nhân tương lai ta cùng đại ca đều chứng đạo không phải là một kẻ c h u ẩ n thánh nhị ca không lĩnh ngộ thành thánh c h i pháp không muốn nguyên thủy thiên tôn tiếng nói vừa ra liền phát hiện này lại thông thiên giáo chủ đang một mặt kinh ngạc nhị nguyên thủy thiên tôn、4. không thể nào đại ca ngươi đâu lĩnh n ộ sao thông thiên phát ra một cái linh hồn thảo vấn lập tức đâm ở lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn buồng tìm tử bên trong phụ khụ cái này hồng nông tử khí huyền ảo vô cùng mặc dù có chút hứa lĩnh hội nhưng mà khoảng cách chứng đạo vẫn kém hơn một điểm lao tử vội ho một tiếng lúng túng cho mình giải thích nói hử đơn giản dễ dàng chứng đạo thành thánh sao mà khó khăn thông thiên liền chứng đạo sao nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng phủi thông thiên giáo chủ m ộ t mắt bất mãn nói vạn năm trước nữ a sư mọi chứng đạo sau đó ta cũng đã đỗ ngộ tùy thời có thể bước ra một bước này chẳng qua là đang chờ đợi đại ca đi trước chứng đạo ta vốn là cho là đại ca có cái gì mưu đồ cho nên lúc này mới chậm chạp không có chứng đạo đâu không nghĩ tới đại ca cùng nhị ca lại còn không có lĩnh nộ sẽ không thật sự có người cảm thấy chứng đạo rất khó a nhìn xem thông thiên một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên l ã o tử cùng nguyên thủy thiên tôn thiếu chút nữa một ngụm lao hết u y phun ra ngoài mẹ nó nghe một chút tiếng người sao thân mẹ nó sẽ không phải thật sự cảm thấy chứng đạo rất khó a bốn tam đệ chính là bản cổ chính tông bản thân vừa vẫn bất phảm nộ tính phải lại tăng thêm tìm được danh sư có chỗ đốn ngộ cũng là chuyện đương nhiên lao tử nhàn n h ạ t khen một câu thông tin ê cường điệu nhắc tới bản cổ chính tông vừa vặn cũng coi là cho cùng nguyên thủy thiên tôn một cái hạ bậc thang dù sao tất cả mọi người là bản cổ chính tông ngươi bây giờ dẫn đầu về sau dạng gì ai cũng không biết không tệ hồng hoang bên trên cũng có thể có tam đệ tu vi như vậy có thể có mấy cái nguyên thủy thiên tôn tốt nhất mặt mũi nay lại vì tìm cho mình cái bậc thang cũng chỉ đ à n h trái lương tâm khen thông tin ê giáo chủ, chủ vẻ mặt thành thật điểm rồi gật đầu căn cứ ta phân tích ngoại trừ trước một bước chứng đạo nữ hoa sư muội cũng liền chỉ còn lại hậu thổ sư tỷ côn bằng hồng vân minh hà ba vị sư đệ còn có hi hòa thường hy tây vương mỗi ba vị sư mỗi mấy vị bồi hồi tại chứng đạo biên giới tùy thời có thể đột phá a chỉ còn dư thông thiên nói chưa r ứ t lời vừa nói ra lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên đ n g hồng thật vất vả mới đẻ xuống cỗ này nịch huyết nương liệt không có cách nào thật tốt tán gấu mẹ nó đau đau thấy máu cự cự đâm tâm a trong ngọc hư cung lần nữa lâm vào trong yên tĩnh này g đó bên trong tử tiêu cung lão sư từng đề cập tới chúng ta công đức ở chỗ giáo hóa lão tử đột nhiên mở miệng nói ra một mực tại trong ngọc hư cung làm sao giáo hóa mà nói nhị đệ tam đệ ta chuẩn bị tiến đến hồng hoang du lịch tìm kiếm thành thánh c h i pháp tốt chúc đại ca một đường thuận lợi sớm ngày chứng đạo bốn rs thứ ba càng đưa lên chịu không được ngủ trước thiếu a bốn nợ nhiều không đ ạ người cầu đặt mua chương tám mươi tám lao tử giáo hóa cái tịch mịch chương tám mươi tám lao tử giáo hóa cái tịch mịch hồng hoang lao tử ra côn luân sơn một đường đi về phía tây cứ như vậy bay một đoạn đi một đoạn du lịch hồng hoang bốn lúc này đế tuấn quá một chỗ thiết lập yêu tộc lực ảnh hưởng càng thêm làm lớn ra Các đại chủng tộc đều bị phân chia yêu tộc lịch đại đều phân Như thế, bên trong yêu du bị một Lại là m điểm thu hoạch c ũ ngày không chủng h có Các đại chủng tộc đều có đại đều o n thiện t r u ề này thừa tử Một cách hóa chi cho ra Còn có sống, n giáo g ở đâu đạo láo này, lao tử một cái sơ n cốc lại nghe thấy bên trong có g i ã thú gào thét còn có không ít người đang hồ hoãn nhân tộc lao tử s ư n g sở bước ra một bước đi tới sơn cốc đã thấy trên trăm cái nhân tộc đang tại vây rết một cái h ổ r ă n g kiếm tầm thường g i ã thú kiếm tia r ă n g hổ mặc dù linh trí không ở nhưng cũng có so người bình thường cường đại hơn rất nhiều nhục thể bất quá đám người lại là phối hợp lẫn nhau phía dưới vẹn vẹn vết thương nhẹ mấy người hổ giang kiếm bị đánh chết lao sư ta chứng đạo cơ duyên sao lao tử n h ỉ non một tiếng trong lòng đàn sinh trực giác càng thêm m á h liệt thế là l ắ p mình biến hóa hóa thành một cái phổ thông nhân tộc láo giả đi ra phía trước nhân tộc chất phác nhìn thấy lao tử l ẻ loi một mình khuôn mặt giàn mua cũng chỉ coi là không biết từ chỗ nào lưu lạc tộc nhân cho nên bộ lạc liền chứa chấp lao tử lao tử bắt đầu liền giống như người bình thường không cách dùng lực lên phổ thông nhân tộc sinh hoạt mỗi ngày mặt trời mọc thì làm làm một chút đủ khả năng việc làm mặt trời lặn thì nghỉ bắt đầu suy xét một ngày đ ạ được mỗi mười năm lão tử liền đổi một cái bộ lạc bắt đầu cuộc sống mới như thế phiêu bạc trăm năm. chứng kiến vô số nhân tộc sinh lão bệnh tử thăng trầm phát hiện cái chủng tộc này mặc dù tuổi thọ chỉ có chỉ là trăm năm nhưng một trăm năm sống lại so hồng hoang dị chủng còn muốn đặc sắc phụ mẫu c h i ân huynh đệ nghĩa bộ lạc c h i t r ù n g vợ chồng c h i tỉnh còn có đối với nhân tộc thánh phụ thánh mẫu xung kính tạo thành nhân tộc muôn màu nhân sinh không giống nhau trăm năm sau lão tử đi tới một cái khá lớn bộ lạc ai cũng không có lý tới bộ lạc sau đó liền trực tiếp đi tới trong bộ lạc dưới một thân cây bắt đầu nhắm mắt suy xét trong bộ lạc thủ vệ mặc dù nhìn thấy lao tử đột nhiên x ô n g tới trong lòng hiếu k ỷ nhưng là thấy thứ nhất phó bộ dáng g i à n mua tựa hồ không giống như là người xấu gì cũng liền hướng bộ lạc thủ lĩnh hồi báo một tiếng cứ bông trôi bỏ mặc lao tử tại bộ lạc ngồi xuống ba tháng ngay từ đầu đám người còn tưởng rằng là nhà ai lao đầu chạy đến nhưng là thấy lao tử không ăn không uống làm vài ngày trong bộ lạc người lập tức luôn uống lại là đưa cơm lại là đưa nước nhưng lão tử lại vẫn luôn nhắm mắt suy xét gọi thế nào để gọi bất tỉnh lo lắng hai hùng mấy ngày sau trong bộ lạc mọi người thấy lao tử không giống có chuyện bộ dáng thời gian dần qua liền lại thành thói quen chỉ còn lại trong bộ lạc một chú không có năng lực công tác hải tử mỗi ngày ăn không ngồi rồi tụ ở dưới đại thụ tò mò nhìn lao tử sau ba tháng lao tử mở to mắt trước mặt tụ tập trên trăm cái nhân tộc h ả i đồng lao sư đã từng nói chúng ta chứng đạo cơ duyên ở chỗ kế thừa bản cổ nguyện vọng giáo hóa hưng hoang hôm nay ta rốt cuộc tìm được đại đạo vị trí lao tử mỉm cười tự lẩm bẩm không hề bận tâm hai mắt lại càng ngày càng sáng ha ha ha giáo hóa giáo hóa ta rốt cuộc biết lao tử thoải mái cười to lao tử trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười nhìn xem trước mắt hơn một trăm cái hải tử rất tốt chính là ta nhân giáo mầm móng có thể được ta thái thượng nhân giáo truyền thừa cũng coi như là vận mệnh của các ngươi lao tử cao ngạo thầm nghĩ lao tử tự thân công pháp quá cao thâm huống hồ pháp không thể khinh truyền là lấy liền vì nhân tộc lượng thân sáng tạo ra một bộ kim đan đại đạo phương pháp tu luyện ta chính là quá rõ ràng lao tử hôm nay đi mau đi mau tổ đ ị a tiên t r ư ở n g thời chấm thêm không đổi kịp thẩm định tuyển chọn đại điển ai nghĩ được lao tử vừa mới nói được nửa câu một cái thành niên thợ săn ăn mặc nhân tộc đi tới l à l ớ n a a đi mau tiên trùng thời ta cũng muốn làm tiên nhân quá tốt rồi rốt cuộc đã đến nguyên bản tụ tập ở chỗ này trên trăm đứa bé lập tức hô hô la la chạy sạch sẽ chỉ để lại lao tử một người trong gió lộn sổ truyền chuyên mẹ nó truyền cái rắm sợ không phải truyền cái tình mình lao tử thiếu chút nữa một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài lao ra ra nhưng vào lúc này một thanh âm non nớt vang lên lao tử túi đầu xem xét lại phát hiện vừa rồi cũng không phải tất cả đứa bé đều rời đi còn có một cái lưu tại tại chỗ này lại đang yếu ớt nhìn mình tiểu bằng hữu ngươi tên là gì lao tử trên mặt cước ép nặn ra một chút hòa ái ý cười cố gắng để cho lộ ra ôn hòa một điểm ta gọi huyền đô tiểu nam hài đồng ý n g ó tay có chút sợ nói lưu lại có phải hay không muốn muốn nghe ra ra giảng đạo tiếp đó hiếu học bản l ĩ n h a không không phải huyền đô trừng mắt to c ầ u của ta cầu rơi tại dưới chân ngươi ta có thể đi nhặt sao thẩm định tuyển chọn đại điện sắp bắt đầu ta sợ một hồi đón người tiền trưởng trở không nổi đi huyền đô hai mắt lệ vông vông cấp bách sắp khóc đi ra lao tử ta mẹ nó bốn lao tử liếc mắt nhìn dưới chân viên kia dùng tảng đá mài đi ra ngoài tiểu cầu bốn vung tay lên tiểu cầu tự bay đã rơi vào huyền đô trong tay huyền đô nhìn thấy lao tử chiêu này lập tức hai mắt tỏa sáng lao ra ra ngươi thật lợi hại tiểu b ă n g h ư u có muốn hay không cùng ta học tập chiêu này nhìn quanh tả h ư u gặp bốn bề vắng lặng che đ ậ y thiên cơ sau đó lao tử trên mặt đã lộ ra l a n g bà ngoại tầm thường nụ cười huyền đô kích động như g à con mổ thóc tầm thường gật đầu vậy ngươi cùng ta trở về tu luyện chờ có tu luyện thành liền sẽ trở nên rất lợi hại không được lao tử ba lao ra ra không thèm nghe ngươi nói nữa ta muốn đi tham gia nhân tộc thẩm định tuyển chọn đại điện nói xong huyền đô hoạt b ắ t chạy xa chỉ để lại một mặt n ộ n g bức quá rõ ràng lao tử sa đ o ạ a đường đường tam thanh đứng đầu bàn cổ chính tông dùng thủ đoạn như vậy dụ hoặc một đứa bé con bốn mẫu chốt bốn mẹ nó thất bại ngươi dám ti ba may mắn sớm che giấu thiên cơ không người biết được ca hừ ta ngược lại muốn nhìn một cái nho nhỏ nhân tộc có thể có thủ đoạn gì luôn luôn tu luyện vô vi chi đạo lao tử lần này bị tức dập chân Đó s trước tiên càng hai ngàn chữ đi lên đằng sau còn có một vật chữ cầu đặt mua chương tám mươi chín nam nữ đệ tử đãi n g ộ kém đường lớn như vậy sao chương tám mươi chín nam nữ đệ tử đãi n g ộ kém đường lớn như vậy sao hông h o a n g nhân tộc tổ đ ị a n hữu xào thị nụ cười trên mặt động trên mặt dòng dã mười năm vạn năm kỳ hạn vừa đến mỗi ngày đều có đội quang trở lại nhân tộc tổ địa chính là trước đây ra ngoài bái sư cầu đạo tiên thiên nhân tộc trước đây hơn tám vạn tiên thiên nhân tộc ra ngoài cầu đạo bây giờ trở về hơn bảy vạn người những người này thực lực mạnh có thái ớt kim tiên tu vi thực lực yếu cũng có kim tiên tu vi mấy vạn tiên nhân đ ặ t ở hồng hoang có thể không coi là thế lực lớn nhưng nếu là ở hắn phía trước tăng thêm một cái vạn năm kỳ hạn cho dù ai nghe xong đều phải cả kinh cái cầm đều rơi trên mặt đất tiên thiên nhân tộc kinh khủng tư chất tại trong một vạn năm bảy ra phát huy vô cùng tình t ế tỷ lệ hồi báo cao như vậy để cho hữu xảo thị vui không n g m nhận được vì để cho tiên đạo công pháp tại trong nhân tộc lưu truyền h ư u s à o thị cố ý cùng toại nhân thị thương nghị cử hành cái này nhân tộc thẩm định tuyển chọn đại đ i ể n chọn lựa tư chất cao nội tính mạnh thiếu niên tiến hành bồi dưỡng lúc này thẩm định tuyển chọn đại đ i ể n hết thể công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng chỉ đợi giờ thìn ba khắc liền sẽ bắt đầu nhị đ ệ ngươi bây giờ là tu vi gì đại ca nhìn thế nào không thấu trên đại cao h ư u s à o thị hiếu kỳ đối với gần đây mới trở về toại nhân thị h ỏ i không muốn vạn năm không thấy đại ca lại là đem trước đây công đức triệt để luyện hóa trở thành chân chính đại la kim tiên tọa nhân thị không trả lời thẳng hữu xào thị mà nói ngược lại suy tư một chút mở miệng nói ra nhị đệ đã nhìn ra ân bất quá một vị cao nhân đã từng nói công đức là một thanh kiếm hai l ư ỡ i có thể không động vào hay không đ ụ n g hào tọa nhân thị cẩn thận xử trí lấy từ có thể tạc sĩ t i ê n trưởng hữu xào thị nổi lòng tôn kính đây chính là hồng hoang bên trên ít có c h u ẩ n thánh đại n ă n g a không phải tạc sĩ sư thúc lao sư tạc sĩ t i ê n trưởng còn có lao sư hữu xào thị khiếp sợ chừng to mắt có thể dạy dỗi t u y n thánh đệ tử lại nên có cỡ nào phong thái đại nhân và ta nói xong hâm mộ liếp mắt nhìn truy y địa thị nhị đệ có thể vào mấy người cao nhân m ô n hạ quả nhiên là để cho người ta hâm mộ đại ca nói đùa toại nhân nhưng không có cái kia phúc phận tạc sĩ sư thúc chính là một kẻ ký danh đệ tử không có tư cách đem ta lĩnh vào sư môn nếu tương lai nhìn thấy thánh mẫu nương nương ngược lại là có thể khẩn cầu bái nhập sư môn c h u ẩ n t h á n h tạc sĩ ký danh đệ tử bốn còn có thánh mẫu nương nương bốn tại trong lòng hữu xào thị không có chỗ nào mà không phải là khó lường đại nhân vật bốn hữu xào thị n h ẹ n họng nhìn chân chối chỉ cảm thấy đầu ó c có chút không đủ dùng mới vừa vào thanh tùng sơn tạc sĩ sư thúc liền mệnh ta đem một thân dựa vào công đức tới tu vi c không, không chỉ như vậy toại i nhân c thị lĩnh nộ một tia pháp tắc gia lông tương lai chuẩn thánh chuyện vắn đã đóng thuyền thật hâm mộ a hữu xào thị hâm mộ liếc mắt nhìn toại nhân thị còn có những cái tia ra ngoài trở về nhân tộc mặc dù bây giờ tu vi thấp nhưng lại có vô hạn khả năng đại ca không bằng thẩm định tuyển chọn đại điện sau đó ta dạy ngươi tu hành toại nhân thị nghỉ ngỉ mở miệng nói ra tính toán ta trí không đang tu hành chỉ cần nhân tộc thịnh vượng liền tốt hữu x ả o thị lắc đầu cự tuyệt chỉ là tam hội đến nay chưa về cũng không biết bây giờ thế nào hì hì đại ca người đoán đi hữu x ả o thị tiếng nói vừa ra một cái thanh âm dí dòm vang lên một người mặc váy trăng thiếu nữ xuất hiện ở sau lưng hữu x ả o thị ngũ quan xinh xắn da thịt trắng nón đen nhánh đôi mắt to sáng ngợi bên trên mọc da lông mi thật dài cái mũi lập thể miệng tiểu xảo dung nhan cực kỳ dễ nhìn váy trăng phía trên lập l ò công đức t i sáng hồng hoang bên trên ít có hậu thiên công đức linh bảo tam hội tam hội hữu xào thị cùng tại nhân thị không dám tin nhìn xem thiếu nữ vạn năm không thấy thiếu nữ biến hóa thật sự là quá lớn tiểu mội bái kiến đại ca nhị ca truy y thị thi lễ một cái sau đó ngồi ở h ư u xào thị cùng t o ạ nhân thị trên cái bàn trước mặt cầm lên một khoả trái cây trên bàn mặc dù không bằng tại trên tây côn luân linh quả mùi ngon linh k h í dư dả chậm nhất phẩm nếm nhưng cũng có một phong vị khác h ư u xào thị cùng t o ạ nhân thị nhìn sửng ư sốt một chút trước mặt cái này cổ linh tinh quái thiếu nữ thật là trước đây tính cách kiên nghị mang theo nữ tính tộc nhân không nghỉ ngơi may ra thú truy y thể thị lại không suy nghĩ một chút bị nữ kiệu một tay nuôi nâng thiếu nữ như thế nào lại ôn nhu như nước tính cách đúng nhị ca một vạn qua tuổi như thế nào ăn một cái quả truy y thị mở miệng hỏi may mắn bái tại thánh mẫu nương nương sư đệ tạc sĩ sư thúc muốn hạng học được một chút bản lĩnh thoại nhân thị hồi đắp tạc sĩ sư thúc truy y thị n g h e xong quả đều quên ăn biểu lộ cổ quái nhìn xem thoại nhân thị quả nhiên ra ngoài thời điểm thể trạng đơn bạc thoại nhân thị này lại luyện được một thân cơ bắp xem xét đi thể tu đường đi chỉ là bốn ta nghe nữ kiểu sư thúc tạc sĩ sư thúc nhị ca học một ít bản lĩnh là được rồi nhưng không cho đi theo tạc sĩ sư thúc học cái xấu truy y thị một bộ, bộ dáng ghét bỏ t o ạ i nhân thị đúng ta mọi ngơi đây cảm giác chịu đến vạn tấn sát thương bạo kích toại nhân thị không để lại dấu vết rời đi chủ đề hì hì ta so nhị ca may mắn ta bái nhập tây vương mẫu muôn hạng nhưng kiểu diệu cung duy nhất chân truyền đệ tử truy y thị ngẩng lên chiếc cằm thon nói như vậy ta m g ồ i vào sư môn toại nhân thị lập tức kích động đứng lên a nhị ca tạc sĩ sư thúc không có để cho nhập môn sao truy y thị kỳ quái mở to hai mắt trong nháy mắt cầm một thủ sát một giết toại nhân thị kém chút không có một ngụm lao hết phun ra ngoài chỉ cảm thấy nhận lấy vạn tấn bạo kích ta ngược lại thật ra muốn nhập môn làm cái này sư môn dễ vào như vậy sao kỳ quái mới đại la kim tiên đỉnh phong tu vr i hơi y ế u a lại tại lúc này truy y thị mở miệng lần nữa nói hai d i ế t Phúc. tay phải yên lặng bưng kín trái tim tổn thương lần nữa càng sâu ta mọi ngươi bây giờ là tu vi gì một bên hữu xảo thị trợ giúp toại nhân thị xóa khai chủ đề ta mười mấy năm trước đã đột phá chuẩn thành a truy y thị nháy mắt m ấ y cái tam sát nhị ca tạc sĩ sư thúc đi tìm tạc sĩ sư thúc nói một chút truy y thị một bộ giận bộ dáng nữ kiều sư thúc ban đầu ở sư môn tạc sĩ sư thúc sợ nhất bản vương sư thúc bốn、dết. tắc sĩ mặc dù rất mạnh cũng là c h u ẩ n thánh đại năng chỉ là một kẻ ngoại môn đệ tử như thế nào cùng tây vương mẫu mấy người nội môn đệ tử so sánh húng chi tây vương mẫu dưới trướng còn có nước tiểu bạch trạch bàn vương cựu linh loại này cùng tắc sĩ thực lực t r ê n lệch không nhiều ngoại môn đệ tử nghe truy ý thì cũng là c h u ẩ n thánh h ư u s ả o thị vui cũng không tìm tới bắc nhân tộc cũng có thuộc về mình c h u ẩ n thánh hoàn toàn quên đi toại nhân thị còn tại một bên tam hội mau nói vì cái gì tu luyện nhanh như vậy hữu xảo thị không có chút nào ý thức được đưa tới chợ công sư tôn giáo dụng tâm a cho nên ta học nhanh vô cùng sư tôn thường xuyên mang ta ngao du thời g tiếp xúc nhiều p h á p tác lĩnh ngộ truy y thì nhẹ nhõm đã đạt thành vẹn tạ kỳ hiệu thành k i ể u thời gian trường hạ t ọ a nhân thị nghe đều không nghe qua từ ngữ này bất quá tam thiên đại đạo bên trong thời gian đại đạo thế nhưng là vững vững vàng vàng, vàng xếp ở vị trí thứ hai cùng thời gian r ì n h r á n g như thế nào lại đơn giản vạn năm thời gian tu gia đại la kim tiên đ ỉ n h phong vui sướng này lại đã bị đả kích không còn sót lại chút gì bây giờ t ọ a nhân thị chỉ còn lại một cái ý nghĩ bốn đồng dạng là đệ tử vì cái gì nam đệ tử cùng nữ đệ tử đãi n ộ khác biệt như thế lớn tốt thẩm định tuyển chọn đại điện liền muốn bắt đầu vừa vặn tam ngội cũng bay về rồi hôm nay thật có thể nói là s o n g h ỷ lâm môn hữu xào thị này lại thật sự vui không ngầm m i ệ n g được đợt s buổi chiều đánh vương giả ta cũng đạt tới bẹn tạ kỳ hữu đúng không tệ cái thứ năm bị giết chương chín mươi l ã o tử ta thật sự có thể dạy ngươi chương chín mươi l ã o tử ta thật sự có thể dạy ngươi nhân tộc thẩm định tuyển chọn đại điện chính thức bắt đầu theo hô to một tiếng nhân tộc tìm cách m ộ ư ơ i năm thẩm định tuyển chọn đại điện cuối cùng bắt đầu v ạ năm n phía trước nhân tộc bước ra đông hải chi mới bình nguyên hướng về chung quanh đại sơn đại hà k u y ế t trường mặc dù k u y ế t trương thời điểm cùng g ã thu vật lộn thường xuyên có chỗ tổn thương nhưng nhân tộc số lượng hay là đạt đến mấy trăm ứ c nhiều người như vậy tuổi nhỏ nhi đồng ước chừng mấy c h ụ c ứ c đủ để đem tổ địa cho lấp kín là lấy các bộ lạc cũng là đi trước chọn lựa gia thiên tư xuất chúng h ạ n g người lại trải qua trọng trọng sàng lọc lúc này mới chọn lựa trăm vạn nhân tộc bên trong thiên phú cao nhất bảy m ư ờ i bốn tuổi nhi đồng tới tham gia sau cùng thẩm định tuyển chọn đại điện đến nơi này lúc chính là bằng vào cơ duyên từ những hải tử này tới chọn tương lai tu luyện loại nào p h á p m ô n vì thế hữu xào thị cố ý lấy ra nhân tộc chấn tộc trí bảo ba kiện hậu thiên công đức linh bảo một trong nhân tộc tổ phòng tới coi là điện lễ sân bãi nhất không gian trong đó không gian có thể lớn có thể nhỏ hơn bảy vạn nhân tộc tiên nhân đồng thời diễn pháp chuyển xuống tu luyện công pháp thậm chí rất nhiều người đều chuyển xuống không chỉ một môn công pháp đến lúc đó có thể nghe thấy không nghe thấy chính là mỗi người dựa vào cơ duyên trăm vạn nhân tộc hài đồng nhân tộc tương lai tiên đạo hạt giống nghe mỗi người đều ít nhất có thể đủ thu được một bộ công pháp đông đảo nhân tộc hài đồng cả đám đều hỉ khí dương dương chỉ là mặc kệ chuyện gì đều có người vui vẻ có người buồn thái thanh lão tử không tệ ta mẹ nó cái kia duy nhất một cái buồn l ã o đạo ta thuật luyện đan có một không hai h ư n g hoàng tương lai chờ ta luyện được cựu truyện kim đan một hạt kim đan liền có thể để cho trực tiếp đột phá đại la kim tiên l ã o tử biến mất thân hình đi theo sau lưng huyền đô mở miệng rụ rỗ nói một đường theo huyền đô nhân tộc tổ địa l ã o tử càng xem huyền đô càng thích tính cách kiên nghị đại trí n h ư ợ c ngu nội tú tại tâm quả thực là kế thừa chính mình ý bắt hoàn mỹ nhất nhân tuyển bốn chỉ là bốn l ã o tử cũng vạn vạn không nghĩ tới đường đường bản cổ tam thanh đứng đầu có cầu người thu học trò một ngày vậy ngươi bây giờ có thể luyện chế sao tuổi quá trẻ huyền đô nói trúng tim đen lao tử không thể viễn môi huyền đô bắt đầu quan sát diễn pháp nhân tộc bất quá đặt chân vào năm lại có bản lệnh gì lao tử khinh thường lắc đầu đã ngươi không muốn học luyện đan ta cũng có thể c h u y ể n thụ cho ngươi luyện khí chi đạo k h í lấy bảo a thật là ngưng thiên đ ị a tinh hoa tụ tập vạn vật chi tạo hóa ta có nhất pháp tên là vạn linh chi khí chính là thu thập lao tử vừa nói xong bên cạnh một cái kim tiên cấp bậc tiên nhân mở miệng tuyên truyền giảng giải khí đạo công pháp không cần ta nhân tộc cũng có huyền đô mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà ngóc đầu lên lao tử viễn môi một kẻ kim tiên có thể có gì tốt công pháp nhị đệ ta chính là bản cổ tam thanh chi ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn một tay luyện khí chi đạo nói được nửa câu lao tử đột nhiên dừng lại t bốn giống như có chút ý tứ a bốn nghe lại có một loại lấy khí nhập đạo cảm giác hồng hoang tiến lên chỗ không có công pháp lao tử đứng tại h u y ề n đô bên cạnh không tự chủ cũng nghe lấy mê m ậ n bốn sau ba canh giờ một bộ công pháp kể xong lao tử lại nghe được vẫn chưa thỏa mãn dù sao bộ công pháp kia chỉ có thể tu luyện tới kim tiên cấp bậc đối với lao tử chỉ là nghe cái mới lạ lao tử có dự cảm phía sau đại la kim tiên thậm chí chuẩn thánh giai đoạn sẽ đối với hắn có tác dụng lớn chỉ tiếp chớ đã ta là tới làm gì tới nhanh chóng túi lâu xuống lại phát hiện huyền đô đang một mặt ghét bỏ nhìn mình học trục tặc nghe huyền đô lưu lại cho mình lời nói lao tử lập tức trong gió lộn số bốn ta là ai bàn cổ chính tông tam thanh đứng đầu thái thanh láo tử a bốn huyền đô lao đạo chính là hồng h o a n g ít có đại n ă n g b á i ta làm thấy sẽ không lỗ lạ lao tử mới bước đuổi theo giải thích nói sự tình phát triển đều bây giờ đã không phải là đạo thống truyền thừa vấn đề ra mặt vấn đề đây nếu là sau này chuyển đi thái thanh lao tử liền một cái nhân tộc tiểu hài đều không dạy được lao tử tại hồng hoàng ặ t chân ngoại trừ đan đạo khí đạo lao đạo đã từng du lịch hoàng hoàng lại tại trong tử tiêu cung nghe qua đạo tổ giàn đạo chính là trận đạo trận ở giả chính là xảo dùng thiên địa chi thế trận có thể ngự địch trận có thể tu luyện ta cũng có thể lấy thân là trận thu trong lồng ngực vũ khí lấy thân là trận đây không phải đem tự thân luyện thành một cái đại trận có chút ý tứ a bốn bất chi bất giác lao tử lại nghe được nhập thần bốn sau ba cách giờ t lao tử cảm giác sau răng khay có chút đau nhân tộc ở đâu ra nhiều như vậy cổ quái truyền thừa chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a không đúng bốn chờ đã Nhanh chóng túi đầu xuống, lão tử bắp thịt trên mặt k h ô n nhịn g đ ư ợ cắn có g p Quả h i ê ngôi huyền n đô đ a một mặt ghét bỏ nhìn mình ghét trọng tặc.、Lão、tử, nhìn học huyền bỏ Lao đ p h ả tin tưởng lao đạo, đi theo ta, tương lai ít nhất cũng là truyền thánh. đi lai môi, cũng cắn lao là Lao đạo, khẽ tử bỏ hết cả tiền vốn phải biết bồi dưỡng một cái truyền thánh truyền nhân cũng không phải giản đáp sự cho dù là tương lai lão tử t h à n h thánh sợ rằng cũng phải đem tài nguyên đều đặt ở trên thân huyền đô không có khả năng lại tìm thứ hai cái truyền nhân y b ắ t hử huyền đô vừa n h i n đầu ngươi nói nhiều nhiều như vậy câu ta tin tưởng một cái dấu chấm câu đều coi như ta thua nếu không phải phía trước đã từng nếm thử muốn đi tố giác lao tử tồn tại lại không cách nào phát ra âm thanh huyền đô đã sớm tại chỗ hô lớn không phải phải tin tưởng lao đạo à. lao tử khẽ r u n dậy thiếu chút nữa đem trên cảm râu rịa cho hao xuống một tia vô vi c h i đạo phương thức tu luyện thanh tính vô vi tâm cảnh hôm nay đều bị huyền đô phá cái không còn một m ả n h thôi thôi nhìn xem kháu khỉnh khỏe mạnh huyền đô lao tử thở dài một tiếng trong lòng là càng xem càng ưa thích chỉ cảm thấy cùng huyền đô có thiên định sư đồ d u y ậ n hôm nay lao đạo coi như một lần đắc nhân nói đi vung tay lên mịt mờ pháp lực ba động tháng qua huyền đô thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. ủy dị trong hội trường tất cả mọi người cho dù là đứng tại huyền đô bên người cũng không phát hiện một người sống sờ sờ đang ở trước mắt biến mất giống như là huyền đô vốn là không tại đem huyền đô tạm thời thu hồi lão tử mặt đen lên rời đi hội trường mẹ nó kêu chuyện gì ạ lão tử một cái thiên định thánh nhân tương lai duy nhất chuyển nhân y bác bắt cóc tống t i ề n tới lão tử đạo h ư u còn xin dừng bước ra đông hải chi mới còn chưa tới côn luân sơn đ ầ u sau lưng lão tử một cái sâu kín giọng nữ vang lên năm tờ s cầu đặt mua một hồi có thể muốn đi tới bệnh viện còn lại đổi mới tại buổi tối chương chín mươi mốt lão tử cái này bại ra đồ chơi chương chín mươi mốt lao tử cái này bại ra đồ chơi hồng hoang lao tử bắt đi huyền đô hóa thành một đạo đ ộ t q u a n g rời đi nhân tộc tổ đ ị a dọc theo đường đi lại tại suy tư chuyến này thu hoạch thành thánh cơ hội trọng đ a n g giáo hóa điểm này lao tử cũng sớm đã linh hội bốn chỉ là bốn hồng hoang bên trên người nào không biết nhân tộc chính là nữ hoa sáng tạo tại nhân tộc lập giáo sợ là bốn nếu không thì dùng thành thánh sao được một cái nhân quả đổi lấy mình tại nhân tộc lập giáo lao tử đ ạ o hữu còn xin dừng bước không đợi lao tử mưu đồ tinh tường đâu sau lưng chuyển đến một cái lao tử lúc này không muốn nhất nghe được âm thanh gặp qua nữ hoa thánh nhân trên mặt đã lộ ra c ư ờ i khổ l a o tử không thể không làm cái bán lễ đây tuyệt đối này lại không muốn nhất gặp nhân vật ta không phải là thánh nhân nữ hoa y ê u nhã lắc đầu tiếp đó lẳng lặng nhìn l a o tử đạo hữu lần này lại lặc hữu nữ hoa ánh mắt bình tĩnh vô cùng thế nhưng lại cho l a o tử mang đến áp lực lớn phảng phất gặp phải tạo hóa đạo chi nhánh đồng dạng tại trong nữ hoa ẩn ẩn thất vọng khi thế lao tử cảm giác phảng phất như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể là nghiêng hôn nguyên phía dưới đều là r u dế húng so với ba thi chứng đạo thánh nhân phải cường đại hơn nhiều h u ố hồ lao tử lúc này còn chưa thành thánh cái này mà lấy lao tử nhiều năm như vậy dưỡng đi ra ngoài vô vi tâm cảnh trên mặt cũng hơi hơi gặp hồng chạy tới trong nhà người ta làm trộn còn bị tại chỗ bắt được còn có so đây càng lúng túng sao đạo h ư u tại ta nhân tộc c á c người nữ hoa mặt không biểu tình thực không dám d i ấ u dếm huyền đô cùng lao đạo có sư đồ duyên phận lao đạo cũng là có chút bất đắc dĩ lao tử giải thích nói đạo h ư u tại ta nhân tộc c á c người nữ hoa vẫn mặt không biểu tình nữ hoa nương nương còn xin nghe ta đạo hữu tại ta nhân tộc c ư n người nữ hoa câu này chỉ là khí thế trên người lại bắt đầu khởi động s ó n g dậy nhiều một lời không hợp đánh tư thế mẹ nó bốn lao tử khuôn mặt đều tái rồi huyền đô chính là ta nhân tộc thiên tài đã sớm tại t r o n g quan sát của ta nữ hoa nhẹ nói hỏng n g h e xong lời này lao tử trong lòng hơi hồi hộp một chút cảm tình không riêng gì phát hiện huyền đô tư chất ngay cả nữ hoa cũng chú ý tới nương nương coi là thật không thể gián xếp không thể nữ hoa thái độ trước nay chưa có kiên quyết một bộ đối với huyền đô tình thế bắt buộc tư thế lao tử nụ cười trên mặt cũng cứng lại trên mặt bắt đầu đen ngươi giỏi lắm nữ hoa s ố n chứng đạo mấy năm t h i coi là thật ta bản cổ tam thanh dễ khi dễ hôm nay liền để ngươi nhìn ta thái thanh thủ đoạn nghĩ tới đây lão tử lông mày dựng lên không biết bần đạo thành thánh sau một cái nhân quả có thể hay không đem đổi lấy huyền đô có thể lập t h ể a nữ hoa lời ít mà ý nhiều không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý xuống lần này đ ổ i thành lão tử trận tròn mắt tay phải nhịn không được bưng kín trái tim t mẹ nó bốn qua loa a đã nói xong thiên tư bất phàm đã nói xong năm chắc phần thắng đâu mẹ nó xáo lộn như thế sâu sao chỉ là lời đã nói ra miệng lão tử cũng không có khuôn mặt trước mặt mọi người đội giọng thiên đạo tại thượng hôm nay ta thái thanh lão tử lấy thành sinh sau một cái n h ấ t quả đổi lấy nhân tộc huyền đô vào môn hạ của ta nếu làm trái lời thề này cam chịu t h i ê n khiển lao tử tiếng nói vừa ra chân trời một đạo màu tím lôi đình sẽ qua lại là thiên đạo hưởng ứng lời thề chúc mừng đạo h ư u đạt được c ơ t mớn vui lấy được cái đồ gặp thiên đạo lời thề lập xuống nữ hoa không chút hoang mang b ổ một đạo lao tử thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài mẹ nó nói cho ta biết vui từ đâu chuyện này đã xong nương nương, bần đạo cáo lui vội vã vừa chắc tay lão tử hoa thành đội quang rời đi cái này thương tâm tri địa năm thật đáng buồn thanh nhân thân hã nguyên lành còn không tự hiểu nhìn xem lão tử đi xa bóng lưng nữ hoa lại là rơi vào trong trầm tư nếu trước đây không có may mắn tiến vào thanh dương sơn đụng tới lao sư sẽ như thế nào đại khái cũng biết cùng lão tử đồng dạng thật đáng buồn a chứng đạo sau đó văng vào đáng sợ trực giác cho dù là chưa từng tu luyện qua vận mệnh pháp tắc nữ hoa đối với vận mệnh của mình cũng ẩn ẩn có một chút cảm giác nghĩ tới đây nữ hoa trong lòng ấm áp lao sư đến cùng ở đâu bốn hôn đ ộ n tử tiêu cùng a đang đứng ở trong tu luyện hồng quân đột nhiên mở hai mắt ra số trời có biến lão tử thiếu nữ o a một cái nhân quả chẳng lẽ nữ o a đồng ý lao tử tại nhân tộc lập giáo nghĩ tới đây hồng quân trong mắt lóe lên vẻ kích động t h ầ n sắc môn hạ của mình cuối cùng có thánh nhân xuất thế lao tử một khi chứng đạo sau này bốn nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề đều có thể liên tiếp chứng đạo liên đế tuấn cùng quá một cũng sẽ nhận được giúp đỡ để cho lao đạo chúc một chút sức lực a hồng quân đạo tổ nói xong nhắm mắt bấm đốt ngón tay bốn một cái hô hấp sau hồng quân không dám tin chừng tóm mắt mẹ nó cảm tình một cái nhân quả đổi lấy một đứa bé bại ra đồ chơi bốn trầm mặc thật lâu hồng quân thở dài một cái thôi để cho lao đạo cho ngươi p ô trải đường a bốn h ồ n g hoang côn luân sơn phụ cận mắt thấy sắp trở lại ngọc hư c u n g lão tử sớm rơi xuống đám mây trong lòng lại là càng nghĩ càng bếp khuất nữ hoa ở đâu ra như thế sâu sáo lộ a thời điểm ra đi quá vội vàng liền dùng nhân quả đổi lấy tại nhân tộc lập giáo chuyện đều quên cùng nữ hoa nào hải bốn lao tử h ả o nào suy nghĩ nghĩ đi nghĩ lại lao tử đột nhiên s ữ n g sờ ở cái tên bốn trước khi chuẩn bị dùng gì đổi lập giáo cơ hội tới một cái nhân quả bốn mẹ nó không phải đổi đi sao đang lúc lao tử h ả o nào trước mặt đột nhiên linh khí ngưng kết một bóng người xuất hiện lao tử xem xét lập tức kinh hãi không phải là hồng quân đạo tổ hình chiếu thái thanh bái kiến lao sư vội vàng không lưng hành lễ chúc lao sư thánh thọ vô cương lao tử hồng quân biểu hiện trên mặt khó mà nhận ra co quắp một cái tức giận đối với tên phá của này nói đi yêu tộc thiên đình một nhóm ta đã vì n g ư ơ i mưu đồ tốt chứng đạo sự t ì n h lần này lại không thể xảy ra ngoài ý m u ố n đệ tử xin nghe pháp chỉ lao tử trong lòng đại hỷ vội vàng rất cung kính nhận ý chỉ ân hồng quân gật gật đầu lúc này mới hài lòng tản đi hình chiếu ts xin phép nghỉ hôm nay nghỉ ngơi một chút cơ thể có chút nhịn không được ngày mai khôi phục đổi mới Thành tích rất tốt, n bây giờ ê bên trong đại điện bao quát yêu tập hai vị hoàng giả cùng thập đại yêu thánh ở bên trong yêu tập tất cả cao thủ đều thể tụ một đường đế tuấn đạo hữu không biết lao đạo tại yêu tộc lập giáo đề nghị suy tính như thế nào lao tử bưng lên một ly tiên ngưỡng trong lòng lại tại âm thầm vì yêu tộc thực lực cảm thấy giật mình không nghĩ tới yêu tộc nhiều năm như vậy tích góp lại là như thế hào hoa gia sản hai cái c h u ẩ n thánh hậu kỳ yêu hoàng còn có thập đại yêu thánh cũng đều tuần tự đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ đại la kim tiên mắt thấy liền muốn phá ngàn bốn tất h nhiên đạo tổ có pháp chỉ hạ xuống đế tuấn tự nhiên t u n tử đế tuấn hào sản g nợ nụ cười cầm chén dựa lên bất quá thái thanh đạo hữu đế tuấn cũng có một cái điều kiện đạo hữu mời nói thiên đỉnh ta ngoại trừ ta cùng với nhị đệ còn có một linh hoàng tôn vị. cùng trong a h lúc nhất h thời toàn bộ lăng tiêu bạo điện bầu không khí đều trở nên sôi trào vô số yêu tộc cao thủ vui mừng không xiết ma quyền sát trưởng chỉ đợi làm một vô lớn thái thanh đạo hữu thời, chẳng biết lúc nào có thể chứng đạo ngược lại là đế tuấn chắc chắn dẫn dắt yêu tộc trên d ư ớ i cùng nhau xem lễ vì đạo h ư u chúc mừng qua ba lần r ư ợ u đế tuấn thử dò xét hỏi thành thánh sự tình lao đạo hiểu rõ tại tâm chỉ đợi yêu hoàng đồng ý liền có thể tùy thời chứng đạo lao tử tự hào vớt vớt râu rĩa dù sao hồng hoàng chúng sinh trung cực truy cầu đều ở trước mắt mình nói như vậy đạo h ư u lúc nào cũng có thể chứng đạo đế tuấn kích động đều có chút co giật người ở bên ngoài nhìn thiên đình ngăn nắp xinh đẹp chính là hồng hoàng siêu nhiên hai thế lực lớn một trong nhưng chỉ có đế tuấn cùng quá một mới biết được đoạn đường này đi ở yêu tộc quá khó khăn muốn. chỉ là bị người đoàn d i ệ t đoàn d i ệ t hai lần vì hết nửa cái mạng làm ra mười cái kim ô dòng dõi đến bây giờ thập đại yêu thánh trong lòng cảm thấy cái này yêu hoàng độ vào đâu đó là tự nhiên lao tử cười n h ạ t một tiếng oanh tiếng nói vừa ra hồng hoang phía trên vô tận dị tượng xuất hiện thiên hoa luận truy địa dũng kim liên liên tục không ngừng linh khí bị thiên địa thai mạng chuyển hóa đi ra từ khí đông lai ba vạn dặm thánh nhân xuất thế nhìn xem bao phủ toàn bộ hồng hoang dị tượng đế tuấn trong mắt lóe lên vẻ mừng như lên bốn chứng đạo thái thanh đạo hữu bốn không thái thanh thánh nhân quả nhiên không có gà ta nếu mà có được hồng hoang thứ hai tôn t h á n h nhân vậy ta yêu tập bốn trong n h á y mắt đế tuấn trong đầu vô số kế hoạch t h o á n g qua những thứ này kế hoạch coi trọng nhất kết cục chỉ có một cái bốn yêu tộc sắp nhất thống hồng hoang ngầm đầu một cái kích động đế tuấn thấy được một mặt mộng bức lao từ bốn đế tuấn bốn quá linh hoàng bệ hạ cảm giác như thế nào đế tuấn trong lòng lẩn lẩn cảm giác có chút không đúng nhưng trước tiên đem l a o tử t i ê n đình linh hoàng tôn vị chắc chắn còn có thể nay lại lão tử đầu còn có chút mộng còn không có lập giáo ở đâu ra thành thánh dị tượng lại tại lúc này hồng hoang trên bầu trời có một đạo bóng người xuất hiện đạo bao màu xám biểu lộ trái lớp chính là thân ở bắc minh côn bằng này ta côn bằng côn bằng lời còn chưa nói hết trên trời cao dị tượng tái hiện lại một đường tử khí dâng lên nguyên bản là đầy dị tượng hồng hoàng linh khí trở nên càng thêm nồng n ặ t lên không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà mở linh trí bước lên con đường tu luyện nay ta hồng vân đã ở bắc minh hồng vân cung chứng đạo hồng vân ngữ tốc nhanh chóng trực tiếp cướp ở côn bằng phía trước nói hết lời côn bằng liếc mắt bốn lập tức bị hồng vân đem câu nói kế tiếp cho n g ẹ n đi xuống ha, ha ha ta hồng vân quả nhiên là thứ nhất chứng đạo hồng vân lại không quản những thứ này thấy mình dành trước lập tức cười to p h á c lối côn bằng nói không được nữa mà thông c h ậ m hồng vân còn muốn điểm ra mặt k h ông ha ha ha chứng đạo thứ này ai trước tiên cướp được hay dùng lao sư mà nói an vân cũng không đổi kịp nóng hội t r á c h ai côn bằng khuôn mặt lập tức đ e n bốn ta côn bằng cung lúc nào đổi tên thành hồng vân cung vừa mới đổi để ăn mừng bản tôn chứng đạo cố ý đem đổ bỏ côn bằng cung đổi tên hồng vân cung côn bằng phần vinh dự này người bình thường ta cũng sẽ không dễ dàng cho hắn không biết xấu hổ không biết xấu hổ nói người nào không biết xấu hổ、4. ngay tại hai người cãi nhau thời điểm trong bầu trời một đ o ạ thất thải dáng m â y rơi xuống dáng m â y phía trên chính là hai quả lập loệ vạn trượng thần quang trái cây thánh nhân đạo quả lập tức rơi xuống hai quả hồng hoang chúng sinh hâm mộ trong mắt đều đỏ hai quả thánh nhân đạo quả nếu để cho một quả thật là tốt bao nhiêu a đang tại cãi và hồng vân cùng côn bằng thấy thế cũng đều ngừng lại mặt không thay đổi liếc mắt nhìn rơi xuống đạo quả bốn lan lan liên tiếp hai tiếng l a n lập tức để cho hồng hoang chúng sinh một trận liệu rung động t ta không có nghe lầm chứ kế nữ a sau đó côn bằng cùng hồng vân cũng cự tuyệt thánh nhân đạo quả thánh nhân đạo quả k h ẽ run lên sau đó chậm dai trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa bắc minh côn bằng c u n g trên trời vô số mây đen ngưng kết thành đoàn vẫn n h ư ỡ n g thành khổng lồ thiên khiển lại là bởi vì côn bằng cùng hồng vân đồng thời độ thiên khiển uy lực của nó xa xa không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy cùng nữ hoa trước đây lần kia quả thực là hiện lên bao nhiêu hình đề cao l i ê n hai người thánh nhân chi uy cũng đều bị ép xuống hồng hoang chúng sinh nhìn lên bầu trời bên trong thiên khiển hình chiếu càng là giống như sâu kiến tầm thường hèn mọn liền sinh tử đều không thể chắc chắn thật là đáng sợ thiên khiển so trước đó nữ o a nương, nương độ thiên khiển còn kinh khủng hơn Sợ là chương thánh n n đại năng đều chín g được mươi ba thánh nhân đạo quả lao diễn viên chương chín mươi ba thánh nhân đạo quả lao diễn viên ở dưới sự chú ý của một người một đạo ngân sắc lôi đỉnh rơi xuống bốn giờ khắc này toàn bộ hồng hoang đều yên lặng vô số sinh linh khiếp sợ thậm chí đều quên hô hấp nhìn xem cái kia quen thuộc ngân s ắ c lôi đình bốn nếu như không có nhìn là bốn xéo đi hồng vân tức giận t r ừ n g mắt liếc không thấy bên này cãi nhau đó sao tiếng nói rơi xuống thiên khiển bên trên dài nửa thước đoạn ngân s ắ c lôi đình lập tức đánh một cái lửa điện hoa tiếp đó bị khí thế tách ra bốn không tệ quả nhiên không có nhìn là bốn quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc mẹ nó nói cho ta biết thiên khiển ngân s ắ c lôi đình bị hồng vân khí thế tách ra bầu trời mây đen cũng chậm rãi tàn ra thiên h i ể n cứ như vậy tại vô số người trong ánh mắt cổ quái tán đi bốn đúng mới vừa nói đến cái nào a hồng vân cung cái tên này mang vinh quang người bình thường ta có thể tùy tiện cho sao bất quá ai bảo chúng ta là huynh đệ ai ai đừng động thủ có chuyện thật tốt côn bằng huynh đệ hai ta mấy chú cước năm giao tình a lúc này hồng hoang trung sinh có một cái tính một cái nhìn lên bầu trời phía trên chậm rãi tản đi hình chiếu lập tức t r ợ n tròn mắt bốn t t h á n h nhân giống như bốn t h á n h nhân không quá đứng đắn a thiên đình bầu không khí lập tức ngưng kết tới cực điểm đá m người một mặt lúng túng bốn t a mẹ nói lời chúc mừng đều xử trí tốt kết quả cho ta xem cái này đế tuấn nhìn lên bầu trời bên trong hai người ẩn ẩn có chút đau dang bốn nhiều hai tôn thánh nhân điều này nói rõ lao tử chứng đạo trong lúc vô hình địa vị cũng t h ấ p xuống thiên đình có thể có được giúp đỡ có hạng bốn chớ đừng nhắc tới dựa vào thánh nhân nhất thống hồng hà o a n bốn bất quá có thái thanh cùng ngọc thanh hai tôn thánh nhân ở sau lưng chắc là có thể tiêu diệt vũ tộc rửa sạch đ ụ c nhà a thái thanh đạo h ư u đế tuấn thử dò xét hỏi lao tử trầm mặc một chút tiếp đó gật gật đầu đế tuấn đạo hữu yên tâm và đạo chứng nhận không đợi lao tử nói hết lời, trên bầu trời. lại một đường tử khí dâng lên chỉ có điều lần này lại mang theo nồng nặc sinh mệnh khí tức bốn hồng hoang chúng sinh không biết bao nhiêu bị cố này sinh mệnh khí tức ban tần cho trên người vết thương cũ năm xưa trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu theo thường lệ tử khí đông lai ba và g i ả m thiên hoa loạn truy kim liên tuân ra chấn nguyên tử thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao tóc trắng tóc trái đạo tiên phong đạo cốt sau lưng chính là t à n c á i hậu thiên nhân s â m quả hóa hình dòng dõi bần đạo chấn nguyên tử hôm nay tại núi vạn thọ ngũ trang quán chứng đạo phàm lời còn chưa nói hết chấn nguyên tử bên cạnh không gian nhộn nhạo lên một hồi vợn sóng một cái hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại trấn nguyên tử bên cạnh quân bằng mẹ nó không cần hồng vân cũng không thể đem hắn hướng về ta nem a trấn nguyên tử hướng về phía bắc minh phương hướng lớn tiếng kháng nghị bốn mọi người thấy trên mặt có chút máu hứa đ ộ n g hồng vân trong lòng run lên kính uy liếc mắt nhìn bắc minh phương hướng bốn nương liệt vị này kẻ hung hắn a ông nhưng vào lúc này thương không ngứt ra một đạo thất thải dáng mây nâng vạn đạo thần quan g thánh nhân đạo quả chậm rãi rơi xuống t hồng hoang chúng sinh nhìn xem quen thuộc thánh nhân đạo quả biểu lộ bắt đầu phức tạp nếu như nhớ không là bốn viên này thánh nhân đạo quả tuyệt đối là lão diễn viên a lan thân là người hiền lành c h ấ n nguyên tử hiếm thấy xuất hiện biểu tình tức giận h u n g ác nhìn xem thánh nhân đạo quả lao tử kính ngươi thiên đạo lại muốn k h ô n g chế ta lần này thánh nhân đạo quả không trần c h ờ chút nào liền hai bước lựa chọn hình ảnh cũng không có truyền lại cho c h ấ n nguyên tử liền chậm rãi tiêu tan sau một lát thiên khiển l ư n g kết cảm giác nặng trịch lần nữa kiềm chế ở hồng hoàng chúng sinh trên thân bất quá bây giờ đám người lại là bình tĩnh vô cùng ngồi xuống thao tác cơ bản chờ sáu thiên khiển mà thôi hù dọa người đồ chơi ngân xác lôi đình rơi xuống không đợi tiếp cận trấn nguyên tử đâu bị trên người khí thế dễ dàng tách ra thiên khiển vượt qua. trấn nguyên tử chính thức bị thiên đạo lấy được hứa tại hồng hoang phía trên hành tàu bốn thiên đình lăng tiêu b ả o điện tận mắt chứng kiến giả trấn nguyên tử chứng đạo đám người triệt để không biết nói cái gì cho phải toàn bộ lăng tiêu b ả o điện đều lộ ra t ĩ n h mịch nặng nghề bệ hạ yên tâm lao đạo lao tử khẽ run rẩy vượt tròm dâu thời điểm thiếu chút nữa đem dâu mép của mình hao xuống một cái nghiêm túc nói ông nói còn chưa dứt lời t ử khí tái hiện vô biên sát phạt chi khí từ u minh huyết hải dâng lên zết trên trời cao liên tiếp xuất hiện bảy cái dứt chữ sắc khí ngốc trời sắc ý xôi chảo lao tử khẽ run rẩy dâu ria đều bị vô ý thức hao xuống một cái biểu lộ run r u dày có một loại nhanh khóc cảm giác mẹ nó lao đạo chứng nhận cái đạo ta dễ dàng đi đến nỗi như thế t r ê n ngang sao minh hà thân ảnh xuất hiện mang theo sát ý n g ậ p trời gánh vác lấy mưa đ ổ a tỷ hai đại tiên thiên sát lục chi khí vô số năm bị minh hà lấy pháp tắc giết chóc c n dưỡng hai thanh vũ khi đã sớm không phải bình thường tiên tiên linh bảo có thể sánh ngang ở vào khoảng giữa cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo ở giữa mặc dù không thể chấn áp khí vận nhưng bàn về lực công kích đội sát tiên thiên thứ nhất sát phạt trí bảo thí thần t ư ơ n g nay ta minh hà trên ạ i trời cao thánh nhân đạo quả đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới sau khi xuất hiện không đợi rơi xuống liền trực tiếp bỏ chạy hư không loẽ lên một cái rồi biến mất bốn đám người trong nháy mắt mắt trợt tròn t lão diễn viên cũng có lười biếng thời điểm t hừ vẹn vẹn chỉ thương thôi thu hồi bảo kiếm minh hà lạnh dên một tiếng lập tức quay về u minh huyết hải biến mất không thấy gì nữa hồng hoang phía trên tiến tĩnh vô cùng vô số sinh linh đắm chìm tại minh hà cái thế hung y phía trên không người nói chuyện bốn vị này bốn giống như so bắc minh vị kê hung aka thiên đình vô số s o n g ánh mắt h u h á n tập trung vào thân t ư ợ n g thái thanh lao tử cái kia ngài chứng đạo hay không chứng đạo ts canh thứ hai đưa lên cầu đặt mua còn lại đổi mới tại buổi tối chương chín mươi b ố còn có hết hay không chương chín mươi b ố còn có hết hay không thiên đình lăng tiêu bảo điện mắt lớn chừng mắt nhỏ bốn lao tử không nói gì im lặng cùng đông đảo ánh mắt h u h á n nhìn nhau sau đầu một đạo thanh quang dâng lên hai đầu không ngừng hi hi âm dương ngư xoay quanh vô lượng bảo quang chiếu dọi tư phương toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều tràn đầy âm dương chi khí thiên trí bảo thái cờ đồ lao tử chậm dãi đứng lên tiên phong đạo cốt h i ể n thị rõ thánh nhân phong phạm tại mọi người kích động trong ánh mắt t ử khí bốc lên bốn vô biên khí thế của tới đoằng một tiếng vang nhỏ bốn lao tử trên đầu thái cực đ ồ đột nhiên tia sáng đại tác sau đó phát ra rên d ị một tiếng hóa thành bản thể vô lực rơi xuống trực tiếp đập vào lao tử trên đầu giờ k h ắ c này toàn bộ trên lăng tiêu bảo điện khí tức lúng túng đều ngưng kết lại bảy không nghe nói chứng đạo thời điểm muốn trước tự mình hại mình a vô số s o n g kích động ánh mắt lập tức hóa thành hoài nghi bốn nông đầu góc nước vào ta chính là hi hòa ta chính là thường hy hôm nay tại thái âm tinh quảng hàn cung chứng đạo từ đó thái âm tinh vì hồng hoàng cấm địa tốt n h ậ p giả chết nhưng vào lúc này hi hòa cùng thường hi âm thanh văng lên thái âm tinh thượng thanh lệnh khí tức tràn ngập tại hồng hoàng đại địa phản phất muốn đem linh hồn của con người đều đóng băng đồng dạng lại thêm hi hòa tràn ngập sát ý cảnh cáo hồng hoàng phía trên không biết bao nhiêu sinh linh bị sợ rụt cổ lại thế cũng không tiếp tục đi thái âm tinh sau đó thánh nhân đạo quả lóe lên một cái rồi biến mất d â y gián thiên khiển bị dễ dàng vượt qua đủ loại dị tượng chậm rãi biến mất bốn thái âm tinh quảng hàn cung tỷ tỷ vừa rồi vì cái gì cố ý đem khí thế hướng về thiên đình p h ư ơ n g hướng dẫn thương hy không hiểu đến mở miệng hỏi khi cho cái k i a đế tuấn quá một chút giáo h ấ n tiết kiệm lại đến nhiều chúng ta thanh tịnh h i hòa thái độ vẫn như cũ thanh lanh quá tốt rồi tỉ tỉ chúng ta cũng chứng đạo nhanh thử xem có thể tìm tới hay không thanh dương sơn dấu vết thương hy nóng vội mà hỏi sợ là còn chưa đủ h i hòa trên mặt có chút phức tạp nguyên lai tưởng rằng lão sư trước đây cũng bất quá hôn nguyên đại la kim tiên tu vi nhưng bây giờ chứng được hôn nguyên đại la kim tiên sau đó mới phát hiện lão sư vẫn giống như là một đoàn mê vụ không nhìn rõ ràng trước đây rất nhiều thủ đoạn cho dù là bây giờ ta cũng khó có thể lý giải h y hòa ngự khí rơi xuống vừa mới ta muốn thừa dịp thiên đạo đem chúng ta thân ảnh hình chiếu hồng hoang thời điểm gọi hàng lao sư l ờ i đến khoẻ miệng lại là vô luận như thế nào cũng nói không ra giống như là một cố vĩ lực đem tên của lao sư chỗ phong cấm thường hy trên mặt cũng mang theo một chút t h ể ệ t ạ i trong quảng hàn cung tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt nỗi buồn ly biệt hoàn toàn không có chứng đạo hôn nguyên vui sướng bất kể nói thế nào chúng ta náo ra động tính lớn như vậy nếu như lão sư còn tại hồng hoang tất nhiên sẽ trông thấy cũng đều vì chúng ta cao hứng không tệ tỉ, tỉ chúng ta nhất định sẽ tìm được lao sư bốn thiên đình lăng tiêu bảo điện c h ầ m rãi thu hồi nện ở trên đầu lại rơi tại trên b à n tiên thiên trí bảo lao tử hận không thể thời gian vào thời khắc này ngưng kết trong lòng không nhịn được muốn tìm kẽ đất trực tiếp chui vào bốn đến cùng còn có hết hay không nương liệt thật sự là quá mất mặt đường đường tam thanh đứng đầu bàn cổ chính tông mẹ nó lập tức sẽ chứng đạo thời điểm bị linh bảo cho đập trên đ ầ u bốn há há m ù t bốn nhìn xem từng đôi ánh mắt khiếp sợ liền luôn luôn có vô vi tâm cảnh lão tử cũng không biết nói cái gì cho phải để cho thời gian đình chỉ a ông ý nghĩ này vừa mới sinh ra hồng hoang bên trên lại một đường khí thế dâng lên bốn trên trời cao một đầu trùng trùng được điệp không nhìn thấy nơi phát ra càng không nhìn thấy cuối c u ộ n c u ộ n trường hà xuất hiện đầu này trường hà rộng không biết mấy phần thanh tịnh trong suốt nước sông mênh mông cực hạ sôi trào mãnh liệt vô biên vô tận trường hà bên trong phản phát ghi lại hồng hoang bên trên hết t hệ sinh linh vật thể lịch sử phát triển bốn bất kể là ai đều có thể ở trong đó tìm được cái bóng của mình một cỗ thời gian khí t ứ c tràn ngập tại toàn bộ hồng hoang giờ khắc này hồng hoang phía trên thời gian đều tựa như ngưng lại tất cả chuẩn thánh phía dưới sinh linh cho dù là đại la kim tiên đều trở nên đứng im chỉ có chuẩn thánh phía trên đại năng mới có thể duy trì thanh t ỉ n h lăng tiêu bảo điện bên trong tính cả đế tuấn quá nhất cùng lão tử ở bên trong mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi lúc này cho dù là thân là c h u ẩ n thánh mọi cử động muốn treo lên áp lực cực lớn hao phí vô tận pháp lực đơn giản so cùng người sinh tử tương bắc còn muốn mỏi m ệ n h thời gian trường hạ lão tử con người bỗng nhiên có rút lại một chút đột nhiên nghĩ đến tại trí nhớ của mình trong truyền thừa từng có liên quan tới đầu này con sông thần bí miêu tả thời gian trường hạ gánh chịu lấy thời gian so với sông dài vận mệnh còn muốn thần bí phức tạp có được vô tận vĩ lực cho dù là bình thường thanh nhân cũng khó có thể tiếp xúc ta chính là tây vương mẫu hôm nay chứng đạo minh mông thần bí thời gian trường hà sau đó một thân ảnh mơ hồi h ư ợ c ảnh như tuyến tay nâng côn luân kính tây vương mẫu chiêu cáo hồng hoang chỉ có c h u ẩ n thánh trở lên đại năng mới có thể nghe được lần này ngay cả thánh nhân đạo quả cùng thiên khiển cũng không có xuất hiện thời gian thật sự là quá mức thần bí dị tượng tán đi thời gian trường hà cũng chậm rãi tiêu thất hồng hoang thượng đình trệ sinh linh lúc này mới khôi phục bình thường cho dù ai cũng không có phát hiện vừa rồi chỗ đình trệ thời gian chỉ có một đám t r u y n thánh đại năng trong lòng sợ hãi nhưng cũng không dám có chút n ô n n g ta thiên bảy cái trong vòng một ngày bảy tôn thánh nhân chứng đạo tính cả nữ hoa khoảng chừng đem tam tôn thánh nhân xuất thế hồng hoang trở trời rồi sao hơn nữa nhìn bộ dáng côn bằng thánh nhân hồng vân thánh nhân còn có chấn nguyên tử thánh nhân giống như giao tình tâm đầu ý hợp dáng vẻ t h ế trên quảng hàn cung hai cái tiên tử cũng không thể trêu vào a b i ể n máu tôn kia sát thần nhất là sau cùng vị kia kinh khủng vô số đạo thần nhiệm trong hư không giao thoa lấy vô số chuẩn thánh đại năng vì đó hâm mộ ghen ghét bốn thiên đạo tại thượng ta chính là thái thanh lão tử bàn cổ ba tỉnh đứng đầu hôm nay tại yêu tộc lập xuống linh giáo g i a hóa hồng hoang sau đó phàm ở mất sinh chứng hóa hồng h o a n g v à linh đều có thể vào ta linh giáo lấy tiên tiên trí bảo thái cực đồ chấn áp linh giáo khí vận linh giáo lập nhưng vào lúc này thật vất vả đứng hàng đội lao tử cuối cùng cầm trong tay tiên tiên trí bảo thái cực đồ chiêu cáo hồng h o a n g lại là bởi vì không cách nào tại nhân tộc lập giáo lao tử chỉ có thể lựa chọn yêu tộc lập cũng không phải tiếp trước nhân linh giáo linh giáo hồng h o a n g phía trên huy hoàng tử khí lần nữa bay lên đợt s thứ ba càng đưa lên cầu đặt mua còn có một canh trước mười hai h chương chín mươi lăm cái này lao tử không quá mạnh bộ dáng chương chín mươi lăm cái này lao tử không quá mạnh bộ dáng Cái thứ 8. t hôm ứ T. h nay đến cùng ngày gì lao tử thanh thánh ngày đó tại tử tiêu cung hồng quân đạo tổ liễn quyết định thánh vị nói như vậy nguyên thủy thiên tôn còn có tây phương hai vị tia thánh nhân thời đại rốt cục vẫn là lại tới không hổ là thiên định thánh nhân thành thánh dị tượng lao tử lập xuống đại giáo giao hoa trung sinh có công đức tại hồng hoàng thiên đạo có cảm giác một đoàn cực lớn công đức rơi xuống cũng dẫn đến lao tử trong nguyên thần thận tàng khai thiên công đức cũng bị kích hoạt hán chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới tại công đức thôi động phía dưới thật nhanh tăng lên trên trời cao thất thải đám mây nâng thánh nhân đạo quả rơi xuống để cho hồng hoàng chúng sinh nhìn quen mắt vô cùng lao diễn viên xuất hiện lần nữa lao tử cũng chậm rãi bay lên không cuối cùng cùng với thánh nhân đạo quả hợp hai là、1. một một c ỗ hôn nguyên khí tức bào phủ hồng hoàng nguyên lai tưởng rằng thánh nhân đạo quả đi ra nói đùa một chút hồng hoàng chúng sinh trong nháy mắt có chút trận tròn mắt thánh nhân đạo quả cũng là lao diễn viên trước mặt bảy cái thánh nhân cũng không có tiếp nhận thành thánh lao tử đón h ậ n trong lòng mọi người lập tức sinh ra một loại cảm giác cổ quái bốn không có so sánh liền không có tổn thương cho dù là đồng dạng là chứng đạo lao tử bốn có vẻ giống như không quá mạnh bộ dáng lăng tiêu bảo điện bên trong bầu không khí tại thời khắc này cũng bắt đầu quỷ dị thập đại yêu thánh một mặt mộng bước hai mặt nhìn nhau đế tuấn bắp thịt trên mặt khó mà nhận ra có q u á c một cái nguyên bản suy tính được hồng hoang thượng đằng hai tôn thánh nhân đã biến thành đệ bắt tôn chỉ là tám vị thánh nhân bên trong một cái thiên đình đưa ra một cái linh hoàng chi vị cảm giác có chút thiệt thòi cái quỷ dị côn luân sơn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh âm trầm đều nhanh có thể nhỏ xuống nước đây nhìn xem từng cái thánh nhân xuất thế mắt nhìn thấy từ hàng thứ ba đệ cựu để cho nguyên thủy thiên tôn như thế nào cam tâm bất quá cuối cùng bây giờ lão tử cũng chứng đạo. tại lao tử thành thánh một khắc này nguyên thủy thiên tôn cũng coi như hiểu rồi con đường của mình g i a o hóa g i a o hóa hồng hoang quá tốt rồi chứng đạo sắp đến suy nghĩ minh bạch chứng đạo phát môn nguyên thủy thiên tôn lập tức đại hỷ biệt khuất vô số năm tâm tình cuối cùng có một loại cảm giác hãy diện thông thiên hãy cho xem hôm nay ta nguyên thủy thiên tôn cũng m u ố n chứng đạo ông khí thế khổng lồ tại ngọc hư cung dâng lên đem còn tại nhập thần nguyên thủy thiên tôn giật mình tỉnh giấc ta chính là tam thanh chi thông thiên hôm nay chứng đạo vô biên kiếm khí phóng lên trời hồng hoang phía trên vô số hình kiếm linh bảo bắt đầu run dày lên dường như đang nên tiếp vua của bọn hán thông tin ê dù sao cũng là lấy kiếm chi pháp t ắ t thành đạo nhìn xem chân trời xuất hiện từ khí hồng hoang chúng sinh trong lòng chết lặng thành thánh mà thôi có cái gì ngạc nhiên ta và o khoảng côn luân sơn phía dưới thiết lập khảo nghiệm hồng hoang bên trong phản có tu kiếm người đều có thể tới tham gia khảo nghiệm thông qua giả có thể nhập môn hạ của ta bốn thông tin ê thánh nhân thu đồ nhưng chân chính thánh nhân cũng là đế một tôn công khai thu học trò thánh nhân đáng tiếc ta không tu kiếm kiếm đạo sao giờ khắc này hồng hoang sôi trào lên không biết bao nhiêu cầm trong tay bảo kiếm tu sĩ thẳng đến côn luân sơn năm trong ngọc hư cũng nhìn xem chiêu cáo hồng hoang hồng hoang thông thiên nguyên thủy thiên tôn thiếu chút nữa một ngụm lao hết u y phun ra ngoài mẹ nó lại bị thông thiên áp chế một đầu ta mới là nhị ca a giờ khác này nguyên thủy thiên tôn trong lòng vừa mới lên mở mày mở mặt khuynh hướng cảm xúc lập tức đương nhiên không còn theo thường lệ thông thiên cự tuyệt từ trên trời giáng xuống thánh nhân đạo quả lại dễ như chở bàn tay vượt qua như trò đùa của trẻ con một dạng tiên khiển vị thứ chín thánh nhân chính thức xuất thế liên tiếp chín vị thánh nhân xuất thế cũng chỉ có lao tử đón nhận thánh nhân đạo quả không khỏi cho người ta một loại lao tử dựa vào ngoại vật đột phá cảm giác l ă n g tiêu bảo điện bên trong bầu không khí càng quỷ dị hơn đế tuấn trong lòng hối hận cảm giác càng thêm mánh liệt bốn qua loa sớm biết mời thông thiên tới làm thiên đình linh hoàng đồng dạng là bản cổ tam thanh trên lệch này thế nào cứ như vậy lớn đâu thiên đạo tại thượng ta chính là tam thanh c h i nguyên thủy thiên tôn hôm nay lập xuống x ỉ n giáo tỏ rõ số trời thuận theo thiên đạo lấy tiên thiên trí bảo bản cổ phiên chấn áp khí v ậ n x ỉ n giáo lập cuối cùng nguyên thủy thiên tôn tìm được cơ hội kim tuệ thông thiên đằng sau chiêu cáo hồng hoang thiết lập x i n giáo giống như lao tử hồng hoang có cảm giác nguyên thủy thiên tôn lập giáo có công hạ xuống thiên đạo công đức trực tiếp đã dẫn phát trong cơ thể của nguyên thủy đại đạo công đức nguyên thủy thiên tôn c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi lấy gơi tên lửa một dạng tốc độ cực nhanh tăng lên ông thánh nhân đạo quả tái hiện nguyên thủy thiên tôn dung hợp đạo quả trong chốc lát từ khí đông lai ba và g i ả m hồng hoang phía trên xuất hiện lần nữa thành thánh dị tượng nguyên thủy thiên tôn hưởng thụ đắm chìm tại cảnh giới nhanh chóng tăng lên trong cảm giác ngao nhìn nguyên thủy thiên tôn cũng dùng hợp thánh nhân đạo quả giống như lão tử có phải là thật hay không dựa vào ngoại lực đột phá nhìn nữ o a nương, nương cũng không có tiếp nhận thánh nhân đạo quả phát hiện không có chín vị thánh nhân bên trong lão tử cùng nguyên thủy khí tức yếu nhất. cuối cùng nguyên thủy thiên tôn cùng thánh nhân đạo quả hòa làm một thể chính thức thành thánh nguyên thần ký thác thiên đạo từ đây thiên đạo bên trong phàm là tu vi so với nguyên thủy thiên tôn thấp nâng lên nguyên thủy thiên tôn đều sẽ bị cái s o sở cảm ứng cảm giác được vô số tiếng nghị luận nguyên thủy thiên tôn thiếu chút nữa đem phổi khí nổ ta chính là xiển giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn ngàn năm sau tại côn luân sơn phía dưới bố trí xuống trận pháp phàm thông qua khảo nghiệm người có thể vì ta xiển giáo đệ tử nguyên thủy tiếng nói vừa ra hồng hoang lại một lần nữa sôi trào dù nói thế nào cái này cũng là một tôn thánh nhân hồng hoang bên trên cấp cao nhất l ờ i tuy như thế chỉ là bốn đi mau đi côn luân sơn tham gia thông thiên giáo chủ khảo nghiệm đi đạo hữu cũng không phải kiếm tu đi tham gia khảo nghiệm có thể thông qua sao ta sẽ m ì n h toán yên tâm tu luyện a đạo hữu hà tất khu một chuyến tay không đ ồ đần thông thiên thánh nhân gây khó dễ không phải còn có nguyên thủy thiên tôn sao l ờ i ấy có lý đi đi đi đạo hữu cùng đi cùng đi lại có vô số sinh linh bắt đầu hướng về côn luân sơn b a y đi nguyên thủy thiên tôn trên mặt càng là âm châm h ữ lạnh lên một tiếng liền lâm vào trong nhập định không còn lý tới những thứ này tờ s canh bốn đưa lên không chịu nổi bốn hôm nay chỉ có tám ngàn chữ một chương này h o à n g hốt lợi hại gắng gượng viết xong bốn ngủ ngon chư vị đại đại chương chín mươi sáu yểu thọ rồi thiên đạo đều biết khinh bị người chương chín mươi sáu yểu thọ rồi thiên đạo đều biết khinh bị người hồng h o a n g núi tu di từ long phượng đại kiếp thời kỳ cuối hồng quân cùng la hầu đánh một trận xong toàn bộ hồng h o a n g tây phương linh mạch đều bị la hầu dẫn bạo là lấy linh khí mầm manh thổ địa cắn cối, càng cỗi càng l à khí v ậ n thưa tớt khó mà sinh ra thiên tài hàng n à y sinh linh may mắn có chuẩn để cùng tiếp dẫn vô số năm qua không ngại cực khổ vơ vét của dân sạch trơn lúc này mới tạo ra được một cái núi tu di thánh đ i ệ Lại là h、so、bây giờ phật môn tiền thân tây phương giáo cũng không có bị sáng lập chuẩn đề tiếp dẫn môn hạ chỉ có mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con trên núi tu di vô số đại điện bên trong cũng chỉ có một chút lực sĩ tôi tớ i hàng này tại hoạt động đại hùng bảo điện bên trong tiếp dẫn ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên nhìn xem chân trời lóe lên từng đạo dị tượng k h ắ p khuôn mặt đau khổ c h i sắc sư đệ ta phương tây vàng a chuẩn đề không đợi tiếp dẫn nói xong đau khổ c ả m t h ắ n nói tiếp dẫn ba t khá lắm đều học xong cấp ta t h a i tử bây giờ lao tử cùng nguyên thủy thành thánh chỉ còn lại hai chúng ta tiếp dẫn thở dài một cái phương tây cằn c ố i tài nguyên chỉ có thể dựa vào nhặt đồ đệ chỉ có thể dựa vào cấp bốn nếu là có thể có hai cái thánh nhân bốn sư huynh không bằng chúng ta cũng lập giáo đổi lấy công tơ ca chuẩn đề đột nhiên mở miệm nói ra oanh một tiếng tiếp dẫn chỉ cảm thấy thể nội nguyên thần trong nháy mắt nổ tung thiên cơ hiện ra thành thánh c h i pháp sáng tỏ thông s u ố t oanh chỉ thấy vừa mới bình tĩnh trở lại không bao lâu hồng hoang xuất hiện lần nữa dị tượng và đạo kim quang từ phương tây dâng lên lần này trên trời cao lại là trực tiếp hình chiếu ra hai bóng người chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề thiên đạo tại thượng ta chính là phương tây tiếp dẫn chuẩn đề hôm nay lập xuống tây p h ư ơ n g giáo lấy giáo hóa hồng hoang chúng sinh ta có bảng môn c h i pháp tám trăm h hồng hoang chúng sinh như có nguyện vào ta tây phương giáo môn hạ giả đều có thể tu hành không thiết lập cánh cửa lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên c h ấ n áp khí v ậ n tây phương giáo lập tiếp dẫn nói xong thiên đạo có cảm giác hàn giáo hóa hồng h o a n g công chân trời bằng đại công đức rơi xuống tại công đức giúp đỡ phía dưới tiếp dẫn cùng chuẩn đề tu vi thật nhanh tăng lên tiếp dẫn thân là tây phương giáo chủ tu vi rất nhanh đạt đến giới hạn giá trị ông một tiếng vang nhỏ từ khí bốc lên kim quang đầy đất đại công đức thần quang đại độ hóa thần quang đại quang minh thần quang đủ loại phương tây diệu pháp diễn hóa thần quang tại tiếp dẫn phải tật lực dẫn đạo dưới chiếu dọi hơn phân nửa hồng hoàng tại không ít tâm tư trí không kiên định sinh linh đáy lỏ sư lệ tiếp dẫn thở dài một cái phương tây quá khổ rồi lại không có khai thiên công đức lập giáo công đức như thế nào đủ hai người thành thánh sư huynh chớ buồn sư lệ đã sớm chuẩn bị đã thấy lúc này chuẩn bị nết miệng nở nụ cười một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng ta như chứng được vô thượng bộ đề thành đang cảm giác đã ở phật sát có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nội công đức trang nghiêm không có địa ngục quỷ đói cầm thú bay n ú p ních các loại tất cả mọi thứ chúng sinh cùng với diễm ma la giới ba ác đạo bên trong tiếp sau ta sát chịu ta phát hóa tất thành an lậu đa la tam miễu tam bộ đề không còn càng đoạ thú phải là nguyện chính là làm phật không thể nguyện không lấy vô thượng đang cảm giác thiết lập ta phải phật thập phương chúng sinh đến tâm tin nhạc muốn sống nước ta thậm chí mời niệm nếu không người sống không lấy đang cảm giác duy trừ nam địch p h bán chính pháp thiết lập ta phải phật thập phương chúng sinh phát bồ đề tâm tu c h ư công đức đến tâm nguyện muốn sống nước ta lâm thọ chung lúc giả sử không cùng đại chúng quay c h ú n g quanh hiện kỳ nhân cái trước không lấy đăng cảm giác độ vô tận tiểu thế giới sinh linh độ hết thể có thể độ chi sinh linh bộ thiên đạo chi viên mãn truyền giáo ba ngàn đại thế giới vô tận thế giới bên dưới bốn bây giờ chuẩn đề dáng vẻ trang nghiêm mang theo từ bi m ỉ m cười miệng ngậm tiên h hiến lập xuống từng đạo h o à i nguyện lại là tương đương tại hướng tiên đạo hứa hẹn tương lai ta muốn làm bao nhiều việc thiện nhắc tới phía trước dự chi công đức tiếp dẫn đầu tiên là cả kinh sau đó nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng thật ầ m nghĩ sư là i c ử độc chuẩn đề bốn mươi tám đại hoành nguyện cái này cần cùng thiên đạo kết xuống bao lớn nhân của a liền với ra hai tôn thánh nhân tây phương giáo sau này có hy vọng đại hướng a mau nhìn mau nhìn có động tĩnh nhưng vào lúc này vô số bậc đại thần thông lực chú ý tập trung ở trên trời cao bàng bạc vĩ lực xuất hiện nâng kết thành một khỏa con mắt thiên đạo chi nhãn thiên đạo chi nhãn đều xuất hiện xem ra chuẩn đề thật sự thành công ta có thể hay không cũng phát hạ hoành nguyện dự chi công đức thành thánh trên lầu cái giám ăn có hồng nông tử khí sao bốn tiếp dẫn cùng chuẩn đề nợ nụ cười nhìn xem thiên đạo chi nhãn chỉ cảm thấy chưa bao giờ cùng thiên đạo ba ba như thế thân cận chuẩn đề nguyện phát hạ hoành nguyện thỉnh thiên đạo giúp ta thành thánh chuẩn đề hữu mô hữu dạng không người thi lẽ một cái không ngựa chúc mừng sư đệ sắp thành một bên tiếp dẫn trên mặt hiếm thấy không thấy khó khăn c h i sắc cười nói chúc chỉ nói một nửa lập tức trận tròn mắt t đồ chơi gì chuẩn đề cũng một mặt mộng bức trừng tóm ắ t giờ khắc này hồng hoang bậc đại thần thông đều xuống ý thức nín thở trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến phía trước thiên đạo chi nhãn truyền xuống ý niệm không ngựa mẹ nó có loại thao tác này đã nói xong thiên đạo trí công đâu bốn ngươi nói chuyện thời điểm không hiểu thấu mang theo khinh thường hương vị cái quỳ gì nước liệt hiểu thọ rồi thiên đạo đều biết k i n h bị người lúc này phản ứng lại chuẩn đề kém chút không có một mụm lao huyết phun ra ngoài Tờ S, thứ nhất đưa đến. Một chương n t chín mươi bảy thân mẹ nó chín ra một mươi ba về chương chín mươi bảy thân mẹ nó chín ra một mươi ba về h ỗ n đ ộ n tử tiêu cung hồng vân cùng côn bằng chứng đạo trấn nguyên tử chứng đạo minh hà chứng đạo hi hỏa thường hy chứng đạo cuối cùng tây vương mẫu cùng thông tin ê chứng đạo một loạt b i ế n cố đều nhanh đem hồng quân cho thấy t r ò n bốn còn có cái kia cái gọi là thiên khiển mẹ nó đem sức mạnh đều dùng đang hù dọa người ở bề ngoài sao chơi đâu hồng quân nhịn không được thở sâu thở ra một hơi bốn biến số không đáng sợ đáng sợ loại này biến số khoảng chừng hơn một trăm vạn nghĩ đến đây cái tuyệt vọng con số hồng quân bắt đầu hoài nghi nhân sinh ta sợ không phải hợp đạo hợp cái giả thiên đạo a đem tâm thần chìm vào trong thiên đạo hồng quân tính toán bắt đầu thôi diễn những thứ này biến số nơi phát ra bốn sau một lát hồng quân cảm giác giống như bị thiên đạo một cốc cho đặt ra đầu cảm giác đều ông ông trong đầu lần nữa hiện ra ba chữ bốn chạy mất thôi thôi tạm thời mặc kệ những thứ này biến số trên mặt cơ bắp co các một cái hồng quân ép buộc tỉnh táo lại dù sao mưu đồ vẫn phải làm bốn lao tử cùng nguyên thủy thanh thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại cái này lượng kiếp cũng biết thuộc về nguyên môn lại thêm đế tuấn cùng quá một nghìn bất bất tử bất diệt, nếu thật nếu là sáu i n h tử đ n n h h a số lượng này t r n lệnh cũng không phải không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Hồng quân trong lòng lúc này h phải thể lúc tiếp tới đây, m ớ i t mười h không tám h i u Bất t khắc, khi thấy chuẩn hoành xuống đề lập phát nguyện Hồng lại sau không hồng quân nhịn không được bắt đầu cùng thiên đạo nói tới điều kiện trong tử tiêu c u n g yên tĩnh một mảnh thiên đạo lại là không có bất kỳ cái gì hưởng ứng thiên đạo thiên đạo thiên đạo hồng quân sau ba cách giờ lúc hồng quân sắp phát điên thiên đạo cuối cùng có phản ứng một đạo thiên đạo chi nhãn xuất hiện tại trong tử tiêu c u n g cùng hồng quân bình tĩnh đối mặt thiên đạo chuẩn đ ề làm thành thánh hồng quân ít có cùng thiên đạo dựa vào lý lẽ biện luật lấy đây là lúc trước quyết định thiên đạo đại thế hồng quân phản phất cảm giác thiên đạo chi nhãn phản phất run sau đó liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu nói đùa hồng hoang phía trên thiên đạo trí cao trong h i ê n đ tử h ờ i i đ ể tiêu cung mắt lớn chừng mắt nhỏ hồng quân cứ như vậy cùng thiên đạo chi nhãn bình tĩnh nhìn nhau có thể cuối cùng gặp thiên đạo không có bất kỳ cái gì ý thỏa hiệp hồng quân khẽ cắn ngôi thay thế chuẩn để đáp ứng xuống đảm bảo thiên đạo chi nhãn chậm rãi tiêu thất lưu lại một mặt mộng bức hồng quân sau một lát hồng quân phản ứng lại không đúng chính là thiên đạo người phát ngôn lấy thân hợp đạo tại sao còn muốn gặp thiên đạo nghiền ép thiên đạo bốn cảm giác gần đây cổ cổ quái quái giống như có chút sụp đổ cảm giác cái quỷ gì luôn cảm thấy có chút cũ đạo không biết sự tình xảy ra a hồng hoang tu di sơn tiếp dẫn thành thánh chuẩn đề lập xuống hoành nguyện lại bị thiên đạo cự tuyệt tất cả mọi người đều trận tròn mắt chỉ là trên bầu trời dị tượng lại không có liền như vậy thắn đi đột nhiên thiên đạo chi nhan truyền lại xuống một đạo ý niệm tại chuẩn đề trong ánh mắt cổ quái chậm rãi tiêu thất bốn sau một lát một đoàn bàng đại công đức rơi xuống thật sự để cho chuẩn đề mượn tới công đức. tây phương dạy có hai tôn thánh nhân đi thôi đạo h u n h chúng ta nhanh chóng tiến đến đi b à i sư cầu đạo a đi cái nào đi tây phương sao tây phương cằn cỗi sợ không phải không đi côn luân sơn bốn đi trước côn luân sơn tham gia thông thiên thánh nhân khảo nghiệm không thông qua được lại đi tham gia nguyên thủy thiên tôn thánh nhân khảo nghiệm thực sự hai cái đều không thông qua tiếp dẫn thánh nhân không phải nói tây phương dạy a i đến cũng không có cự tuyệt sao t đạo hữu hảo giã con đường a đâu có đâu có ta cũng là nghe huyền thanh động một vị đại nhân đề cập tới cái này gọi là lốp xe dự phòng cao minh cao minh bốn lại nói chuẩn đề công đức rơi xuống lập tức dẫn động chuẩn đề trong nguyên thần hồng mông t ử khí thành thánh cơ hội dừng lại tu vi lần nữa tăng lên ông mấy hơi thở sau chuẩn đề đột phá chứng đạo thành thánh t ử khí bước lên lại một đường kim sắc quan g mang bao phủ tây phương đại điện lại là mặc kệ là khí thế thành thánh dị tượng đều yếu hơn những người khác bên trên ba phần bất quá tiếp dẫn lại là một mặt vui mừng có thể thành thánh tốt chỉ cần không lạc đội quá nhiều sau này có rất nhiều cơ hội đổi tới sau một hồi lâu thành thánh dị tượng tán đi chuẩn đề từ đột phá bên trong tỉnh táo lại chúc mừng sư đệ chứng đạo thành thánh từ đó thánh thọ vô cương tiếp dẫn trên mặt mang ý cười chuẩn đề chúc mừng nói vừa xong tiếp dẫn lại là cảm thấy không đúng chuẩn đề biểu hiện trên mặt phức tạp ba phần may mắn bảy phần chân kinh bốn còn lại chín mươi điểm tất cả đều là hệ v ạ i giống như cũng không có thành thánh sau đó vui sướng a sư đệ chứng đạo tiếp dẫn không hiểu hỏi sư huynh vừa rồi cái k i a chứng đạo công đức ta mượn chuẩn đề hệ v ạ i cái khuôn mặt sư đệ đại tài có thể nghĩ ra lập xuống hoành nguyện chi pháp hướng thiên đạo mượn công đức sớm thành thánh sư huynh trong mộng phương pháp tu luyện vạn không bằng a tiếp dẫn khen ngợi một tiếng chuẩn đề cũng coi như là bảng môn bên trong bảng môn sau này chưa hẳng lợi tức có chút cao a chuẩn đề trên mặt tràn đầy đau khổ thiên đạo chi nhãn truyền xuống ý niệm lợi tức chính là chín ra mười ba về tiếp dẫn bị sợ hết hồn khẽ cắn ngôi sư đ ệ không sao chứng đạo liền tốt thiếu nhân quả người ta huynh đệ c h ầ m rãi hoàn lụy chỉ là chỉ cần tây phương có thể đại hưng lãi mẹ để lãi con tiếp dẫn không đợi nói xong chuẩn đề cắn răng nói ra ba chữ này tiếp dẫn cũng lại nói không được nữa chín nơi mười ba về lãi mẹ để lãi con đi mẹ nó tây phương dạy đại hưng a nói cho ta biết hai anh em chúng ta chỉ là nhân quả này tại vô lượng lượng tiếp phía trước có thể hay không xong đúng thiên đạo còn giống như truyền cái gì đại tự báo đổ dầu sư đệ cô lậu quả văn đây là ý gì nhìn vẻ mặt mê mang chuẩn đề tiếp dẫn cũng rơi vào trong trầm tư bốn đợt canh thứ hai đưa lên cầu đặt mua chương chín mươi tám các ngươi đây là nghe chuyện xưa thái độ sao chương chín mươi tám các ngươi đây là nghe chuyện xưa thái độ sao hồng hoang thanh dương sơn đánh gãy h ù n a i tàng tiêu cùng sở huyền liên tiếp ngồi ở bên vách núi hai chân huyền k h ô n g ai cũng không có phát hiện đặt tại một bên thiên đạo luận béo khẩn trương sắp nhảy cẩn lên bốn người sơ quen biết chỗ cũng là thiên đạo luân bản tràn đầy bóng ma tâm lý chỗ cái gì đó thật vất vả đem sư tôn cho kéo ra ngoài ngắm phong cảnh thổi một chút gió mát ai biết đã vậy còn quá âm ý. nhìn lên trên bầu trời một cái tiếp một cái lóe lên bóng người ngồi ở sở huyền phía bên phải bích tiêu bất mãn nói nhị muội không được vô lễ bọn họ đều là chứng đạo tồn tại nếu gọi t h ằ n g tên tất nhiên sẽ có cảm giác biết kết xuống nhân quả không cùng hai vị mội mội tranh đoạt ngồi một bên vân tiêu mở miệng nhắc nhở hử sợ cái gì ta có sư tôn ở một bên ai dám thanh dương sơn dương ai bích tiêu hướng vân tiêu le lưới tiếp đó ôm lấy sở huyền cánh tay kỳ q u i bốn côn bằng cùng hồng vân cùng tiến tới trấn nguyên tử thành thánh cái kia h y hỏa còn có thường hy có chút quen mặt ta sư tôn đang suy nghĩ gì a một bên quỳnh tiêu không cam lòng tỏ ra yếu kém đem đầu tiến tới sở huyền bên thai thổ khí như lan các đức sở huyền tự hỏi không có gì ta đang suy nghĩ buổi tối ăn cái gì có chút mệt mỏi buổi tối không muốn xuống bếp nấu cơm sở huyền rất mau đem những thứ này ném ra sau đầu hai đầu cánh tay từ bích tiêu cùng quỳnh tiêu trong ngực tranh thoát đặt ở sau đầu cứ như vậy nằm xuống nhìn xem bầu trời trong xanh dù sao chỉ là một cái không cách nào người tu hành cân nhắc nhiều như vậy làm gì bây giờ thời gian nhiều thoải mái tiêu dao tự tại còn không có nguy hiểm ba cái khả ái đồ đệ bồi bạn cái gì cũng không dùng mình làm bốn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại tu la c h à n g cảm giác để cho sở huyền có chút h á i hùng khiếp v h í a n ă m gần nhất những năm này các đồ đệ giống như trở nên kỳ kỳ q u á i quái sư tôn muốn ăn cái gì quỳnh tiêu làm cho ngựa y trình là vừa vặn để cho sư tôn nếm thử quỳnh tiêu tay nghề quỳnh tiêu khả ái dương lên nắm tay nhỏ da thị trắng t non óng ánh trong suốt nhìn thấy người tâm động không ngừng chỉ là sở huyền khuôn mặt lập tức đen lại bốn sự thật chứng minh chủ nghệ vật này thật muốn xem thiên phu bốn tu vi cao nấu cơm cũng không nhất định ăn ngon vừa nghĩ tới lần trước quỳnh tiêu biểu diễn tài nấu nướng sở huyền đăng lập tức ngồi dậy không được vì sư thường xuyên dạy bảo nhất định muốn tay làm h à m ngai nấu cơm loại sự tình này đương nhiên muốn đích thân xuống bếp không làm mà hưởng là một loại đáng xấu hổ hành vi nhìn vẻ mặt nghiêm túc sở huyền quỳnh tiêu k ỳ quái nháy mắt mấy cái sư tôn vừa rồi không còn nói mệt mỏi mệt mỏi không phải mở cớ quỳnh tiêu nói còn chưa dứt lời bị sở huyền nghĩa chính l u ô n từ cắt đứt tôi ta hôm nay cho các ngươi giảng một cái ốm cây lợi thỏ cố sự a sở huyền vẻ mặt thành thật quá tốt rồi ta thích nghe nhất sư tôn kể chuyện xưa nghe xong sở huyền muốn giảng cố sự quỳnh tiêu lập tức đem không hề lệ tâm hoan g thiên hỉ địa đem sở huyền một cái cánh tay giơ lên tiến vào sở huyền trong ngực bích tiêu cũng ưa thích nghe sư tôn kể chuyện xưa bích tiêu tại một bên khác trông bầu vẽ ga bốn nguyên bản ngồi ở bích tiêu bên cạnh vân tiêu đứng lên sau lưng sở huyền yên lặng giúp sở huyền bốc lên bả vai bốn sư tôn kể chuyện xưa nhất định khổ cực vân tiêu giúp sư tôn nắm vai t sở huyền vòng xem một mắt nương t ự tam tiêu bốn cái kia nghe chuyện xưa thái độ sao bốn nam nhân kia còn có thể bình tĩnh kể chuyện sơ bốn lại nói lúc trước có một cái nhân tộc rất lười cho nên từ ngày đó bắt đầu mỗi ngày chờ ở một k h o a dưới cây giả chờ lấy lại có thỏ heo đâm chết tại thuộc hạng dễ có thể ăn no nê mười phút sau ông cây、okay、đợi thỏ cố sự cuối cùng bị sở huyền kể xong cho nên cố sự này nói cho chúng ta biết không có con thỏ sở huyền lời còn chưa nói hết bốn người sau lưng thấp bé trong bụi cây đột nhiên phát ra một hồi tiếng sổ soạt tiếng sổ soạt tâm thanh một con thỏ từ trong bụi cây hoảng hốt chạy bừa chạy ra trực tiếp đụng vào bốn người bên cạnh dưới một cây đại thụ ngất đi bốn trong chốc lát toàn bộ đánh gây trên hồn nhai không khí đều tựa như đọc lại đ ồ n dạng sở huyền vân yêu bích tiêu Quỳnh tiêu. Hèn bọn tiểu Hèn mọn thiên đột ạ tại o cho ta đã biết,、sư、tôn nhất định là đang tại thụ cho chúng ta thân thông.、Bích、tiêu đang đã định đ Bích sư chuyển chúng là nhiên hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy kích động chỉ là dùng ngôn ngữ liền có thể thay đổi chúng sinh vận mệnh bích tiêu nói xong vân tiêu cùng quỳnh tiêu cũng đều một mặt sùng bái nhìn xem sở huyền sư tôn thật sự là thật lợi hại sở huyền thở sâu thở ra một hơi trong lòng thở dài một cái sở huyền đừng hoảng hốt có thể giải thích rõ ràng bốn quá tốt rồi bây giờ nguyên liệu nấu ăn có sư tôn đợi lát nữa cho ngươi xem một chút quỳnh tiêu tay nề quỳnh tiêu lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi nói bích tiêu lại là c a o mày nhìn xem trên đất con thỏ khéo léo đẹp đẽ tinh xào khả ái lúc hôn mê ba cánh môi giật giật một cái sư tôn t h ỏ t h ỏ khả ái như vậy chúng ta không cần ăn t h ỏ t h ỏ có hay không hảo không đúng con t h ỏ tựa như là một cái t h ỏ yêu đến cùng vân tiêu nhất là thành t h ủ c h ú ý khác hai tỷ bội không có chú ý điểm nhìn nó hốt h o à n g bộ dáng chỉ sợ là có chuyện gì à. vân tiêu cẩn thận phân tích nói sư tôn không bằng chúng ta đem nó mang về các loại tỉnh lại xem cũng tốt vì sư thường xuyên giáo dục thượng tiên có đức yêu sinh một ngọn cây cọn cọ đều là sinh mệnh sở huyên nghiêm t r ắ n nói tiếng nói vừa ra đã thấy quỳnh tiêu đem bàn tay sở huyền bên miệng một vòng quỳnh tiêu thế nào sở huyền không hiểu không có việc gì sư tôn nước bọt chạy ra quỳnh tiêu giúp sư tôn xoa sở huyền ban đêm đạo huyền điện bên ngoài một cái đống lửa bị đốt sở huyền thích chí nằm ở trên ghế xích đu nhìn xem vân tiêu cùng bích tiêu tại trước đống lửa vội vàng bị vân tiêu lệnh cưỡng chế không cho phép tới gần nấu cơm hiện trường trong vòng ba em mở quỳnh tiêu ở một bên trống cằm si ngốc nhìn xem sở huyền thỉnh thoảng đưa lên một chén rượu hoặc một cái lột ố t linh quả bên cạnh đống lửa để mấy cái bị vân tiêu đánh tới chuẩn bị nấu nướng con m trên thực tế nếu không phải vân tiêu ngăn lại sở huyền liền đem con t h ỏ mang vào đạo huyền điện đợt s thứ ba càng đưa lên cầu đặt mua một hồi còn có một canh đại khái bốn ngàn chữ tà hữu chương chín mươi chín nơi này đích thực quá đáng sợ chương chín mươi chín nơi này đích thực quá đáng sợ không biết qua bao lâu hôn mê trên đất con t h ỏ chậm rãi mở hai mắt ra đập vào tầm mắt một đôi đồng lăng lớn như vậy trong mắt trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g trên thân còn sót lại khí thế cho con t h ỏ một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng kim tiên ít nhất cũng là kim tiên vừa mới thức tỉnh liền gặp được khủng bố như thế một màn để cho con thỏ tiểu ngọc lập tức bị sợ khẽ run dậy theo bản năng nhảy dựng lên cho đến lúc này tiểu ngọc mới phát hiện mới vừa rồi cùng đối mặt chính là một bộ gấu đen thi thể chết đi từ lâu đã lâu liền bốn cái tay gấu đều bị cắt đi phát hiện này cũng không có để cho tiểu ngọc thở dài một hơi ngược lại bị hủ lông tơ đều nổ kim tiên đều bị xem như thức ăn khúng chi tu vi mới đột phá huyền tiên song linh lung thỏ nhất tộc muốn tuyệt chủ n g sao tiểu ngọc trong mắt lóe lên một tiêu bi thiết lớn t r ừ n g hạt đậu nước mắt bắt đầu nhỏ xuống t ra ra nhưng tại lão tử chứng đạo đồng thời chuyện này lập tức liền bị có ý đồ khác người suy tính ra ngắn ngủi lửa này linh lung thọ nhất tộc bị hưu tâm lấy lòng thánh nhân bậc đại thần thông liên thủ tiêu diệt chỉ để lại tiểu ngọc chật vật chạy trốn nguyên bản chắc chắn phải chết lại khó hiểu chạy tới một nơi xa lạ không bị khống chế đụng vào trên tay bốn người đã tình a nhưng vào lúc này một cái thanh âm ôn nhu tại tiểu ngọc bên thai văng lên quay đầu tiểu ngọc liền thấy được hai cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp đang nướng vừa rồi mất tích tay gấu thỉnh thoảng còn tại tay gấu phía trên quét lên mấy tầng không biết tên gia vị hoa tiểu ngọc lập tức buồn từ trong lớn tiếng khóc một hồi ăn ta thời điểm có thể hay không hạ thủ nhanh lên tiểu ngọc sợ đau vẫn tiêu cầm trong tay dùng cây gậy xuyên qua tay gấu cắm trên mặt đất một bộ dáng vẻ n h ư đầu bích tiêu nhìn xem giật giật một cái đang thút thít tiểu ngọc lại là che miệng cởi khẽ kỳ hì tỉ tỉ ta con thọ khả ai à nếu không thì chúng ta giữ nó lại đến đây đi muốn lưu lại nó liền muốn hỏi sư tôn ý kiến. Vẫn t i chiều liếc mắt nhìn mội mội ê u cưng nhìn mình mắt của sở ư lưu lại con thỏ này có được tôn, ta thỏ tiêu tiến không chúng con này đến có bích hay lại vậy s huyền b ụ n g trộm hít một hơi khí lạnh trong lòng hô to chịu không được đồ đệ không biết ở nơi nào học xấu làm sao bây giờ tại tuyến các loại rất hưởng thụ Tốt tốt thỏ tiểu xuống. ra ra, ngựa nhanh nghe chính huyền chóng ứng Linh lung ngọc lời là. ý Sở đáp mặc kệ là từ cái nào góc độ đều tìm không ra bất kỳ một điểm tì vết phản phất đây mới là hết thể sinh linh hoàn mỹ nhất trạng thái v a n g đang quan sát sở huyền tiểu ngọc chỉ cảm thấy thể nội nguyên thần run lên bần bật trước mặt sở huyền lập tức đ ổ i giống nhau vô số hào quang lưu ly căn bản thấy không rõ cụ thể bộ dáng lại vẫn có lực hấp dẫn cực lớn cùng lúc đó vô số để cho tiểu ngọc khó có thể lý giải được tin tức bị không tự chủ dót vào n ã o hải có lẽ là một s á t na có lẽ là mấy cái nguyên hội tiểu ngọc chỉ cảm thấy nguyên thần đều sắp bị tin tức này cho no bạo lại là một chút biện pháp cũng không có còn không tỉnh lại đúng lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng q u á lớ lập tức đánh thức đắm chìm tại đạo vận bên trong tiểu ngọc cũng cứu được tiểu ngọc một mạng hô hô hô trở về từ coi chết tiểu ngọc miệng to thở hồn hện trong lòng tràn đầy hoảng sợ cũng không còn dám đi xem sở huyền một cái thật là đáng sợ thiếu chút nữa thì chết sư tôn tu vi thông tiên cho dù là không tự g ắ á c toát ra tới đắc đạo vận cũng không phải có thể tiếp nhận một bên vân tiêu ôn nhu giải thích nói đạo vận bây giờ tiểu ngọc kinh ngạc phát hiện trong nháy mắt ngắn ngủi tu vi của mình từ vừa mới đột phá huyền tiên để thăng làm huyền tiên định phong cảnh giới của ngươi quá thấp ta cũng không tốt giải thích với ngươi tóm lại không nên nhìn sư tôn còn có rời xa cung điện kia v â n tiêu chỉ vào đạo huyền điện cho dù là bây giờ đột phá truyền thánh ta m tiêu cũng không dễ dàng dám vào vào đạo huyền điện năm đến cùng tu vi gì vậy mà đáng sợ như thế tiểu ngọc không dám tin liếc trộm một mắt mang theo ôn h ò a ý c ư ờ i sở huyền sau đó thật nhanh đem ánh mắt rời đi chỉ sợ dẫm vào trước đây vết xe đổ nơi này đích thực quá đáng sợ năm phía sau núi trong dược viên chính là chỗ này đạo huyền điện phụ cận đạo vẫn đối với người mà nói quá mức nồng hậu ngày bình thường liền tại đây dược viên an gia a bích tiêu đem tiểu ngọc dẫn tới trong dược viên mở miệm phân phó nói nay lại tiểu ngọc nhìn trận tròn、mắt. linh lung t h ỏ nhất tộc tiên phú chính là thu thập linh dược nhưng là bây giờ trong dược viên nước chừng mấy trăm k h ỏ a linh căn tiên tiên đều có ngay cả dược viên trên đất cỏ dại đều không phải là tiểu ngọc phía trước thu thập tiên thảo có thể so sánh được bốn lại thêm linh lung t h ỏ nhất tộc có thể hấp thu linh căn dược tính phụ trợ tu luyện cực lớn cảm giác hạnh phúc để cho tiểu ngọc có một loại ngất đi cảm giác đúng còn có cái này bích t ỷ hệ u nghỉ n g h ĩ lại lấy ra một cái đào thuốc chạy ngọc cùng một cái bình sư tôn gần nhất thích uống nước trái cây trong lúc rảnh rỗi có thể hái một chút linh quả đập nát thành nước thu thập lại bích tiêu lại phân phó nói sư tôn không thèm để ý những thứ này linh、can. trong dược viên quả có thể tùy t i ệ n ăn đúng đại tỷ để cho ta căn dặn nhất định không thể ăn nhiều bằng không thì có hại vô ích bích tiêu nói xong hóa thành một đạo đội q u a n g lách mình rời đi chỉ để lại thỏ ngọc tinh nhìn xem đầy vườn linh căn nước bọt đều phải chạy xuống đạo huyền điện sư tôn tất cả an bài xong con thỏ kia ta đem thả phía sau núi dược viên vừa v ậ n để cho trong lúc rảnh rỗi giúp đỡ sư tôn ép điểm nước trái cây đi ra trên đường trở về ta thuận tiện giúp sư tôn bắt một cái gà cảnh đợi chút nữa xào nấu cho sư tôn nhắm rượu bích tiêu nét mặt tươi cười như hoa mọi cử động t ả ra thanh xuân sức sống câu nhân tâm huyền. Chỉ là tỉ tỉ nhìn như vậy ta làm gì bích tiêu có chút kỳ quái nhìn xem đang gắt gao nhìn mình c h ầ m chằm ba người lại quan sát một chút không có gì không đúng đó à? bích tiêu thật sự đem tiểu ngọc thu xếp của thỏa vân tiêu biểu lộ cổ k h á i bốn không thể a tại dược viên vừa vặn phù hợp thà thông minh à. bích tiêu khoe khoang tựa như nói lại không nghĩ vân tiêu nghe xong nhìn không được che cái chán quỳnh tiêu im lặng chỉ chỉ sau lưng bích tiêu nhị tỉ quay đầu ân bích tiêu theo bản năng quay đầu nhìn lại lại phát hiện sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một cái tròn vo vật thể bốn t h ư n h ư là con vỏ bốn khuôn mặt ở giữa còn có chút nhìn q u ẫ n mắt tiểu ngọc trở nên mập như vậy bích tiêu chừng to mắt nhìn phía sau cực lớn màu trắng nhung cầu chính là vừa đưa tiễn không bao lâu linh lung thọ tiểu ngọc cứu mạng cứu mạng a tiểu ngọc hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu bốn nhị muội nhất định n g ăn quá nhiều linh quả t r ợ tiêu hóa một chút đi vân tiêu mở miệng nói bích tiêu s ạ mặt m lại khá lắm vừa căn dặn xong ta chảo cái gà cảnh công phu chân trước vừa tới chân sau đã mập thành c ầ bốn hu hu ta cũng không tiếp tục ăn linh quả nơi này thật là đáng sợ tiểu ngọc hoảng sợ khắp bảy trăm năm về sau hông hoang côn lân sân m ộ trong tòa kinh thiên t kinh kiếm n đó từ cái n một tòa chính là thông thiên bảy gia vạn kiếm trận kiếm khí ngốc trời trong trấn có trăm vạn thanh bảo kiếm từ thượng phẩm tiên thiên linh bảo cho tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo đều là thông thiên vô số năm qua cất giữ nhiều như vậy linh kiếm tạo thành một tòa trận pháp uy lực của nó có thể tưởng tượng được bất quá dù sao chỉ là vì khảo nghiệm thu đồ là lấy kiếm trận uy lực chỉ khởi mở một phần mười không đến càng nhiều nhưng là khảo nghiệm vào trận giả đối với kiếm đạo lý giải mặt khác một tòa ngơ ngơ ngác ngác mờ mờ một mảnh hoàn toàn thấy không rõ trong trận tình cảnh xiển giáo đi chính là kinh doanh con đường nguyên thủy thiên tôn đối với trận pháp chỉ là có chút liệt liên quan là lấy tứ tượng luyện tâm trận chính là lấy tứ tượng trí lực diễn hóa một vùng không gian hoàn cảnh đem người m ệ n mọi ở trong đó khảo nghiệm hắn tâm trí bây giờ hai tòa đại trận cách nhau ngàn dặm nhưng riêng phần mình tình huống chính xác khác biệt một trời một vực vạn kiếm trước trận đến trăm vạn mà tính hồng hoang tu sĩ t ề tụ một đường gần nửa cũng là lấy kiếm vì pháp bảo kiếm tu tứ tượng luyện tâm trước trận nhưng là lương héo không đủ n g u ô n hình n g u ô n vẻ sinh linh đều có nhân số cũng chỉ có giải rác mấy vạn thánh nhân thiết lập trận tu đồ mặc dù chưa từng thiết hạ cánh cửa nhưng bây giờ tới chỗ này tu vi thấp nhất cũng là kìm tiên tu vi trong đám người ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai tôn đại la kìm tiên mau nhìn mau nhìn lại thông qua được một cái t người thứ mấy cái thứ bảy cái thứ tám ngóc đỉnh t h ế mà x ô nhân g người qua lai、like、kiếm trận, này l ị c gì? khủng, người xông cũng cùng công không chúng gọi đăng nhìn, nhìn, Kiếm kinh kiếm khí, kiếm khí kích. kim mới liền vi, mỗi phải đi đại tiên đi ra, tựa như là gọi nhiên đến một Mau mau một trận trận tu ta thể tựa ra, bậc này vạn căn Căn bản như n vào vào là là quá qua. h vừa la đạo đạo đạo lực cứ cấp có có T. Nhiên đăng đạo nhân đều thất bại trên tay hắn thế nhưng là có thượng phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn xích ca mọi người ở đây nghị luận thời điểm kiếm trận phía trước quần áo lam lũ nhiên đ ă n g thở dài một cái trong mắt l ó e lên một tia sợ hai đối mặt vừa rồi cái tiệm kiếm khí phô thiên cái địa thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng không có trong bốn trong tay tiên tiên linh bảo cùng đồ chơi đồng dạng lộ ra không dùng được không thành thánh trung vi sâu kiến tiếp h ậ n liếc mắt nhìn sau lưng kiếm trận n h i ê n g đang đưa mắt nhìn sang tứ tượng luyện tâm trận bên trên trong mắt l ó e lên một tia trở mong phía đông không sáng tây phương hiện ra bốn thực sự không được bốn n h i ê n g đang lại đem ánh mắt chuyển hướng tây phương như có điều suy nghĩ bộ dáng côn l u n sơn ngọc hư cung chức đại điện tam thanh hiếm thấy không có tu luyện quan sát phía dưới hai tòa đại trận bên trong tình cảnh thông tin sau lưng đã đứng tám tên kiếm ý ngất trời đệ tử mặc dù tu vi còn không mạnh yếu nhất chính là kim tiên tối cường cũng bất quá thái ớt kim tiên nhưng mà có thể thông qua kiếm trận khảo nghiệm tại kiếm tu một đạo thượng đô một đỉnh một thiên tài nếu trước khi nói thu tiên thiên nhân tộc ký danh đệ tử chính là thông t i ê n xem ở nữ hoa mặt mũi t r o n g non một hai tám người này thông tiên chân chính chuyển nhân y bát trong tám người có một ngọc thạch hóa hình tu sĩ ngọc đ ỉ n h có như thanh tùng kiên cường như kiếm mặc dù chỉ có kim tiên tu vi lại nhất là thông t i ê n xem trọng cái t i ệ p tứ tượng luyện tâm trận chỉ sợ còn khó không được nhiên đăng đạo nhân chúc mừng nhị ca sắp vùi thu giai đồ nhìn xem nhiên đăng đạo nhân vào tứ tượng luyện tâm trận thông thiên cởi mở nợ nụ cười cùng nguyên thủy thiên tôn nói một tiếng vui nguyên thủy thiên tôn mặt âm trần bốn nhiên đăng có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi thu làm môn hạ cũng là một kiện cực kỳ có mặt mũi chuyện bốn nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi tại thông thiên trong kiếm trận bộ g á n g chật vật nguyên thủy thiên tôn lập tức cảm thấy đồ đệ này không thơm chỉ có lao tử ở một bên bình chân như v ả i vớt vớt dâu rịa nhìn qua thiên đình phương hướng lại là không biết đang suy nghĩ gì bốn bên này côn l â n sơn thủ đồ thí luyện cử hành hừng hực khí thế hồng hoang tây phương tu di sơn phía dưới đầy mặt nụ cười tiếp dẫn cùng mặt mũi tràn đầy khó khăn chuẩn đề nhìn xem trước mặt trống rỗng bình nguyên trên bầu trời có hai cái đen như mực vái điệu bày qua rác rắt rắt sư h i n h xác định phía trước công bố hôm nay tu đồ sao chuẩn đề trên mặt đau khổ thần sắc càng lớn t h ư ợ n h ư không nhìn làm bốn kể từ thành thánh sau đó chuẩn đề liền sẽ không có cười qua chín ra mười ba vệ lãi mẹ để lãi còn bốn ngay từ đầu chuẩn đề tính toán tỉ mỉ tính toán công đức hoàn lại tình huống trăm năm sau hôm nay bốn đi mẹ nó không tính là ngược lại cũng không trả nổi một ngày một ngày có bản lĩnh đem thánh nhân đạo quả lại cho ta thu hồi đi sư đ ệ tây phương đường đi xa xôi hồng hoang chúng sinh nghe được tin tức chạy đến còn cần một đoạn thời gian chúng ta chờ chút xem đi tiếp dẫn khép cười nói tây phương muốn đại hưng tuyệt đối không phải nhất quyết chuyện cần từ từng giờ từng phút đi lên tiếp dẫn nói quay đầu thấy được sắc mặt đau khổ mang theo một chút tuyệt vọng chuẩn đ ể bốn thở dài một cái cũng lại nói không nên lời t ố t ta tây phương dạy còn có thể thông qua từng điểm từng điểm góp nhặt thực hiện đại hưng nhưng thiếu cái tiên ợ bốn hai người không nói gì im lặng cứ như vậy lẳng lặng đứng tại tu di sơn hạng lợi ba tháng trôi qua một năm trôi qua đi năm năm trôi qua ts canh bốn đưa lên hôm nay đổi mới một vạn chữ bốn bệnh không có hảo ta t ậ n lực chương một trăm tu sĩ quan trọng nhất là ánh mắt chương một trăm tu sĩ quan trọng nhất là ánh mắt một bốn cầu đặt mua mười năm sau cuối cùng có hai vệ đội quang lung la lung lay từ đằng xa bay tới ở cách hai người vài dặm bên ngoài chỗ rơi xuống cũng không lâu lắm một béo một gầy hai cái nhìn không ra vừa vặn tu sĩ đi tới nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự mình đứng tại tu di sơn dưới chân chờ đợi hai người lập tức khé run dậy gặp qua hai vị thánh nhân chúc thánh nhân thánh thọ vô cương đệ tử dược sư di l ạ c thành tâm đến đây bài sư khẩn cầu thánh nhân thu lưu khổ đ ợ i m ộ ư ơ i năm vẫn còn không có chờ được một người tiếp dẫn nghe s o n g lập tức đại hỷ liền chuẩn đề tâm tình cũng đi theo khá hơn một chút hảo hảo hảo mau mau xin đứng lên từ a cây có rượu pháp 800, chuyển duyên. phương pháp cho rượu người hữu t hôm nay hai người các ngươi chính là chúng ta sư h i n h đệ chân truyền đệ tử tiếp dẫn đi lên hứa hẹn hai tôn chân truyền đệ tử c h i vị để cho tu vi chỉ có kim tiên đỉnh phong dược sư cùng di l ạ c lập tức trận tròn mắt bốn có tính không một bước lên trời đệ tử bài kiến sư tôn hai người vội vàng vì xuống một lần nữa chào bị tiếp dẫn thân thiết đỡ lên dược sư à, tà chi ái đ ổ một đường chạy đến khổ ca chúng ta chờ đợi ở đây mười năm chỉ có hai người các ngươi đến đây bài sư tu vi thấp không sao sư tôn tự có diệu pháp chúng ta tu sĩ trọng yếu nhất ánh mắt à. tiếp dẫn một mặt vui mừng đi đi mặc dù sư tôn tham quan một chút tu di sơn đạo trưởng thuận tiện cho ngươi hai an bài chỗ ở cái này dược sư cùng di lặc nghe xong tiếp dẫn lời nói lúng túng liếc nhau một cái sư tôn nếu không đ ổ i có thể lần nữa đợi thêm đợi mấy năm chắc chắn có các sư đệ sư mỗi đến đây bài sư di là cụ nghị nghĩ huyền chuyển nói a côn luân, luân sơn chân núi phía tây so với náo nhiệt ngọc hư cung chân núi bây giờ côn luân sơn chân núi phía tây lộ ra yên tĩnh vô cùng tây vương mẫu mặc dù cũng đã thành thánh lại là bởi vì thời gian trường hạ hiện ra nguyên nhân ít có người biết chỉ có hồng hoang bên trên c h u ẩ n thánh đại năng có cảm giác biết trốn còn không kịp đâu như thế nào lại chủ động tới bên này là lấy giống như quảng hà n g cung tại chính thức đại năng giả trong mắt côn luân sơn chân núi phía tây cũng là một chỗ không thể đặt chân cấm địa hôm nay tòa này cấm địa yên t ĩ n h lại bị người đánh vỡ bốn g á i nữ tiên thận trọng đi xuyên qua trong rừng cây rậm rạp bốn người mặc màu sắc khác nhau quần áo tướng mạo khí chất cũng không giống nhau lại đều có một điểm giống nhau đó chính là tướng mạo t u lại một đ i ể i n h a u đó c h í n là tướng m o vô đương thánh mẫu thận trọng đánh giá chung quanh rừng cây chỉ sợ từ bên trong tung ra hồng hoang hung thu không tệ t i ế n tâm đi nơi này chính là côn luân sơn hành đ ầ u tại phía trước nhất quy linh thánh mẫu nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nơi nào giống như là có người sinh sống dấu hiệu bất quá vẫn là một bộ dáng vẻ tự tin hồi đáp nhưng ngọc hư cung hai tôn thánh nhân thu đồ chuyện lớn như vậy làm sao lại không có bất kỳ ai kim linh thánh mẫu cũng cảnh giác quan sát đến bốn phía cảm giác có chút không thích hợp dáng vẻ chúng ta sẽ không phải là lạc đường a vô đương thánh mẫu nói bổ sung thánh nhân thủ đoạn thông tiên há lại là chị em gái chúng ta có thể phỏng đoán ta kim quang thánh mẫu vũ bộ ngực bảo đảm nói nhìn kim quang mặc dù nhỏ tuổi nhất tu vi yếu nhất thế nhưng lại so với các ngươi hai cái mạnh hơn nhiều a ta kim quang thánh mẫu khẩn trương siết chặt nắm tay nhỏ đột nhiên nghe được quy linh thánh mẫu chỉ đích danh lập tức xứng sở tiếp đó khẩn trương nói ta cảm thấy chúng ta đi nhanh một chút ta không tệ ta cảm thấy chúng ta thật sự có thể cũng tại thánh nhân khảo nghiệm bên trong vô đương thánh mẫu như có điều suy nghĩ gật gật đầu vô đương t ỷ t ỷ thánh nhân tại khảo nghiệm chúng ta hướng đạo c h i tâm không tệ trong núi vạn thọ linh khôn ca ca giống như cũng cùng chúng ta nói qua tương tự cố sự nghe nói còn là c h ấ n nguyên tử thánh nhân khi nhàn hạ nói những thứ này thánh nhân nữa thích thần thần thao thao muội muội im lặng sao có thể chỉ trích thánh nhân đi thôi chúng ta nhanh chóng đi lên phía trước dành thời gian thông qua khảo nghiệm a quy linh thánh mẫu nói tứ nữ đang chuẩn bị đi lên phía trước đâu kim quang thánh mẫu đột nhiên lỗ thai run lên bốn tỉ tỉ có nghe hay không thanh âm kỳ qu ân quy linh thánh mẫu lông mày nhữ một cái lại tại lúc này bước chân to lớn tiếng vang lên đạp đập đập tứ nữ sau lưng rừng cây không ngừng mà n g h i ê n đ ổ hiển nhiên là một cái thể trạng không nhỏ ra hỏa ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở không đợi bốn người phản ứng lại đâu b ộ i cây sau lưng bị áp đảo lộ ra một cái cao sáu bảy m phía dưới mọc ra chín cái đầu sư tử hai mắt đỏ bừng huyết bùn đại khẩu trong bốn người tu vi cao nhất chính là quy linh thánh mẫu lúc này có thái ớt kim tiên định phong tu vi tại trên hồng hoàng cũng coi là một cái tiểu cao thủ tu vi thấp nhất lại là kim quang thánh mẫu bất quá kim tiên nhưng trước mắt cực lớn dị thú trên thân tán phát khí tức khủng bố lại làm cho tứ nữ hoảng sợ không thôi chạy mau a quy linh thánh mẫu cưỡng đề một hơi kéo ba cái bội bội liền hướng phía trước chạy tới dọc theo đường đi vội vàng hấp tấp để cho yên tĩnh dừng cây một hồi gà bay cho chạy nhân xâm quả khí t ứ c sau lưng cựu đầu sư tử nghẹo đầu nhìn xem chật vật chạy trốn tứ nữ chẳng những không có đuổi theo ngược lại trong mắt mang theo lắc mình biến hóa cựu đầu sư tử hóa thân trở thành một tóc bạc trắng nam tử lại là có t r u y n thánh hậu kỳ tu vi chính là một mực tại cựu diệu cung ẩn tu cựu linh nguyên thanh cựu linh nguyên thánh lắc đầu biến mất ở tại chỗ đ rs canh thứ nhất đưa lên cầu đặt mua chưng một cho nên ngươi để ta lại bồi dưỡng mấy cái tình địch chưng một trăm linh một cho nên ngươi để ta lại bồi dưỡng mấy cái tình địch hai bốn cầu đặt mua t â ầ y côn luân quá kinh khủng quái vật kia không có đuổi theo a làm ta sợ muốn chết một lần chật vật chạy trốn tứ nữ không biết chạy trốn bao lâu cuối cùng xuyên qua rậm rạp chẳng chị tươi tốt rừng cây đi tới một mảnh khoảng không mang lên bốn thánh nhân bày cửa hải sao thật là đáng sợ nếu như không có đào tẩu bị cái kia dị thú cho bắt được sẽ như thế nào trực tiếp bị c h u y ể n t ố n g xuất trận pháp hay là trực tiếp v ô đương thánh mẫu nói được nửa câu không nổi nữa chỉ là hàm nghĩa trong lời nói ai cũng nghe được khác tam nữ lập tức nhịn không được trong lòng phát lệnh đúng chúng ta bây giờ tới chỗ nào bình phục tâm tình một cái sau kim linh thánh mẫu hỏi thông qua được khảo nghiệm sao lúc này tuổi nhỏ nhất kim quang thánh mẫu đột nhiên hưng phấn mà chỉ vào phương xa nói đám người quay đầu nhìn lại đã thấy nơi xa có một như gương sáng hồ lớn ven hồ chung quanh điểm s u y ế t lấy vô số kỳ hoa dị thảo trên mặt hồ có một cung điện lờ mờ khoảng cách quá xa lại là nhìn không rõ ràng cung điện bộ dáng quá tốt rồi chúng ta đã đến vô đường thánh mẫu đ ạ i hỉ như thế nào ta nói ta sẽ không đi nhầm lộ q uy linh thánh mẫu mặt n ở nụ cười tràn đầy tự tin bọn tỉ muội thánh nhân đạo trường không thể đ ộ t quang vi biểu thành ý chúng ta cần đi bộ đi quá hảo đều nghe uy linh tỉ, tỉ một canh giờ sau côn luân sơn thiên trì phong cựu diệu trước cung tứ nữ trận mắt ố c m ồ m nhìn về phía trước rộng lớn tráng lệ cựu diệu cung chỉ cảm thấy thế gian hết thẻ hoa lệ từ ngự trao c h u ố t dùng tại ở đây cũng là tái n h ậ n cầu vông làm cầu trắng m â y v ì sức mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn lại đều tràn đầy cực hạn mỹ cảm cầu vông trên cầu thỉnh t h ẳ n g có thể thấy được mấy cái bưng rổ lui tới tiên nữ khắp nơi đều là một mảnh h o à n thanh tiêu ngữ tràn đầy vui sướng khí tức vô đương thánh mẫu có chút trận tròn mắt liếc mắt nhìn cựu diệu cung bảng hiệu quay đầu tràn ngập nghi ngờ nhìn xem quy linh thánh mẫu quy linh tỉ tỉ thật sự đem chúng ta lĩnh đến ngọ sau một lát kim linh thánh mẫu cùng kim quan g thánh mẫu cũng nghi hoặc nhìn quy linh thánh mẫu ta thật không phải là dân mù đường m u ộ i m u ộ i phải tin tưởng ta quy linh thánh mẫu một mặt nghiêm túc vô lương thánh mẫu kim linh thánh mẫu kim quan g thánh mẫu kỳ hì, hì thật thú vị nha đầu kể từ tiểu thoại nhân trở về nhân tộc ta rất lâu không có vui vẻ như vậy nhưng vào lúc này tứ nữ sau lưng một tiếng vui cười vang lên bốn người theo bản năng quay đầu lại liền thấy được một người dáng dấp quyến rũ động lòng người khí chất diêm rúa loẹ loẹt nữ nhân nhất cử nhất động đều mang theo mị h o ặ khí tức cho dù là cùng là nữ tính tứ nữ trên mặt cũng không tự chủ đỏ lên chính là nghe tin chạy tới nữ kiểu vị này thượng tiên thực sự xin lỗi chúng ta đi làm đường trong lúc vô tình xâm nhập uy linh thánh mẫu nhẹ nhàng thi cái lễ sau đó ngượng ngùng nói xin hỏi ngọc hư cùng đi như thế nào chúng ta muốn đi tham gia thánh nhân thu đồ khảo nghiệm tham gia khảo nghiệm bốn người các ngươi nũng nịu tiểu cô đ ư ơ n g nữ kiều nhìn xem bốn người trước mắt trong lòng đột nhiên có một cái nghị cặn kẽ ý nghĩ bốn thông thiên sư minh mặc dù tu vi cao minh nhưng mà cũng không phải tu kiếm đạo liệu đến nội nguyên thủy thiên tôn tên phế vật kia thánh nhân không học cũng được nữ kiểu che miệng k h é cười một tiếng hoàn toàn không biết mình lời nói cho tứ nữ mang đến bao lớn rung động t nguyên thủy thiên tôn phế vật thánh nhân bốn nếu đã tới chính là có duyên đi ta mang các ngươi đi gặp tiểu sư tỷ đến lúc đó thông minh cơ linh một chút nếu là có thể bái nhập tiểu sư tỷ m u ô n hạ tương lai vượt qua nguyên thủy thiên tôn cũng không phải không có khả năng nữ kiểu nói xong liền làm trước tiên hướng về cựu rượu c u n g đi đến tứ nữ trợn cảm thấy nguyên thần một ộ n g không đợi lấy lại tinh thần cơ thể liền phảng phất không bị khống chế giống như lên n ữ ớ tiểu sau nửa cách giờ cựu rượu cung nội tây vương mẫu nhìn một chút quỳ xuống đất bái sư từ nữ nhìn lại một chút một bên che miệng cười khe n ư tiểu một tấm trên gương mặt xinh đẹp viết đầy giặt tư chất ngược lại là cũng là hào tư chất nhưng còn chuẩn bị lại để cho ta bồi dưỡng được bốn cái tình sao bốn bắc minh côn bằng cung từ côn bằng cùng hồng vân chứng đạo sau đó toàn bộ bắc minh cũng đã bị hồng hoàng chúng sinh liệt vào cấm khu bắc minh hải chúng qua đi thưa thất sinh linh cũng phần lớn đều di chuyển nơi khác lấy đó đối với hai tôn thánh nhân tôn trọng hôm nay côn bằng n g o ạ i cung cũng nên đón hai cái khách nhân đại ca ta chỉ muốn không hiểu rồi chúng ta chính là phượng hoàng hậu duệ trời sinh vừa vặn bất phảm như thế nào cần bãi sư một nam tử tóc vàng mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh nói phượng hoàng ừ hai người này chính là mới vừa rồi hóa hình không bao lâu khổng tiên cùng kim sĩ đại bằng điệu chính là phượng tổ tại tam tộc trước giờ đại chiến sở sinh một cái nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi khí một cái nắm giữ tiên thiên âm dương chi khí đều là vừa vặn bất p h không hậu thế khổng tiên tức thì bị công nhận là thánh nhân phía dưới tối cường trần thánh một trong từng đem chuẩn đề nuốt vào trong bụng tuy bại như linh ta mặc kệ muốn bay sư đi máy ta kim sĩ đại bằng điệu lại sẽ không hạ mình dưới người Cho dù chết, dù ba ngày t sau hồng vân một mặt lười nhác nằm ở một cái trên ghế xích đu bốn tiểu tuyết tử cho sư tôn nâng cốc năm nóng tiện tay chỉ một bên trên bàn thấp linh tử nói sư tôn ta gọi khổng tuyên một bên một cái mặt lạnh anh tuấn thanh niên có chút không tình nguyện tiến lên mấy bất biết tiểu tuyết tử hồng vân hoàn toàn không thèm để ý phất phất tay khổng tuyến gây ra một lúc tiên lặng cầm rượu quay người rời đi tiểu bằng tử a cũng không cần một c t r í sư tôn ngươi mạnh miệng không có việc gì có hồng vân sư thúc tại sư thúc làm chủ thu nhập môn nhìn xem khổng t ư ớ n cho mình rót rượu hồng vân lại đối một bên cung kính đứng yên kim sĩ đại bằng điệu nói ba kim sĩ đại bằng điệu tràn ngập cuồng nhiệt nhìn một chút một bên biểu lộ che lấp c ô n bằng kích động đối với hồng vân hành lễ hồng vân sư thúc ta bây giờ liền đi giúp đi bắc minh hải mắt bắt mấy cái huyền băng linh ngư trở về nhóm rượu tốt tốt tốt hảo hai tử hồng vân sư thúc coi trọng nhất đi thôi chú ý an toàn hồng vân hải lòng gật hồng h o a n g đệ nhất nghề nguy hiểm chương một trăm linh hai hồng h o a n g đệ nhất nghề nguy hiểm ba bốn cầu đặt mua hồng vân ngươi kẻ này mình muốn thu đồ thu đồ kéo lên ta làm gì đợi cho kim sĩ đại bằng điệu sau khi đi côn bằng không vui p h ả n nàn nói h ử ngươi giỏi lắm côn bằng ta hảo tâm thay ngươi lại đối với ta như vậy hồng vân một bộ triệu thiên đại oan khuất biểu lộ nhảy dựng lên cái kia h u y ề n băng linh ngư bất quá lớn chừng bàn tay tốc độ lỗ hổng có thể so với đại la kim tiên càng là chỉ sinh sống ở bắc minh hải h ả i nhãn nơi đó nhiệt độ có nhiều không thấp dùng ta nói đi kim sĩ đại bằng điêu đi qua hai lần lần nào không phải c o n đến gần chết mới trở về hắn bắt độ khó có thể tưởng tượng được tốt như vậy đồ đệ lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi sao hồng vân nghĩa chính ngôn từ chỉ trích lấy côn bằng côn bằng trận to hai mắt một mặt không dám tin bộ dáng nương liệt có khuôn mặt nói với ta câu nói này hợp lấy kim sĩ đại bằng điều trộm tới cá đều mẹ nó tiến trong b ụ n g chó là thực sự hồng vân a lại nói ta cái này cũng là suy nghĩ cho ngươi sớm cho ngươi tìm đồ đệ vạn nhất ngày nào đó tu luyện thời điểm tàu hòa nhập a ngày nào bay thời điểm rơi xuống đầy té gãy hoặc lúc nào cùng người đấu pháp chưa từng đánh không được có tên học trò phục dịch hồng vân lời còn chưa nói hết vô hình không gian ba động thoáng qua trước mặt xuất hiện một cái vô cùng quen thuộc chân phanh một c ư ớ c đem lão hữu của mình đ ạ p đến hồng h o a n g không biết tên xóa sinh con bằng thở sâu thở ra một hơi mẹ nó biết nói chuyện liền nói nhiều chút bốn kim sĩ đại bằng điều giống như cũng có chút ý tứ lần này hồng vân không t ạ i huyền b ă n g linh ngư cuối cùng có thể để cho ta nếm thưởng thức đi c h à sắt mép một cái n ư ớ c bọn con bằng n h ĩ non một tiếng sau một lát con bằng lần nữa khôi phục p h í a trước biểu lộ tre lớp cao lanh bộ dáng hồng hoàng bên trong không có năm trong n g á y mắt lại là ba vạn năm đi qua trong ba vạn năm hồng hoang các tộc đều được lâu dài phát triển nhất là nhân tộc đời thứ nhất tiên thiên nhân tộc quay về lưu lại số lớn công pháp truyền thừa ít nhất một nửa chính là thanh dương sơn chuyển tới kỳ hàm kim lượng có thể tưởng tượng được là lấy nhân tộc mặc dù thời gian rời đổi tân sinh nhân tộc tư chất không ngừng biến thấp nhưng tại khổng lồ nhân khẩu cơ số phía dưới thực lực ngược lại vững bước tăng lên tộc nhân quy mô vượt qua ngàn ước cũng sớm đã ra đông hải chi mới lấy bộ lạc tình thế trải rộng hồng hoang đại địa mỗi cái bộ lạc đều có tiên đạo cao thủ, thủ hộ dân tộc tổ đ i ệ tại nhân tộc tam tổ liên tục cân nhắc phía dưới ở vào nửa thoái ẩn trạng thái chỉ có thỉnh thoảng có đến từ tổ điệu tiên nhân tiến đến các đại bộ lạc chọn lựa s o n g người kế tục này mới khiến đông đảo nhân tộc có thể biết được tổ điệu tồn tại hiện nay tổ điệu bên trong tiên nhân quá ngàn vạn đại la cường giả cũng đã có mười mấy tôn nhân tộc tam tổ cũng tại ngày càng khổng lồ t r ù n g tộc khí vận thôi thúc dưới tuần tự đột phá đến trần thánh trong đó đặc biệt sớm nhất đột phá toại nhân thị tu vi cao nhất năm lại nói hưng hoang kể từ trúng thánh chứng đạo sau đó lão tử tại yêu tộc lập xuống linh giáo mặc dù dùng cái này thành công chứng đạo bất quá nhưng cũng bởi vậy mang đến cho hắn phiền não to lớ yêu tộc dù sao chính là đế tuấn cùng quá vừa xây lập lão tử linh giáo muốn phát triển mở rộng thu nạp khí v ậ n liền không thể giống như phía trước vô vi trị là lấy đầu tiên là điều động tiện h thi thái thượng lao quân vào thiên đình đem linh hoàng c h i vị chắc chắn sau lại thỉnh thoảng đi yêu tộc g i ả n g đạo thu môn đồ khắp nơi ngắn ngủi trong ba và năm trên linh giáo ký danh đệ tử số lượng gần mười vạn trong đó số đông cũng là một chút không tu công đức nhiều năm đại yêu làm cho côn luân sơn phụ cận t r ư ớ n g khí mù mịt linh giáo quy mô ngày càng mở rộng cùng đế tuấn quá một ma sắc cũng không ngừng cho dù là tam thanh nội bộ cũng không có yên tĩnh một ngày này trong côn luân sơn ngọc h nguyên thủy thiên tôn nổi giận đùng đùng từ bên ngoài đi vào đem một khỏa long đầu cho ném xuống đất đại ca ký danh đệ tử lại đem ta đồ đệ ăn sau lưng nguyên thủy thiên tôn quản g thành tử xem như đại sư minh cẩn thận c h e chở sau lưng còn sót lại bốn cái sư đệ t ừ h à n g văn thủ phổ hiển cụ lưu tôn một bên đồng dạng đi theo nguyên thủy thiên tôn sau lưng nhiên đăng đạo nhân bắp thịt trên mặt không nhịn được có quá mấy lần nhiên đăng xuất thế tuy muộn nhưng cũng miễn cưỡng đội kịp tử tiêu cung lần thứ ba giàn đạo cùng nguyên thủy thiên tôn chính là cùng thế hệ vì ông lấy thánh nhân đùi lúc này mới không biết xấu hổ bái nhập nguyên thủy thiên đùi ôm lấy nhưng đùi giống như bùn nạn ngươi dám tin linh giáo đệ tử cũng là nhiều năm đại yêu từng cái hung thần đắc s á c chuyện gì làm không được ba ngày hai đầu liền muốn đánh một chút n h ạ tế không tệ xiển giáo đệ tử n h ạ tế ba vạn năm xuống n h â n đăng cũng không nguyện ý nhớ rốt cuộc có bao nhiêu người nhập môn sau đó không có mấy ngày mất tích quả nhiên là làm được cũng vội vàng chết cũng vội vàng đều là khách qua đường bốn lao tử nhìn xem trên đất l o n g đầu nhớ không lầm đây cũng là đoạn thời gian trước mới thông qua tứ tượng luyện tâm trận một tên long tộc còn giống như màu vàng trên mặt phải biểu lộ có quắp một cái bất đắc dĩ khuyên n ủ nhị an lại nói đồ đệ tâm còn h ớ vội, c có hôm trước ta vừa thu một cái ngũ linh điệu vừa chuẩn bị song hảo dạy dỗ một phen đâu thật sao ngủ gật công phu cho ta còn lại một mảnh lưỡng vũ còn có ba hôm trước ta nuôi không biết bao lâu một k h ỏ a hạ phẩm tiên thiên linh căn hải chiều trúc thật vất vả sinh linh trí ta đang chuẩn bị tìm ngày lành đẹp trời thu làm môn hạ đâu kết quả là bị những đệ tử kia chém làm thành cần câu nói chưa dứt lời một thuyết này nguyên thủy thiên tôn càng ngày càng hỏa lớn nguyên thủy thiên tôn vốn là định xiển giáo đi tinh anh con đường thu đầy mười hai môn đồ liền d ừ n g ở đây sau này danh s ư n g xiển giáo thập nhị tiên người đó là uy phong bậc nào kết quả côn luân sơn ở dưới tứ tượng luyện tâm trận đức trừng bày ba vào năm mười hai môn đồ còn không có chiêu đ ầ bốn một năm nguyên thủy thiên tôn ít nhất thu hơn vạn đồ đệ nhưng mẹ nó b bây giờ đầy hồng hoang lời đồn xiền giáo đệ tử thành công liệt vào hồng hoang nguy hiểm nhất nghề nghiệp không có cái thứ hai hắn mức độ nguy hiểm đổi sát trước kia p h ụ dung sớm n ở tối tàn đông hoa đế đình bên trong thiên binh thiên tướng muôn lần chết năm sinh ts thứ ba càng đưa lên một hồi còn có một canh đại khái tại khoảng m ộ ư ơ i hai giờ bốn đi làm đại đại sáng mai xem đi chương một trăm linh ba luôn cảm giác đây là một phen phát tải chương một trăm linh ba luôn cảm giác đây là một phen phát tải bốn bốn cầu đặt mua khiến cho nguyên thủy thiên tôn mỗi cách một đoạn thời gian đều phải điều chỉnh một chút tứ tượng luyện tâm trận độ khó cũng không thu được người nguyên thủy thiên tôn vừa nghĩ tới lấy đường đường thiên đạo thánh nhân tri tôn môn hạ xiển giáo có như thế mấy cây mầm mầm bốn trong lòng liền không nhịn được l ử a dẫn hướng thiên đồ đệ bị á n tiểu tự thân mặt mũi lớn a chắc hẳn đó cũng là thiên ý a hơn nửa ngày sau tự hiểu đối lý lao tử nhạt méo nói ra câu này thiên ý thiên ý liền biết thiên ý rõ ràng ta xiển giáo mới là trình bày thiên đạo thuận theo thiên ý lao tử kiểu nói này nguyên thủy thiên tôn trong lòng càng thêm bất mãn mẹ nó ăn đồ đệ của ta a bây giờ ngay cả ta giáo nghĩa đều phải đi theo đoạn nhị đệ tam đệ cũng có môn nhân tại côn luân sơn tu hành môn nhân không nhiều vì cái gì môn nhân của hắn bình an vô sự lao t h ờ i nghị nghĩ sâu kín nói một bên xem náo nhiệt thông tin ê đầu tiên là xưng sở sau đó trầm giai nói à đại ca đệ tử của ngươi chính xác nên quản một chút và năm trước giống như nghe ngọc đỉnh cùng tiên su đã nói với ta giống như quả thật có mấy cái tặc nhân tính toán đánh lén về sau bị một kiếm chém mất giết mấy đợt người sau đó ngay tại cũng không người dám đi q u ấ y dậy tu hành nhìn xem thông tin ê giáo chủ một bộ dáng v ẽ c h u y ệ n đương nhiên nguyên thủy thiên tôn yên lặng bưng kín trái tim thiếu chút nữa một ngụm lao hết phun ra ngoài mẹ nó đang giút ta nói chuyện vẫn là tại khoe khoang đồ đệ của ngươi đi biết đồ đệ ngươi lợi hại được không ghen ghét chi tình lần nữa tràn ngập nguyên thủy thiên tôn trái tim dựa vào cái gì dựa vào cái gì thông thiên tụ vi một mực cao hơn ta dựa vào cái gì thông thiên so ta trước tiên chứng đạo dựa vào cái gì đồ đệ ngươi đều so đồ đệ của ta lợi hại xem đi n h ị đệ nói cho cùng đồ đệ ngươi học nghệ không tinh đạo hạnh không đủ phúc duyên nông t ặ n à. lao tử lúc này ở bên cạnh không nhanh không chậm bổ nhất đau hử ta mặc kệ côn luân sơn ta không tiếp tục chờ được nữa một hồi ta liền mang theo đồ đệ dọn nhà không thể trêu vào ta tránh được nổi dẫn nguyên thủy thiên tôn vung lên ống tay áo sành mặt nói lão tử nghe xong nguyên thủy muốn dọn nhà trong lòng cũng cảm giác quá mức thế nhưng là xóa không dưới mặt mũi xin lỗi không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng sau đó nói đã như vậy lao đạo kia ta cũng dọn ra ngoài à. lại là cũng không khuôn mặt tại côn luân sơn ở lại đại h minh đây là ý gì lần này đến phiên thông thiên trận tròn mắt bốn em đẹp hai cái ca ca đều bỏ nhà ra đi cũng được côn luân sơn không đủ để tiếp nhận ba vị thánh nhân khí vận à, chúng ta phân ra cũng là chuyện sớm hay m u ộ n giờ k h ắ c này thiên cơ hiện ra lão tử thản n h i ê nói n Nói xong cũng sẽ không dừng lại vung tay lên liền dẫn số lớn linh giáo đệ tử rời đi côn luân sơn hử nguyên thủy thiên tôn vốn định n g u n náo lại không nghĩ đại ca trực tiếp tách ra trên mặt cũng nhịn không được rồi ngay cả chào hỏi đều không cùng thông tin ê đánh cũng mang theo đồ đệ trực tiếp rời khỏi sau một hồi lâu nhìn xem đã trống giống ngọc hư cung thông tin ê chậm chạp không có tiếp nhận sự thật này dù sao cũng là tam thanh tiềm tụ vô số năm chỗ ở ngọc hư cung xây dựng hao phí ba người số lớn tâm huyết vô số năm trôi qua khắp nơi đều tràn ngập đạo vận kèm theo thần hứng dị không thể so với tiên thiên linh bảo kèm tê luôn cảm giác một phen phát tài cái quỷ gì thông tin không khỏi rơi vào trong chầm tư tam thanh phân g a lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn trốn đi nguyễn thủy thiên tôn mang theo xiển giáo còn sót lại mấy cái đồ đệ đi đông hải tìm một tòa linh khí đậm đà hải đảo an ra lao tử thì tại đông hải chi mới vì tìm kiếm chứng đạo chi pháp ra ngoài du lịch thời điểm phát hiện trên một ngọn núi lớn an định xuống một phen bận rộn linh giáo trên g i ớ i gần m ộ ư ơ i vạn ký danh đệ tử cuối cùng đều từng người tại lao tử đạo t r ư ờ n g phụ cận tìm kiếm tốt cư chú chỗ vì thế ít nhất sinh ra mấy trăm tràng ẩu đà hình thức các dạng bao quát bốn quần ẩu đ ư đấu an toán sao vào hạ đầu gó muộn côn v v v v v linh giáo ít nhất đang dọn nhà bên trong vẫn là mấy trăm tên đệ tử bất quá la chính là có đây đều là tranh đoạt yêu t ộ c khí vận công cụ chỉ có chân chính chuyển nhân y bát mới là lao tử quan tâm núi thủ dương đâu xuất cung đan phòng đồng nhi ta mới luyện ra được k i ự u chuyển kim đan đâu lao tử biểu lộ co giật đứng tại một mặt giá đỡ phía trước trên kệ trưng bày vô số tất cả lớn nhỏ cái bình bên trong chứa đủ loại đủ kiểu đan dược nhất là lấy lao tử thành thánh sau đó luyện chế k i ự u chuyển kim đan chân quý nhất một hạt kim đan liền có thể để cho người ta nắm giữ đại la kim tiên pháp lực công năng có thể so với thập đại tiên thiên linh t ă n đứng đầu hoàng trung lý hồi bẩm lao ra lời nói cái này cái thứ hai cái bị lao tử tiện tay điểm hóa đi ra trên đầu phân biệt mọc ra một cây kim giác cùng ngân giác đồng tử quỳ trên mặt đất run lầy bảy lao tử nhắm mắt lại thở sâu thở ra một hơi trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới lao r a đồng nhi không dám nói nói ra huyền đô tiểu lao gia sẽ tìm chúng ta tính sổ đánh chết ngân giác cũng không dám đem huyền đô tiểu lao gia c u n g khai đi ra kim giác ngân giác quỳ trên mặt đất run lầy bảy không chết c u n g khai đi đi ra ngoài đi lao tử chỉ cảm thấy trái tim đều có q u ắ c một cái bất đắc dĩ phất, phất tay để cho hai cái đồng tử đi ra ngoài trước sau đó nhìn trước mặt tràn đầy một dàn bình đan dược rơi vào trong trầm tư ngoại nhân xem ra đường đường linh giáo giáo chủ thiên đình linh hoàng hồng hoang đệ nhất luyện đan đại gia lao tử tài sản hẳn là phong phú vô cùng nhưng chỉ có lao tử người trong nhà biết chuyện nhà mình bốn đường đường thánh nhân phòng luyện đan trước mặt mình bình đan dược số đông đều là t r ố n g không vì dễ nhìn mang lên đi giữ mã bên ngoài bên trong căn bản là không có đan dược đến nỗi đan dược bốn t h ở dài một cái lao tử quay người rời đi phòng luyện đan tại đâu xuất cung đi vào trong một hồi đi tới một tòa thiên điện phía trước đ ộ nhi vừa vào thiên điện lao tử liền nhìn thấy huyền đô l u ố n cuốn tay chân đem một bình đan dược cho giấu đi nhìn xem cái tia nhìn quen mắt bao bên ngoài trang lao tử k h ỏ mắt run dậy không tệ phá án Huyền quà tôn. đô gặp quà sư tôn. Gặp sư liên o tử đ vào, huyền đô vội vàng đoàn lên, kỹ, điện, cùng, lên. Lên huyền đô từ bồ b trên đứng liên ê n cùng kính h t lễ một bộ thật toàn t cái. i Nhìn h kỹ, điện, mặc sức cổ dù trang p huyền á p vô không thông cùng, có nhưng thường. Lên. Liên thứ h một đô dưới thân bồ đoàn cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo phong hỏa bồ đoàn đất canh bốn đưa lên một hồi còn có thể viết n ử a điểm viết x o n g phát lên viết không hết liền do sớm đại đại nhóm ngủ ngon khiến cho nguyên thủy thiên tôn mỗi cách một đoạn thời gian đều phải điều chỉnh một chút tứ tượng luyện tâm trận độ khó cũng không thu được người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 Huyền quà tôn. đô gặp sư tôn. Gặp sư liên o tử đ vào, huyền đô vội vàng đoàn huyền đô từ bồ b trên đứng liên ê n cùng kính h t lễ một cái. Nhìn thật kỹ, toàn bộ thật toàn t cái. i Nhìn h kỹ, điện, mặc dù trang sức cổ dù trang p huyền á t một thứ thông vô không cùng, có nhưng thường. Lên. Liên h đô dưới thân bồ đoàn cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo phong hỏa bồ đoàn đ ts canh bốn đưa lên một hồi còn có thể viết nửa điểm viết song phát lên viết không hết liền do sớm đại đại nhóm ngủ ngon c h ư n g một trăm linh bốn đồ đệ này không thể nhận c h ư n g một trăm linh bốn đồ đệ này không thể nhận huyền đô à, cái tiêu cựu truyền kim đan đối với n h â n tộc dược tính quá mạnh mẽ người dùng nếu là không chịu nổi đột nhiên xuất hiện pháp lực sẽ bảo t h ể mà chết lao tử nhìn xem như không có chuyện gì xảy ra huyền đô thở dài một cái nói huyền đô đa tạ sư tôn dạy bảo huyền đô rất cung kính vừa chắc tay mặc kệ là từ ngựa khí lễ tiết đều tìm không ra bất kỳ ma bệnh chỉ là bốn lao tử mỹ mắt khẽ run dày không còn mẹ nó ngược lại là đem đan dược đưa ta à. cái k i u cựu truyền kim đan chính là sư tôn chứng đạo thành thánh sau đó mới cải tiến đi ra ngoài đa phương trong đó sử dụng mỗi một dạng tài liệu cũng là hởng hoang bên trên ít có chân phẩm cho dù là vi sư vận dụng yêu t ộ c trí lực sản xuất cũng không nhiều lao tử ngón tay run run tận tình nói sư tôn thần thông q u ả n g đại huyền đô nhất định định phải thật tốt giống sư tôn học tập nhìn vẻ mặt khâm phục huyền đô lao tử trái tim cũng n h ị n không được có cóp. t duy nhất chân truyền đệ tử linh giáo truyền nhân y bát t không nên để cho trở về nhân tộc thăm người thân từ lần trước theo cái kia nhân tộc tam tổ bên trong tri ý thì, thì gặp một lần sau đó huyền đô cả người cũng thay đổi linh giáo mười vạn ngoại môn đệ tử trong đó không thiếu có tu vi đồng dạng là đại la kim tiên nhiều năm đại yêu giết người như ngóe bên ngoài làm việc động một tí phá nhà diệt môn nhưng cái nào thấy huyền đô không phải giống như chuột thấy mẹo bắp chân đều run run dựa vào là xấu bụng a đô nhi ta linh giáo đặt chân c h i cơ ở chỗ yêu tộc người thân là linh giáo đại đệ tử không thể cùng nhân tộc đi q u á gần a đệ tử biết rõ huyền đô rất cung kính lần nữa thi lễ một cái mà lấy lao tử thánh nhân thân thể n à y lại cũng không nhịn được cảm giác trái tim đau biết do bốn nếu có thể biết rõ một cái dấu t r o n câu lao tử đều cảm tạ thiên đạo mười tám đời tổ tông ừ tự giải quyết cho t ố t ta nếu lại lao tử vừa mới nói được nửa câu bị kích động huyền đô cắt đức nói như vậy sư tôn chịu để cho ta trở về nhân tộc đem ta trục xuất sư môn nhìn xem huyền đô tỏa sáng lấp lánh mắt to lao tử lần nữa yên lặng bưng kín ngực không được không tức giận tức điên lên ai chỉ như vậy một cái đồ đệ vẫn là dùng một cái nhân quả đổi lấy duy nhất truyền nhân y b á c chân truyền đệ tử nếu là xảy ra chuyện linh giáo khí v ậ n cũng biết chịu ảnh hưởng một khi xúc động rồi tất cả thiệt hại cũng là ở trong lòng yên lặng thì thầm lửa này lao tử lúc này mới cưng ép đệ xuống cảm giác đau lòng sư tôn Ta ngày hôm trước trở về nhân tộc tổ địa, gặp một trùng địa, hoang ngày nhân hồng gặp hôm cái về dị s á u cánh kim thiền chính là n hồng m n t hoang trong người không i một cái cái hộp nghe hề từng nhân cao ve gà dị chủng h lên tự r í kim vàng ý phi hành thường ẩn nấp khang, bình thường đại la kim tiên đều khó mà bắt giữ nhìn xem bị huyền đô giam cầm tại trong hộp sáu cánh kim thiền lão tử lúc này mới phát hiện trên thân huyền đô phong trần phó phó trên mặt có khó che giấu vẻ mệt m ỏ i tính toán đồ nhi có phần này hiếu tâm vi sư cao hứng thở dài một cái lão tử phẫn nộ trong lòng lập tức không cánh mà bay tên đồ đệ này ngoại trừ lúc nào cũng tâm hướng nhân tộc trộm điểm đan g hăng dược còn lại hiếu tâm cùng thiên phú không có chỗ nào mà không phải là hồng hoang nhất đẳng tồn tại càng là cùng mình công pháp trời sinh phù hợp ngắn ngủi ba vạn năm thời gian cũng đã đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ đại đại cho mình lớn mặt mũi còn có cái gì dễ bắt b bốn trăm năm về sau vi sư sẽ cử hành đạo t r ư ờ n g thăng quan nghi thức dưới lúc lại rộng mời hồng h o a n g đại năng đồ nhi như không vui ở mỹ nhưng trở về nhân tộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau này không được lại ăn cắp đan dược nhân tộc trước khi đi lão tử lại nhịn không được dặn dò một phen đồ nhi biết rõ huyền đô không người thi lễ một cái nghiêm túc biểu thị liền một cái dấu chấm câu đều không nghe vào bốn ta chính là thái thanh lão tử trăm năm về sau tại hồng h o a n g núi thủ dương thiết lập linh giáo đạo trường tuyên truyền giảng giải linh giáo đại đạo hồng hoàng chúng sinh đều có thể đến đây xem lễ cũng không lâu lắm hồng hoang phía trên lão tử thanh âm giản mua vang lên khí vẫn trí đạo nguyên m ở mịt vô cùng chúng sinh tán thành thiên địa nghiệp vị cũng có thể mang đến khổng lồ khí v ậ n là lấy lao tử đương nhiên sẽ không b u ô n g tha cái này x o á t uy vọng cơ hội tốt lao tử vừa mới nói xong bình tĩnh ba vạn năm hồng hoang truy cập tử sôi trào lên thái thanh thánh nhân đạo trường thăng quan nói như vậy tam thanh tách ra quá tốt rồi thánh nhân g i ả n g đạo cơ hội khó được tuyệt đối không thể bỏ lỡ cùng đi cùng đi trong n g a y mắt hồng hoang bên trong vô số b ậ c đại thần thông đ ộ n quang đẳng không mà lên hướng về núi thủ dương phương hướng bay đi bốn trăm năm về sau núi thủ dương đến trăm vạn mà tính bậm đại thần thông thi triển thủ đoạn núi thủ dương bên ngoài trong năm thời gian mặc dù dài dàn giặc nhưng hồng hoang đại địa lại là biết bao chi lớn nguy hiểm cấm kỵ chi địa nhiều vô số kể là lấy có thể kịp thời chạy tới tu vi thấp nhất cũng có kim tiên tu vi trong đó không thiếu có đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thông độc bá nhất phương trong hư không càng là thỉnh thoảng có ẩn độn c h u ẩ n thánh đại năng thả ra thần n i ệ m trao đổi lẫn nhau đan nhai quái thạch dựng đứng kỳ phong t h ả i phượng s o n g minh kỳ lân nằm một mình linh mạch hội tụ đạo vận đồng đậm t không hổ là thánh nhân tuyển định đạo t r ư n g a nhìn trên núi đi lại linh giáo đệ tử từng cái long hành hồ bộ khí huyết thịnh vượng chúng sinh bên trong linh giáo quả thật là đệ nhất đại giáo phái. cầu đặt mua n chương lúc một trăm linh năm vạn tượng đổi mới cũ không mất đi mới sẽ không đến chương một trăm linh năm vạn tượng đổi mới cũ không mất đi mới sẽ không đến đang lúc mọi người núi kêu biện gầm bên trong lao tử c h ậ m rãi hiện ra thân hình người mặc cơm dư ơ n g bảo chân đạp lưỡng nghi dày vạn trượng thần quang bừng tỉnh người mở mắt không ra chư vị đa lễ nhàn nhạt lên tiếng một đạo pháp lực vào xuân gió phất mặt đồng dạng đem mọi người nâng chiêu này liền cho người nhịn không được trong lòng âm thầm giật mình không hổ là thánh nhân thiên đạo vô thường tràn đầy thì tràn côn luân sơn k h í vẫn có hạn không cách nào chịu tại ba tôn thánh nhân là lấy lao đạo lúc này mới mang theo đệ tử rời ra tuyển cái khác đạo trường lao tử mở miệng nói đơn giản vài câu rời ra ngoài nguyên nhân dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài hôm nay rộng mời các vị đạo hữu một là xem lễ linh giáo đạo trưởng thăng quan hai là cùng chư vị tuyên truyền giảng giải ta linh giáo đại đạo thánh nhân từ bi đám người nghe xong lời này lập tức cùng kêu lên hô to lao tử gật gật đầu không nói thêm gì nữa lại là vung lên ống tay h áo tại lao tử pháp lực phía dưới núi thủ dương triệt để thể hiện ra chân dùng linh khí nồng nặc vô số kỳ hoa dị thảo tuyệt đối là h ư n g h o a n g cấp cao nhất động thiên phúc điện xứng với thánh nhân đạo trưởng một tòa bia đá hiện lên ở phía chân trời lại là một kiện tràn đầy đạo vận cực phẩm hậu thiên linh bảo phía trên dùng tiên thiên thần sáng tác lấy núi thủ dương ba chữ bia đá trọng trọng rơi xuống nện ở trên núi thủ dương ầm ầm ầm ầm một hồi tiếng nổ thật to vang lên thủ bút thật lớn c ự c phẩm hậu tiên linh bảo cấp bậc bia đá cái này cần hao phí bao nhiêu tài liệu chỉ sợ uy năng có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo đi thật không hổ là thái thanh thánh nhân xuất thân giàu có còn có đạo trường linh khí như thế ở bên trong tu luyện cả ngày chỉ sợ tương đương với tại phổ thông địa phương tu luyện mười ngày còn có sơn băng địa liệt tư thế đơn giản giống như muốn đem núi lập đến đây dự lễ hồng hoang đám người nao nhao khiếp sợ nghị luật nói một chút đã nói không nội nữa bốn chớ đã giống như trà trộn vào vật kỳ quái gì đó sau một lát vô số ánh mắt khiếp sợ tập trung vào trên núi thủ dương t không nhìn là bốn lao tử hai mắt hơi khuyết trong lòng lại là đắc ý không được không hưởng phí hao phí lớn lao pháp lực chế tạo thanh thế lớn như vậy muốn loại rung động này hiệu quả bị chấn động càng nhiều người hy vọng của mình liền càng cao tương ứng lấy được khí v ậ n liền càng nhiều bây giờ sau lưng ầm ầm thanh â m cũng biến thành g m hay sau một lát lao tử cảm giác có chút không đúng bốn bia đá rơi xuống kéo dài âm thanh có phải hay không quá lâu theo bản năng nhìn lại lại là tay khẽ run dậy trong nháy mắt trợn mắt trên thực tế không những lao tử tại chỗ đến đây dự lễ hồng hoang tu sĩ có một cái tính một cái kèm thêm linh giáo đệ tử ở bên trong đều trận tròn mắt bốn thực sự là ngoan nhân a dựng lên cái bia đá liền trực tiếp đem đạo trường của mình đập chẳng thể trách nhân ra có thể thành thánh thật sự không xứng lao tử một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt sập núi thủ dương chỉ cảm thấy náo quang tử ông ông bốn cái kia ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo mặc dù không nói không gì không biết nhưng trừ phi có cùng cấp bậc thánh nhân nhiễu loạn thiên cơ lại có thể bằng vào thiên đạo chi lực đem nhân quả nhìn cực kỳ rõ ràng bây giờ lao tử lại có một loại nguyên thần bị long đong cảm giác giống như là bị một cô vĩ lực q u ấ y nhiễu liền gần trong gang tấp chuyện đều không thể phát giác thiên đạo bốn lao tử bắt đầu nếm thử lấy nguyên thần mượn dùng thiên đạo chi lực có đây không thiên đạo h tỉnh ngủ thiết đi bốn t gì tình huống ai có thể giải thích cho ta cầu khóa đại biểu chẳng lẽ là chúng ta nhớ lộn đây là địa chỉ ban đầu chuẩn bị thăng quan chính là địa chỉ mới cũ thì không đi mới thì không tới nay lại vây xem hồng hoang tu sĩ cũng cảm thấy có chút không đúng thận trọng nghị luận nghe người chung quanh nghị luận lao tử trong lòng nhất thời g i ậ n mình không được nếu là ở trước mặt nhiều người như vậy ném đi ra mặt sau này linh giáo như thế nào tại hồng hoang đặt chân tất nhiên sẽ k h i vận tồn hao nhiều vạn sự vạn vật đều có âm dương nguyên nhân thiên đạo chi quy ở chỗ tuần hoàn tương sinh trung sức vạn tượng đổi mới là lấy cũ không mất đi mới sẽ không đến lao tử vuốt vớt dâu trắng một bộ tiên phong đạo cốt khí thế tự nhiên sinh ra nhìn thật k ỹ bốn lại có thể phát hiện hắn vuốt vớt tròm dâu tay còn đang không ngừng mà run dày giờ khác này lao tử nội tâm đang không ngừng nhỏ máu tạm biệt ta âm dương bắt k h á y lô tạm biệt ta vừa bố trí tốt phòng luyện đan tạm biệt ta bị huyền đô đổ nhi trộm còn lại đan dược nói đi lão tử cắn răng một cái ống tay hào vung lên phá vỡ hư không đã thấy trên núi thủ dương một vùng phế tích đều bị quét sạch sành xanh trốn vào trong vô tận không gian loạn lưu có lẽ ngày mai những thứ này phế tích sẽ xuất hiện tại hồng hoang cái nào đó không biết tên xó a xỉnh có lẽ vô lượng lượng k i ế p tới ngày mới có thể từ không gian loạn lưu bên trong đi ra cho dù là thánh nhân cũng không thể nào biết được làm xong đây hết thảy lão tử lần nữa p h t tay đã thấy vô số cung điện lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên giường cột chạm trộ thật không tính xảo bên trong khu cung điện khắp nơi đều tràn ngập đạo vận nhìn thật kỹ phản phất mỗi một chỗ cảnh quan đều ẩn chứa thiên đạo trí lý làm chủ trên cung điện bài bảng hiệu vẫn viết đâu xuất cung ba chữ to đám người bị lao tử chiêu này cho cả kinh nói tiện tay trong đó một tòa cung điện rất nhiều người có thể làm được nhưng những chi tiết này lại nổi bật lấy lao tử tu vi cường đại không hổ là thái thanh thánh nhân nếu có thể vào linh giáo môn phía dưới n g h e đạo không thành thánh đều là du d ễ lao tử cảm thụ được vô số người ánh mắt sùng bái tự thân khí vận cũng bắt đầu từ từ bắt đầu tăng trưởng trái tim nhỏ máu bẩn lúc này mới dễ chịu hơn điểm vung tay lên lại một khối sáng tác lấy núi thủ dương bia đá rơi xuống lần này lao tử lại là lưu lại một cái tâm tư dùng chính là thông thường ngân thạch mà không phải là linh bảo lần này cũng không thể lại đem núi đập đá ầm ầm ầm ầm ầm ẩm. ẩm. ẩm. ẩm. bia đá rơi xuống thanh âm quen thuộc lần nữa chuyển vào lão tử lô thai gì tình huống nhìn xem lần nữa sụp đổ núi thủ dương bốn lao tử mộng mọi người vây xem cũng mộng vạn tượng đổi m ớ i bốn cho nên còn chuẩn bị lại đổi mới một lần sau nhưng vào lúc này cựu thiên tri thượng một cô lực lượng khổng lồ bắt đầu chậm rãi thất tỉnh mọi người tại đây trợn cảm thấy trong lòng c h ầ m xuống phảng phất có một cố vô cùng nặng nề uy áp trực tiếp tác dụng ở nguyên thần phía trên ngay cả lao tử cũng không ngoại lệ nồng đ ậ m mây đen bắt đầu ngưng tụ bốn thiên kiếp thái thanh thánh nhân đến t ộ t cùng chuẩn bị lập đạo trường lại có thiên kiếp hàng thế khảo nghiệm một cái đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thông thất thanh k ê u lên thiên kiếp chính là thiên đạo khảo nghiệm cũng không phải cái gì cái gì cũng có thể dẫn tới thiên kiếp đến mây đen còn tại ngưng kết khí thế còn tại để thăng không đúng đây không phải thiên kiếp thiên phạt không thiên kiển một cái ẩn độn ở trong hư không chuẩn thánh đại năng nhìn lên trên trời mây đ biểu lộ cổ quái không tệ cho đến trước mắt xuất hiện nhiều lần số đầu người linh thiên khiển ts canh thứ hai đưa lên cầu đặt mua chương một trăm linh sáu đây là cùng một cái thiên khiển chương một trăm linh sáu đây là cùng một cái thiên khiển ba năm cầu đặt mua l a o tử nhìn xem trên đầu mây đen cũng có c h ú c ngậu thiên khiển chính là dùng để trừng phạt những cái tia giới t r ư ớ n g chuyện mỹ tiên không dung tại hồng hoàng sinh linh thiên khiển phía dưới không có một ngọn cỏ đương nhiên từ ở l a o tử ký ức trong truyền thừa tin tức chân tướng của sự thật bốn lão tử một mặt xoắn suýt thiên h i ể n tới quỷ dị rơi vào càng quỷ dị hơn thiên đạo Náo dạng nào?、Là、muốn trừng phạt ta vẫn phạt Là ta đừng a đùa ta chơi. Kỳ quái, tại sao thanh sao? n thiên khiển buông xuống? Thái thanh thánh nhân cùng tình g gì đại đ tại thể Thái tội chơi? có có ác quái, Kỳ sự vô làm muốn nhiều lời nếu thật là đi chuyện với tiên như thế nào lại rơi xuống tiên h khiển trời phạt uy lực cũng không phải chưa thấy qua có phải hay không là thái thanh thánh nhân thiết lập đạo trường thuận theo số trời là lấy thiên đạo hạ xuống tiên h khiển lấy chúc mừng hắc đừng nói cái k i ê u tiểu ngân xà nhìn đích sắc rất vui mừng đám người bị bao phủ tại tiên h khiển phía dưới lại ai cũng không có đem tiên khiển coi ra gì năm lao tử nghe được đám người tiếng nghị luận đương mới lập tức sáng tỏ thông suốt không tệ đại khái thực sự là chúc mừng a thiên đạo bốn khách khí như vậy làm gì nghĩ tới đây lão tử k h ẽ ngẩng đầu lên chậm đợi trời phạt bông u xuống sau ba c a n h giờ thiên khiển cuối cùng n g ẩn nhưỡng hoàn tất khi thế khổng lồ chèn ép đám người có chút xuyên bất quá khí tại sao ta cảm giác có chút không đúng một cái bậc đại thần thông bất an nói có thể có cái gì không đúng không phải là một thiên khiển cợt mờ nờ một đại la kim tiên nói một chút đột nhiên trận to hai mắt không dám tin nhìn lên bầu trời lão tử lơ lửng ở giữa không trung liền một kiện linh bảo cũng không có tế ra trong lòng lại là suy nghĩ bốn phía trước côn bằng không biết số trời phản kháng t h i ê n khiển thật sự là đối với thiên đạo đại bất kính chính mình thân là thiên đạo thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo làm sao có thể dùng khí thế vọt thẳng phá t h i ê n khiển hẳn là để cho thiên khiển thuận lợi rơi xuống lấy đó đối với thiên đạo cung kính mới đúng giống như mẫu thân nhẹ tay an ủi hải tử thầm nghĩ ở đây lão tử ngẩng đầu xem xét đột nhiên trận to hai mắt cỡ m nở. mẫu thân tay có phải hay không có chút quá lớn trước mặt chỗ nào là dài mấy mét ngân sắc lôi đỉnh chính là một đầu tản ra khí tức tử vong màu đen lôi long phích lịch p h í c lịch, lịch. mẫu đen lôi long lao nhanh xuống đem lão tử sắc mặt chiếu có ch mặt mỉm cười lao tử không đợi phản ứng lại đâu liền trực tiếp bị lôi l o n g bổ tiến vào lòng đất bốn cũng dẫn đến coi như tính mệnh râu rịa cũng đều giống như cháy rủi đen tối vô cùng thánh nhân tu vi tại thiên kiện phía dưới giống như dây dàn bốn từ ngực từ ngực từ ngực hiện trường vô số nuốt nước miếng âm thanh v a n g lên nhìn một chút trên trời còn tại mở rộng thiên kiện nhìn lại một chút trên mặt đất sâu không thấy đáy thần hồ bốn siêu siêu siêu vô số đạo đội quang thật nhanh bay đi bốn đám người ước chừng bay ra ngoài trăm vạn dặm sau đó lúc này mới một mặt mộng bức nhìn lên trên bầu trời quần quận mây đen ngạch cái ngoan ngoãn đồng dạng là thiên t h i ể n t r ê n lệch này như thế lớn phích lịch phích lịch phích lịch lại liên tiếp tám đạo màu đen lôi đình rơi xuống mỗi một đạo lôi đình đều đủ để để cho vừa đ ộ t phá hôn nguyên đại la kim tiên vân lạc chỉ là lao tử chính là thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo thiên đạo không chết thánh nhân bất diệt là l ờ i bốn vậy xem đông đảo cao trung sợ hết hồn hết vĩa bây giờ đối với thiên đạo tràn đầy k í n h sợ cũng không còn dám có nửa điểm lịch thiên ý nghĩa ư ơ n g liệt thật sự là quá gắt gặp qua loại kia đem người đánh cho chỉ còn dư mờ hơi tiếp đó lập tức h ô i phục lại bổ còn lại một hơi khôi phục lại cực hình sao cứ như vậy chí đạo thiên khiển đều bị cứng rắn gắn ngượng cụ a thời thái thanh thanh nhân ngoan nhân a thiên khiển đi qua mây đen chẳng những không có tán đi ngược lại quẩn quẩn lấy ngưng kết lại với nhau tạo thành một cái con mắt thật to thiên đạo chi nhãn bây giờ thiên đạo muốn đánh chết lao tử tâm tình đều có lao tử tại thanh dương sơn tân tân khổ khổ phục thị đại l a o chỉ sợ đại l a o một cái không vui đem hồng hoàng tiêu diệt bốn ngược lại tốt lại dám cho mình đạo trường đặt tên núi thủ dương bốn một cái thanh dương một cái bài dương ý gì nếu không phải là thiên đạo trí công không thể vô duyên vô cớ làm cho thánh nhân v ỡ lạc thiên đạo trực tiếp tại châu á láo tử đánh chết bất quá như thế cuối cùng một đạo thiên khiển rơi xuống sau đó cũng không còn thiên đạo chi lực khôi phục lao tử thương thế người không xứng lưu lại ba chữ sau đó thiên đạo chi nhãn chậm rãi tán đi bốn núi thủ dương phương viên trăm vạn dặm đều yên tĩnh vô cùng một đám dự lễ hồng h o à n g tu sĩ liền một ngụm t h ở mạnh cũng không dám thật là đáng sợ xem lễ bốn q u a n cái yunát phanh một tiếng trên trời một lần nữa rơi xuống một khối bia đá đập vào núi thủ dương phía dưới đám người cả gan hướng về bia đá nhìn lại từng cái biểu lộ đều cổ quai bốn trên tấm bia đá dùng tiên tiên chữ triệt đồng dạng viết ba chữ to mạt dương núi chính là thiên đạo thủ bút đám người lẫn nhau liếc nhau một cái ngay cả lời cũng không dám nói từng đạo đội quang trong nháy m ắ t hóa thành chim muôn bay tán ra sau ba tháng một đạo đội quang rơi vào mặt dương trước núi chính là không thích náo nhiệt đi nhân tộc chờ đợi kỷ niệm huyền đô vừa rơi xuống đất huyền đô trận tròn mắt bốn nhìn quanh bốn phía một cái lại đưa tay bấm đốt ngón tay một phen huyền đô biểu tình trên mặt bắt đầu đặc sát năm ta không đi sai a nhưng ai nói cho ta biết trước mặt chồng phế tích còn có cái bia đá này cái quỳ gì ta liền rời đi mấy năm ai nói cho ta biết chuyện gì xảy ra huyền đô tiểu lao gia cuối cùng trở về nhưng vào lúc này một tiếng khóc lóc kể lệ tại cách đó không xa vang lên huyền đô n g ầ g đầu nhìn lại phát hiện chính là lao tử thủ hạ kim giác đồng tử kim giác chuyện gì xảy ra sư tôn người đâu lại dọn nhà còn có tấm bia đá nảy gì tình huống huyền đô hỏi liên tiếp vấn đề huyền đô tiểu lao gia đi theo ta kim giác đồng tử l a o một cái nước mắt mang theo huyền đô một đường lên núi đi tới một tòa hoàn c h ỉ n h đại điện trong đại điện có một tòa vân sảng phía trên nằm một cái toàn thân đen như mực người kim giác sư tôn ta đâu h u bốn theo năm cầu đặt mua hồng hoang tây phương tu di sơn đồng dạng thu đồ thu ba vạn năm ngoại trừ nguyên thủy thiên tôn còn có tây phương nhị thánh chỉ là bốn Ta Tây dạy, Phương một ở r n bên chuẩn đề mặt mũi tràn đầy khó khăn không nói một lời một bộ dáng vẻ người lạ chờ tới gần từ hôm nay trở đi dược sư di lặc vì ta tây phương dạy thân truyền đệ tử đám người còn lại vì ký danh đệ tử tiếp dẫn cho mọi người quyết định danh phận thầy trò l i ê n dẫn đám người một đường đi bộ lên núi thuận tiện cho chúng môn nhân giới thiệu tu di sơn thắng cảnh hơn ba mươi môn nhân ngoại trừ dược sư cùng di lặc những người còn lại tu vi phổ biến không cao nơi nào thấy qua trở thành nhân đạo trưởng tu di sơn mặc dù không bằng ngọc hư c u n g các vùng nhưng cũng để cho mọi người thấy hoa mắt tán thưởng không dứt tây phương linh mạch đoạn tuyệt tại nguyên k h a n hiếm tu di sơn một ngọn cây quặng có cũng là ta và các ngươi chuẩn để lao sư tân tân khổ khổ s i ê u tập có được nói điểm này tiếp dẫn khó tránh khỏi có chút đắc ý tây phương mặc dù cặn cỗi nhưng cũng có vô số sinh linh suy nghĩ một chút những cái kia hướng tới đại đạo lại khổ vì tư chất bình thường không có tây à i sinh linh. di nguyên luyện nghĩ sơn như tu Suy tu một chút ta t xem như tây phương duy nhất tu luyện nhất thánh địa trên vai trô gánh n h trô ệ địa vai i muốn vụ q a n trọng.、Tiếp、dẫn biểu lộ dần dần nghiêm túc, nhìn xem một đám môn nhân.、Tây、phương Tiếp túc, một Tây biểu u lộ xem đám m đại hưng tuyệt đối không phải nhất quyết cần từ từng giờ từng phút đi lên từ mỗi người tự thân ngồi dậy hôm nay chúng ta nhặt về một gốc linh t hảo ngày mai chúng ta mang về một cái môn nhân một ngày nào đó chúng ta trở về sáng tạo ra thứ hai cái tu di sơn thánh địa cái thứ ba thậm chí là thứ tư thứ năm cái phải biết thiên đạo thù cần chỉ cần chúng ta cố gắng thiên đạo tự nhiên sẽ quan tâm tại tây phương tiếp dẫn chăm chú nhìn một đám môn nhân đến lúc đó số trời một tới thời cơ đến thiên địa tất cả cùng vận dọc theo đường nhặt được cái tiên tiên h linh bảo các loại cũng không phải việc khó gì đám người nghe xong mặt ngoài cung cung kính kính tỏ ra hiểu rõ trong lòng lại lớn đều xem thường nói đùa tiên tiên h linh bảo hậu thiên linh bảo cũng là luyện chế ra hậu thiên thần cấm đó cũng không phải là ven đường rau cải trắng một hao một năm lớn lao sư còn tưởng là thực có can đảm không hổ là sáng tạo ra trong ngộng chứng đạo pháp thái nhân trong n g ộ n sợ là gì đều có a hoa lạp một tiếng vang thật lớn không đợi mọi người tại trong lòng chửi bậy hoàn tất đâu tiếp dẫn cùng chuẩn đề đỉnh đầu không gian đột nhiên phá vỡ hôn loạn vô tự không gian loạn lưu bên trong vô số thổ m ụ c núi đá trút xuống trong nháy mắt đem tiếp dẫn cùng chuẩn để trôn ở bên trong tu di sơn thắng cảnh trong nháy mắt bị trôn cất non nửa đám người trong nháy mắt trợn tròn mắt bốn d ư ợ c sư cùng di lạc há h á một m ư ơ bốn không xong thánh nhân bị trôn một cái hô hấp sau gào một tiếng vang dội tu di sơn nhanh trước tiên cứu sư tôn đi ra d ư ợ c sư vội vàng hô một câu tiếp đó mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới một đống loạn thế phía trước nâng lên một khối loạn thạch g â y ngẩn cả người bốn chất liệu này không phải vàng không phải ngọc bốn theo bản năng phủi nhẹ phía trên c h o bụi xem xét dược sư đột nhiên mộng âm dương bắt quái lô c ự c phẩm hậu thiên linh bảo nhanh chư vị sư đệ này sơn thạch bên trong có b ả o bối dược sư kích động hô một câu lao s ư nói không tệ kim thành s ở t r í sắt đá không rời ngay cả trên trời rơi xuống linh bảo cũng không phải chuyện không thể nào quả nhiên là thiên đạo thủ cần a mọi người vừa nghe cả đám đều hưng ơ p h ấ n lên thật nhanh đi tới loạn thạch bên trong lục soát mau nhìn ta nhặt được một bình đan dược ta nhặt được một gốc cựu chuyển hoàn dương thảo ta nhặt được một cái đan dược bình mẹ nó ta cái này cũng là chống không ai trong đó nhất là lấy nhặt được lò luyện đan dược sư là hưng phấn nhất nhưng có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo cực phẩm hậu thiên linh bảo dược sư từ xuất sinh đến bây giờ lẫn vào tốt nhất một kiện bảo bối cũng bất quá một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo chúc mừng sư huynh mừng đến linh bảo đồng dạng thu hoạch xếp đầy di lặc này lại cởi triệt để không nhìn thấy con mắt ha ha sư đệ cũng thu hoạch không nhỏ dược sư cười ứng hòa một câu sư tôn nói rất đúng a nói một chút hai người đột nhiên trận to hai mắt không dám tin liếc n h a u bốn t sư h i n h chúng ta giống như quên đi đồ vật gì gì lặc trong mắt hơi h í p miệng nít lên rơi xuống nước mắt bốn này lại cười so với khóc còn khó nhìn hơn hoa lạp hai tiếng vang r ộ i thành đống núi đá phân tán bốn phía bay múa tiếp dẫn cùng chuẩn đề từ bên trong bay ra lại là ánh mắt lay động cước bộ có chút phủ phiếm một bộ bộ dáng vừa mới tỉnh lại hai người bay lên thời điểm đỉnh đầu treo lên một khối bia đá là ai lại dám đánh lén thánh nhân chuẩn đề đem bia đá từ trên đầu cầm lấy một mặt nội giận trên tay dùng s ứ c b ó t đang chuẩn bị đem bia đá bóp nát phát tiết một chút l ử a dẫn đâu kết quả bốn bia đá hoàn hảo không chút tổn hại ân hai người ý thức được không đúng túi đầu xem xét trên tấm bia đá lại là viết núi thủ dương ba chữ to lại là một kiện c ự c phẩm hậu thiên linh bảo núi thủ dương đây không phải là lao t ử đạo trường sao bốn ý gì dùng c ự c phẩm hậu thiên linh bảo nhục nhã ta tiếp dẫn căm tức nhìn núi thủ dương phương hướng h ư n g ư ờ i có bản lanh nhiều nhục nhã mấy lần a sư h u n h không đúng phía trên này còn giống như có còn xuất lại thiên đạo tri lực chuẩn đề nhìn xem trên tay bia đ á đột nhiên mở miệng nói ra tiếp dẫn cũng là s ư ớ n g sở chẳng thể trách chúng ta thân là t h á n h nhân lại bị đánh n g ấ t lâu như vậy nói như vậy chúng ta bị thiên đạo gõ một côn chuẩn đề đầu lông mày n h ư ớ n g một chút mặt mũi tràn đầy mê mang đường đường thiên đạo t h á n h nhân bị thiên đạo gõ một muộn côn mẹ nó kêu chuyện gì ạ ừ hơn phân nửa là lao tử ở sau lưng d ở trò sư m i n h yên tâm ngày sau nhất định sẽ cùng thanh toán đ ts canh bốn đưa lên cơ thể không chịu đổi bốn đằng sau hẳn là không đổi mới chương một trăm linh tám đây vẫn là thỏ qua thời gian sau chương một trăm linh tám đây vẫn là thọ qua thời gian sau một năm cầu đặt mua hồng hoang thanh dương sơn sau c ụ khoai viên bích tiêu người mặc một bộ màu xanh ra trời một đám chậm rãi từ đằng xa đi tới trên tay mang theo một cái linh lung khả ái thọ trắng này lại thọ trắng đang đứng ở trong hôn mê trong hai mắt tràn đầy nhang m ũ i vòng một dạng vòng xoáy chịu không được đây đều là lần thứ mấy lại như thế t h ă m ăn ta cũng mặc kệ d ư ợ c viên bích tiêu điểm một chút linh lung thọ cái mũi con miệng cáu giận nói quỳnh tiêu chắc chắn lại muốn thừa dịp ta không tại đi chiếm sư tôn tiện n không được con thỏ nhỏ tại trong dược viên văn hoãn không cho phép lại tham ăn có nghe thấy không Bích biết bao căn cây, cuối cùng chậm thức chút Linh Thỏ khỏa linh Không Linh Thỏ tỉnh, hai Tiêu đặt một trong mắt một Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nói dưới vội người rời đi. dãi ai? rồi lên mê Lung quay qua lâu, Lung đâu? xong, mang. bốn. lóe đem mở là ở ở vừa ra vã vừa sau một lát tiểu ngọc cuối cùng tình cảnh của mình thật nhanh từ dưới đất nhảy dựng lên bốn chân cùng sử dụng thật nhanh chạy ra sau khi ra ngoài lúc này mới quay đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía sau dược viên ngắn ngủi ba vạn năm thời gian tiểu ngọc từ lúc mới tới đợi huyện tiên tu vi tăng lên tới thái ớt kim tiên đình phong mắt thấy mấy năm này liền muốn đột phá đại la nhưng tiểu ngọc lại không có bất kỳ vui sướng nào cảm giác tu vi này cũng là tiểu ngọc dùng vô số lần kém chút bị cho ăn bệ bụng thê thảm giáo hơn đổi lấy linh lung thọ nhất tộc đối với tiên tri thảo thuốc có phá lệ nhạy cảm thiên phú đối với đầy vườn thuốc linh căn c à n g là không có chút nào sức chống cự là lấy cách mỗi mấy năm bích tiêu cũng sẽ ở trong dược viên phát hiện bị chống đỡ thành cầu đã hôn mê linh lung thọ bốn không thể làm gì khác hơn là dùng pháp lực hóa đi dự tính này mới khiến linh lung thọ may mắn sống đến bây giờ thật là đáng sợ mưa nhỏ ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi chỉ là linh căn à ở đây tiên thiên linh khí đậm đà đơn giản không tường nổi tùy tiện tu luyện một lần đều có bị chống đỡ bạo thể mà chết nguy hiểm ngắn n g ủ i ba và năm tiểu ngọc cũng không biết mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử bao nhiêu lần thọ thời gian sao bốn còn có cái kia liền nhìn một mắt đều có sinh mệnh nguy hiểm nam nhân nam nhân kia dáng dấp bộ dáng gì tiểu ngọc không nhớ rõ nhưng ngày đó cái loại cảm giác này lại mỗi lần để cho tiểu ngọc nhớ lại đều có một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác đó là chỉ tồn tại ở cấm kỵ bên trong đại thần căn cứ ra ra trong h ồ n hoang đại năng giữa hai bên đấu tranh đều thích lấy chúng sinh vì cờ đùa bỡn vận mệnh của người khác những con cờ này lúc đầu sẽ xuôi gió xuôi nước nhưng một khi không có công dụng liền sẽ không chút do dự bị ép khô giá trị ném qua một bên vô cùng t h ế thảm mọi loại hảo vận cuối cùng cũng là lớn không được ta phải rời đi nơi này ta không thể bị xem như đại năng quân cờ nghĩ đi nghĩ lại tiểu ngọc thân thể màu trắng bắt đầu sợ hai run dày lên cảm giác hiểu rồi hết thảy mặc dù bây giờ tu vi không ngừng b ậ t phá một thuận buồn g thuận gió thủy nhưng mà về sau cũng là lớn quay đầu ngóng nhìn một mắt dược viên tiểu ngọc khẽ cắn môi lần nữa về tới dược viên bên trong cố gắn coi nhẹ lấy trong dược viên mấy trăm khoả linh căn đi thẳng tới chỗ ở của mình một cái đơn sơ phở ò n g từ trong phòng ôm lấy một cái dùng để đập nát linh quả sử tử liền thật nhanh quay người chạy ra dược viên sử tử chính là tiểu ngọc tại trên thanh dương sơn đập nát linh quả ép nước sử dụng cũng là tiểu ngọc quen thuộc nhất đ ồ v ậ t trực giác nói cho tiểu ngọc cái này nhìn không ra phẩm cấp sử tử tuyệt đối là một kiện bảo bối tốt bây giờ cuối cùng có thể xuất phát tối hôm qua đây hết thảy tiểu ngọc khẽ cắn môi mang theo đối với tương lai sợ hãi cùng mê mang thận trọng hướng thanh dương sơn ngoại vi chạy tới thỉnh thoảng còn quay đầu nóng nhìn chủ phong phương hướng chỉ sợ cái kia kinh khủng nam nhân đột nhiên xuất hiện đem bắt về kết quả dọc theo đường đi k h á thường thuận l một đường thận trọng chạy ba canh giờ tiểu ngọc cảm giác đột phá một tầng che chắn linh khí chung quanh lập tức khôi phục hồng hoang trình độ bình thường chạy ra ngoài quá thuận lợi thậm chí để cho tiểu ngọc có một loại không dám tin cảm giác bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này không nói hai lời tiểu ngọc trực tiếp hóa thành màu trắng đội quang hướng về phương xa b a y khỏi hồng hoang vô danh đại sơn ra thanh dương sơn tiểu ngọc một mặt bay ra ngoài mấy ngàn vạn dặm lúc này mới thở dài một hơi rơi vào một chỗ vô danh phía trên ngọn núi lớn nhìn lại lúc tới phương hướng quá tốt rồi cuối cùng tự do thở sâu thở ra một hơi linh khí nơi này mặc dù không bằng thanh dương sơn lại cho tiểu ngọc một loại cực kỳ an toàn có thể tin cảm giác cuối cùng rời đi cái kia rời đi lại nói đạo một nửa tiểu ngọc đột nhiên sững sờ ở giống như là trong trí nhớ có cái gì chuyện quan trọng bị q u ê n lãng trong nguyên thần một đoạn ký ức bao phủ từng lớp sương ngủ nhìn không rõ ràng ta từ đ â u tới mấy hơi thở sau tiểu ngọc lần nữa lâm vào trong ngượng ngủng tựa như là có nguy hiểm gì mặc kệ ngược lại ta tự do nghĩ nửa ngày cũng không có tiểu ngọc cảm giác lại truy đến cùng xuống chỉ sợ sẽ có phiền phức q u ấ thân cho nên trực tiếp đem hắn ném ra sau đầu liếc mắt nhìn trong tay đang bưng xử tử mặc dù không biết kỳ cụ thể phẩm cấp bất quá tiểu ngọc biết đây tuyệt đối là một kiện bà bối từ hôm nay trở đi ta sẽ không bao giờ lại dùng làm việc vật ánh nhất định sẽ theo ta một đặt tên dương hồng hoàng trọng trấn linh lung thọ nhất tộc nói xong tiểu ngọc bắt đầu cân nhắc hắn sau này chỗ mặc dù liên quan tới thanh dương sơn đại bộ phận ký ức cũng đã bị một cố vĩ lực che lấp nhưng tiểu ngọc trong lòng vẫn có một loại cảm giác nguy cơ phản phất sau l ư n g tùy thời có người sẽ đuổi theo đồng dạng suy tư hồi lâu cũng không có đầu mối khổ não ngầm đầu lại là phát hiện màn đêm không biết lúc nào bông xuống trên bầu trời thái âm tinh tản ra thanh cho đại địa mang đến một chút q u a n minh tiểu ngọc đột nhiên hai mắt tỏa sáng đúng à tất nhiên ta luôn cảm thấy hồng hoàng gặp nguy hiểm vậy tại sao không đi thái âm tinh đ âu nói xong tiểu ngọc cứ như vậy nâng sử tử đảng không mà lên trực tiếp hướng về thái âm tinh bay đi bốn đợt canh thứ nhất đưa lên cầu đặt mua chương một trăm lẻ tám thái âm thái dương tứ tượng lưỡng nghi chương một trăm lẻ tám thái âm thái dương tứ tượng lưỡng nghi hai năm cầu đặt mua thái âm tinh một đường từ hồng hoàng bay ba ngày ba đêm mới đi đến được thái âm tinh bên trên tiểu ngọc hiếu kỳ nhìn xung quanh bốn phía là cùng hồng hoang hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh khắp nơi đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng ngay cả thiên địa linh khí bên trong đều ẩn chứa một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hạt khí quanh năm không tiêu tan mây mù đối với thần thức cẩn thận có áp chế năng lực cho dù là tiểu ngọc bây giờ thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi nay lại cũng không dò được quá xa chỗ nơi này chính là thái âm tinh nhìn xem bên mông thái âm tinh không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức kỳ quái tại sao phải cho ta một loại như có như không cảm giác các bách tiểu ngọc nhữ mày vẫn cẩn thận một điểm a ở đây trung vi so hồng hoang muốn tới phải an toàn một điểm. t i ế u n g ọ c q u y ế t đ ị n h t ì mạo tuyển m ộ t c à i phong phong một đôi u phủ, lãng ngược mình tinh đôi mắt đẹp tóc dày tóc xanh còn có màu da chấm nón cho dù là tại sinh linh hóa hình cũng là tuấn nam tịnh nữ hồng hoàng phía trên cũng là nhất đẳng mỹ nữ chỉ là xinh đẹp như hoa a liền tu vi đều đại la kim tiên đình phong lại n ó vừa vặn lúc này nơi xa truyền đến một hồi thanh âm kỷ quái bay ngày bay ngày bay ngày âm thanh không ngừng mà tiếp theo nói thì chậm khi đó thì nhanh một đôi hai mắt đỏ bừng đột nhiên xuất hiện ở trong sương mù bốn mắt nhìn nhỏ thanh bốn quái vật a cứu mạng a hai cái giọng nữ trong trẻo đồng thời vang lên một người một thỏ không khỏi hướng về hai cái phương hướng bay ra ngoài bốn mấy hơi thở sau hai người đầu dừng lại ân bốn quái vật cứu mạng t r ầ m rãi q u a n người một người một thỏ lại đội nhìn nhau thiếu nữ biểu lộ của quái khảo nghiệm này bốn giống như cũng không phải quá mạnh dáng vẻ sau nửa c a n h giờ pháp lực tiêu hao sạch sẽ tiểu ngọc cuộc đời không còn gì đáng tiếc bị thiếu nữ ôm vào trong l ò n g bốn một đám cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra năm giống như không phải ta phía trước ước mơ tự do tiêu dao thỏ sinh a kỳ quái trên n g u y ệ t cung tại sao có thể có con thỏ ta gọi hàng nga người tên gì thiếu nữ tại trên tiểu ngọc lông tóc nhẹ nhàng u ố t u ố t ta gọi tiểu ngọc tiểu ngọc mở miệng nói ra chỉ cảm thấy hàng nga cho nàng mang đến một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc tiểu ngọc hàng nga t r o n g c h è o lạnh lùng trên mặt lộ ra một chút ý cười nhẹ nhàng u ố t u ố t tiểu ngọc lông trắng vậy ta gọi ngươi thỏ ngọc a mấy hơi thở sau bốn vừa mới bắt đầu hưởng thụ thiếu nữ khẽ v ố t tiểu ngọc đột nhiên cảm giác cơ thể chậm nhẹ trong nháy mắt đằng không mà lên tiếp đó nga ầm ầm trên mặt đất biết nói chuyện hàng nga miệm nhỏ khẽ nhếch giật mình n ư ơ n g liệt n h i ề u mới mẹ a đậm đà như vậy tiên thiên linh khí hồng hoang bên trên bây giờ mở linh trí sinh linh còn có không biết nói chuyện thật xin lỗi a ta tử xuất sinh bắt đầu liền không có đi ra thái âm tinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy phía ngoài sinh linh lại sau nửa canh giờ cho nên sư tôn của ngươi vì khảo nghiệm để cho tìm một loại gọi u minh thảo linh tài tiểu ngọc đối với hằng nga hỏi không tệ thái âm tinh bên trên mặc dù không có một ngọn cỏ nhưng cũng biết sinh ra một chút đặc hữu linh thảo u minh thảo một loại trong đó hằng nga nhẹ nhàng gật đầu giải thích nói tiểu ngọc ánh mắt càng thêm thâm trầm bốn bây giờ hình như có bờ gờ vang lên h ồ n g hoang bên trong vạn tộc mọc lên như rừng đủ loại chủng tộc mạnh mẽ nhiều vô số kể trong đó có một loại tộc tên là linh lung t h ỏ mặc dù thiên phú tu luyện đồng dạng có thể tìm kiếm thảo dược bản sự tuyệt đối là có một không hai h ồ n g hoang yên tâm đi u minh thảo còn ở trên người ta tiểu ngọc dùng móng nuốt nhỏ v ô ngực một cái nói năm thái âm tinh quảng hàn cung không đúng vẫn là không đúng lưỡng nghi tạo hóa đan còn giống như thiếu đi một phần tài liệu khi hòa vung tay lên đem trong lò luyện đan một phần phế đi cặn thuốc ném vào không gian loạn lưu bên trong nhìn xem trước mặt đan lô rơi vào trầm tư đan lô không có cái gì đặc th cùng lao tử â một dương b quái lô phẩm cấp bên tự.、Chỉ、là phía diễm, đang phát ra ngọn h lửa này thường hy bất mãn phàn nàn nói ta nghiên cứu loại đan dược này cũng không phải vì đại la kim tiên công hiệu chỉ có pháp lực không có cảnh giới một kẻ phế vật thôi tu luyện chính là thái âm phát tắc ta tu luyện chính là thái dương phát tắc bây giờ mặc dù lĩnh mộ được b ả y thành chứng được hôn nguyên đại la kim tiên nhưng có n g h ĩ qua sau này c o n đường sao hi hòa đôi môi khé mở chậm rãi giải thích nói sau này con đường làm từng bước lĩnh mộ phát tắc tiếp đó tìm kiếm lao xì là thường hy xem thường trước đây hỗn độn bên trong có hỗn độn ma thần ba ngàn trong đó âm dương ma thần tại trong ba ngàn hỗn độn ma thần chính là có tên tuổi tồn tại căn cứ lao sư lời nói cho dù là một tia tàn hồn chuyển thế hồng hoang cũng từng cùng hồng quân sáy bay có thể nghe qua tứ tượng ma thần danh hào sao hi hòa liếp mắt nhìn thường khi, thường hy một mặt m ờ mị tứ tượng giả là vì thái âm thái dương thiếu âm thiếu dương dương càng thêm dương tên là thái dương dương càng thêm âm tên là thiếu âm âm càng thêm dương tên là thiếu dương âm càng thêm âm tên là thái âm thái âm thái dương có thể hay không diễn hóa âm dương k h i hỏa âm thanh điếc thai muốn hội dường như đại đạo thanh â m đồng dạng tại thường hy trong đầu vang dội cho tới bây giờ không có ai từng có lớn mật như thế ý nghĩ tỉ tỉ như thế kinh thiên ý nghĩ nghĩ ra được thường hy chừng to mắt nhìn xem hi hòa trong mắt tràn đầy sùng bái ta cũng không biết kể từ ta chứng đạo sau đó trong đầu liền có ý nghĩ này hi hòa lắc đầu ánh mắt lâm vào lay động giống như ý nghĩ này đã sớm giấu ở ta trong nguyên thần chỉ có tại đặc định thời khắc mới có thể xuất hiện nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ cũng chỉ có lao sư sẽ có thủ đoạn như thế hi hòa ánh mắt càng thêm mê ly lâm vào sâu đậm tưởng niệm bên trong lão sư nguyên lai、like, lão sư cuối cùng cũng không có vứt bỏ chúng ta đã sớm cho chúng ta mỗi người mưu đồ tốt con đường phía trước thường hy trong mắt cũng lập loại hòa ánh vậy tại sao còn muốn đem chúng ta đổi ra a không biết lao sư tu vi cái thế cũng có mưu đồ a ta gần nhất mỗi lần hồi tưởng thân ả n h của lao sư đều cảm thấy lao sư giống như so với chúng ta còn cường đại hơn vậy lao sư nói tới lượng kiếp bất kể như thế nào ta đều sẽ tìm được lao sư làm bạn trên dưới thường hy kiên định nói khi hòa thở dài một cái vô số năm qua hồng hoang sớm đã bị đông đảo đồng môn tìm kiếm mấy lần lại hoàn toàn không có thanh dương sơn cái bằng bốn thậm chí bốn liền thanh dương sơn cái tên này tràn đầy đều biến thành cấm kỵ nhất là gần nhất ba vạn năm chứ t h a n h thành đạo ngày về sau tu vi không đến chuẩn thánh hồng hoang người cho dù nghe được thanh dương sơn cái tên này cũng biết mắt biết ai ngơ tìm được sư phụ không biết trở thành bao nhiêu người chấp nghiệm trong lòng tỉ tỉ còn lại tài liệu giống như không đủ một lò chúng ta nghỉ ngơi một chút đã thường hy mở miệng nói ra ta thường nga đi hai thuốc cũng cần phải trở lại đi hy hòa nhìn xem quảng hàn cung bên ngoài vô số năm chưa từng biến ảo cảnh tượng thanh lanh vắng lặng đại địa bên trên chỉ có một k h ỏ a cây nguyệt quế tại hai người sớm chiều làm bạn cũng là diễn vận không nghĩ tới thái âm tinh trung ương lại còn cất giấu một tia tiên thiên thái âm chi khí nếu không phải ta đi tìm linh thảo thời điểm trong lúc vô tình dùng thần thức đ à o qua chỉ sợ thường nga còn phải đợi chờ không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất thế thường hy nhẹ nhàng nở nụ cười mặc dù xuất thế chấm chút nhưng tư chất lại đ ổ i s á t tiên thiên ma thần vừa vặn tu thai âm đại đạo m ộ i m ộ i lại là tự nhiên kiếm được một cái tốt truyền nhân hy hòa có chút cưng triều nói thường nga quá mức đơn thuần chỉ sợ cần ma luyện một phen mới tốt tiếp tục đột phá thường hy nói nghiêm túc vô số năm qua thái âm tinh bên trên chỉ có hòa còn có lẫn nhau làm bạn hai nữ thường ngày tu luyện tìm lão So、t h đều tại ngươi ngọc thọ đã nói xong cú hàn thảo đâu thử tại sao muốn trách ta không phải muốn dẫn ta tìm được cú hàn thảo sao liền nói ta tìm không tìm được ca còn không biết xấu hổ tìm rất lâu mới tìm được ba khỏa cuối cùng bị một ngụm đều ăn song lần này muốn bị hai vị sư tôn trách phạt nhưng ó i c o n g ơ i sư t ô nếu như n h k ô cao hứng, chắc chắn sẽ không cho hứng, không phép lưu lại thái âm tình. Nhưng sẽ lưu lại âm vào lúc này một hồi tiếng cãi vã từ quảng hàn cung ngoài chuyển tới chính là hai người vừa mới đàm luận thường nga trùng hợp như thế để cho hai nữ nhịn không được nhìn nhau nợ nụ cười bốn một cái hô hấp sau hai nữ nụ cười đột nhiên cứng lại tám quảng hàn cung bên ngoài thường nga bước nhỏ đi lại một mặt hổ thẹn chỉ sợ nhìn thấy hi hòa còn có thường hi sau bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ bị trách phạt ngọc thỏ cũng rụt cổ lại có giúp ở thường nga trong lực l ư ợ n ngùng đi ra gặp người ta không phải cũng là nhịn không được đi trong lòng lại là âm thầm có chút bận tâm tại thái âm tinh ở một đoạn thời gian ngọc thọ chỉ cảm thấy cùng nơi này có không h i ể u duyên phận hạn ý lạnh lẽo để cho thể nội pháp lực đều sống động mấy phần chỉ là cùng thường nga trao đổi một phen sau ngọc thọ thế mới biết thái âm tinh bên trên cư trú hai cái hồng hoang đứng đầu thần nữ càng là hồng hoang chúng sinh cấm địa cùng lắm thì chúng ta lại đi tìm ngọc thọ lời còn chưa nói hết đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng cổ của mình liền bị một cái tay ngọc cẩn thận bóp lấy không tệ lao sư khí tức sẽ không sai vô số năm ta sẽ không nhớ lầm hi hòa nhìn xem trong tay ngọc t h ọ hai hàng nước mắt im lặng trượt xuống. dị vãng giống như như băng sơn thái âm thần nữ bây giờ lại kích động thân thể mềm mại trực đ ả bệnh sốt rét thường hy gắt gao chỉ so với hi hòa muộn phản ứng lại một cái trước mắt xuất hiện ở quảng hàn cung bên ngoài đồng dạng kích động nhìn xem hi hòa trong tay ngọc thọ khí tức còn không có tàn đi con thọ nhất định gần đây gặp qua l ã o sư mau nói thanh dương sơn ở nơi nào đi ra ngoài hai nữ dưới sự kích động hôn nguyên đại la kim tiên khí thế không tự chủ tỏ a ra mặc dù chỉ là trong lúc vô tình t à n mát ra khí thế nhưng như thế nào ngọc thọ cái này thái ớt kim tiên có khả năng tiếp nhận a ba a ba ngọc thọ chỉ cảm thấy một cỗ khí thế khổng lồ c n tới nguyên thần trong nháy mắt liền như là bị đông cứng đánh mất năng lực suy tính một bên thường nga nhưng có chút gấp sư tôn ngọc thọ cũng không phải cố ý ăn l ư hàn thảo khẩn cầu hai vị sư tôn bỏ qua cho lần này a b ị thường nga kiểu nói này hai nữ lúc này mới phản ứng lại vội vàng thu liễm khí thế hi hòa tại ngọc thọ đỉnh đầu một vòng từ ngọc thọ xuất sinh vô số ký ức không b a y giờ hi hòa trước mắt bốn nhanh cũng nhanh thấy được theo c r í nhớ tiến lên hi hòa cũng càng ngày càng kích động chỉ là bốn mắt nhìn thấy muốn tới thời khắc mấu chốt lập tức nhìn thấy giấc mộng kia hồn quanh quẩn thân ảnh trước mặt lại xuất hiện một đoàn mê vụ ngọc thỏ ký ức bị một đoàn vĩ lực che đậy tỉ tỉ như thế nào một bên thường hy cũng khẩn trương mà hỏi nếu để cho hồng hoang chúng sinh nhìn thấy hai vị luôn luôn như hàn băng tầm thường thánh nhân bộ dáng thất thố như vậy còn không biết muốn chấn kinh bao nhiêu lần ba thái âm thần nữ nét mặt t ư ơ i cười cho tới bây giờ chỉ vì trong lòng người kia nở rộ không được mê vụ một mảnh nhìn không rõ ràng hi hòa lắc đầu đem ngọc thỏ thả lại thường nga trong ngực Việc n một a rất q bên thường u ộ c t r c i nga nhìn thấy hai vị sư tôn dáng vẻ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia yêu kỳ sư tôn lại tại tưởng niệm sư tổ sao sư tổ đến cùng là hạ người gì trong quảng hà cung bầu không khí một hồi trầm thấp tỷ tỷ bất kể như thế nào con thỏ này cũng là từ thành dương sơn đi ra ngoài hay là đem tin tức này chư vị đồng môn a vừa vặn chúng ta có thể lâu chưa từng tờ ụ cờ ụ a thường hy mở miệng nói ra định vào trăm năm về sau như thế nào cũng tốt đi cho các nàng truyền tin a hy hoàng nghĩ nghĩ gật gật đầu thường hy chỉ một ngón tay thái âm tinh bên trên vô tận khí âm hà ngưng kết tạo thành tám khối huyền băng phía trên rậm rạp chẳng trịt viết vô số văn tự đi thôi đôi môi k h ẽ mở tám khối huyền băng lập tức hướng về hồng hoang đại địa bay đi nhưng vào lúc này bị hai nữ khí tức trấn nhiếp ngọc thỏ cuối cùng chậm rãi tỉnh lại hoa không cần ăn tiểu ngọc thọ khả ái như vậy tại sao muốn ăn thỏ thỏ vừa tỉnh tiểu ngọc hốt hoảng hét lên thường nga do xoay sở không kịp kém chút không có để cho ngọc thỏ rời khỏi tay rơi trên mặt đất phí hết đại lực khí mới ôm lấy thường hy vung tay lên lực lượng vô hình thoáng qua ngọc thỏ chỉ cảm thấy miệng của mình bị phong cấm đ n g dạng mặc cho như thế nào la lên đều không thể phát ra nửa điểm âm thanh sư tôn tiểu ngọc mặc dù nghịch ngợm một điểm nhưng mà bản tính không xấu sau một hồi lâu thường nga trần c h ờ một chút g i ú p ngọc thỏ cầu tình đã ngơi ưa thích vậy thì lưu lại đi thường hy gật gật đầu điểm một cái ngọc thỏ cai chán phong cấm sức mạnh lập tức tiêu tan vừa vạn, xử lý dược liệu thời điểm. còn thiếu khuyết một người trợ thủ giúp ngươi đ à o thốt ca đa tạ sư tôn thường nga nghe xong trong lòng vui mừng đa tạ tiền bối thu lưu nghe được bản thân có thể lưu lại thái âm t i n h ngọc thọ trong lòng cũng đắc ý gật đầu một cái thường hy liền đi theo hi hòa về tới quảng hàn cung mật thất tiến nhập trong tu luyện chỉ để lại thường nga cùng ngọc thọ tại trong lớn như vậy quảng hàn cung hoạt động ngọc thọ lòng vẫn còn sợ hai liếc mắt nhìn hi hòa còn có thường hy rời đi phương hướng cuối cùng nhớ ra thân phận của hai người thái âm thánh nhân ngày đó chư thánh thành đạo này cũng là linh lung thọ nhất tộc diện tộc bắt đầu bốn có thánh nhân làm chỗ dựa trong n g a y mắt ngọc t h ỏ cảm giác tương lai của mình tràn đầy qua mình mỹ hảo t h ỏ sinh cũng tại hướng về vẫy tay đi theo ta thường nga ôm ngọc t h ỏ một đường đi tới một gian quảng hàn cung thiên điện vô số giá đỡ đặt tại trong thiên điện trên kệ để một mực vị vô cùng chân quý linh thảo tùy tiện một gốc cầm tới hồng hoang thượng đô sẽ bị vô số sinh linh cướp bể đầu đây là địa phương nào ngọc t h ỏ tò mò hỏi luyện dược p h ò n g hai vị sư tôn đang nghiên cứu một loại đ a n dược chúng ta cần phải làm là đem những linh dược này sơ bộ xử lý một chút thường nga mang theo ngọc thọ đi tới một cái bản chế tạo tựa như bản phía trước lấy ra một h ữ nhiệm vụ của ngươi giút nhéo n h ó o ngọc thỏ cái mũi thường nga đem ngọc thỏ đặt ở trên bàn dài t ê nhìn xem trước mặt trong bình linh dược ngọc thỏ phía d ư ớ i ý thức cầm lấy xử tử bắt đầu đảo ánh mắt l ó e lên vài tiêu mê mang trong lòng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc việc này bốn ta giống như có chút quen thuộc ga lúc này hồng h o a n g đại địa lần nữa nghênh đón ban ngày ban ngày thái âm tinh nhận đột ở trong hư không không tại chiếu giỏi đại địa vào ban ngày thái âm tinh bên trên mê vụ hơi tiêu tán một chút không còn giống ban đêm như vậy đưa tay không thấy ngọc cái xuyên t ấ u qua quảng cung cửa sổ ngọc t h ỏ thấy được bên ngoài có một k h o a hóng ánh trong suốt cây quế t ả n ra trong veo mùi hoa quế khí ngọc cốt băng tinh đồng dạng dáng, dáng dấp cực kỳ dễ nhìn chỉ là liếc mắt nhìn để cho ngọc t h ỏ trong lòng có một loại bị hấp dẫn cảm giác linh lung t h ỏ thiên phú mang đến bản năng bắt đầu dục dịch đó là cái gì linh căn ngọc t h ỏ hiếu kỳ đối với một bên đang xử lý linh dược thường hy hỏi đó là cây mật quế một trong thập đại tiên tiên linh căn nghe nói là bản cổ lông mi biến thành thường nga cũng không ngẩng đầu lên nói một trong thập đại tiên tiên linh căn đây không phải là cực phẩm tiên tiên linh căn trong mắt ngọc thọt ra thần sắc n g phấn một bên khác thường nga tiếng nói vừa ra, liền cảm giác bên cạnh s i ê u một cái bóng hình màu trắng bay đi ngần đầu một cái bốn sư tôn không xong ngọc thỏ ô n n g u y ệ t quế bắt đầu cằm vào cây một cái hô hấp sau trong quảng hàn cung vang lên thường nga thanh âm hốt h ỏ a năm tại hi hỏa còn có thường hy một lần nữa lâm vào trong bế quan tu luyện nhưng lại không biết vừa rồi lõe lên một cái rồi biến mất khí thế cho hồng hoang mang đến cỡ nào lớn bạo động hai đạo h ố n nguyên đại là kim tiên cấp bậc uy áp không bị khống chế đồng thời bao phủ hồng hoang trong n g á y mắt hồng hoang hơn chín thành sinh linh bị chèn ép không thờ nổi may mắn khí thế này tới cũng nhanh đi cũng nhanh thiên đình lăng tiêu điện bây giờ lăng tiêu điện bên trong hỗn loạn tư mừng xa hoa trang trí vô số tinh xảo dụng cụ đều bị đánh nát đầy đất thập đại yêu thánh c h ậ m rãi đứng thẳng đế tuấn cùng thái nhất mặc dù không bị hai đạo khí thế đệ không lưng nhưng cũng đang đối kháng với khí thế này bên trong hao phí số lớn pháp lực bây giờ sắc mặt tái nhợt đắng g ợ thành thánh thành thánh đế tuấn s o n g quyền nắm chặt trên mặt tràn ngập quất đục ũ n g không dám hô to thánh nhân tục danh chỉ dám dùng cái k h á c từ ngự thay thế lại ca thái nhất khuôn mặt sắc đồng dạng xanh xám hôn nội chung nhẹ nhàng lung lay đinh đương v a n ộ i lúc này hồng hoang phía trên chứng đạo người đã vượ để cho kiêu ngạo thái nhất như gì chịu cam tâm ngoài có cái khác thánh nhân uy hiếp liền yêu tộc nội bộ những năm này vì tranh đoạt khí vật lao tử linh giáo cũng yêu tộc bên trong cũng ngày càng phát triển mở rộng không thiếu yêu tộc chỉ biết thái thanh không biết yêu hoàng để cho đế tuấn thái nhất ngày t ử khổ sở không thiếu ta đi bế quan không thành thánh tuyệt không đi ra xanh mặt thái nhất đang chuẩn bị rời đi lăng tiêu bảo điện đâu đế tuấn thái nhất đến đây gặp ta nhưng vào lúc này lăng tiêu điện bên trong một tiếng nói giản mua vang lên Đợt, cầu đặt mua, ta không phải là ăn hàng năm năm cầu đặt mua bác minh côn bằng cung hồng hộc hồng hộc ừ ăn ngon ăn ngon hương vị quả thật không tệ hồng vân đang ôm một loại không biết tên l o à i c u a ăn như gió c u ố n ăn không có chút nào hôn nguyên cường giả phong phạm một bên côn bằng biểu lộ c h e l ấ p ngồi ở bên trên giường mây hai mắt hơi khuyết dường như trong tu luyện một cô cường giả cái thế phong phạm đập vào mặt nhìn đứng hầu ở một bên kim sĩ đại bằng điệu khắp khuôn mặt cùng nhiệt biểu lộ không hổ là sư tôn coi là thật có cường giả phong phạm Cũng k ha, ha, ha, không tệ, không tệ, hồng vân liên tiếp g ặ m ba con to bằng cái thất con cua lúc này mới l o n miệng đem đầu nâng lên n ố i với kim sĩ đại bằng điệu biểu đạt tán thưởng c h i tình sư thúc quá khen kim sĩ đại bằng điệu vội vàng chắp tay hành lễ hắc hắc côn bằng ă n không nhìn xem còn thừa lại ba cái đồng dạng con cua hồng vân cười hắc đối với lao hưu hỏi hử ta chính là thôn thiên thực địa côn bằng cũng không phải ăn hàng côn bằng gương mặt lạnh lùng mà không thay đổi nói nói xong nhắm mắt lại dường như tại tu luyện kỳ thực lại tại trong lòng lẩm nhẩm độ bốn ta chính là thôn tiên thực địa khoản tiền chắc chắn bằng không phải ăn hàng không phải ăn hàng không phải ăn hàng chuyện quan trọng cường địa ba lần t không được hơi hơi mở mắt nhìn xem ăn ngón nghiến hồng vân côn bằng đột nhiên có một loại một c ư ớ c đem hắn đạp đến c h ấ n nguyên tử vậy đi xúc độ bốn sau một lúc lâu bốn a kỳ quái thanh dương sơn nhiều như vậy độ môn tại sao có c h ấ n nguyên tử côn bằng bị ý nghĩ của mình làm cho có chút mê man nhưng vào lúc này một đạo bạch mang từ trên trời giáng xuống trực tiếp xuyên qua côn bằng cùng phòng hộ rơi vào côn bằng trước mắt đưa tay tiếp lấy bạch mang lại là một khối viết đầy chữ huyền ngọc hồng vân chờ ăn thường hy sư mội có tin mời chúng ta trăm năm sau tiến đến quảng hàn cung tụ lại thường hy sư mội hồng vân n g n g đầu khoe miệng còn mang theo thịt của phát hiện một thứ từ thanh dương sơn chạy đến con thỏ côn bằng nhữ mày lần này hồng vân triệt để không để ý tới ăn chẳng thể trách vừa rồi hai vị sư mội khí thế bao phủ hồng hoang có thể có lao sư tin tức không có sư mội con thỏ kêu hồi ức bị phong bế nhìn không rõ ràng lao sư hồng vân này lại cũng không còn ăn dục vào rồi cứ như vậy ngồi trên mặt đất một bên trong nháy mắt k h ô n g tiên cùng kim sĩ、sí、đại bằng điệu trong,、sí、trong lòng nổi lên một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy sư tổ thân ảnh thiên phong đạo cốt dâu tóc bạc sơ mặt mũi tràn đầy hình lành hh độ nhi còn có tiểu bằng tử trăm năm sau sư tôn mang các ngươi thấy chút việc đời đi sau một lúc lâu hồng vân điều chỉnh tốt tâm tính nết miệng hướng về phía còn đang suy nghĩ tượng hai người nết miệng nở nụ cười hồng hoang thanh dương sơn hát xì hát xì hát xì sở huyền liên tiếp đánh mấy cái hát xì một bên bích tiêu quan tâm đưa tới một khối khăn tay sư tôn cảnh giới sợ là càng ngày càng cao v â n tiêu thấy cảnh này trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng kính tỉ tỉ nhìn ra được một bên vẫn còn đang ảo não động tác của mình chậm bị bích tiêu dành trước quỳnh tiêu tò mò hỏi đại đạo trí giản phản phát u y chân sư tôn hành vi càng giống như là một phạm nhân l ờ i thuyết minh sư tôn cảnh giới càng là cao thâm thì nội ai ố thiên địa văn vật không có chỗ nào mà không phải là đạo không chỗ không thể ngộ đạo vẫn tiêu nhỏ giọng giải thích đạo a quỳnh tiêu kinh ngạc che miệng lại sư tỷ cũng biết rõ đạo lý này cái kia sư tỷ cảnh giới không phải a cô nấm ư đốc vẫn tiêu tại trên quỳnh tiêu cái chán sáng bóng điểm nhẹ sư tôn khán sơn núi nhìn thủy thủy khán sơn hay không núi nhìn thủy hay không thủy khán sơn núi nhìn thủy thủy l ờ i mặc dù giống nhưng cùng sư tôn không biết kém bao nhiêu cảnh giới đâu một bên khác sở huyền sở lấy dâu d ì a bốn sư tôn cũng không nên nói lại có nữ nhân ở một bên bích tiêu miệng hữu lao cao không phải lần này cảm giác giống như có người mắng ta lao đầu tử sở huyền một mặt trầm tư bích tiêu bốn côn luân ngọc hư cung đồng dạng thu đến thường hy truyền tin gặp một lần có quan hệ với lao sư manh mối thông thiên kích động từ trên giường mây đứng lên tại trong ngọc hư cung kích động đi tới đi lui lao ra bên ngoài có một tự xưng là xiển giáo quảng thành t ử cầu kiến nhưng vào lúc này thông thiên bên người phục thị đồng tử thủy hòa đồng tử từ bên ngoài đi vào quảng thành tử nhị ca bên người đại đô đ ệ tới nơi này làm gì thông thiên sướng sở đem người đưa vào đến đây đi lao ra thông thiên dù sao chứng được hôn nguyên đại la kim tiên mà không phải là thánh nhân nguyên thần không có ký thác thiên đạo không giống thánh nhân bằng vào thiên đạo tại hồng hoang bên trong có cực lớn tiện lợi Bị người nói về tên về đều chỉ ó c chốc lát ngọc hư cung bên ngoài hai cái tiếng bước chân t h u y ể n đến trong đó một cái chính là thủy hòa đồng tử một cái khắc cước bộ lại là lô mãng vô cùng một nhẹ một n cung bốn giống như là bốn lao ra người tới thủy hòa đồng t ử biểu lộ cổ quái mang theo đi một mình đi vào nhị ca môn hạ thông tiên ngẩng đầu một cái nguyên bản hòa ái ngữ điệu đột nhiên biến đổi lời đến khỏe miệng trong nháy mắt trở thành câu nghi vấn quảng thành tử gặp qua thông thiên sư thúc trúc sư thúc thánh thọ vô cương quảng thành tử cước bộ phù phiếm lạo đ ả o hai bước đi lên phía trước q u trên mặt đất làm một đại lễ thông tiên nhìn xem nghiêng người đối với mình quảng thành tử lại nhìn một chút trước mặt một cây trụ t vạn năm không thấy đứa nhỏ này béo thành leo a làm sao bốn con mắt ngủ s cầu đặt mua mặt khác quyển sách tết xuân không ngừng bình thường đổi mới chương một trăm m lại nói một ngày này nguyên thủy thiên tôn tại đông hải đảo kim ngao cảm giác được hi hòa còn có thường hy lóe lên một cái rồi biến mất khí thế sau đó không vui lạnh dên một tiếng trong lòng lại là càng thêm không công bằng hôn nguyên thập nhị trọng nhất bộ nhất đáng thiên nói chính là tu luyện đến hôn nguyên tri cảnh mỗi một bước đột phá đều so với lên trời còn khó hơn nguyên thủy thiên tôn thành thánh mặc dù đã đã có ba và năm nhưng vẫn dừng lại ở đệ nhất trọng cảnh giới nhưng hi hòa còn có thường hy lại là một cái tam trọng một cái nhị trọng đã sớm đem nguyên thủy thiên tôn bỏ rơi ở sau lưng suy xét phúc chốc nguyên thủy thiên tôn gõ một bên tụ tiên t r ú n g triệu tập xiển giáo chúng đệ tử thiếu đi linh giáo ngấp n g ẽ nguyên thủy thiên tôn cuối cùng gọp đủ xiển giáo m ộ ư ơ i hai kim tiên chỉ là bởi vì ngọc đỉnh bái nhập thông thiên môn hạ là lấy vân t r ù n g tử bổ trong đó trong chỗ xiển giáo ngoại trừ m ộ ư ơ i hai kim tiên còn có nam cực tiên ông cái này ký danh đệ tử còn có nhiên đăng đạo nhân cái này x i n giáo phó giáo chủ còn lại một chút ký danh đệ tử mặc dù cũng tại môn hạ tu đạo lại là khó mà bên trên mặt bản nguyên thủy thiên tôn h à i lòng nhìn xem môn hạ ái đồ quảng thành tử tại vô số năm chú tâm bồi dưỡng phía dưới quảng thành tử cũng cuối cùng đột phá đến đại la kim tiên quảng thành tử đệ tử tại cầm ta danh thiếp đi thái thanh sư bá ngọc thanh sư thúc còn có tây phương hai vị thánh nhân chỗ mười trăm năm về sau tại đông hải khảo giáo đệ tử cùng luận đạo ừ m đi thôi sư tôn coi trọng nhất cùng lần này nhất định phải dương ta xiển giáo huy danh đa tạ sư tôn đệ tử biết rõ quảng thành tử đắc ý nợ nụ cười đại la kim tiên tu vi tại hồng hoang bên chồng cũng coi như là một đại cáo thủ thống chi thánh nhân giáo phái bất q u á thành lập Quảng tại h h n tử m thứ nhất l ề người trở về côn Luân Sơn n ọ c h Cung.、Với、vạn đụng Vừa p h trong h tại t ư i n tiên luyện công, 8 người, 8 thanh trường kiếm, xuyên kiếm, treo trọc vấn đạo kiếm, nhìn kiếm. bất quá là một loại trò đùa nhưng tám người lại là diễn luyện đâu ra đấy hết sức chăm chú sùy thông thiên h môn, môn hạ ngoại u trừ h t ngọc đỉnh chân nhân còn có bảy cái đệ tử bị thông thiên lấy bắt đầu thất tình mệnh danh thiên su tính khí bốc lửa nhất nghe vậy cầm kiếm liền nhảy ra ngoài mũi kiếm chỉ xéo quảng thành tử quảng thành tử sư minh một bên ngọc đỉnh liếc mắt nhìn quảng thành tử cả lại nổi giận thiên su nghi ngờ hỏi trước đây tam thanh cùng tại côn luân sơn tu hành ngọc đỉnh cùng quảng thành tử mặc dù quan hệ không lắm thân hậu có thể gặp mặt vẫn có hàn huyên mấy câu giao tình ngọc đỉnh sư đệ ba vạn năm không thấy càng tu càng trở về n g h e trước đây thông thiên sư thúc thành đạo phía trước đã từng ra ngoài du lịch mấy chục cước năm cuối cùng trở về đem pháp lực cho tu không còn chẳng lẽ sư đệ cũng muốn đi thông thiên sư thúc đường xưa vừa mới đột phá đại la quảng thành tử chính là mắt cao hơn đầu thời điểm lời nói bên trong có gai cho nên cuối cùng mới sư tôn trước tiên nguyên thủy sư bám một bức chứng đạo nói ra thật xấu hổ a ngọc đỉnh khép cười một tiếng mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói hời h ợ n tại trên quảng thành tử trái tim chọc lấy một đao quảng thanh tử mẹ nó sẽ nói chuyện phiếm trò chuyện nhiều vài câu hôm nay vừa vạn phụng sư mệnh trở lại ngọc hư c u n g ngọc đỉnh sư đệ không bằng chúng ta lập u bàn mắt thấy nói không lại quảng thanh tử quyết định lấy thực lực để cho ngọc đỉnh tâm phục khẩu phục dù sao chính là hồng hoang ít có đại la kim tiên cái này không tốt ta đi theo thông thiên tu hành kiếm đạo ngọc đỉnh dù sao cũng là lòng mang bằng thẳng kiếm tâm thông minh xem quảng thanh tử đại la kim tiên sơ kỳ tu vi trên mặt đã lộ ra vẽ khổ sở đại la kim ti lĩnh nộ g kiếm đạo pháp tác hạn giống đến khi phụ một cái đại la kim tiên sơ kỳ bốn nói ra cũng mất mặt ta chỉ là ngọc đỉnh do dự rơi vào trong mắt quảng thành tử lại trở thành khiếp đạm h ữ thông t i ê n sư thúc muôn h ạ n sẽ không phải cũng là hạng người vô n ă n g a quảng thành tử trong lòng biết nguyên thủy thiên tôn cùng thông t i ê n luôn luôn không hợp nhau nếu có thể đ ể ép ngọc đỉnh một đầu trở về sư tôn nhất định sẽ rất là vui sướng xiền giáo tài nguyên cũng biết toàn bộ hướng về ưu tiên đến lúc đó cũng có thể thuận lợi chứng đạo chuẩn thành bốn quảng thành tử lâm vào điền cùng trong ước mơ lần này không riêng gì thiên su khắc sáu cái thông thiên môn hạ kiếm tu cũng nhìn không được hử đối phó người hà tất dùng ngọc đỉnh sư thúc ra tay thông thiên sư tôn môn hạ ngọc hành đến đây l i n h giáo ngọc hành động tác nhanh nhất, nhất trước tiên rơi vào quảng thành tử trước người trên thân pháp lực ba động lóe lên một cái rồi biến mất lại là có thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi quảng thành tử thấy thế chỉ có c ở i lạnh lập tức đem luận bản tăng lên tới giáo phái độ cao cũng tốt quay đầu chớ nói chi ta xiển giáo môn hạ lấy nhiều khi ít xuất thủ trước ca trong lòng quyết định chủ ý một hồi không cần linh bảo cho hắn đi lên một cái tay không bộ giao sắc để cho hắn thua triệt, triệt để, để ngọc nghe xong cũng nghiêm túc lập tức sử dụng m ộ ư ơ i hai phần khí lực bảo kiếm trong tay nên muôn một điểm thẳng đến quảng thành tử mặt kiếm tâm bộc phát mang theo nhất kích tất sát kiếm ý giờ k h ắ c này giữa thiên địa phản phất còn lại một kiếm này cuốn theo mang theo thiên địa chi thế cuốn tới quảng thành tử trong nháy mắt trợn tròn mắt hồn đều sắp bị dò bay toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng lên mẹ nó thái ớt kim tiên đừng nói tay không bộ giao sắc toàn lực ứng phó đánh thắng được hay không lạng đầu ba một tiếng ngọc hành tại thời khắc mấu chốt thủ hạ lưu tỉnh từ đâm biến trụ đập vào quảng thành tử trên mặt tính sát thương đồng dạng nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đằng sau còn có liên miên không ngừng kiếm thế quân tới bốn tiếp đó bốn thông thiên nhìn xem trước mặt quảng thành tử cũng khó vì hắn trở thành bộ dáng như vậy còn có thể suy nghĩ sư mệnh đi ý đồ của ngươi ta đã biết giúp ta hồi phục nhị ca trăm năm về sau ta có khắc m ờ i cũng là không cách nào đi đông hải ngọc hành ngang b ư ớ n g cái k i a t r o n g kiếm mang theo kiếm ý không tốt khu t r ụ sư liệt trở về nghỉ ngơi thật tốt trăm năm chính là lại là tức giận quảng thành tử khiêu khích trước đây thông thiên cũng không muốn ra tay giúp hắn khu trục trên đầu kiếm ý vs cầu đặt mua buổi tối còn sẽ có đổi mới cho ta đi trước tám rửa chương một trăm mười bốn vô số năm sau tệ tụ c h ư ơ n một trăm mười bốn vô số năm sau tề h tụ hai năm cầu đặt mua là đệ tử cáo lui quảng thành tử khuôn mặt sưng trở thành đầu heo mơ mơ màng màng thi lễ một cái tiếp đó lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi mấy hơi thở sau trong ngọc hư cung vang lên p h a n h một thanh âm vang lên thông tin ê im lặng nhìn xem đâm vào trên cây cột quảng thành tử không thể làm gì khác hơn là gọi thủy hỏa đồng tử đem quảng thành tử đưa trở về bốn đông hải đảo kim lao nguyên thủy thiên tôn biểu hiện trên mặt co giật nhìn phía dưới cái mông đối diện học trò cưng của mình bốn khu khu chú trọng nhất lễ nghi nguyên thủy thiên tôn không vui ho nhẹ hai tiếng nguyên thủy thiên tôn trong l ậ mày ngọc đỉnh nhập môn biết đến tuyệt đối là kiếm đạo kỳ tài quản thành tử mặc dù đột phá đại la chỉ sợ cũng không phải ngọc đỉnh đối thủ không sao ngọc đỉnh dù sao cũng là trời sinh làm kiếm đạo nhi sinh đồ nhi không cần để ở trong lòng bất quá nhưng phải đem việc này hóa thành động lực cố gắng tu luyện tranh thủ cái sau vượt cái trước nguyên thủy thiên tôn ôn hòa an ủi quảng thành tử bất kể nói thế nào xiển giáo bên ngoài trăm năm về sau chư thánh luận đạo còn phải dựa vào quảng thành tử đến cho xiển giáo dạy đến mặt mũi đâu ngọc đỉnh cái kia ngụy quân tử không có tự mình động thủ ngược lại để cho kỳ sư đệ chỉ có thái ớt kim tiên tu vi thiên su đạo nhân đi ra nhục nhã đệ tử quảng thành tử treo lên cái đầu heo khóc tàng cái khuôn mặt nguyên thủy thiên tôn nghe vậy lập tức trầm m ặ t bốn cho nên bốn nhìn ý tứ này bị người nhục nhã thành công thật sao bắp thịt trên mặt co cắp một cái nguyên thủy thiên tôn lập tức cảm thấy bốn không được độ lệ sợ là không thể nhận đ á giận thông thiên ngay cả đệ tử cũng không bằng cho chư vị thánh nhân lời nhắn có từng đưa đi cắn răng nguyên thủy thiên tôn mở miệng hỏi hồi bẩm sư tôn chạm thứ nhất đệ tử bị ngọc đỉnh tính toán quảng thành tử quỷ dạp trên đất nguyên thủy thiên tôn đi đi xuống đi vung kéo phất tay nguyên thủy thiên tôn cảm giác trái tim đều đau như đăng một hồi còn muốn làm phiền đi đi một chuyến đệ tử tuân mệnh nhân đăng đánh một cái c h ắ p tay trên mặt mang một chút nụ cười ôn hòa trăm năm thời gian ngáy mắt thoáng qua thái âm tinh bên trên hi hòa còn có thường hy hai nữ khó khăn không có bế quan tu luyện lẳng đứng tại quảng hàn cùng phía trước nhìn xem trước m thái dương tinh cùng thái âm tinh đem đối ứng tất nhiên thái dương tinh bên trên dựng dục một trong thập đại tiên t i ê n linh căn phủ tăng mục thái âm tinh tự nhiên cũng có linh căn chính là cây nguyệt quế nghe đồn chính là bản cổ phải lông mi biến thành mặc dù không kết quả không hiện t h ầ n dị tự có hàn ảo rượu bất quá bây giờ thường hy xem nguyệt quế vừa quay đầu xem tận lực hướng về thường nga trong ngược ruột cổ ngọc t h ỏ bốn ngươi có thể nói cho ta ngươi làm như thế nào sao cây nguyệt quế vốn là băng tinh tầm thường vật chất không tính là cỡ nào kiên cố nếu trực tiếp đánh nát thường hy còn có thể lý giải chỉ là bây giờ cũng là bị gặm loang loang lộ lộ thương ra không th ha ha ha hai vị sư muội nhiều năm không gặp hồng vân hữu lễ lại tại lúc này trong hư không vang lên hồng vân lười nhác âm thanh không gian phá vỡ côn bằng cùng hồng vân cùng nhau đi ra sau lưng đi theo một mực cung kính khổng tên cùng kim sĩ đại bằng điêu gặp qua hai vị sư huynh hi hỏa còn có thưởng hi hơi hơi không người c h à o gặp qua sư muội côn bằng trên mặt mặc dù che lấp nhưng ánh mắt lại ấm áp không thiếu chật chật chật t h á i âm tinh cái khác đều hảo quá vắng lặng ngay cả một cái g i dáng mị thực cũng không có hồng vân đánh g i một phen quảng hàn cung sau chép miệm một cái nói nói chuyện đồng thời ánh mắt rơi vào bị gặm loang loang lộ, lộ cây nguyệt quế bên trên một tiếng nuốt nước miếng một cái ai gặm ăn n b ằ n không mọi người im lặng côn bằng lông mày bên trên gân xanh nhảy lên nhịn không được tại hồng vần trên mông đ ạ p một c ước tiên tính một điểm có hậu bối ở đây lại là bốn vị đi trước một bước nhưng vào lúc này trong hư không lại một cái giọng ôn hòa vang lên một mảnh sinh mệnh khí tức đập vào mặt để cho thường nga trong ngực ngọc thỏ hai mắt tỏa sáng trấn nguyên tử từ trên không dậm chân sau lưng đi theo tám cái đại la kim tiên cấp bậc thanh niên chính là hóa hình lính căn hậu thiên nhân sấm quả gặp qua chư vị đồng môn người hiền lành sau khi rơi xuống đất lại là cười vừa chắp tay tay nhưng vào lúc này chỉ nghe thường nga một tiếng kinh hô trấn nguyên tử thì thấy một đạo bóng trắng như bay lướt qua chiếu vào đại đệ tử của mình cánh tay liền một ngụt g ầ m đi lên giờ khác n à y bốn không khí đều đ ặ c lại lấy linh làm họ bắt quái làm tên tám cái nhân s ầ m quả cũng là một mặt một b ư ớ c linh càn nhìn xem treo ở trên cánh tay ngọc thỏ đau ngược lại là không đau nhưng loại này nơi mang theo một con thỏ giống như không quá bộ dáng nghiêm túc trấn nguyên tử nhìn về phía hi hòa ánh mắt mang theo tìm kiếm hi hòa gật gật đầu cho thấy trấn nguyên tử đoán không tệ cái sau lắc đầu cảm khái một tiếng không hổ là từ sư tôn trên núi đi ra ngoài một con thỏ cũng thần dị như thế trấn nguyên tử tiếng nói vừa ra Thái ba bóng người n đồng thời xuất hiện chính là minh hà nữ hoa còn có thông thiên ha ha ha gặp qua chư vị đồng môn lại là ta tới chậm thông thiên tiếng cười sang sẵn vang lên đi theo phía sau ngọc đỉnh chân nhân còn có thiên su ngọc hành bảy người minh hà mang tới chính là tứ đại a tu la vương giả ngoại trừ sớm nhất âu ma c á c ba vị a tu la cũng đều đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ sau lưng nữ hoa quặn c u é nhất chỉ có một ngượng ngùng thiếu nữ cùng một cái lanh lợi đồng từ thông thiên sư huynh tới không muộn ta đến muộn thông thiên ba người vừa xuống đất lại một cái âm thanh mở mịt vang lên thanh âm này tựa hồ chuyện tồn tại vô số trong thời không để cho người ta nghe không chân thiết đám người chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt tây vương mẫu không biết lúc nào nâng côn luân kính đã xuất hiện ở quảng hàn cung phía trước uy linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu kim linh thánh mẫu còn có kim quang thánh mẫu chính hưng phấn đối với tám cái hậu thiên nhân xâm quả khoát tay chào hỏi đại đại đệ tới. tin hiện nội sư tỉ Thông một phát thập từ không nhìn quanh môn vòng, bên cho nên mới không tới rồi thường hy mở miệng giải thích lúc này bế quan hồng vân nghe xong một trận sau đó đột nhiên nghĩ đến ngày đó chứng đạo này giống như cũng không có hậu thổ khí thế a đại sư tỷ sẽ không phải còn không có chứng đạo a ban đầu ở thanh dương sơn lớn sư tỷ giống như liền không có lĩnh ngộ phát t á c nói đến đây hồng vân nết miệng n ở nụ cười đám người quan hệ luôn luôn thân mật đồng môn tình nghị thâm hậu hồng vân lời này cũng là tính cách cho phép càng giống chỉ đùa một chút mà không phải chuyên môn vì trào phúng hậu thổ hồng vân nói vừa xong lập tức phát hiện tất cả mọi người đồng tình nhìn mình hồng vân s ữ n g sở trong lòng có một loại dự cảm không tốt cho nên ra rất vui vẻ sao côn bằng chậm dai nói hồng vân ba trước đây không biết là ai lĩnh nộ linh hồn pháp tắc sau đó vội vã đi tìm đại sư tỷ khiêu chiến tiếp đó chân đều bị đánh gãy côn bằng nói xong hồng vân trên mặt lập tức đã biến thành màu đỏ tía theo bản năng bưng kín đùi phải của mình con mắt không tự chủ bắt đầu cảm thấy chặt bốn về sau giống như nghỉ ngơi trăm năm m ớ i tốt trấn nguyên tử ở một bên nói bổ sung cho nên sẽ không phải thật sự có người cho là đại sư tỷ không có lĩnh nộ pháp tắc còn không có chứng đạo a thông thiếm thấy ra một kiếm đâm chọn hồng vân vùng tin tử bên trên Hồng Vân khắc u ô n tám t r i người hàn huyên vừa nói vừa cười tiến vào quảng hà n cung chỉ có hồng vân đẩy bụng tâm sự rơi vào phía sau cùng đường đường hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc cường giả này lại đi đường không tự chùi bắt đầu khập khiêm bốn đi theo hồng vân cùng đi vào khổng tuyên nguyên bản thiên tính kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất bây giờ lại là chân chân chính chính bị chấn động khổng t i ê n không biết cái gì là hôn nguyên đại la kim tiên chỉ coi tất cả mọi người t h á n h nhân lúc trước biết hai vị thái âm thánh nhân cùng hồng vân sư tôn là đồng môn a kết quả c h ấ n nguyên tử thánh nhân thông thiên thánh nhân nữ hoa thánh nhân minh hà thánh nhân còn có chưa từng nghe qua thần bí thánh nhân tây vương mẫu cũng là sư tôn đồng môn nghe nói bốn còn có thần bí khó lường đại sư bá một môn mười tôn hôn nguyên cường giả bốn khổng t i ê n bị chấn động nói không ra lời trên thực tế nào chỉ là khổng tiến đám người mang tới môn đồ này lại cái nào không phải trợn mắt hốc mộm tim đập rộn lên trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm như bức đại phát khổng t u y ê n kích động ngẩng đầu một cái đang chuẩn bị cùng hồng vân nói hai câu đâu lại phát hiện đi ở phía trước hồng vân này lại không biết vì sao đi đường khập khê bốn sư tôn khổng t u y ê n mặt mũi tràn đầy không hiểu đồ n h ì tin tưởng bóng ma tâm lý sao hồng vân phiền muộn hỏi cái này sư tôn cái gì là bóng ma tâm lý khổng t u y ê n vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rõ ràng rất khó lý giải từ ngữ này a i ta cũng không tin à. hồng vân lắc đầu thở dài một cái một điểm phiền m u ộ n đi chỉ để lại một mặt mộng bức trong mắt khổng tiên viết đầy mê man trong thăng trốc giống như nghe được sư tôn lẩm bẩm một câu đại sư tỷ xuất quan nhưng làm sao bây giờ nếu không thì sớ luyện chế một cái quả trượng. khổng tuyên ba bốn lúc trong quảng hà n cung thanh dương sơn nội môn đệ tử tụ hội đông hải nguyên thủy thiên tôn trong đạo trường cũng cử hành một lần tụ hội kể từ tam thanh phân ra sau đó nguyên thủy thiên tôn mặc dù ly khai ngọc hư c u n g nhưng b ở i vì một ít ghen tị trong lòng một lòng muốn cùng thông thiên tranh cao thấp một hồi là lấy tại đông hải tìm một cái ngoại hình giống như ngao hòn đảo xem như đạo trường lại chính là số trời cho phép tuy có nho nhỏ thay đổi nhưng tam thanh đạo trường vẫn là không có biến đạo này chính là nguyên bản thông thiên tiệt giáo đạo trường đạo kim nao cũng là hồng hoang bên trên đỉnh cấp động thiên phúc địa một trong linh khí nông đậm sản vật phong phú t h â n y giờ nguyên thủy ngoại cung không những xiển giáo mười hai kim tiên hội tụ một đường chưa từng tại trên xiển giáo lưu danh ký danh đệ tử cũng chọn lựa trên trăm tinh anh từ nam cực tiên ông dẫn theo đứng ở ngoài cửa hôm nay chư thánh tề tụ cô luân các ngươi không thể h ầ ngôn lo ngữ mất ta xiển giáo mặt mũi quảng thanh tử trọng thương chưa lành thân là xiển giáo phó giáo chủ nhiên đang đạo nhân phụ mệnh chỉnh đốn chúng đệ tử nhưng đang nhận được mệnh lệnh thời điểm trong lòng lại là vô cùng sảng khoái đi qua tên là xiển giáo phó giáo chủ thật là xiển giáo bà mẫu ngoại trừ cùng từ hàng cụ lưu tôn bọn bốn người quan hệ thân hậu còn lại xiển giáo bên trong người căn bản không người để ý còn có người bạch long đem sừng rồng thu lại nếu để cho người ta nhìn thấy ta xiển giáo trong các đệ tử có ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người còn t h ể thống gì n h ư n đăng đạo nhân không lưu tình chút nào trách cứ mười hai kim tiên một trong bạch long chân nhân từ long phượng đại kiếp sau đó long tộc cấp tốc xuống dốc tổ long huyết mạch cũng không ngừng bị pha loãng chân long số lượng càng ngày càng ít chỉ là hoàng long chân nhân bị linh giáo đại yêu ăn sau đó long tộc khẽ cắn ngôi v ì định bỡ nguyên thủy thiên tôn lại đưa một đầu chân long vào nguyên thủy thiên tôn môn hạ linh giáo thái thanh thánh nhân nhân n n đăng vừa nói xong ngoài cửa liền chuyển đến tiếp khách tiên nhân âm t h à n h nghe được lao t i thời từ hàng mấy người bốn cái nhập môn sớm đệ tử lập tức bị khơi gợi lên kinh khủng hồi ức trên mặt soặt một cái trắng các ngươi theo ta đi nhanh đón đại sư m ì n h nguyên thủy thiên tôn từ trong hư không bước ra một bước đối với một đám đệ tử nói đám người lĩnh mệnh đi theo nguyên thủy thiên tôn cùng tới ngọc hư cùng ngoài cửa chỉ thấy bên ngoài này lại thiên hoa khắp nơi tím hà đời trời lại là thánh nhân xuất hành từ khí đông lai cưới một đầu thanh niu dưới trướng duy nhất thân truyền từ đệ huyền đô giắc n h u sau lưng đi theo mấy chục cái linh giáo phải phổ thông đệ tử từng cái dáng dấp hung thần á c sát huyết khí t r ù n g tiên h xem xét yêu tộc nhiều năm đại yêu tu vi thấp nhất cũng là thái ớt kim tiên đình phòng đại la kim tiên ước chừng hai mươi mấy vị t canh thứ nhất đưa lên cầu đặt mua chương một trăm mười sáu tại sao có thể có yếu như vậy thanh nhân chương một trăm mười sáu tại sao có thể có yếu như vậy thanh nhân bốn năm cầu đặt mua gặp qua đại vinh nguyên thủy đánh một cái chắp tay trào đạo lao tử đắp lễ xong phương hàn huyên một phen liền về tới ngọc hư cung nguyên thủy liếc mắt nhìn sau lưng lão tử đông nghị trên trăm người đệ tử đầu lông mày nhịn không được run r u dậy quay đầu liếc mắt nhìn đi theo đến đây đệ tử ân lần này nhất định phải nhìn kỹ không thể lại bị ăn vừa mới ngồi xuống không bao lâu liền nghe phía bên ngoài có tiếp khách h ô to tây phương nhị thánh lần này lại là không dùng người nên đón tiếp dẫn cùng chuẩn để mang theo hơn hai mươi người đệ tử một mặt mỉm cười đi đến gặp qua hai vị đạo hữu hai người thi lễ nói hai vị đạo hữu nhanh ngồi xuống lão tử cùng nguyên thủy vội vàng h o à lễ nguyên thủy chỉ tay một cái trên đại điện xuất hiện bốn cái đồng dạng cao thấp vân sàng sau khi mọi người ngồi xuống lao tử tò mò nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhất là tiếp dẫn nụ cười trên mặt tiếp dẫn bốn lại có một loại đem lao đạo cười nhanh run r ậ y cảm giác là ai sa quỷ còn có chuẩn đề bốn ta thiếu đồ vật tiếp dẫn đạo hữu không biết chuẩn đề đạo hữu bởi vì chuyện gì khổ sở như vậy lao tử mở m i ệ n g hỏi tiếp dẫn trên mặt tối sầm bốn ta làm như thế nào cùng ngươi giảng giải hai anh em tân tân khổ khổ trả nợ ba vạn năm cuối cùng thành công để cho nợ nần bốn gấp bội sư đệ ta gần nhất lúc nào cũng đang vì tây phương chúng sinh cảm thấy lo lắng lao tử đạo hữu không cần để ý cảm giác tiếp dẫn trong lời nói thăm dò lão tử không nói gì im lặng nguyên thủy thiên tôn lại là lệnh trên thánh nhân số đông đều ở nơi này có thể tham gia ra dáng luận đạo tụ hội thự cam đoạn lạc không tưởng nhớ tiến bộ nguyên thủy thiên tôn trên mặt đã lộ ra thần sắc khinh thường tiếp dẫn hai mắt tỏa sáng nhìn xem nguyên thủy thiên tôn bộ d á n g trong lòng nhất thời đã năm chắc xem ra tam thanh không phải vô duyên vô cơ phân ra việc này có môn a lao tử lại là đầu lông mày n h ư ớ n g một chút không để lại dấu vết xóa khai chủ đề thông thiên bất quá là vừa vặn ra ngoài thăm bạn nhị đệ cũng không cần lại giới hoài hôm nay tứ thánh tề tụ đạo kim nao quả thật hồng hoang một đại thịnh sự sao không cùng ngồi đàn đạo liên để lao đạo tung gạch nhử ngọc a lao tử bóp cái p h á p quyết tốt tiếp dẫn gặp thử do xét mục đích đạt đến cũng không xoắn s u ý đánh một cái chắp tay đạo nhưng đạo a không phải hàng đạo a tên nhưng tên a không phải hàng tên a vô danh thiên địa ấy bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu cách cũ không m u ố n để xem kỳ diệu thường có m u ố n để xem kỳ thiếu nói lao tử đem vô danh c h i đạo chậm rãi tương lai thái thanh chưa từng lĩnh ngộ pháp quyết cho dù là thành thánh sau đó cũng chỉ là tại thiên đạo phụ trợ có thể vận dụng âm dương pháp tắc đối địch biết nó i như thế không biết vì sao như thế đấu pháp có thể nếu để giảng thái cực đ ồ bên trong lần chứa âm dương pháp tắc lại là nửa cái lời giảng không ra là lấy thánh nhân giảng đạo nói chính là tu hành pháp quyết còn có đối với thiên đạo lý giải đậm đà đạo vận bao phụ tại nguyên thủy trong cùng thánh nhân diễn pháp dị tượng bất、phàm. mang theo thanh tịnh vô vi thuận theo tự nhiên ý cảnh c h i đá ở núi khác có thể công ngọc là lấy đám người nghe như si như say lao tử giảng đạo ba năm sau không đợi đám người từ đạo pháp bên trong tỉnh táo lại nguyên thủy thiên tôn chậm rãi mở miệng núi liền nhìn trời giả chính là đan dương c h i khí vật tuần dương tinh khí vẫn không dứt, thăng nặng đi về chu lúc phục thủy bao hàm vật tượng chính là thanh dương c h i khí thiên địa giả â m dương c h i tinh thời tiết hạ xuống địa khí phục thăng thăng phục hàng người ở trong đó không biết kỷ lý lần này nói lại là trình bày thiên đạo thượng hạ tôn ty có thứ tự trật tự tri đạo thỉnh thoảng trộn lẫn một chút xiển giáo pháp môn tu luyện cùng thần thông ban về thanh thế không giống như lão tử kém hơn bao nhiêu ba năm sau tiếp dẫn nối liền bốn tây phương dạy lúc này mặc dù không có mưu phản huyền môn đông đảo thủ đoạn bên trong đã có hậu thế phật môn cái bóng tiếp dẫn nói chính là tây phương dạy bản môn tám trăm l i h i pháp đại quang minh thần quang đại phổ độ thần quang đại cứu thục thần quang đại độ hóa thần quang các loại vô lượng thần quang từ sau lưng n ở rộ vô số tây phương dạy chú ý ra mang theo tí ti mê hoặc nhân tâm sức mạnh mặc cho người khác lĩnh hội cùng cái khác thánh nhân đem tự thân phương pháp tu hành che giấu khác biệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề hận không thể khắp thế giới tuyên dương tây phương dạy pháp môn tu luyện dù sao nhiều một cá nhân tu luyện tây phương dạy liền có thể thêm một cái môn nhân nhiều một phần khí vận chỉ là bây giờ hồng hoang đông phương tư nguyên thật sự là quá mức phong phú dù là có hai tôn thánh nhân cản bội thánh nhân cũng rất khó hấp dẫn môn đồ hử lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn cảm nhận được tiếp dẫn giảng đạo lúc mê hoặc chi ý lập tức nhễu mày trên thân quan thoáng qua trực tiếp thế thân sau môn nhân che giấu trong đó mê hoặc chi lực nguyên thủy thiên tôn lạnh dên một tiếng hoàn toàn không có phát hiện sau lưng nhiên đăng đám người từ hàng đối với tiếp dẫn giảng tịch diện c h i đạo lòng hiệu kỳ tiếp dẫn kể xong cuối cùng ba năm lại là từ chuẩn đề nối liền bốn mani vì c h à n g thường tỏa ra ánh sáng hàng r a rượu âm chúng bảo lưới rượu hương hoa anh chu táp rủ xuống bố mani bảo vương hiện hiện không bị r à n g buộc mưa vô tận bảo cùng chúng rượu hoa phân tán ở địa bảo thụ hàng ngũ c ả n h lá q u a n mẫu phật thân lực nguyên nhân làm cho này đạo trường hết thể trang nghiêm tại bên trong ảnh hiện chuẩn đề nói vẫn là tây phương dạy bảng môn tám trăm chỉ là lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn nghe đến đột nhiên cảm giác có chút không đúng nghi ngờ mở to mắt liếc mắt nhìn mặt hướng khó khăn vẫn còn đắm chìm tại d ạ n g đạo bên trong truyền đề cảm nhận được bốn phía mỏng manh vô cùng đạo vận cái tên bốn làm sao thành thánh nhiều năm như vậy tu đến trong bụng chó đi sợ không phải lại tu tiếp liền muốn rơi xuống cảnh giới a liền chư thánh môn hạ đông đảo đồ đệ này lại cũng cảm thấy có chút không đúng giống như là ăn đã quen thịt cá đột nhiên có một ngày lên một bàn nước dùng hiếm thủy thế nào đột nhiên trở nên như thế thanh đạm o Đ.S. đưa đặt Canh cầu lên, thứ u a chương k h á đại huynh n nói c u cực n t h ả i đồng dạng chỉ sợ chuẩn đề lại mang tới ba năm nguyên thủy thiên tôn vội vàng nói tiếp tốt tiếp dẫn cũng mỉm cười gật gật đầu hiền lành nhìn xem chư thánh môn hạ đệ tử ánh mắt lại là tại nhiên đang cùng đám người từ hàng trên thân hơi ngưng lụy dị một lần đúng không tệ ta tiếp dẫn tuyệt đối là vì môn nhân đệ tử suy nghĩ mà không phải bởi vì nghe đủ sư đệ vừa thối vừa giải đạo phát bốn tiếp dẫn m e o mắt như thế luật bản lại là không làm ý tứ không bằng chúng ta riêng phần mình lấy ra tặng thưởng na giáo đệ tử bái tặng thưởng liền trở về thuộc na giáo thấy mọi người đồng ý sau đó lão tử nói lần nữa tứ thánh môn hạ đệ tử luật bản so lại là đệ tử chân chính giống lao tử linh giáo những cái kia nhiều năm đ ạ i yêu tu không phải lao tử truyền thừa liền không thể hạ tràng còn có nguyên thủy thiên tôn xiển giáo môn hạ nhiên đăng đạo nhân cũng là đạo lý giống nhau hảo liền nghe đại ca nguyên thủy thiên tôn không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý tây phương nhị thanh t h ế thế cũng chỉ đánh nắm lô mũi nhận chín hạt kiểu truyền kim đan mỗi một k h ỏ a cũng có thể làm cho người trong khoảnh khắc nắm giữ đại la kim tiên pháp lực lao tử lấy ra một cái hồ lô đổ ra chín hạt đan dược chín hạt kiểu truyền kim đan lơ lửng giữa không trung mùi thuốc nồng nặc chỉ là để cho người ta ngửi một ngụm đã cảm thấy tinh thần đại trấn bình cảnh buông lỏng nguyên thủy thiên tôn kinh ngạc liếc mắt nhìn huynh trưởng luôn luôn thanh tĩnh vô vi thuận theo tự nhiên lão tử lần này thế mà xuống lớn như thế trọng chú đồng dạng nhìn xem lao tử còn có hạt thô hoán sư tôn học、xấu. thế mà học được g i ấ u tiền để dành không phải nói cựu truyền kim đan đều bị ta trộm đi sao hảo đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu thiên lôi hòa xem nguyên thủy thiên tôn cái k i ê n lấy ra một kiện chiếm được phân bảo nhai tiên thiên linh bảo thượng phẩm tiên thiên linh bảo so chín hạt cựu truyền kim đan lại là chân quý mấy phần bất quá nhưng cũng có hạn dù sao cựu truyền kim đan có thể đã sớm đại la kim tiên cho dù là chỉ có pháp lực nhiều nhất đại la chín cái cũng đủ để chống lên hồng hoang một cái trung tâm hình thế lực ngay sau đó đến phiên tiếp dẫn tây phương nhị thánh biểu lộ vô số năm qua cuối cùng nhất trí trong hành động tiếp dẫn biểu lộ sẽ cùng chuẩn đề một dạng khổ tâm phát、tím. hai k h ỏ a thập nhị phẩm công đức kim liên tử bồi dưỡng thỏa đáng có thể trồng ra cựu phẩm công đức kim liên tiếp dẫn j u n j u n lấy ra hai k h ỏ a hạt sen chư thánh để cho tiền đặt cược lơ lửng giữa không t r u n g đổ ước chính thức thành lập tiếp dẫn vừa tuyên bố luận bán bắt đầu tây phương dạy bên trong di l ạ c hào hứng nhảy ra ngoài trên tay mang theo chuẩn để chú tâm luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo nhân trùng túi tại hạ tây phương dạy di l ạ c vị đạo hữu kia đi lên di lặc tham lam liếc mắt nhìn đỉnh đầu tiền đặt cược tây phương dạy c ẳ n cỗi lúc nào gặp qua nhiều như vậy bà bối nếu có thể thắng được thay sư môn làm vẻ v à n không nói, những bảo bối này, sư tôn cũng không phải đem thượng phẩm tiên thiên linh bảo bản t h ư ở n g nghĩ tới đây di l ạ c vốn cũng không lớn ánh mắt tiểu nhân càng thêm không nhìn thấy tiếp dẫn gặp di l ạ c hạ tràng cũng là một mặt ý cười c ũ n g là thánh nhân đệ tử không có đạo lý di l ạ c so với người khác kém thúng chi có nhân chủng túi cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo bản thân lại nói tây phương dạy lần này tới người nhiều nhất thực sự không được còn có thể bánh xe tiêu hao chiến phần thắng không nhỏ nay lại liền chuẩn đề biểu lộ cũng đẹp không ít trên sân di lặc nụ cười rực rỡ đem tầm mắt chuyển đến linh giáo cùng xiển giáo phương hướng bắt đầu tìm kiếm mình đối thủ vừa mới chuyển đầu liền thấy một cái kim cương chắc trong tầm mắt càng lúc càng lớn thanh một tiếng lời kịch còn chưa nói xong di l ạ c liền bị kim cương chắc cho đánh n g ấ t đi qua bốn trong nháy mắt nguyên thủy trong cung ăn tính đi cây kim đều nghe cả bốn đối với di l ạ c ôm lấy trọng vọng tiếp dẫn ngón tay khẽ run rẩy nhìn một chút nằm trên mặt đất hôn mê di l ạ c lại theo kim cương chắc tìm được một mặt vô tội huyền đô l á o tử sư h u n h tiếp dẫn có chút căm tức nhìn xem huyền đô đang chuẩn bị hướng về lao tử cáo trạng đâu đã thấy huyền đô một mặt vô tội nháy mắt mấy cái tiếp dẫn thánh nhân vừa rồi không có tuyên bố luận bàn bắt đầu cái kia kim cương chắc chính là lao tử dùng côn thép đoàn luyện giữa một thân linh khí sở trường b i ế n hóa thủy hóa bất sâm lại có thể bộ vật đ ậ p người bây giờ mặc dù lao tử còn không có đi về phía tây hóa phật đem hắn chế tạo thành hậu thiên công đ ứ c linh bảo nhưng cũng thuộc về cực phẩm hậu thiên linh bảo trực tiếp nện ở trên chán dù là huyền đô lưu thủ di l ạ c cũng ít nhất ba ngày đừng nghĩ tỉnh lại gặp di l ạ c thất bại dược sư không nói hai lời xuống tràng chuẩn bị cho sư đệ báo thủ đạo hữu lần này cần ta nói ra mới có thể bắt đầu hấp thụ phía trước di lặc giáo huấn dược sư cảnh giác nhìn xem huyền đô nào dám vấn đạo hình có thể bắt đ ư ợ chưa huyền đô trên mặt đã lộ ra người vật vô hại nụ cười bắt đầu đi dược sư gật gật đầu cảnh giác sử dụng một kiện c ự c phẩm hậu thiên linh bảo bảo tháp lưu ly còn xin cho ta tế ra trong mắt linh bảo huyền đô lập lòe ánh sáng nguy hiểm tình dược sư đưa tay ra hiệu tiếng nói vừa ra liền cảm giác sau lưng một đạo kính phong vang lên phanh một tiếng di l ạ c bên cạnh nhiều một cái đồng dạng hôn mê tiểu đồng bọn lần này bốn nguyên thủy trong cung triệt để an tính liền đi cây kim âm thanh đều nghe thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngón tay dùn không ngừng t h y phương dạy hai cái biết đánh nhau nhất đệ tử cứ như vậy bốn không còn nhưng đạo huynh bắt đầu lần này không đợi tiếp dẫn văn hỏi huyền đô trước tiên mở miệng đối với hôn mê dược sư nói tiếp dẫn c h ủ ẩ n đề bốn ha ha ha hảo không hổ là sư h i n h m ô n hạ nguyên thủy thiên tôn gặp tây phương nhị thánh ăn quả đắng thống khoái cười lớn một tiếng thái ất tiến đến cùng huyền đô lập u bàn nhớ lấy điểm đến là rừng tây phương dạy không có cái gì có thể đánh nguyên thủy thiên tôn tràn đầy ý cười điểm ra môn hạ thái ất chân nhân xuất chiến đệ t ử tuân mệnh thái ất chân nhân hạ tràn bốn mấy hơi thở sau nguyên thủy thiên tôn nụ cười trên mặt cũng cứng lại mẹ nó huyền đô ở đâu ra như thế sâu xáo lộ thái ớt chân nhân hạ tràng huyền đô hỏi có thể x ỉ n giáo thái nhất chân nhân kết quả nhà mình bên này đệ tử vừa trả lời một tiếng chính là tiếp đó bốn người mẹ nó không có người dám tin huyền đô không để ý đám người c h â n kinh mở ra dương chi ngọc tịnh bình cái nắp đem một mặt biệt khuất thái ớt chân nhân phóng ra đạo hưu đa tạng vẫn chưa xong bốn kế tiếp huyền đô đầy đủ dùng hành động đã chứng minh chỉ có nghĩ không ra không có làm không được dương chi ngọc tịnh bình thất tinh kiếm k h ổ n tiên hằng phong hỏa bộ đoàn đủ loại linh bảo tầng tầng lớp lớp thứ không sinh có ám độ chấn thương tiêu lý tàn đạo rút tuổi dưới đáy nổi đủ loại s á o lộ đồng dạng tầng tầng lớp lớp để cho người ta khó lòng p h ò n g bị trong tư thánh ngoại trừ lao tử ba người khác sắc mặt càng ngày càng khó coi liền nguyên thủy thiên tôn đều đen cái mặt này chỉ là nhìn một chút bốn ba người lập tức cảm thấy đau răng lúc này thánh nhân môn hạ tu vi phổ biến cũng là thái ớt kim tiên xiển giáo chỉ có quảng thành t ử chứng được đại la kim tiên tây phương dạy môn hạ càng là một cái không có nhưng huyền đô tu vi ít nhất là cái đại la kim tiên nguyên bản tu vi có thể trực tiếp nhận ép hết lần này tới lần khác bốn ở đâu ra nhiều xáo lộ như thế a nguyên thủy thiên tôn có chút mở mịt bốn đến nơi nó môn hạ đệ tử càng là hoài nghi nhân sinh dường như cùng một cái xáo lộ lại phảng phất có được vô tận biến hóa nhìn thấy người khác bị lửa thời điểm ở một bên dễ c ậ n đến p h i ê n mình sau đó một dạng xáo lộ chỉ là hơi biến h ó a bốn kết quả lại mẹ nó mắc l ừ a rồi rất nhanh tây phương dạy cùng xiển giáo đại bộ phận đệ tử đều bị thua giữa sân chỉ còn lại huyền đô một người đứng thẳng đại huynh môn hạ quả nhiên là hào thủ đoạn nguyên thủy thiên tôn cắn răng nghiến lợi nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề nổi nóng ngoài cũng cảm thấy nóng mắt nhìn xem huyền đô thực sự là một cái hạt giống tơ ta ha <laughs> nhị đệ quá、khen. lão tử đắc ý vớt vớt d â u rịa trên mặt mang thích dí nụ cười huyền đô ở trong luận b à n rút đến thứ nhất ngăn chặn không nói lão tử xuất thân giàu có không thiếu những vật này thế nhưng là linh giáo huy danh lại là tuyên dương ra ngoài ta thái thanh thánh nhân không chỉ biết l u y ệ n đan càng sẽ dạy đồ đệ toại nhân thị nhân tổ truyền thụ kinh nghiệm quả nhiên hữu dụng lại tại lúc này huyền đô mừng rỡ lầm bầm lầu bầu một câu lão tử nụ cười trên mặt lập tức cứng lại cũng không cười nổi nữa bốn yên lặng thu hồi tiền đặc cược lão tử hai mắt nhắm lại dứt khoát tới một mắt không thấy tâm không tiền huyền、đô. nhớ ngày đó cũng là một phong độ nhanh nhẹn hồng hoang có triển vọng thanh niên chỉ là trở về cùng người tổ truy y t h ì tiếp xúc nhiều hơn sau đó họa phong triệt để tan vỡ tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao thương nên môn ba chiêu chiếu chết hồ hồ không chết đi nhanh lên cái gì có thể động thủ tuyệt không tất tất nhân vật phản diện gì chết bởi nói nhiều trước đây thiếu chút nữa đem láo tử tam quan cho vỡ vụ bốn trên thế giới làm sao còn có loại người này nghe nói còn là thoại nhân thị từ một cái cao nhân tiền bối cao nhân tiền bối nơi đó học được tinh túy bất quá bất kể hắn là cái gì thủ đoạn đâu tứ thánh luận đạo linh giáo môn phía dưới huyền đô rút đến thứ nhất sự thật không thể chối cãi ta có yêu đồ quảng thành tử có thể chiến huyền đô nguyên thủy thiên tôn mắt khí lao tử môn hạ huyền đô đại triển phong thái có chút chua chát nói a nhị đệ môn hạ quảng thành tử trưởng thành đến nước này vừa vạn huyền đô cũng cùng quảng thành tử ba vạn năm chưa từng gặp nhau sao không lập u bàn lao tử hoàn toàn không thèm để ý nguyên thủy thiên tôn ngữ khí thản nhiên nói ta mẹ nó bốn nghe xong lão tử mà nói nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt lập tức đỏ lên ngày đó ngọc hư cung bên trong thông thiên quảng thành tử vết thương trên đầu tính dưỡng trăm năm liền có thể khỏi h ẳ n kết quả lại là vạn bạn không nghĩ tới. Quảng tử so、thông nghi đến Còn muốn nguyên thủy thiên tôn hà há, há mồm tại khác ba vị thánh nhân t r o n chú vẫn không thể nào mặt dạng mày dạy đem quảng thành tử chuyện bị thương nói ra dù sao đến lúc đó đám người bấm ngón tay tính toán liền có thể tính ra quảng thành tử thụ thương tiền căn hậu quả nghĩ tới đây nguyên thủy thiên tôn yên lặng thở dài một hơi thu đổ vô ý a để người sư tôn này đều trên mặt tối tăm may mắn vừa rồi không có nhanh nhất n g đâu một cái bốn liên phát hiện lao tử còn có tây phương nhị thánh ánh mắt của quái liên quan tới quảng thành tử thiên cơ đã trải qua ba lần thánh nhân suy tính trở nên vô cùng rõ ràng bốn t nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt lập tức đ e n lại tại khác ba vị thánh nhân bên trong nguyên thủy thiên tôn đọc ra một câu nói thật không hổ là xiển giáo h ái đồ bốn hoành ẩm ẩm nhưng vào lúc này thiên địa thai màng bên ngoài tới gần hồng hoang thế giới tương đối vững vàng hỗn độn bên trong một hồi kịch liệt giao thủ dư ba lan t r ẳ n g ra lao tử bốn người lít nhau đều là đem thần n i ệ m nô ra đã thấy hỗn độn bên trong hai mươi mấy người đang tại hôn c h i lấy thông tin ê môn hạ ngọc đỉnh chân nhân một người đơn kiếm ngang dọc tứ phương tuy là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi thế nhưng là kiếm tu vốn là có thể phát huy ra so sánh với thân cảnh giới lực công kích cường đại lại thêm ngọc đỉnh kiếm đạo pháp t á c sắp lĩnh ngộ một thành đột phá c h u ẩ n thánh là lấy bây giờ kiếm khí giữa ngang dọc p h ả n phất giống như một tôn c h u ẩ n thánh đại năng đồng dạng thiên su thiên toàn thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương giao quang bảy người tạo thành kiếm trợn một mực bảo vệ ngọc đỉnh hậu phương giao a n g n g ạ o h à n h k i m ộ t mực bảo thải phương hoàng đồng dạng là đại la kim tiên tu vi quanh thân tạo hóa pháp đem không ngừng rơi xuống công kích đầy ra khổng t u y ê n cùng kim sĩ、sí、đại bằng điều một cái ngũ sắt thần quang sen lẫn quỷ dị linh hồn phát tắc một cái lưỡng nghi thần quang thỉnh thoảng một tay không gian phát tắc để cho người ta khó lòng phòng bị bàn về tổng hợp chiến lược đồng dạng không kém tại c h u ẩ n thánh đại năng còn có tây vương mẫu môn hạ quy linh thánh mẫu phòng ngự vô song vô đương thánh mẫu lại là huyện hóa ra g i ả thiên tế đ i ệ u mây đen mây đen bên trong thỉnh thoảng có chín cái đầu quái thú hư ảnh xuất hiện bắt hai nữ cùng kim linh thánh mẫu độc thuật kim quang thánh mẫu bày ra quỷ dị trận pháp bốn người dưới sự liên thủ mỗi lần ra tay đều để còn có tám cái hóa hình hậu tiên nhân xâm quả thường ngang ngọc t h ọ nếu không phải là có c h u ẩ n thánh tu vi nếu không phải là có thể phát huy ra c h u ẩ n thánh thực lực một hồi hỗn chiến trực đảo phương viên ngàn vạn dặm hỗn độn dung chuyển vô cùng hỗn độn chi khi không ngừng c u ấ n c u ộ n cái này cũng nhờ có tại hỗn độn bên trong nếu là ở hầm hoang phía trên còn không biết muốn kinh động bao nhiêu sinh linh đông hải đảo kim lao chư thánh cảm giác được hỗn độn bên trong đại chiến nguyên thủy trong cung lâm vào một mảnh trong yên lặng lao tử mặt ngoại không hề bận tâm trái tim lại là có chút có quắc một cái nhìn một chút vừa rồi tại bốn trong giáo thi thố tài năng huyền đô nhìn lại một chút bây giờ đang tại hỗn độn bên trong kịch chiến đám người trong lòng vừa mới lên đắc ý lập tức không còn sót lại chút gì khổ tâm bồi dưỡng ra được truyền nhân y bát đột nhiên không thơm cái quỷ gì mọi người khác cũng đều có tư tâm tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn xem hỗn độn bên trong đám người hâm mộ khuôn mặt đều tím ầ m cùng bọn hắn so sánh tây phương dạy môn hạ đệ tử liền vớ va vớ vẩn cũng không tính quả thực là vớ va vớ vẩn bên trong vớ va vớ vẩn một số người nếu là tùy tiện có một cái bái nhập tây phương dạy môn hạ sau này tây phương dạy hưng vượng phát đặt còn không phải ở trong tầm tay nhị đệ trong đó một cái chính là Tam đệ môn hạ Ngọc Đỉnh Chân nhân A. lao tử đột nhiên mở miệng hỏi âm thanh mở mịt không tệ nguyên thủy thiên tôn mặt đen lên gật gật đầu những người khác lần nữa trầm mặc lập tức nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn phía trước nói lời tự cam đoạn lạc không cầu phát triển vậy chúng ta cái này gọi là t không được trái tim đau lần thứ nhất tứ thánh luận đạo ngay tại một mảnh trong yên lặng yên lặng kết thúc bốn lúc này hỗn độn tử tiêu c u n g bên trong đồng dạng là hoàn toàn yên t ĩ n h hữu tình luân hồi sinh tại lục đạo như bánh xe chi vô thủy trung thanh duy thức luận quyền bốn hữu tình trung sinh từ bốn cái bản phi não luân hồi sinh tử không thể rời khỏi vạn năm trước hồng quân hao phi đại pháp lực bấm đốt ngón tay đi ra ra hồng hoang thế giới chưa hoàn thiện khi có người lập luân hồi định ngược đạo phân chia âm dương để hồng hoang bên trên một đám sinh linh sau khi chết có cái trốn trở về như thế đại công đức sự tình lập tức để hồng quân thấy được công đức tạo thánh hy vọng lúc này mới lấy tay cẩn thận mưu đồ một phen đợi cho tất cả có thể đều tính toán sau đó mới đưa đế tuấn thái nhất hai người triệu tập tử tiêu cung bên trong đầu tiên là thu đồ tiếp đó ban thưởng hồng mông t ử khí tái giảng đ ạ o bốn chỉ là kế hoạch vĩnh viễn là thuận lợi các ngươi có từng nghe rõ h à o phí trăm năm kể song tạo hóa ngọc điệp bên trên ghi lại chút ít luân hồi phát tắc hồng quân mở to mắt nhìn về phía phía dưới đế tuấn thái nhất đáp lại chính là hai cặp tràn đầy mê man ánh mắt nhẹ nhàng che ngực hồng quân thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài mẹ nó đàn g ậ y hai châu cũng chưa từng như vậy khẽ cắn ngôi che giấu tử tiêu cùng tồn tại lại là lấy ra một giọt máu tươi đỏ thấm biểu tình trên mặt co quắc một cái phản p h ấ t bị khơi gợi lên không tốt lắm hồi ức đồng dạng đế tuấn cùng thái nhất gặp giọt máu này lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái chỉ cảm thấy huyết dịch này đối với tự có sức hấp dẫn trí mạng đây là thiên địa sơ khai không bao lâu v i sư du lịch núi bất chu tại núi bất chu thực chất phát hiện một vũ huyết chỉ cùng mười hai giọt bản tinh huyết cựu tử nhất sinh mới thu lấy bản cổ huyết dịch cuối cùng dùng càn k h ô n đỉnh phản bản quy nguyên mặt h à n h mặc dù không bằng bản cổ đại thần chân chính tinh huyết nhưng cũng có thứ mười c h í bảy tám công hiệu hồng qu mười hai g ọ t bàn cổ tinh huyết cuối cùng đại biểu là ai không cần phải nói cũng biết vậy cái này tinh huyết chẳng phải là bốn thế giới này chính là bàn cổ đại thân mở nếu muốn hoàn thiện lục đạo luân hồi cũng cần bàn cổ huyết mạch mới được hai n g ư ờ i đem d ọ t máu tươi này cầm lấy đi tìm hiểu kỹ càng luân hồi chi đạo chờ có chỗ linh n g ộ lại dùng cái này huyết lập luân hồi luân hồi thành lập thời điểm chính là các ngươi lấy đại công đức thành thánh này đ à t ạ lão sư mắt thấy thành thánh c h i lộ ngay tại dưới chân đế tuấn kích động thu hồi bàn cổ tinh huyết đi thôi chuyện này tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài hồng quân phất tay bắt đầu đổi người đệ tử cáo lui đế tuấn cùng thái nhất rất cung kính thi lễ một cái sau đó chậm rãi lui ra đ ợ i cho đế tuấn thái nhất rời đi sau đó hồng quân thở dài một cái tử tiêu cung đạo tổ tiểu khóa đường mở khóa môn hạ đệ tử trở thành dạng này làm sao bây giờ hơn phân nửa là phía đi phất tay giải khai đối với tử tiêu cung che đậy sức mạnh hồng quân quan sát đến bốn phía hẳn là không người biết được lúc này mới đối với thế nhưng là luôn có một loại cảm giác bất an cái quỷ gì là hảo gia ca hồng quân nói xong lâm vào trong tu luyện sau ba tháng hồng quân đột nhiên mở mắt pháp lực khổng lồ bao phủ tử tiêu cung cũng dẫn đến phương viên ngàn vạn dặm hỗn độn đều bị pháp lực đỏ qua Cùng chi hôn độn bạo khí phai mở lần ấ y hết thẻ chất, không chút nào thu hoạch. vật lại l nào này hồng quân mới chính thức yên lòng quả nhiên là ảo giác nay thời cơ bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài l â m bầm lầu bầu một tiếng hồng quân lâm vào trong tu luyện hoàn toàn không có chú ý mình nguyên thần cùng với tương hợp thiên đạo luân bản khó mà nhận ra run dày c hai ữ hôm n y vạn chữ đ ổ mới kết t h ú cái sớm cho c c vị đ ạ đại đoạn chúc Tết. Phía trước Phía thành Tết. tử một quảng k chương một trăm mười tám người này cũng là nữ chương một trăm mười tám người này cũng là nữ một năm cầu đ ặ t mua hồng hoang thanh dương sơn t a m tiêu một mặt nghiêm túc xếp thành một loạt ngồi trên mặt đất ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mặt sở huyền sở huyền trên mặt khó khăn có thêm vài phần nghiêm chỉnh thần sắc heo sữa quay vật này nói một cái kinh ngạc vỏ ngoài giòn trượt chất thị tươi t non tuổi không hán mới là t h ư ợ n g phẩm từ ngực nghe sở huyền lời nói t a m tiêu không khỏi nuốt nước miếng một cái p h ả n phất đưa thân vào mỹ thực chi vực bốn phía chính là vô số thiên địa kỳ chân mỗi một dạng đều cho người ta một loại lực hấp dẫn cực lớn hết thể sinh linh đối với thôn vệ tiến hóa nguyên thủy nhất dục vọng vẫn tiêu ánh mắt lửa nóng nhìn xem sở huyền thân ảnh luôn luôn lười biếng sư tôn nhìn chỉ là một cái bình thường không có gì lạ người nhưng mà thực sự tiếp xúc thời điểm mới biết được sư tôn tu vi là bực nào cao thâm tam thiên đại đạo bên trong cũng không có mị thực c h i đạo nói chuyện nhưng vạn sự vật vật đều có thể vì đạo tất cả h ậ n chứa thiên địa t r í lý bây giờ vẫn tiêu cảm giác chỉ cần mình hưu tâm thôn vệ pháp tắc cũng có thể khoảnh khắc nhập môn bất quá lao sư nói qua tu hành tri đạo quý tinh bất quý đa là lấy tam tiêu chỉ tu vận mệnh đại đạo một bên tiên đạo luân bản cũng là nghe như si như say thật không hổ là đại lão luân suất phát p h ủy từng câu từng chữ đều ẩn chứa vô tận trí lý p h á p tác lĩnh n g ộ bảy thành chứng đạo hôn nguyên là vì hôn nguyên đại la kim tiên cũng chính là tương đương với hồng hoàng thánh nhân cảnh giới p h á p tác lĩnh n g ộ mười thành có thể vì hôn nguyên vô cực đại la kim tiên thực lực tương đương tại hồng hoàng thiên đạo cũng được xưng chi vì hôn nguyên vô cực đại la kim tiên thiên đạo chính là hồng hoàng quy tắc hóa thân trời sinh liền có hôn nguyên vô cực đại la kim tiên thực lực là vì hồng hoàng trí cao mặc dù không giống những sinh linh khác lĩnh hội phát tác tăng cao tại thanh dương sơn những năm này nhưng cũng đang không ngừng hoàn thiện tự thân quy tắc thực lực đang vững bước tăng lên có thể thế giới của đại lao a thiên đạo lại độ cảm thán một tiếng u mê ý thức không có quá nhiều tự chủ phản ứng nhưng cũng tràn đầy đối với sở huyền sùng kính c h i tình nhất là heo sữa quay ra nổi sau đó chia cắt càng là không thể qua loa sơ s u ấ t sở huyền nói đem đang nghe lén nhập thần thiên đạo luân bàn cầm lên ba ba ba ba cầm đĩa trực tiếp đem một cái dài nửa thức ngắn heo sữa quay chia làm mấy khối dạng này đã không phá hư chất thịt sợi cũng có thể tiến hành hữu hiệu chia cắt nghe sở huyền c h ư n g trạc đ à n g hoàng lợi nói cạn thụ bản thể trên thân tràn đầy chân bóng nhân nhất bộ dáng thiên đạo bên trong bộ quy tắc đột nhiên dừng lại lâm vào trầm t ư bên trong ta bốn hồng hoang thiên đạo hữu dụng thử xem sở huyền đem thiên đạo luân bàn đưa ra ngoài bích tiêu thứ nhất tiếp nhận bốn ba. ba ba ba sau đó là quỳnh tiêu bốn cuối cùng là vân tiêu bốn ba con lợn s ữ a chia nhỏ hết tất sau đó thiên đạo luân bàn béo triệt để thấy không rõ lúc đầu hoa văn thiên đạo ngoan ta một cái thành thục thiên đạo không nên rơi l ạ nữa bốn trở lại trên ghế nằm sở huyền t h o ả i m á i uống một ngụm linh i ự u nhìn xem như như xuyên hoa hồ điệp đang cấp chuẩn bị thức ăn ngon tăng tiêu trong lòng khỏi phải nói có nhiều sảng khoái về sau thường ngày thực đơn bên trên lại thêm ra một món ăn thật hảo một bên nhâm nhóc thiên đạo luân bàn thận trọng run một cái đem trên người béo loại trừ tiếp đó cẩn thận cảm giác sở huyền động tĩnh gặp sở huyền không có di động lúc này mới thở vào một cái đại lao cảnh giới hoàn toàn nhìn không tàu a nghĩ tới đây thiên đạo luân bàn lại khẽ run sở huyền nhìn xem nướng tốt lợn sữa đột nhiên nghĩ đến lục đạo luân hồi tính toán thời gian hậu thổ cũng nhanh muốn lập luân hồi đi bưng rượu lên ấm, sở huyền cảm khái một tiếng. bất chi bất giác hồng hoàng đã lâu như vậy hậu tổ lập luân hồi mười hai tổ liền như vậy thiếu khuyết một cái chỉ sợ vũ yêu ở giữa đại chiến cũng sắp xảy ra vũ yêu sau đó chính là phong thần tây du bảo liên đăng tây du ký hậu chuyện bạch sa chuyện thục sơn chuyện tăng tiêu cũng về lại môn hạ của mình còn có phong thần bên trong tiệt giáo những thứ khác nữ tiên bảo liên đăng tiểu hồ ly tiểu ngọc tây du ký hậu chuyện bên trong bạch liên hoa cùng bích du tiết tử bạch sa chuyện bên trong bạch tố trinh trong t h ụ sơn lý quỳnh anh còn lại anh nam tề lam vân chu thanh vân bốn nghĩ đi nghĩ lại sở huyền lập tức ngây mẩn cả người bốn người này cũng là nữ sư tôn luân hồi sở huyền lầm bầm âm thanh bị quỳnh tiêu nghe được bưng một khối r a dọn heo sữa quay quỳnh tiêu xông tới tò mò hỏi luân hồi giả phân lục đạo phân biệt là tiên người á tu la x u ấ t s i n h quỷ đói địa ngục bây giờ hồng hoang chúng sinh chết đi sau đó linh hồn chỉ có thể trong biển máu trầm luân đợi cho lục đạo luân hồi bị thiết lập hồng hoang thế giới liền sẽ phân chia âm dương càng thêm hoàn thiện địa phủ cùng m ư ơ i tám tầng địa ngục cũng sẽ bị thiết lập lui về phía sau hồng hoang sinh linh sau khi chết sẽ đi tới địa phủ thế nhưng độ vòng xuyên tiến hành sinh tử liên tiếp không có rừng mã tuần hoàn sở huyền mở miệng giải thích một bên t i ê n đạo nghe mà lại c h ấ n kinh hồng hoang còn không hoàn thiện luân hồi sự tỉnh cũng chỉ là thôi diễn đại khái càng nhiều muốn để lập xuống luân hồi người tiến đến ý nghĩ hoàn thiện vạn vạn không nghĩ tới bất quá là âm thầm nhắc nhở đại lao có kế hoạch hoàn chỉnh năm coi là thật kinh khủng hoa quỳnh tiêu miệng nhỏ hơi hơi mở ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc cho nên sư tôn ta cùng nhị tỷ ai xinh đẹp sở huyền bốn nhìn xem quỳnh tiêu chấp chấp mắt to cảm thụ được khác hai đầu như có như không ánh mắt sở huyền cắn một cái ở heo sữa quay bên trên ân ân a a vừa nhai lấy một bên phát ra mơ hồ không dọ âm than q u ỳ n hậu t i thổ, thổ. thổ nhìn i phải hỏi. u u h Sở y một chút dưới chân thổ điện lại xem tự thân sư tôn hậu thổ không có chút nào thổ chỉ là đây cũng là ý gì còn có các sư đệ sư muội cũng đã chứng đạo nhưng ta luôn cảm giác hậu thổ nhìn mình nằm đấm một quyền này vẫn có thể nhẹ nhõm đánh gãy hồng vân chân dáng vẻ luôn cảm giác hẳn là bất chút thời gian tìm hồng vân sư đệ tử một chút đ ts canh thứ nhất đưa lên vừa trở về trước tiên cho các vị độc giả đại đại bái niên đằng sau tám n g h n chữ không phải ít chương một trăm m ư ơ i chín yêu h o à n g ngươi lại phiêu chương một trăm m ư ơ i chín yêu h o à n g ngươi lại phiêu hai năm cầu đặt mua p h á p tắc đến cùng p h á p tắc khi hậu thổ đang tại lĩnh hội p h á p tắc thời điểm quanh thân không gian đột nhiên một hồi dạo dự một cái âm thanh dịu d à n g vang lên dường như đang giảng giải bốn luân hồi giả phân lục đạo phân biệt là tiên người á tu la xúc xê i n h quỷ đói địa ngục sinh tử liên tiếp không có rừng tuần hoàn bốn trong h mắt n hậu thổ dương dưng, dưng lại lập lòe vô số thần quang tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ khí thức trên thân cũng bắt đầu trận mạnh trận yếu khởi động sóng dậy bốn khoanh chân ngồi xuống hậu thổ lần nữa lâm vào lĩnh hội trong tu luyện năm lại nói đế tuấn cùng thái nhất đột nhiên bị hồng quân gọi vào tử tiêu cung thu làm môn hạ tiếp đó lại là ban thưởng thành thánh cơ hội hồng nông tự khí lại là giảng đạo khai tiểu táo để cho hai người giống như đang trong ngộng, vui cũng không tìm tới bắc nhị đệ sư tôn đem chúng ta thu làm quan môn đệ tử đây là bực nào coi trọng à đi xuyên qua trong hỗn độn đế tuấn liền nhịn không được mở miệng cùng thái nhất nghiên tố không tệ thái nhất mặt có quắp tựa như trên mặt này lại cũng lộ ra nụ cười thành thánh cơ hội hồng n ô n g tử khí có thành thánh phương pháp hồng quân cũng đều dốc túi tương thụ mặc dù còn không có linh n g ộ nhưng mà chỉ cần trầm xuống tâm đi sớm muộn cũng sẽ tìm hiểu thấu đáo luân hồi phải biết hồng hoàng phía trên thứ không thiếu nhất chính là thời gian cái k i a lão tử cùng nguyên thủy mặc dù cũng là sư tôn đệ tử bất quá nhưng phải lĩnh hội như thế nào thành thánh nào giống đại ca hai ta lao sư trực tiếp chỉ rõ con đường chỉ đợi thời gian vừa đến liền có thể trực tiếp đạp đất thành thánh nghĩ tới đây thái nhất khuôn mặt bên trên biểu lộ quản lý triệt để không khống chế nổi n h ị đệ không nghĩ tới ngươi cười lên vẫn rất anh tuấn đế quân nhìn xem vô số năm đều không tăng cười qua đệ đệ thuận miệng cảm khái một câu thái nhất khuôn mặt bên trên nụ cười lập tức cứng lại người nói vô tâm người nghe hữu ý đại ca chúng ta là anh em a trần trơ một chút thái nhất mở miệm nói đó là tự nhiên chỉ cần ngươi ta huynh đệ hai người d ắ tay yêu tâm ộ c n tình đ vui vẻ phía dưới hai người mặc kệ thấy cái gì đều tựa như trở nên tươi đẹp liền buồn tẻ nguy cơ tứ phía h n u nội ở trong mắt hai không minh đệ đều có một phong vị khác một đường từ tử tiêu c u n g chạy tới hồng hoang về tới yêu tộc thiên đình gặp qua hai vị bệ hạ vừa vào lăng tiêu b ả o điện liền thấy được hỏa nhà nhất tộc tộc trưởng yêu thánh trường dương đang xử lý yêu tộc sự vật không tệ không tệ khổ cực trường dương yêu thánh đế tuấn bên dưới tâm tình thật tốt nguyên bản có chút chán ghét trường dương yêu thánh đều trở nên có chút đáng yêu thậm chí đi ra phía trước tự mình đỡ lên trường dương yêu thánh sau đó còn thân hơn cắt mà vỗ vỗ cái sau bà vai trường dương yêu thánh thấy thế trong nháy mắt trận tròn mắt bốn trường dương vẫn cảm thấy đế tuấn cùng thái nhất hỏa nhà nhất tộc biến chủng chỉ là thiên đỉnh cao tầng người nào không biết hai vị yêu lại thêm trường dương chính là bị khu trục đi ra đông vương công đ ể b ạ n địa vị vẫn luôn không lên không được lúng túng vô cùng bệ hạ chụp b ả vai tà khích lệ tà bốn trường dương kích động đến trực đ ạ bệnh sốt rét chẳng lẽ hai vị bệ hạ chuẩn bị trở về về hỏa nha nhất tộc trường dương trong lòng đột nhiên xuất hiện một đầu nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám có ý nghĩ nếu hỏa nha nhất tộc có thể trở thành thiên đình hoàng tộc cái k bốn lao thần nguyện vì bệ hạ cúc cung t ậ tụy t can đảm t r ả đất trường dương dưới sự kích động bịnh một tiếng quỷ trên mặt đất lớn tiếng bày tỏ lên trung thành đi qua thiên đình yêu tộc nhưng về sau làm không cẩn thận thiên đình hỏa nha nhất tộc ca hảo hảo đế tuấn mặc dù cũng cảm thấy trường dương cử chỉ có chút dị thường có thể thấy người sau ánh mắt của nhật trong lòng nhất thời rất là xúc động thiên đình chính là bởi vì có yêu khanh loại này cẩn thận lao thần ta yêu tộc mới có thể ngày càng phát triển mở rộng a đế tuấn không keo kiệt chút nào khen ngợi trường dương yêu thánh trung thành liền thái nhất nhìn hướng trường dương biểu lộ đều nhu hòa mấy phần có môn trường dương trong lòng du lên cảm giác giống như điên cuồng làm việc đều phá lệ có động lực bất quá ái khanh đang bận b i ể u tục vật thời điểm cũng không cần xem nhẹ tự thân tu vì a đế tuấn lại đối trường dương quan tâm nói hồng hoang bên trên dù sao vẫn là lấy thực lực vi tôn t hai ậ vị yêu hoàng n muốn bằng h thái thanh thánh nhân bốn lại còn có mấy vị k h á c thánh nhân đặt chung một chỗ ở trong đó có phải hay không trả trộn vào hai cái thứ kỳ kỳ quái quái trường dương thận trọng liếc mắt nhìn đế tuấn cùng thái nhất lại phát hiện hai người một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được vấn đề chỗ、t. yêu hoàng bệ hạ phiêu ta linh hoàng bệ hạ cầm không được tiên tiên h trí bảo giờ k h ắ c này trường dương trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm số bốn đi trường dương yêu thánh ta cùng nhị đệ gần nhất t r ợ n có linh mộ chuẩn bị bế quan tu luyện hai ta bế quan thời điểm tiên h đình hết t h ể sự việc tạm thời có quyết định nếu không có đại sự không thể đến đây lăng tiêu điện cái giấy thuộc hạ xin nghe yêu hoàng pháp chỉ trường dương ha ha mồm nhưng lại không biết nói như thế nào tốt chỉ có thể thi lễ một cái đầy bụng nghi ngờ cáo lui lại ca chúng ta nhanh bắt đầu lĩnh mộ a trường dương vừa đi thái nhất liền kích động tiến lên nói đỡ canh thứ hai đưa lên cầu đặt mua c h ư một trăm hai mươi thành thánh cơ hội thật có thể thành thánh c h ư một trăm hai mươi thành thánh cơ hội thật có thể thành thánh hảo người ta huynh đệ thành thánh này yêu tộc thậm chí là toàn bộ h ư n g hoàng đều sẽ lấy người ta vi tôn đế tuấn ánh mắt bên trong tràn đầy dạ tâm t h á n h nhân cường thế lao tử linh giáo tại yêu tộc ngày càng lớn mạnh đồng thời thuộc về đế tuấn thái nhất quyền lên tiếng cũng tại không ngừng suy yêu đế tuấn bất mãn đã lâu nhưng cũng bất lực phản kháng bất quá lần này tốt hai huynh đệ lấy nhau đều là thấy được trong mắt đối phương tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực trong vòng trăm năm nhất định phải lĩnh hội luân hồi trí bí đế tuấn âm thanh chém đinh trả sát năm t r o n năm về sau đế tuấn chậm rãi mở hai mắt ra trầm mặc một chút thái nhất tìm hiểu luân hồi chi bị sao còn không có thái nhất khuôn mặt bên trên lần nữa khôi phục mặt đơ tựa như biểu lộ thành thánh chỗ nào là chuyện dễ dàng như vậy nhị đệ an tâm chớ vội có cái thời gian ngàn năm chúng ta làm sao đều có thể tìm hiểu đế tuấn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ tựa hồ là đang tự an ủi mình đồng dạng bất quá trên mặt nhưng vẫn là tràn đầy tự tin dù sao thành thánh cơ hội cùng chứng đạo chi pháp đều có khoảng cách thành thánh còn có thể xa sao ân gật, gật đầu thái nhất lại lần nhắm mắt lâm vào trong tham lộ năm ngàn năm sau đó nhị đệ có chỗ lĩnh ng đế tuấn l ầ nhị nữa trong lên bên n ra, mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mở mịt. Cảm tiêu giác lóe c ạ có chút cùng chỉ không đúng, vừa quay đầu, lại phát hiện Thái Nhất hồi hồi hướng h đúng, một một trên tròn Tuấn, dạng ngồi bằng, xuống, lên bốn. n đầu, đầu đầu đi Đế vừa vừa vừa về quay lao xoay tròn lấy lại là lại xếp đệ đại ca luân hồi có phải hay không là một vòng tròn thái nhất như có điều suy nghĩ mở mắt đế tuấn im lặng nhìn xem bên cạnh h u y n h đệ đầu hóc tú đầu luân hồi cái vòng cũng không phải như thế cái chuyển pháp đế tuấn trong đầu hoài nghi thái nhất trí thông minh ý nghĩ trợt lóe lên thời cơ chưa tới có thể muốn năm ba n g h n năm a đế tuấn lần này nữ khí không phải như vậy tự tin năm năm ngàn năm sau ngồi xếp bằng ngũ tâm h ư ớ n g thiên cùng thái nhất bảo đảm nắm lấy cùng một cái tần suất thuận kim đồng hồ xoay tròn đế tuấn lần nữa mở mắt ra t bốn ngàn năm trước đối với thái nhất hoài nghi đế tuấn cảm giác lợi có chút đau biện pháp gì đều thử qua luân hồi đến cùng hẳn là một cái bộ dán gì đây có lòng hy vọng đế tuấn vừa quay đầu thấy được đồng dạng một mặt mở mị thái nhất được chừa bốn xem ra chính mình suy nghĩ nhiều tiếp tục tham lộ đế tuấn khẽ c á n ngôi mở miệng nói ra năm tám nghìn năm sau đế tuấn cùng thái nhất hai người nhìn qua xoay quanh tại bên ngoài cơ thể hồng mông tử khí bắt đầu sức sở phát giang ốc trong lòng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh bốn mẹ nó đây quả thật là thành thánh cơ hội còn có cái kia luân hồi thật sự có thể thành thánh c h ọ t dạ hướng thiên địa thai màng bên ngoài hôn độn tử tiêu cung phương hướng liếc mắt nhìn đế tuấn cùng thái nhất đầy khuôn mặt sầu khổ những người khác chứng đạo nhanh bốn vạn năm nhị đệ nếu là chúng ta đổi không kịp tiến độ chỉ sợ về sau a đế tuấn một mặt thần sắc lo lắng sinh tử luân hồi sinh tử luân hồi vòng vòng đi loanh quanh thái nhất đột nhiên t ó c g i n lầm bầm dường như có chỗ l Chuyện thế. nhưng u y h đại sự thập đại yêu thánh tề tụ một đường còn có yêu tộc bên trong chung với đế tuấn thái nhất cao thủ cũng đều bị triệu tập lăng tiêu bảo điện bên trong tràn ngập đủ loại nghị luận cùng ngờ tới yêu hoàng bệ hạ đông hoàng bệ hạ nhưng vào lúc này lăng tiêu điện bên trên giá trị phòng thủ tiên quan cao giọng ô mọi người vừa nghe vội vàng tìm được mình tại trên lăng tiêu bảo điện vị trí dựa theo tu vi cao thấp sắp xếp đội ngũ chỉnh tề túi đầu đứng bức trúng thần bái kiến b ệ h ạ đợi cho đế tuấn thái nhất vô thanh vô tức xuất hiện lăng tiêu bảo điện sau đó lăng tiêu bảo điện bên trên vang lên một mảnh núi kêu biển gầm thanh nhấm các vị ái khanh không cần đ a lễ đế tuấn thân mang thiên đế long bảo trên mặt mang rào rạt vui mừng liền bên cạnh thái nhất khuôn mặt bên trên cũng mang theo ý cười thiên đình một đám cao thủ thấy thế lòng thấp thỏm bất an lập tức an định xuống các vị ái khanh ta cùng nhị đệ bế quan văn năm yêu tộc bên trong c ó từng phát sinh Tại trong vạn năm quản hạt thiên đình trường h dương, dương yêu thánh vừa mới nói xong trong điện ánh mắt của mọi người bắt đầu không tự chủ lay động lang tiêu bảo điện bên trong hết thể có ba tôn số ghế ngoại trừ đế tuấn cùng thái nhất bên trên có một tôn linh hoàng ngự toạ hãn độ cao so đế tuấn cùng thái nhất cao hơn một đoạn đại biểu cho thánh nhân cao cao tại thượng địa vị lao tử mặc dù đem thiện thi thái thượng lao quân lưu lại thiên đình vì yêu tộc linh hoàng Chỉ một h lần lại sự nữa h à về tới trong đội nhóm trường dương nhìn xem đế tuấn cùng thái nhất hai người lại là lòng tràn đầy vui mừng cùng tính nể bốn yêu hoàng bệ hạ lòng dạ càng ngày càng sâu có thể nhịn thường nhân không thể nhẫn không hổ là hỏa nha nhất tộc biến c h ủ n a liền lên cao ngự tọa tư thế đều tràn đầy hoàng giả bà khí sau một lát phản ứng lại trường dương yêu thánh thiếu chút nữa đem trong mắt t r ư ờ n g x u ố n g bốn toàn bộ lăng tiêu bảo điện bên trong đều một mảnh yên tĩnh đám người thở mạnh cũng không dám xong lần này muốn xảy ra chuyện không chỉ một trong lòng người lộ n b ộ có dự cảm không tốt ts thứ ba càng đưa lên đằng sau còn có bốn ngàn chữ sẽ ở mười hai h sau đó đổi mới cầu đặt mua chương một trăm hai mươi mốt sư minh đại hỷ a chương một trăm hai mươi mốt sư minh đại hỷ a bốn năm cầu đ ặ n mua hồng hoang tây phương tu di sơn thế gian cách sinh diệt giống như h ư không hoa chí không được có không thương đại bi tâm hết t h ạ c pháp như h u y ễ n rời xa tại tâm thức chí không được có không thương đại bi tâm mịt mờ đạo âm tại tu di sơn trên vang v ọ n g lấy tiếp dẫn ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên tay nắm thuyết pháp ấn hướng về phía phía dưới hơn một trăm cái tây phương dạy đệ tử giảng thuật đạo pháp ngay tại chúng đệ tử nghe như si như say thời điểm chuẩn đ ề đạo nhân đi lại vội vã từ bên ngoài đi vào tiếp dẫn nghe được tiếng bước chân n ừ n g giảng đạo hôm nay liền đến chỗ này thì ngưng các ngươi trở về cần cỡ nào lĩnh ngộ lĩnh hội đệ tử biết rõ đợi cho chúng đệ tử rời đi về sau tiếp dẫn lúc này mới t ỏ mò hỏi sư đệ vội vàng như thế cần làm chuyện gì sư minh đại hỷ a chuẩn đề trên mặt toát ra bốn b ạ n năm đều chưa từng từng có vui mừng sư đệ tiếp dẫn s ư ơ n g sở ngạc nhiên nhìn xem chuẩn đề sư đệ bế quan vạn năm cuối cùng suy tính ra một kiện có thể làm cho ta tây phương dạy đại hương vật nhanh sư đệ còn xin nhanh chóng nói tới tiếp dẫn n g h e xong lập tức cũng kích động hồng hoang bên trên đại địa mạnh được yếu thua nguy cơ từ phía tu sĩ tầm thường ra ngoài du lịch cùng người đấu pháp hơi không cẩn thận liền sẽ v ấ lạc chúng ta huynh đệ sao không luyện chế một kiện b có thể cung cấp môn hạ đệ tử tại sau khi ngã xuống một điểm nguyên thần bất diệt tiếp đó tại trong bảo bối chúng sinh chuyện thế chúng tu chuẩn để càng nói càng kích động ngay cả tên ta đều nghĩ kỹ liền gọi là bát bảo công đức chỉ như thế nào sáu tiếp dẫn ngón tay khẽ run lên sư đệ ý nghĩ này rất là cao minh a bát bảo công đức chỉ một khi xuất thế ta tây phương dạy môn hạ đệ tử lại không vẫn lạc chi y ê u lúc này một khi lan truyền ra ngoài h n g hoang chúng sinh nhất định sẽ đối với ta tây phương dạy s u thế chi như t ứ c không tệ sư minh lại là cùng ta một chỗ đi tiếp dẫn mỉm cười đánh một cái chắc tay t i n h diệu như thế chi bảo người bên ngoài vạn vạn không cách nào bất quá sư đệ ngu muội mặc dù có ý nghĩ chi tiết cụ thể lại cần tìm hiểu kỹ càng khẩn cầu sư huynh giúp ta một chút sức lực、Tốt. tiếp ố t t dẫn gật đầu nói cử động lần này có lợi cho ta tây phương càng có thể thu được một chút công đức vi huynh không thể chối tử bốn yêu tộc thiên đình lăng tiêu bảo điện yêu tộc tam hoàng sớm liền nên ngồi ngang hàng với đế tuấn đem cùng thái nhất ngự tọa tăng lên tới giống như lão tử linh hoàng ngự tọa độ cao sau không có để ý trên điện đều đem một trái tim phất lên tới cổ họng đám người ngược lại sâu kín nói bệ hạ tuyệt đối không thể a trường dương yêu thánh thất thố phía dưới trực tiếp phát ra thanh âm the thé linh hoàng bệ hạ tuy là ta thiên đình h o à n giả g nhưng cũng là hồng hoàng thánh nhân trường dương q u ỷ dạp trên đất đâu cũng không dám ngừng lên thánh nhân không thể n h ụ hồng hoang phía trên toàn bộ sinh linh chung nhận thức vì duy trì tự thân địa vị siêu nhiên bất luận cái gì tính toán khiêu khích đầu này thiết luật người đều sẽ bị chư thánh liên thủ giáo sát cho dù là thiên đình cũng không ngoại lệ trường dương yêu thánh an tâm chớ v ộ i lần này ta cùng n h ị đệ đem chư vị mời chính là muốn tuyên bố một sự kiện ta cùng thái nhất tìm hiểu thành thánh tri pháp ít ngày nữa liền có thể thành thánh đế tuấn đắc ý lớn tiếng tuyên bố giờ khắc này đế tuấn chứng đạo thành、thánh. v i nghĩ h q u a n gia t â n chẳng cảnh. n h g tới thiên đỉnh tại hai tôn thánh t đỉnh hai nhân bốn nghĩ đi nghĩ lại đế tuấn cảm thấy có chút không đúng lăng tiêu bảo điện có phải hay không quá an tĩnh một chút túi đầu xem xét bốn phát hiện phía dưới một đám thiên đình cao thủ đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình cùng thái nhất hai người ánh mắt tia tựa hồ hiện g i vẻ khiếp sợ hoài nghi thông cảm còn có thương hại ba t làm sao bây giờ chẳng lẽ là thiên muốn vong ta yêu tật sao song cũng bắt đầu nói mê sảng may mắn chưa thánh rộng lượng chưa từng tính toán tất nhiên là lúc trước thiên đình thành lập cùng vô tộc một trận chiến bệ hạ đ ã thương đầu góc không đúng theo ta thấy có thể là thái âm tinh cầu thân thời điểm dù là vô tận ta yêu tộc chi lực cũng nhất định muốn trị liệu hảo bệ hạ t h ư ơ n g thế sau một lát phía dưới đám người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận thảo l u ậ n bốn đế tuấn thái nhất bốn ba ngày sau nam thiên môn bên ngoài tinh kỳ p h á p p h ố i yêu tộc thiên đình tinh nhuệ nhất m ộ ư ơ i vạn yêu hoàng cấm vệ ăn mặc trị tề quân dung t h ị n vượng một đường hộ tống một tòa cựu long loan giá ra nam thiên môn thẳng đến u minh huyết hải mà đi hộ tống cùng xuất hành còn có yêu tộc chuẩn thánh tu vi thập đại yêu thánh ba trăm sáu mươi lăm tôn đại la kim tiên tu vi t r u thiên yêu thần thiên đình cao thủ dốc toàn bộ lực lượng thanh thế hùng vĩ dọc theo đường đi thiên hoa mở đường tường vân làm d à i không biết kinh động đến bao nhiêu hồng hoàng sinh linh tê yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đây cũng là thiên đình hai đại hoàng già sao khí độ uy nghi thật không hổ là hồng hoàng bên trên hai đại siêu nhiên thế lực một trong a thiên đình sau lưng có thể có thái thanh thánh nhân chỗ dựa a thiên đình xuất động nhiều cao thủ như vậy muốn đi cái nào không biết nhân vật bậc này há lại là chúng ta có khả năng phỏng đoán đi mau đừng xem nếu p h i ề là chúng ta có thể k ô n g sáng tạo luân hồi để cho hồng hoang tu sĩ lưu một điểm nguyên thần tại trong luân hồi cho dù là ra ngoài vất lạc cũng có thể bằng vào cái này nguyên thần tại trong luân hồi chúng sinh vòng đi vòng lại luân hồi không ngừng đế tuấn trong đôi mắt tinh quang lóe lên thành lập luân hồi sau đó chúng ta thiên đ ỉ n h cũng có thể đây là căn cơ quảng nạp tứ phương cao thủ phát triển thế lực cho nên chúng ta bây giờ muốn đi hồng hoang chúng sinh phải linh hồn trốn trở về u minh huyết hải thật sao thái nhất mở miệng hỏi không tệ thuận tiện b á i phòng u minh huyết hải vị kia cho dù không thể giao hảo hôn g á i quen mặt cũng tốt đế tuấn hồi đáp canh đưa lên, cầu ch đưa mua, bốn lên, đặt đội ngũ khổng lồ vừa mới bước vào huyết hải địa giới trong hư không liền vang lên một tiếng tiêu quát lấy ô ma cầm đầu tứ đại á tu la vương từ trong biển máu chậm rãi dâng lên lại là một tôn c h u ẩ n thánh hậu kỳ cùng ba tôn c h u ẩ n thánh sơ kỳ yêu tộc đế tuấn đến đây bái phỏng minh hà đạo hữu đế tuấn từ cựu long đổi bên trong đi ra vừa chắp tay không tiêu ngạo không tự tin nói nương liệt đạo hữu đế tuấn bị điên chẳng lẽ là uống lộ thuốc cảm giác trong biển máu cái vị t i ê cầm không được đạo a đế tuấn lời nói vừa nói ra khỏi miệng trong hư không vô số dò xét tình huống bên này bậc đại thần thông thần miệm đều là ch a tu la nhất tộc vốn là sát lục nhất tộc xuất thế mấy vạn năm bằng vào không sợ chết tác phong làm việc tại h n g hoang phía trên sông gia huy danh lớn như vậy bây giờ nghe thấy đế tuấn lợi này lập tức có vô số a tu la chúng siết chặt vũ khí liếm lắp lấy bên miệng nhỏ xuống huyết hải chi thủy quản ngươi c h u ẩ n thánh yêu hoàng nếu dám vũ nhục lão tổ chính là a tu la nhất tộc không chết không thôi chi đ ạ i địch chờ xem ô ma lại là vung tay lên ngăn lại r ụ c dịch a tu la chúng tiếp đó quay người về tới ưu minh huyết hải bên trong lưu lại tam đại a tu la vương cùng hơn vạn a tu la tộc nhân cùng yêu tộc cao thủ rằng co song phương thực lực khác nhau một trời một vực yêu tộc chỉ là chuẩn thánh có mười hai cái thập đại yêu thánh cũng là không kém hơn ba cái a tu la vương cừng giả húng chi còn có ba trăm sáu mươi lăm vị chu thiên yêu thần chỉ là bốn trường dương chột dạ liếc mắt nhìn trước mặt tướng mạo dữ tợn a tu la tộc nhân mỗi một cái trong ánh mắt đều lộ ra đối với giết chóc khát vọng đối với sinh tử lạnh lùng còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được điên cuồng trường dương cảm giác chỉ cần có thể sát thương đ ị c h nhân cho dù là tự bạo v ấ n lạc đối phương cũng biết không chút do dự minh hà thánh nhân lập nên a tu là t ộ sao không hổ là sát lục tri tộc thật là đáng sợ trong lúc rằng co yêu tộc khí thế không hiểu thấu hệ vải tiếp bốn hoa lạp bất quá cũng may cũng không lâu lắm huyết hải phía trên sóng lớn c ủ n quận huyết thủy sôi trào hướng hai bên tách ra một cái áo bào đỏ l á o giả gánh vác lấy sóng kiếm từ trong biển máu chậm rãi đi ra bốn l á o giả nhìn một bộ bình thường không có gì lạ bộ dáng nhưng là ở đây đám người lại cảm thấy từ l á o giả xuất hiện bắt đầu trong lòng trở nên nặng trĩu càng bị nhìn thẳng l á o giả đội hình minh hà thánh nhân chỉ là nhìn thấy thánh nhân dung nhan thực không ngừng đi thánh nhân chỉ uy quả thật là đáng sợ vô số năm chưa từng tại hồng hoang ngược lên đi minh hà xuất hiện lập tức đã dẫn phát doanh động cực lớn gặp qua minh hà đạo hưu đế tuấn mặt mày hớn hở dường như không có bị minh hà khí tràng ảnh hưởng đồng dạng minh hà l ặ n g lặng nhìn đế tuấn không nói tiếng nào thực không dám d i ấ u dếm đế tuấn chuyến này chính là vì tạo phúc hồng hoang chúng sinh cái gọi là luân hồi chi bí đã bị đế tuấn lĩnh hội tự nhiên cũng sẽ không tồn tại bảo mật cần thiết đấu minh huyết hải chính là bản cổ đại thần cái rốn biến thành vì hồng hoang đến ô đến huế vị trí ước vạn, vạn sinh linh cả ngày lẫn đêm ở đây trầm luân chịu đủ dày vỏ đế tuấn thân là thiên đế quản hạt h cũng không để ý minh hà phản ứng đế tuấn liền bắt đầu thẳng thắn nói dường như đang diễn giảng đồng dạng tràn đầy sức cuốn hút một phen cảm động lòng người thúc giục người rơi lệ liền đế tuấn bất chi bất giác đều bị cao thượng n ô n luận cảm động một bên vụ trộm ngắm nhìn đông đảo hồng hoang bậc đại thần thông tức thì bị khiếp sợ đến yêu hoàng thật là lớn lòng từ bi càng là thủ bút thật lớn sau ba c a n h giờ đế tuấn cuối cùng từ tương lai luân hồi thịnh h ư ớ n g bên trong tỉnh táo lại lạc hữu định nói một chút đế tuấn nói không được nữa trước mặt minh hà giống như bắt đầu đồng dạng bình tích nhìn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ánh mắt bên trong ánh mắt này để cho đế tuấn hết sức quen thuộc t đế tuấn có chút đau răng cảm tình lao tử tân tân khổ khổ giảng nhiều như vậy mẹ nó coi ta là đồ đàn nhìn nhưng cùng vô tộc hậu thổ từng đại chiến một trận yêu hoàng đế tuấn cuối cùng minh hà trên mặt đã lộ ra làm người ta sợ h ã i mỉm cười yên lặng nắm tay đặt ở nguyên đồ a tì trên hai thân kiếm đế tuấn ba t lời này vì sao nghe quen thai như vậy b a n g không đợi đế tuấn nghĩ rõ ràng ở đâu nghe qua đâu chỉ nghe kiếm âm vang lên vô tận sắt lục chi khí quanh quẩn khắp nơi trong c minh huyết hạ ỉ bên trong hôn nguyên tri nộ chấn thước thiên、Điện. toàn bộ ư u minh huyết h ả i đều tràn đầy vô cùng vô tận sát lục thanh â m c h ầ m luân tại trong biển máu ước vạn vạn sinh hồn cùng một chỗ kêu trên cho dù là c h u ẩ n thánh đại năng tại uy thế này phía dưới cũng lộ ra tái n h ậ n vô lực đế tuấn cùng thái nhất đầu tiên là xót xa tiếp đó kịp phản ứng bốn Thánh thôi, một thiên thánh tổ tử. tổ từ nhân tôi, không phải là một cái thiên định thánh nhân. Chính là Hồng nhỏ cái còn quân đạo tổ quan môn Ngay nói, chúng anh mà là là là ai đều đạo đạo đệ xem bất minh hà đạo hữu mặc dù là cao quý t h á n h nhân tất nhiên sẽ không n h ỉ vào tu vi lấy lớn hết nhỏ đế tuấn hít mắt lại là cố ý đang đục nhã minh hà cũng chỉ phối cùng thủ hạ ta l u ậ n bàn có hồng quân đạo này hộ thân phủ đế tuấn tin chắc minh hà không dám đối với tự mình động thủ nhưng rơi vào những người khác trong hai cũng không cảm thấy như vậy cảm thụ được chung quanh quanh quần sắt khí thiên đình yêu t h á n h yêu thần ra đầu đều nhanh nổ nương liệt yêu hoàng bệ hạ bành trương a đám người liếc nhau một cái yên lặng lui về sau một bước bệ hạ trường dương trên mặt viết đầy hai hùng kiếp vĩa lợi mới mở một cái đầu chỉ thấy đế tuấn đang vui mừng nhìn mình k h n g tệ trường dương yêu thánh không hổ là ta yêu tộc d ư ơ n g cánh tay đế tuấn đối với trường dương đánh giá lần nữa cao hơn một cái cấp bậc đang chuẩn bị mở miệng để cho đế tuấn nhanh chóng nhận lỗi tiếp đó chạy trốn trường dương trong nháy mắt trận tròn mắt theo bản năng hướng về hai bên liếc mắt nhìn thấy được lui về sau một bước hát chín cái yêu thánh ta mẹ nó một điểm dương gian chuyện đều không làm a không mang theo b ấ y người như vậy a hảo hảo hảo minh h à thấy thế không những không giận mà còn cười điểm nhẹ rồi một lần rung động không dứt nguyên đồ a tì hai kiếm đem hắn chân ăn xuống tay phải một ngón tay vô biên huyết hải trong nháy mắt sôi trào lên tờ s Chương、123. Ta, một năm cầu đặt mua u minh huyết h ả i bên trong minh hạ tay phải một ngón tay vô biên huyết h ả i lập tức sôi trào lên vô lượng huyết h ả i chi thủy bao cách nhức vạn vạn sinh hồn quận tất cả lên tạo thành cực lớn thủy triều hướng về yêu tộc đám người quần quận đánh tới hôn nguyên chi lực cho dù là tiện tay nhất kích cũng có hủy thiên diệt địa một dạng nguy năng thiên đình vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi cái kia trong cơn sóng máu từng cái huyết sắc sinh hồn biểu lộ dữ tợn phán phất muốn cắn người khác đồng dạng m ẫ u chốt hơn trong đó số lượng liền không thể đếm hết được minh hà đạo h ư u t h ự c không dám d i ấ u dếm kỳ thực ta không riêng gì yêu tộc yêu hoảng thiên đình thiên đế càng là đế tuấn thấy thế mồ hôi lạnh soạt một cái rơi xuống vội vàng mở miệng cao giọng nói oanh một tiếng vang thật lớn lời còn chưa nói hết đâu con sóng lớn màu đỏ n g ỏ m giống như sóng lớn vô bờ đập vào thiên đình chúng thần trên thân càng không chấn n hiếp không gian dung chuyển đám người vừa tiếp xúc huyết thủy cũng cảm giác thể nội tất cả pháp lực đều tựa như bị một cố lực lượng thần bí phong ấn đồng dạng chỉ có mọi loại thủ đoạn nhưng cái gì đều không xử ra được ước v cứ kéo dài tình huống như thế yêu tộc đông đảo cao thủ triệt để bị kịp bốn ừ đợi cho vua tận huyết thủy đem đế tuấn bọn người dội rửa không biết đi nơi nào minh hà lúc này mới lạnh dên một tiếng nhẹ nhàng an ủi còn không ngừng run dậy nguyên đồ a t ỷ hai kiếm bốn ngoan ta biết khát khao khó nhịn còn chưa đủ tư cách để cho ra khỏi vỏ tin tưởng ta một ngày kia sẽ không quá xa đi qua t r ầ n an nguyên đồ a t ỷ hai thanh tiên thiên sát phạt chi bảo lúc này mới từ từ yên t ĩ n h trở lại lại có tự tiện và h u minh huyết hải giả chết trấn an được nguyên đồ a tỳ hai kiếm sau đó trong chốc lát hồng hoang các nơi đều vang lên thụ trọng thương âm thanh tính ra hàng trăm tâm trí không tiên bậc đại thần thông nguyên thần bị minh hà sát lục chi khí ô huế trở thành mất đi linh trí chỉ là giết hại quách vật làm xong đây hết thảy minh h t thảy m n h hà lúc này mới tại a tu la chúng cùng nhiệt trong ánh mắt về tới huyết hải huyết hải tu la cung minh hà ngồi ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía trên một bộ phẫn nộ khinh thường biểu lộ hử đế tuấn thái nhất hai cái phế vật cũng dám trêu c r ọ c đại sư tỷ c h ấ n nguyên tử tên kia cũng là mặt giày vô sỉ lần trước thu thập một lần hai người kia lại còn cố ý đi tin cho đại sư tỷ tranh công càng là vô sỉ vô số năm không thấy cũng không biết đại sư tỷ thế nào ban đầu ở thanh dương sơn liền thâm thụ đại sư tỷ chiếu cố rời núi nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua đại sư tỷ cũng không có cho đại sư tỷ đi qua tin thật sự là hổ thẹn hy vọng đại sư tỷ không lấy làm phiền lòng a nghĩ tới ở đây minh hà đứng lên ở một bên hầu hạ văn đạo nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong tự mình lấy ra giấy bút đại sư tỷ thân khải sư đệ minh hà bài kiến trải qua nhiều năm không thấy sư đệ rất là tưởng niệm đại sư tỷ nghe sư tỷ còn tại bế quan là lấy không dám tiến đến quái dày còn xin đại sư tỷ thứ lỗi nơi đây tỉnh lược ba ngàn chữ hôm nay có yêu tộc phế vật yêu hoàng đế tuấn thái nhất ở u minh huyết hải vung giã bị sư đệ hơi thi thủ đoạn giáo huấn một lần ít nhất trọng thương vì cho phía sau đồng môn chừa chút cơ hội thay đại sư tỷ xuất khí sư đệ nhờ vậy mới không có hạ tử thủ sư đệ tại u minh huyết hải hết thể mạnh khỏe đại sư tỷ đừng lo nhớ lưu loắt mấy ngàn chữ viết xong minh hà lúc này mới hài lòng nâng lên thân k i n h thường liếp mắt nhìn ngũ trang quán phương hướng thay đại sư làm thế lao sư giáo dục làm việc tốt không lưu danh người đã quên thử ta minh hà một cái người khiêm tốn bóp một cái p h á p quyết nhìn thấy giấy viết thư hóa thành một cái huyết s ắ t hồ điệp bay đi minh hà lúc này mới thở dài một hơi ngồi vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên tiếp tục bế quan tu luyện lại nói đế tuấn bọn người một đường bị huyết h ả i chi thủy bao phủ ra ngoài không biết bao nhiêu v ạ n dặm lúc này mới bị đánh trọng thương hôn mê đi không biết qua bao lâu đế tuấn chậm rãi tỉnh lại đập vào tầm mắt lại là huỳnh đệ thái nhất ánh mắt cổ quái thái nhất người đã tỉnh đế tuấn dây rủa b n g núc ních lại phát hiện bản thân bị trọng thương pháp lực sớm đã tiêu liền hoạt động một chút đều cảm thấy kịch liệt đau nhức liên tục nhìn quanh tả h ư u yêu hoàng cấm vệ không nói sớm đã không có chu tiên ba trăm sáu mươi lăm yêu yêu thần mất tích non n ừ a bất quá may mắn thập đại yêu thánh lại tổng kết chiến quả bốn yêu tộc nên đón từ thành lập đến nay lần thứ ba đoàn diện nhớ lại ba lần đoàn diện đế tuấn lúc nào cũng có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc phản phất là tại khác biệt thời gian người khác nhau trước mặt lịch sử từng lần từng lần một đang tái diễn đồng giặc cụ khủ, khủ. thái nhất hưng h ư ợ c ho khan một tiếng thái nhất không có sao chứ đế tuấn quan tâm hỏi không có việc gì thái nhất dao động lắc đầu trần trờ một chút mở miệng hỏi bất quá đại ca báo đáp nhiều số thời điểm có thể hay không nói thẳng trọng điểm đế tuấn ba nếu đại ca nói thẳng chúng ta hồng quân sư tôn quan môn đệ tử nói không chừng minh hà cũng sẽ không độc thủ nhìn xem thái nhất ánh mắt ưu h à n bốn đế tuấn trầm mặc lao tử cũng không minh hà lại còn nói động thủ độc thủ không chút nào giảng v õ đức ta khinh thường không có tránh a bốn yên tâm dưỡng thương cũng không phải chỉ có ư u minh huyết hải một châu có thể thiết lập luân hồi sau khi thương thế lành chúng ta liền đem luân hồi xây ở thiên đình phía trên lại càng dễ bị ngươi ta chấp trường Đế Tuấn n á hai mắt t kiên định nói đợi ngươi định huynh đệ ta thành thánh, tất h n ê năm muốn mắt một mua, minh, cầu này. nói nhất ánh lần nữa kiên định hơn. Đợt, canh thứ nhất đưa lên, chương đi Đại Đỡ đưa đặt phải. Thái báo thủ thứ ta ta ca cực ngộ. Chương S, cầu đặt mua vu tộc bộ lạc hậu thổ bế quan sơn động lục đạo luân hồi ta đã trên cơ bản hiểu rõ vô tâm chỉ là chuyện này can hệ trọng đại ta lại đi nơi nào lập luân hồi đâu hậu thổ đang bê quan trụ sở tự đủ nhưng vào lúc này một cái huyết sắc hồ điệp vô vội cánh từ trên trời ra xuống rơi vào hậu thổ trước mắt hậu thổ đưa tay tiếp lấy hồ điệp hồng quang p h ă n qua hồ điệp đã biến thành một phong thư tiểu chữ tùy ý trước ơ cùng tràn ngập sắc khí thực lực không bằng chuẩn thánh tu sĩ chỉ là nhìn một chút phía trên này tiểu chữ liền sẽ có muốn điên cuồng giết hại xúc động tâm trí không kiên định hạng người càng là sẽ bị trực tiếp gạt bỏ linh trí trở thành chỉ biết là giết hại quái vật minh h à sư đệ tin nhìn thấy giấy viết thư bên trên đề đầu hậu thổ hiếu kỳ nói tại thanh dương sơn thời điểm hậu thổ thân là đại sư tỷ Tại tăng t h ê mở tự t h â ra phong cách, g i thư hậu thổ bắt đầu xem trọng tin minh hà khách khí như thế nhìn thấy câu đầu tiên hậu thổ nhịn không được cười lên nếu không phải tròng chữ a giữa các hàng đều lộ ra pháp tắc g i t chóc hậu thổ tuyệt đối sẽ không tin tưởng phần này tin minh hà viết nhìn một chút hậu thổ cảm thấy có chút không đúng đi tới một bên trên kệ cầm lên một cái dùng hoa lệ lông vũ bệnh trổi lông gà cho nên minh hà sư đệ cũng đem cái k i a đế tuấn cùng thái nhất cho thu thập một trận một số người lão sư đều nói đại kiếp một tới cũng không biết thu liễm một chút lắc đầu cười cười hậu thổ thu hồi thư tín đang chuẩn bị tiếp tục tham ă lộ luân hồi pháp tất đâu lại đột nhiên ngây ngẩn cả người ưu minh huyết hải cái kêu ưu minh huyết hải chính là hồng hoàng chúng sinh chết đi sau đó linh hồn trốn trở về đối với linh hồn có sức hấp dẫn trí mạng ta vì cái gì không đi ưu minh huyết hải mượn dùng huyết hải chi lực thiết lập luân hồi đâu nhất nghiệm rõ ràng hậu thổ trợt cảm thấy thần thanh khí sảng cả người phản phất đều biết sướng rồi còn có chút ít chi tiết cần hoàn thiện cũng nhanh hậu thổ khó khăn lộ ra tiểu nữ nhi tri sắc lao sư đến cùng ở nơi nào dựng lên luân hồi sau đó hậu thổ có thể nhìn thấy ngươi sao trong sơn động quanh quần hậu thổ nỉ h non thanh em hậu thổ đại nhân hậu nghệ cầu kiến nhưng vào lúc này sơn đông bên ngoài một thanh em phóng khoáng vang lên hậu nghệ a vào đi hậu thổ lấy lại tinh thần thu hồi minh hà đưa tới thư tín nhàn n h ạ t mở miệng nói ra chỉ chốc lát một cái thân hình khôi ngô đeo một cây trường cung đại vũ từ bên ngoài đi tới chính là đại vũ hậu nghệ hậu thổ đại nhân hậu nghệ vừa tiến đến bị hậu thổ trong tay trổi lông gà hấp dẫn ánh mắt hoa lệ lâm vũ còn có sáng chói kim q u n g vừa nhìn liền biết một món bảo bối khó lường cái này a một người bạn đưa tới tín và thôi hậu thổ lung lay trổi lông gà lông vũ bay múa ở giữa. một đoàn thái dương chân hỏa xuất hiện ở trong sân động bị hậu thổ trở tay dập tắt dùng để sửa ấm cũng không tệ lắm ta lưu lại thái dương chân hỏa sửa ấm hậu nghệ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt hậu thổ nhưng hồng hoang bên trên một trong thập đại thần h ỏ a đốt núi nấu biển chỉ đợi bình thường tay không dập tắt thật không hổ là vu tộc người mạnh nhất đối với trồi lông gà cảm thấy hứng thú hậu thổ cười nhìn xem hậu nghệ vậy ta liền đem cái này đ ồ vật tặng cho người tốt hậu nghệ chính là sớm nhất một nhóm đại vu cùng mười hai tổ vu đồng thời ở trong huyết chỉ sinh ra bởi vì thuộc tính tương tự tại mười hai tổ vu dùng tinh huyết cùng bản cổ điện sinh sôi vu trúng thời điểm bị tự động phân chia hậu thổ bộ lạc hậu thổ bộ lạc ngoại trừ hậu thổ bên ngoài đệ nhất cao thủ tu vi đã đến đại vu cực hạng có thể so với đứng đầu nhất đại la kim tiên thậm chí tân tấn c h u ẩ n thánh cũng có thể chống cự một hai nếu không phải huyết mạch nhận hạn chế chỉ sợ sớm đã đột phá c h u ẩ n thánh cấp trở thành vu tộc mới tổ vu đa tạ hậu thổ đại nhân hậu nghệ nghe xong hậu thổ mà nói hơi x ư n g sở trong lòng lại tràn đầy vui vẻ vội vàng một gối quỳ xuống tiếp nhận trổi lông gà sau bái tạ thật tốt tu hành ta lão sư vô tộc tương lai ở chỗ trong huyết mạ nhưng cũng là cơ duyên hậu t h ủ gật gật đầu khích lệ nói hậu nghệ biết rõ đúng còn có chuyện gì sao a t r ú c dung đại nhân đến đang ở bên ngoài chờ t r ú c dung ca ca sao lại tới đây bốn ba trăm n ă m sau tây phương tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngồi tại trên đài sen tay nắm trí tuệ ấn tụ tập hai đại thánh nhân sở hữu tinh lực toàn lực tìm hiểu bát bảo công đức chỉ luyện chế pháp môn không biết qua bao lâu chuẩn đề trên mặt đột nhiên nụ cười nở rộ quanh thân đại trí tuệ quan hoàng nhiễu tay phải vươn ra một cái kim sắc a o bộ dáng bảo bối hư ảnh xuất hiện sư h u n h trong a vừa ồ i chốc i n g đối lát hồng hoang chấn động yêu tộc thiên đình nam thiên môn bên ngoài một cái thật cao trên tế đản đế tuấn thái nhất liên thủ tế tiên h đi theo phía sau thập đại yêu thánh chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tôn yêu thánh còn có vô số dựa theo tu vi cao thấp xếp hàng đứng vững yêu tộc cao thủ toàn bộ yêu tộc tinh hoa đều ở nơi này đám người thần sắc kích động nhìn xem trước mặt d ị tượng một giọt dòng máu đỏ s ớ m bị đế tuấn ném đúng ra thật nhanh diễn hoa trở thành một cực lớn luân b à n bộ dáng dị bảo bên trên có dấu hồng hoang vạn tộc cái bóng vô lượng thần quang nợ rộ cái k i a luân hồi bàn mặc dù không phải tiên tiên linh bảo này lại bàn về vi năng lại là không thua chút nào tại cực phẩm tiên tiên linh bảo dù sao chính là dùng một g ọ t phản bản quy nguyên đi ra ngoài bản cổ tinh huyết biến thành kịch bản không phải viết như vậy đó a chương một trăm hai mươi lăm kịch bản không phải viết như vậy đó a ba năm cầu đặt mua đại ca trở thành sao thái nhất biểu lộ kích động hỏi hẳn là trở thành a trở thành chắc chắn trở thành đế tuấn trên mặt từ lo nghĩ đã biến thành kích động ta chẳng khác gì thái dương tinh bên trên ôm ấp trí bảo sinh ra lại phải đạo tổ lọt mắt xanh thu làm quan môn đệ tử ban thưởng hồng mông tử khí cùng thành thánh c h i pháp cái này gọi là khí vận giờ k h ắ c này đế tuấn hăng hái nhìn xem trước mặt luân hồi bản diện hóa vận tới thiên đ i ệ tất cả động lực mặc dù cùng nhau đi tới có một chút khó khăn chắc trở bất quá thái nhất hôm nay chính là huynh đệ chúng ta chứng đạo thành thánh uy áp hồng hoàng thời gian không tệ vẫn tới tiên h đ ị a tất cả động lực thái nhất kính nể nhìn mình hứng trường bàn về chiến lược có tiên thiên trí bảo hỗn độn trung thái nhất xa xa vượt qua đế tuấn nhưng thái nhất cũng biết bất quá là một kẻ mãn g phụ thôi nếu là không có đế tuấn đầu não tuyệt đối sẽ không một đường đi đến hôm nay đại ca nhìn t ấ u triệt ta tối mấy năm lĩnh hội luân hồi chi bí thời điểm cũng cảm thấy càng ngày càng thuận lợi phảng phất có thiên đạo ở một bên chỉ điểm đồng dạng như có trời trợ giút trong mắt đế tuấn tiêu đốt lên g ã tâm lửa n ó n n g hưng hực hai huynh đệ chúng ta huy hoàng vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. thời gian nói mấy câu tại vô số người ánh mắt kích động phía dưới luân hồi bản cuối cùng diễn hóa hoàn tất lại là cao vạn trượng phía dưới chính diện chính là vô số tiên thiên chữ triện mặt s a u nhưng là hồng hoang vạn tộc hình ảnh Chỉ để thôi diễn sau khi hoàn thành luân hồi bản không gió mà bay trực tiếp bay đến một ư ơ i tám tầng thiên phía trên ẩn nộn tại trong một vùng hư không luân hồi bản mặc dù công năng đồng dạng nhưng cũng là đế tuấn cùng thái nhất lấy ra một d ọ n bản cổ tinh huyết vì hồng hoang chúng sinh thiết lợi mà không phải là chuyên môn cung cấp yêu tộc sử dụng là lấy có công đức tại hồng hoang chúng sinh ông thiên đạo có cảm giác một đoàn công đức từ cự thiên tri thượng rơi xuống tới. thái nhất thuộc về yêu tộc ta huy hoàng thuộc về chúng ta huynh đệ thiên hạ đế tuấn kích động cũng lại kìm nén không được nói chuyện đồng thời cơ thể hơi run dày một bên thái nhất cũng là vô cùng kích động công đức rơi xuống hai người tu vi không ngừng mà tăng lên chuẩn thánh hậu kỳ chuẩn thánh đỉnh phong bốn chuẩn thánh đỉnh phong vẫn chưa xong nhìn xem còn tại trên tăng cao tu vi đế tuấn cùng thái nhất hồng hoang bậc đại thần thông triệt để không nhẫn mại được đế tuấn thái nhất đây là muốn chứng đạo yêu tộc sẽ có ba tôn thánh nhân t hồng hoang thời tiết muốn thay đổi vu tộc làm sao bây giờ hậu thổ vô số năm chưa từng hiện thân vu tộc lần này tình cảnh khó khăn bất chu sơn cướp vu tộc bộ lạc hử hai cái tạp mao lại muốn chứng đạo dẫm nhằm cướp cho thôi mười một cái tổ vu tề tụ một đường xuyên tấu qua vô tận không gian đồng dạng người quan sát nam thiên môn bên ngoài tình cảnh đại ca làm sao bây giờ chúng ta thừa dịp còn không có chứng đạo đánh tới sao cường lương vô bàn một cái nói tiểu mội đâu tiểu mội cộng công mở miệng hỏi tiểu mội vẫn đang bế quan huyền minh hồi đáp đều mấu chốt bế quan không được ta đi tìm tiểu mội xuất quan gọi tề nhi lan cùng một chỗ sát thương thiên đình tính khí nóng này cường lương đứng lên kích động nói hử hử ta khuyên tính toán Một bốn có có thiên đình nam thiên môn bên ngoài mặc kệ các phương thế lực như thế nào khai triển khẩn cấp thảo luận đế tuấn thái nhất tu vi vẫn vững vàng từng bước tăng lên nhanh cũng nhanh c ả một, một cái hô hấp sau bốn tu độ tất cả âm thanh kích động im bặt mà dừng nhìn xem bị hấp thu không còn một mống công đức kém chút đột phá đế tuấn cùng thái nhất trận tròn mắt yêu tộc đông đảo cao thủ cũng trận tròn mắt ngay cả vây xem bậc đại thần thông cũng trận tròn mắt hợp lấy đợi n ử a này g cho ta xem cái này bất chu s â n cước chuyến đến mười cái tiếng cười càng hẳn rỡ tại thiên đình đều nghe nhất thanh nhị sở không cần phải nói đế tuấn cũng biết là ai phát ra tiếng cười bất quá lúc này lại không phải truy cứu cái này thời điểm không có thủ đoạn đặc thù chỉ dựa vào công đức để thăng đế tuấn lúc này tu vi chỉ có thể bên trên t r u y n thánh đỉnh phong bên trong cờ giả liền nửa bước hôn nguyên cũng không tính không thành tiếng trung vi sâu kiến đế tuấn sắc mặt một mảnh đường hồng cực lớn trên lệnh cảm giác thiếu chút nữa tại chỗ một ngụm lao huyết phun ra ngoài một bên thái nhất cũng là một mặt một b ư ớ c thay đổi rất nhanh ở giữa hôn độn chung đều thiếu chút nữa cầm chắc đã nói chứng đạo đâu kịch bản không phải viết như vậy đó a đại ca tại sao có thể như vậy đạo tổ không phải nói đầy bụng oán khí phía dưới thái nhất liền sư tôn đều không gọi nói được nửa câu bị đế tuấn vừa trừng mắt ngăn lại đế tuấn cuối cùng không có mất lý trí mặc kệ chứng đạo thành công hay là thất bại cái kêu hồng quân đạo tổ hai người mình có thể đắc tội sao chỉ là bốn đến cùng chỗ đó có vấn đề nữa nha đế tuấn cao mày rơi vào trong trầm t ư bốn nhị đệ có từng nghĩ rõ ràng trong đó nhân quả nghĩ nửa ngày không nghĩ biết rõ đế tuấn đối với thái nhất hỏi không nên à, ta lĩnh hội luân hồi chi bí thời điểm cũng cảm giác như có trời trợ rút phảng phất thiên đạo ngay tại bên thai không ngừng nói ra một dạng như thế nào lại sai đâu thái nhất càng muốn không hiểu rồi thôi đi về trước đi k h ẽ cắn ngôi cảm nhận được t r u n g quanh trong hư không ẩn tàng vô số thần nhiệm đế tuấn thẳng đến không thể ở lại chỗ này nữa mất mặt xấu hổ Chương bốn năm cầu đặt mua yêu tộc cao thủ minh ngông quần c u ộ n thông qua nam thiên môn về tới thiên đ ỉ n h chỉ là hành tẩu thời điểm thái nhất chân tựa hồ không quá linh hoạt có loại khập khiến cảm giác về tới lăng tiêu bảo điện đế tuấn đang chuẩn bị ngồi ở trên ngự tọa đâu nhìn xem ba tôn ngang bằng ngự tọa lập tức ngây n g ẩ n cả người làm càn linh hoàng bệ hạ tuy là ta thiên đ ỉ n h t ă n g hoàng lại chính là thánh nhân c h i tôn huynh đệ ta hai người có tài đức gì cùng h ắ n bình khởi bình tọa giận dữ mắng mỏ một tiếng đế tuấn yên lặng đem thuộc về lao tử ngự tọa cho tăng lên ba phần lúc này mới ngồi xuống đông hoàng thái nhất thập đại yêu thánh n ư ơ n g liệt vạn b ạ n không nghĩ tới dạng này yêu hoàng một hồi n á o kịch liền như vậy kết thúc chỉ là tại hồng hoang bên trong đưa tới bạo động vẫn còn xa xa không có kết thúc mặt dương núi đ â u xuất cung đang tại luyện đan thái thượng lao quân động tác hơi hơi cứng đ ở trên mặt thoáng qua một nụ cười trào phúng đột nhiên xuất hiện nụ cười đem một bên huyền đô làm cho sợ hết hồn vội vàng lại cầm hai bình đan dược thu vào cho mình ép một chút năm đông hải đảo kim nao hử ở n ư ớ c sinh chứng hóa hàng người không biết m ù i vị đang tại cho chúng đệ tử giảng đạo nguyên thủy thiên tôn ngừng lại khinh thường bình luận một câu tiếp đó nhắm mắt lại tiếp tục giảng đạo m ộ ư ơ i hai kim tiên bên trong bị long tộc đưa tới lấy lòng nguyên thủy thiên tôn bạch long chân nhân trên mặt đã lộ ra có chút rơi xuống hoàng long chân nhân ngoài ý muốn bỏ mình cái này b ổ vị bạch long chân nhân cũng không thể trốn qua hắn tiền nhậm vận mệnh không cách nào bảo vô đạo đi không chiến tích thỏa đáng một cái ba không chân nhân bốn t â y phương tu di sơn thiên đình nghi thức cuối cùng kết thúc tiếp dẫn chuẩn đề hai người đem l ự c chú ý về tới bản thể phía trên sư đ ệ mới vừa nói lĩnh mộ được tiếp dẫn tò mò hỏi ta chuẩn đề há há mồm nhìn một chút thiên đình phía trên lần độn ở trong hư không lân u hồi bàn lại nhìn một chút trên tay mình bắt bảo công đức chỉ mô hình yên lặng bưng kín trái tim bốn mẹ nó ta còn có thể đáng chết đế tuấn đánh n g ư ơ i minh hạ a ta tây phương d ạ y cùng lại không có thủ hạ bốn vì sao muốn cướp mất ta bắt bảo công đức chỉ sáng ý thu này nhất định muốn báo sư v i n h có hay không cảm thấy đế tuấn lân u hồi bàn cùng chúng ta đang tại ý nghĩ bắt bảo công đức chỉ có chút giống nhau chuẩn đề huyền nói tiếp dẫn xứ sở tiếp đó yên lặng liếc mắt nhìn chuẩn đề có chút giống nhau sư lệ có hay không cảm thấy lời này của ngươi có chút huyền Tiếp dẫn không nói gì, im lặng t i ế p dẫn chân g gì lặng nói im đã chớ đã ta ta cũng có thể giải thích rõ bốn hôn nội tử tiêu cung hồng quân đạo tổ gắt gao bưng kín trái tim của mình mà lấy hôn nguyên đại la kim tiên định phong tu vi này lại cũng cảm giác tâm lạnh sắp phả vào trước đây bản cổ khai thiên kiệt lực bỏ mình trái tim hóa thành bàn cổ điện rơi vào núi bất chu thực chất đi theo cùng nhau còn có mười hai d ọ t tinh huyết cùng một chỉ kém hơn một bậc máu tươi mười hai d ọ t tinh huyết số trời chú định d i ễ n hóa mười hai tổ vu cái k i ê u một ao máu tươi nhưng là vì d i ễ n hóa một đám đại vu hồng quân tại thiên địa mở không bao lâu du lịch hồng hoàng may mắn tiến vào núi bất chu thực chất lúc này mới thu lấy không ít huyết chỉ chi huyết còn có tại mỗi một d ọ t tinh huyết phía trên lấy đi một kia vì thế bị bàn cổ điện phản vệ đánh trọng thương ngã gục không biết nghỉ ngơi bao nhiêu năm sau đó mới khôi phục cùng la hầu một trận chiến lấy được càn k h ô n đỉnh sau đó c à nhìn g là trước tiên a ra Gian o tạo trong phí phản phiên tinh lực dùng cản khôn đỉnh thời tịch tịch phiên bản bản cổ tinh huyết.、Gian、khổ trong đó không vô v số một giọt dùng cản bản nguyên, đồng bản bản lực được cổ đó đủ quy g o ạ bại i nói à kết quả hai cái nhân này à kết từ quả ra b xem mười tám tầng trên trời phương ẩn độn trong hư không luân hồi bản hồng quân cũng lại không chịu nổi sự đá k í c h này một n g ụ m nịch huyết phù u tới cái này cùng tây phương dạy đang tại bảy kế bát bảo công đức chỉ khác nhau ở chỗ nào chỉ là một cái ủy vào bản cổ tinh huyết vận chuyển thời điểm tiêu hao tiên tiên linh khí chi phí thấp một chút một cái khác thì cần phải tiêu hao tín ngưỡng chi lực cùng số rất ít công đức bốn chỉ là dạng này a lão tổ thật muốn bóp lấy hai người các ngươi cổ thật tốt hỏi một chút ở đâu ra khuôn mặt đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta hồng quân càng nghĩ càng giận trong t ử tiêu cung quanh quần đạo tổ t h ở hồn hệ đâm thanh n ă m bất quá đế tuấn cùng tiếp dẫn hành vi mặc dù ở trong mắt chư thánh một chuyện cười nhưng tại tầm thường hồng hoang sinh linh trong mắt nhưng cũng là một món khó lường đại sự yêu tộc dựng lên luân hồi ngược lại cũng coi là vì hồng hoang chúng sinh là một chuyện tốt đáng tiếc hẳn là còn kém một bức chứng đạo có gì có thể tiếc c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi lại thêm hỗn độn bên trong yêu tộc lần này thực lực đại t r ư ở n g a đông hoàng thái nhất lần này chỉ sợ thật là thánh nhân phía dưới người thứ nhất ta cũng không biết cùng hậu thổ so sánh thế nào ừ trước đây thiên đình thiết lập hai vị yêu hoàng bất quá c h u ẩ n thánh trung kỳ cho nên mới bị hậu thổ một cá i nhân truy bạo bây giờ yêu tộc binh cường mã tráng liền thập đại yêu thánh đều đột phá đến c h u ẩ n thánh trái lại hậu thổ vô số năm chưa từng ra ngoài hành tẩu vu tộc cũng điệu thấp hết mấy vạn năm chỉ sợ sớm đã không phải đế tuấn cùng thái nhất đối thủ a trong lúc nhất thời không đi ế tuấn cùng h n một ngày a y cả hậu thổ h đều tên trở n hồng hoang năng n h tử. Bất quá lúc à hậu, hậu thổ liền cảm giác đối với luân hồi pháp tắc lãnh nộ càng thêm khắc sâu đi ước chừng trăm năm hậu thổ lúc này mới đi tới u minh huyết h ả i địa vực bốn đợt s canh bốn đưa lên cầu đặt mua chương một trăm hai mươi bảy ổn định chúng ta có thể thắng chương một trăm hai mươi bảy ổn định chúng ta có thể thắng năm năm cầu đặt mua thiên đình lăng tiêu bảo điện hai vị bệ hạ anh minh thần võ diễn hóa luân hồi bản hồng hoang chúng sinh cảm n i ệ m bệ hạ chi công đức t r ă m năm thời gian vô số cao thủ đi nương nhờ thiên đình ta thiên đình thực lực tăng nhiều lao thần vì bệ hạ trúc trường dương yêu thánh rất cung kính quỷ gối trên đại điện cao g i n g hô to chúng thần vì bệ hạ trúc tiếng nói vừa ra khắc thiên đình cao thủ cũng cùng một chỗ hô to nghe lăng tiêu b ả o điện trong ngoài vang lên một mảnh núi kêu b i ể n gầm thanh âm đế tuấn nguyên bản sắc mặt tái nhuận lúc này mới có mấy phần huyết sắc từ u minh huyết hải bên b ở nghênh đón lần thứ ba đoàn d i ệ n sau đó về tới thiên đình đế tuấn không biết hao phí bao nhiêu tồn kho thiên tài địa b ả o mới đưa thiên đình cao thủ thương thế khôi phục cái sáu bảy thành còn lại ba bốn thành còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể triệt để khôi phục đâu bất quá có hỏng ả o cũng có h đi qua u minh huyết hải một trận chiến cũng làm cho hồng hoang chúng sinh thấy được huyết hải bên trong trầm luân linh hồn bị dày vỏ ai cũng không muốn có một ngày sau khi ngã xuống trầm luân huyết hải nhưng luân hồi bàn cần sớm gửi lại đi vào một tiêu nguyên thần chúng sinh lo lắng đế tuấn cùng thái nhất ở bên trong làm qua cái gì tay chân thế là không thiếu người thông minh dứt khoát liền trực tiếp gia nhập thiên đ ỉ n h người dùng nhà mình đồ vật cuối cùng sẽ không xảy ra vấn đề a là lấy một trăm năm mỗi ngày đều có vô số hồng hoang tu sĩ gia nhập vào thiên đ ỉ n h mặc dù tu vi mạnh nhất cũng bất quá mấy cái đại la kim tiên nhưng mà không chịu nổi cơ số lớn a t r ă m năm thời gian yêu hoàng cấm vệ cũng đã một lần nữa tổ kiến thực lực càng mạnh hơn còn có không ít tu sĩ mặc dù không có gia nhập vào thiên đình nhưng cầm nhân thủ mềm không ít tại trên hồng hoang thổi phòng đế tuấn nhân nghĩa chi danh trong lúc nhất thời thiên đình u y vọng đạt đến đ ỉ n h phong hảo hảo hảo đế tuấn nói liên tục ba chữ tốt mới gia nhập nhân viên muốn thích đáng an b à i ổn thỏa vị trí các khanh phải đồng tâm lục lực cùng mở rộng ta thiên đình chúng thần tuân chỉ đi xuống đi thật tốt dưỡng thương nếu cần gì linh dược có thể tự đi thiên đình bảo khổ xin đế tuấn nói xong phất tay một cái nói đa tạ bệ hạ bốn nhị đệ thương thế tu dưỡng thế nào đợi cho thiên đình trọng thần đều rời đi về sau đế tuấn quan tâm đối với thái nhất hỏi đạo không tốt lắm thể nội có một cỗ sắt lục chi, khí giống như phó cốt chi tủy đồng dạng vô luận như thế nào cũng không cách nào khu chủ thái nhất này khắc nhạn thần thông hồng đáy mắt phảng phất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực tầm thường bạo ngược hoàn toàn là tại dựa vào lực ý chí cường đại đang chống đỡ thanh tỉnh không thành thanh trung vì sâu kiến nhìn mình huynh đệ bị tội bộ dáng đế tuấn không biết lần thứ mấy cảm khái ra câu nói này đại ca nếu không thì chúng ta đi tìm sư tôn a thái nhất dừng ngừng lại mới đưa sư tôn hai cái nói ra miệng không cần luân hồi bàn mặc dù chỉ có thể coi là thành công một nửa nhưng chúng ta hy vọng lại là tại càng lúc càng tăng nhị đệ còn nhớ rõ chúng ta ban đầu chứng đạo tri lộ sao đế tuấn trên mặt đã lộ ra tí ti ý cười đại ca thái nhất kích động đứng lên không tệ t r ă m năm qua này thiên đình khí v ậ n không ngừng đang tăng trưởng tốc độ mặc dù rất chậm nhưng mà theo sử dụng luân hồi bản sinh linh càng ngày càng nhiều huynh đệ chúng ta tới chậm sớm có thể ngưng tụ ra đầy đủ chứng đạo đại khí vận đế tuấn ngữ khí kích động có lẽ đây mới là sư tôn cho chúng ta mưu đồ chân chính chứng đạo c h i lộ à. nguyên lai、like、là ta trách toan sư tôn thái nhất cũng thở dài một cái thái nhất kiên trì ngoại trừ luân hồi bản ta hôn nguyên hà lạc đại trận vạn năm bên trong cũng có thể đem hắn hoàn thiện đến lúc đó tụ tập ta thiên đình chi lực cũng có thể tạo thành một tôn thánh nhân chiến lực đế tuấn lại cho thái nhất một tin tức tốt quá tốt rồi, đại ca. quả nhiên liên tục hai cái tin tức tốt lập tức để cho thái nhất tinh thần hệ vại rất là phân chấn kèm thêm đ ấ y mắt s á t lục chi khí đều bị đẻ xuống không thiếu thái nhất ổn định chúng ta có thể thắng đế tuấn vũ vũ thái nhất b ả vai kiên định nói bệ hạ trung sơn yêu thánh đi quay lại cầu kiến bệ hạ nhưng vào lúc này lang tiêu bảo điện bên ngoài truyền đến tiên quan âm thanh trung sơn trở về làm gì tuyên đi vào như vậy khởi bẩm bệ hạ thần phục mệnh tại u minh huyết hải ngoài ước vạn giảm cảnh giới phát hiện vu tộc hậu thổ hướng về huyết hải phương hướng đi thời gian này huyết hải bên bờ yêu thánh trung sơn bước nhanh đi đến hậu thổ cuối cùng đế tuấn nghe xong đăng liền đứng lên quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng đông hoàng thái nhất đại ca hậu thổ uống lỗ thuốc thái nhất biểu lộ cổ quái hồng hoang bên trên người nào không biết thiên đình vừa rồi huyết hải bị đoạn diện nơi đó còn bị phân chia thành vì cấm địa bốn đế tuấn lại là đột nhiên bỏ đi hảo hảo hảo nhưng đi tự tìm đường chết chơi phù hộ ta yêu tộc chơi phù hộ ta thiên đình quan tâm nàng ăn không ăn sai thuốc vũ tộc bị hao tổn chẳng khác nào yêu tộc đại thắng hôm nay có thể nói là ba vui lâm môn trung sơn truyền lệnh xuống chuẩn bị tiệc rượu ta thiên đình phải thật tốt chúc mừng một phen Trung sơn n g hồng e vân sơn mù vòng, sơn sương tuấn hương phấn ráng, không thể làm gì khác hơn là xuống truyền lệnh chuẩn gặp gì mù mà làm năm. bất bộ bị thể quá khác đế đi là hoang u minh huyết hải đối với hồng hoang c h ú n g sinh thời gian là vật không đáng t i ế n nhất mấy trăm năm thời gian là nhân tộc cả một đời nhưng đối với thành tiên đạo tu sĩ giống như đang hôm qua mới náo động lên động tĩnh lớn như vậy n à y lại không biết bao nhiêu người còn tại chú ý u minh huyết hải động tĩnh đâu hậu thổ vừa hiện thân tại u minh huyết hải chung quanh lập tức đưa tới sóng to gió lớn một chuyến m ư ờ i m ư ơ i chuyến trăm lập tức vô số bậc đại thần thông thần n i ệ m từ bốn phương tám hướng dò xét hậu thổ tổ vu không tệ mười hai tổ vu bên trong thần bí nhất cũng là cường đại nhất một vị hậu thổ u minh huyết hải làm gì t huyết hải bên trong cái vị kia thế nhưng là vừa mới đem ở đây chia làm hồng h o à n g cấm địa tốt nhập giả chết ta ngu xuẩn hậu thổ cái này tỏ rõ hướng về phía minh hà tới cũng nhìn không ra t hậu thổ sẽ không phải là vì tìm kiếm chứng đạo đột phá tới khiêu chiến vị kia a tổ vu hiếu chiến nhưng a vô số bậc đại thần thông ánh mắt phức tạp nhìn xem người mặc màu vàng nhạt một đám khí chất có chút ôn nhu hậu thổ từng bước một đi tới u minh huyết hải biên giới thương hại nhìn xem huyết hải bên trên không ngừng teo dê nước vạn vong hồn Đỡ c a nhưng năm đ a l ê cầu c mua, đặt h ư ơ n đây đây đặt quả quả cầu mua, ngu ngu ngu ngu thật thật một tù tù tù tù Minh Hạ, chương Minh Hạ, Nhưng là là năm cùng ngủ, U -ngu cùng ngủ, U -ngu cùng ngủ, U -ngu cùng ngủ. Nhưng vào lúc này huyết hải đột nhiên sôi trào lên vô số bọn khí dâng lên tiếp đó phá diện huyết tinh chi khí tràn ngập ức vạn dạng phương viêm oanh lan lộn huyết hải hướng về hai bên tách ra giống như trước đây đế tuấn cùng thái nhất tại huyết hải bên cạnh đồng dạng s o n g kinh động đến minh hà thánh nhân hậu thổ không biết tự lượng sức mình a phải biết không thành thánh trung vi sâu kiến đáng tiếc vụ tộc hao tổn một đại cao thủ ngay tại vô số bậc đại thần thông trong tiếng nghị luận minh hà gánh vác lấy nguyên đồ a tỷ hai kiếm từ huyết hải bên trong từng bước hay không đi ra càng k h ô n biến s ắ c thiên địa này đều tựa như bị một cỗ sát ý bao phủ tê mau nhìn minh hà thánh nhân đi ra minh hà vừa ra trận lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người ông lão mặc áo bào đỏ cứ như vậy tại vô số người chăm chú từng bước một hướng đi hậu thổ ở trong thiên đ ỉ n h đồng dạng lưu ý lấy bên này động tĩnh đế tuấn thái nhất khẩn trương hai tay siết chặt nắm đấm minh hà thánh nhân khí thế đang không ngừng đề cao thật là đáng sợ sắc khí dời cái này sao xa đều cảm thấy để cho người ta Minh Minh thiên, Thánh Nhân không lưng. Thiên, minh hà thánh Nhân Hà Hà Ta đại ố bốn. số i với tiếc hơi Minh hải người vu vu, vô trước hậu thổ tổ vu hành lễ. Đáng tiếc hậu thổ tổ vu, bốn. Mấy hơi thở huyết tĩnh, hốc nhìn sau. U tổ tổ một trận mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn Đáng yên bốn. lễ. đ bộ Mấy mồm xem sư tỷ sao ngươi lại tới đây cũng không nói trước thông chi tiểu minh tử một tiếng đại sư tỷ có phân phó gì cứ việc nói ta nếu là có hai lời ngươi bây giờ liền đem ta chân đánh gãy đông đảo bậc đại thần thông nhìn xem một hồi xuất hiện tại hậu thổ bên trái một hồi lại nhanh bước chạy đến hậu thổ bên phải gật đầu a ô minh hà theo bản năng rủi rủi con mắt t đạo hữu ta sẽ không hoa mắt ta một cái đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thông không dám tin nói đạo h ì n h giống như ta cũng hoa mắt một cái khác bậc đại thần thông cũng không dám tin nói bản tôn đây là bị người hạ t r ư ớ n g nhãn pháp sao một cái ẩn độn ở trong hư không không biết tên c h u ẩ n thánh một mặt m ộ n g bức hiện thân chỉ là bốn nhiều người như vậy không có khả năng đồng thời hoa mắt như vậy trân tướng liền chỉ có một cái bốn nương liệt đây quả thật là minh hà lão tổ giờ khắc này vô số bậc đại thần thông trong gió lộn xộn thánh nhân nói chuyện đám người không dám vận dụng thần thông nghe lén bất quá bây giờ nhìn xem minh hà trên mặt tràn đầy giống như lấy lòng nụ cười còn có bên trên nhảy xuống vọt giống như con khỉ tầm thường bộ dáng đám người chỉ cảm thấy đầu ông ông, có chút không đủ dùng cảm giác thiên đình phía trên phốc cấp họa công tâm phía dưới đế tuấn một ngụm lao huyết p h u n g tới nguyên bản là sắc mặt tái nhợt này lại không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc mẹ nó lao t ử đợi lâu như vậy cười lâu như vậy kết quả cho ta xem cái này hậu thổ rốt cuộc là ai đế tuấn yên lặng bưng k í n trái tim lảo đảo ngã ngồi ở ngự tọa phía trên u minh huyết hải minh hạ a hậu thổ đối với minh hà gật đầu một cái nếu ngày bình thường đồng m tất nhiên là khó tránh khỏi một phen câu chuyện chỉ là bây giờ hậu thổ đầy bụng tâm sự chính xác biểu hiện hơi có vẻ lạnh nhạt đại sư tỷ không bằng đi ta cái kia tu la cung ngồi một lần có tâm sự gì minh hà s ô n g pha khói lửa cũng nhất định phải giúp đại sư tỷ giải quyết đội thanh bị người khác lạnh nhạt như vậy đối lãi minh hà đã sớm trực tiếp cơ lấy ra hỏa khai kiển chỉ là cá nhân chính là hậu thổ minh hà chẳng những không có tức giận ngược lại cực kỳ lo lắng nói tiên thiên ma thần chính là tiên tiên h sinh không cha không mẹ tại thanh dương sơn lúc lao sư ngày bình thường phần lớn là chuyển thụ phương pháp tu luyện phương diện sinh hoạt việc vật cũng là hậu chiếu chi t r ư ờ n g tỷ như mẹ tại minh hà trong lòng lão sư xếp số một hậu thổ liền sắp xếp thứ hai chư vị đồng môn đập vào đệ tam còn lại không gì không thể giết không được để cho ta lẳng lặng ngồi một hồi a hậu thổ hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất nhìn xem huyết hải bên trong linh hồn kinh ngạc xuất thần minh hà t h ấ y thế khẽ cắn ngôi trực tiếp quay người rời đi về tới huyết hải bên trong lúc này đi ta minh hà thánh nhân trước khi rời đi giống như biểu lộ giống như không phải quá tốt có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều a theo ta thấy hai người hẳn là tại minh hà thành thánh phía trước quen biết đã lâu đại khái là hậu thổ không tức thời cho nên đắc tội t h á n h nhân a hoa l ạ c không đợi đám người thảo luận xong đâu huyết hải lần nữa lặng yên im lặng tách ra minh hà lao tổ đi theo phía sau tứ đại a tu la vương còn có mấy chục cái sách theo cái hộp a tu la nhất tộc đại la kim tiên a tu la nhất tộc cao thủ dốc toàn bộ r a sẽ không phải là muốn dựng lên tới a một bậc đại thần thông lang vân chân nhân mở miệng nói ra ở đây chỉ thấy minh hà chỉ c hậu ỉ h thổ bên cạnh đất trống mấy chục cái a tu la tộc bậc đại thần thông điểm n u i chân không dám làm ra một điểm đ ộ n tĩnh lặng yên đi đến hậu thổ bên cạnh đầu tiên là bày ra hai cái bản án tiếp đó bốn linh quả tiên ngưỡng kỳ chân Di tước h ả o chừng mấy chục loại ư u minh huyết hải đặc sản được trưng bày ở trên b à n dài mỗi một dạng đều tản ra trong veo khí thức chỉ là xa xa ngửi một ngụm đều sẽ cảm giác đến tinh thần đại c h ấ n tuyệt đối là thượng đẳng nhất bà bối cũng là ư u minh huyết hải vật sở hữu sinh ra tinh hoa b à y xong sau đó minh hà lại phất phất tay ra hiệu đám người lặng lẽ lui ra chỉ để lại tứ đại a tu la vương xa xa ở phía xa hầu hạ thì lặng lẽ đứng ở sau lưng hậu thổ giống như là một người thị vệ t mọi người thấy một màn này lập tức cảm giác nhận thức lại bị đổi mới một tầng vô số ánh mắt tập trung vào lời mới vừa nói lang vân chân nhân trên thân bốn mẹ nó muốn đánh nhau rồi lăng vân t r â n nhân hơi đỏ mặt lăng vân t r â n nhân thần n i ệ m không nói hai lời hóa thành một vệ sáng trở về bản thể mẹ nó cũng không tiếp tục làm khóa đại biểu lại ném đi một lần người hậu thổ lần ngồi xuống này ba năm sau ba năm biểu lộ hơi vùng vây một hồi hậu thổ mở miệng hỏi minh hà sư đệ chúng ta còn có thể gặp được lao sư sao minh hà trầm mặc một chút bốn lao sư bốn cũng rất muốn lao sư bốn minh hà mặc dù không giống tây vương mẫu có thể vây vùng thời gian trường hà nhưng thành thánh sau đó đã từng vụ trộm dò xét qua hồng hoang đại địa chỉ là lại không thu hoạch được gì bốn thanh dương sơn giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua ngoại trừ cùng thanh dương sơn có liên quan người và sự việc cho dù là lấy minh hà miệng nói ra thanh dương sơn nơi này người khác cũng là nghe qua vừa quên p h ả n phất từ ngữ này đã trở thành một cái cấm kỵ đầm ồ n dạng. cành nhất đưa lên. g Đờ S, c thứ đưa u đặt u a chương、129. Thiên đ ạ o cuối c ù n g có cơ Chương cuối cùng có cơ cầu trước chưa có hội hiện. thiên hội hiện. Hai Minh Hà khí định, lão sư nhất biểu biểu kiên mua. năm ngữ nay sư đặt đạo, đị lão Sẽ. duyên tụ duyên tan nếu có duyên lượng kiếp đi qua nên có ngày tài kiến hậu thổ phí hoài bản thân mình nữ nỉ h non ban đầu ở bên trong thanh dương sơn sở huyền đã nói nước mắt không tự chủ trượt xuống gương mặt minh hà sư đệ hậu thổ có một chuyện cần nhờ đại sư tỷ có chuyện gì chúng ta có thể triệu tập các vị đồng môn cùng nhau thương nghị minh hà trong lòng cảm thấy không đúng vội vàng khuyên n ủ lão sư cũng sẽ không đối với chúng ta nguy cơ làm như không thấy ngày khác chư vị đồng môn lại tụ họp thanh dương sơn thời điểm minh hà sư đệ giúp ta m á c cho lão sư hậu thổ lão sư hậu thổ không có nghe minh hà lời nói ngược lại tự mình nói nói xong cả người chậm rãi thăng đến giữa không t r ú n g vô lượng thần quang nợ rộ nay ta hậu thổ cảm giác chúng sinh khó khăn chết không chỗ nào về muốn xả thân hóa lục đạo luân hồi hồng hoang chúng sinh chúng xem chi nô dư xả thân hóa lục đạo luân hồi dẫn vô biên lục thủy ta dư xả thân chịu vô tận nỗi khổ trừ vạn linh o á n niệm ta dư xả thân đi luân hồi sinh t ử chi trách tạo phúc vực nội hậu thổ thanh âm lu hòa vang vọng hồng hoang để cho vô số hồng hoang s i n h l i n h đều thất kinh vô số người tại thời khắc này đứng dậy mang theo khiếp sợ nhìn xem huyết hải phương hướng bốn hậu thổ cũng muốn sáng tạo luân hồi lục đạo lu t lần này nhìn thật là náo nhiệt không đúng chú ý nghe hậu thổ xả thân hóa lục đạo luân hồi sau một lát hồng hoang chấn động càng ngày càng nhiều b ậ c đại thần thông thần niệm tụ tập ở nơi này ở trong thiên đ ỉ n h đế tuấn cùng thái nhất hồn mã sắc xanh xám mẹ nó hậu thổ ban gga ta luân hồi đều lập tốt lại tới lập một cái là ý gì trong mắt đế tuấn tức giận n g o à i còn có chút tán dương kinh thường phải biết luân hồi bàn thế nhưng là lấy được hồng quân đạo tổ còn có thiên đạo trợ giúp mới biến hóa ra vu tộc không có nguyên thần hậu thổ lấy cái gì lĩnh hội luân hồi bí mật bốn lúc này u minh huyết hải bên trong không gian một cơn chấn động một đám tổ vu cuối cùng bị kinh động phá vỡ không gian đi ra tiểu muội đừng xung động có chuyện thật tốt đế giang giọng hoang hoang của mở miệng hô hậu thổ thật sâu nhìn đế giang còn có khác mười cái tổ vu một mắt trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu và lưu niệm đại h ì n h chúng ta mười hai tổ vu chỉ có ta sinh ra không có trọc sắc khí phụ thần để lại cho ta trách nhiệm hậu thổ trên mặt trước nay chưa có đoan trang trang nghiêm lần nữa liếc mắt nhìn thanh dương sơn phương hướng chỉ là vẫn là không có nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng có chút tiết lối nhưng cũng có chút thỏa mãn bốn nay ta hậu thổ thân là bàn cổ hậu duệ lúc này l lấy b ổ tu phụ thần sở kiến tri t h i ê t niệm luân hồi lập luân hồi giả phân lục đạo phân biệt là tiên người á tu la x u ấ t s in h quỷ đói địa ngục sinh tử liên tiếp không có rừng tuần hoàn hậu thổ dùng ngữ khí ôn nhu giảng thuật lục đạo luân hồi cấu tạo cùng công năng lần này hồng hoang chúng sinh lập tức ngồi không yên đây mới thật sự là xả thân làm người đây mới thật sự là có đại công đức tại hồng hoang vô số giới người ý thức liếc mắt nhìn trên trời cao luân hồi bản phương hướng nhìn lại một chút ấu minh huyết hải đang tại một chút diện hóa lục đạo luân hồi bốn Đại đại nương nương. t hậu, hậu, hậu thổ nương nương từ bia vốn đang chuẩn bị vào thiên đình sử dụng luân hồi bàn đâu hiện tại xem gia phi cái kia cũng có thể gọi luân hồi vô số bậc đại thần thông tiết hận nhìn xem hậu thổ càng ngày càng thân ảnh hư hảo sau lưng hậu thổ một cái lục đạo luân hồi dần dần hình thành năm hồng hoàng thanh dương sơn sư tôn hậu thổ nương nương thực sự là lòng dạ từ bi bích tiêu có chút bi thương mà đối với sở huyền nói sở huyền lại là tại điểm nhẹ lấy huyện thái dương u ố n luôn cảm giác thanh em này có chút quen thai cái quỷ gì đúng vậy à sư tôn hậu thổ nương nương xả thân hóa luân hồi chẳng lẽ liền không có cái gì khác phương pháp có thể không hy sinh sao Quỳnh Tiêu ngồi huyền bên h một ở sở k á càng nháy mắt hỏi ai, nghĩ đến cũng hỏi mắt ai, l có sở h u y ề tờ dài một vút vút t dài hơi, r o n tay thiên đạo hậu thế bên trong trong tiểu thuyết, hậu thổ hóa luân hồi, đủ loại phục sinh phương thức tầng tầng hoạt hóa ra Hậu hậu hồi, phục sinh phương chơi thời. loại bên luân bản. luân cũng Căng đạo đủ đã lớp lớp, cũng đã bị chơi ra hoạt thời. Càng về sau cứu vớt hậu thổ nhân vật chính xuyên qua hồng hoang thế giới phải làm một chuyện hậu thổ hóa luân hồi căn nguyên ở chỗ không có nguyên thần nói một chút sở huyền l ắ p đầu bốn biện pháp có chỉ là mình tại thanh dương sơn không có chút nào tu vi tại người có biện pháp lại có thể thế nào hậu thổ trí thiện trí nhân lại là không nên như thế vẫn là ca sở huyền cuối cùng cảm khái một tiếng hoàn toàn không có phát hiện trong tay thưởng thức đĩa nhẹ nhàng run một cái b ả y ta hồng hoang thiên đạo vô số năm đại lao cuối cùng cho ta một cái cơ hội biểu hiện bốn lúc này hồng hoang đại điệu bên trên không biết bao nhiêu người nhịn không được vì hậu thổ hy sinh mà rơi lệ liền chư thánh đạo trường cũng hoàn toàn yên tĩnh nhưng ợ thực thế giới, mọi người có thể có giới, người mọi vào ì một điểm t i nguyên tu luyện tu sát lục vô số, làm đủ cho số, c vô đủ h số Nhưng lúc ạ i người đối với người cũng đức cao không ảnh hưởng thượng phẩm đám này trên trời rơi xuống công đức bốn h thứ 2 đưa lên, cầu mua, chương Chương từ từ đưa đắn Đây đều là từ đâu ra đâu. Chương 130, đây đều là từ đâu ra đâu. Cầu mua, ra ra lên, là là cầu C hắn công đức khổng lồ thậm chí so nữ hoa tạo ra con người còn nhiều hơn trên ba phần khiến cho hồng hoang chúng sinh không khỏi nghĩ tới lần trước lập luân hồi hạ xuống điểm này công đức không có so sánh liền không có tổn thương bảy người cũng bị mất hạ xuống công đức có ích l i gì ai những thứ này công đức có lẽ sẽ tái tạo hậu thổ vậy vẫn là tổ vu a hậu thổ sao vô số bậc đại thần thông thảo luận thiên đình phía trên đế tuấn thái nhất khuôn mặt bên trên lộ ra cười l ạ n h biểu lộ công đức nhiều hơn nữa lại như thế nào lục đạo luân hồi lại hoàn thiện lại như thế nào còn không phải chú định vẫn l ạ bốn có hay không cảm thấy công đức bên trong nhiều thứ kỳ kỳ quái, quái? nhưng vào lúc này không biết cái nào bậc đại thần thông mở miệng nói một câu tê giống như thật đúng là sau một khắc tại vô số bậc đại thần thông nhìn chăm chú một đoàn trong suốt nguyên thần trước tiên tại công đức rơi xuống nguyên bản hư hảo vô cùng s ắ p tiêu tán hậu thổ hư ảnh giống như là tìm được điểm tựa lần nữa phong phú giờ khắc này c ư ờ i lạnh đế tuấn thái nhất trận tròn mắt bốn đứng xem bậc đại thần thông cũng trận tròn mắt bốn đám chìm tại trong bi thương tổ vu cũng trận tròn mắt bốn cùng lúc đó mặt dương núi đâu xuất cung còn có đông hải đạo kim nao bên trong bản c ầ nguyên thần bốn thiên đình lang tiêu điện đế tuấn chán nản ngồi ở ngự tọa phía trên hậu thổ lục đạo luân hồi một thành lập luân hồi bản không thể nghi ngờ là trở thành một truyện cười có an toàn chuyển thế trùng tu phương pháp ai còn sẽ bốc lên đem một tia nguyên thần ký thác cho thiên đình phong hiệp đế tuấn n g n g đầu nhìn về phía mười tám tầng thiên phía trên bất kể nói thế nào luân hồi bàn bốn mẹ nó ta luân hồi bàn đâu đế tuấn đột nhiên không dám tin chừng to mắt đã thấy nguyên lai luân hồi bàn ẩn độn hư không nay lại triệt để đã biến thành chân chính hư không không có vật gì nơi nào còn có luân hồi bàn cái bóng năm có hay không cảm thấy cái kia công đức bên trong lại thêm ra chút vật gì cùng lúc đó u minh huyết hải bên bờ lại là rối loạn tư ơ n g mừng một cái vòng quay bộ dáng bảo bối từ trên trời giáng xuống vì cái gì ta nhìn khá quen ta giống như cũng có chút nhìn q u e mắt mấy hơi thở sau bốn vô số ánh mắt đồng tình nhìn về phía thiên đình bị người bang đi a l i ê n nhà mình bảo bối đều bị thiên đạo chia cho người khác đế tuần bốn gần nhất có chút khổ cờ ga luân hồi bàn rơi xuống phản phất có một bàn tay vô hình đem hắn không ngừng mà phản bàn quy nguyên cũng không lâu lắm một dọn tản ra khí tức cường đại huyết dịch xuất hiện đã rơi vào hậu thổ trong nguyên thần một bộ so trước đó còn mạnh hơn đ ụ c thân dần dần diễn hóa lại tại công đức tác dụng phía dưới cùng nguyên thần tương hợp ba ngày sau đó hậu thổ từ từ m ở mắt nắm quả đấm một cái chỉ cảm thấy từ trước người chỗ không có cường đại luân hồi pháp tắc đã tiếp cận tán thành hôn nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên bất quá đây chỉ là mặt ngoài sức mạnh cỗ này bàn cổ tinh huyết cùng bàn cổ nguyên thần dung hợp mà thành cơ thể để cho hậu thổ cảm giác sức mạnh thân thể của mình càng thêm cường đại nếu cùng trước đây so sánh mượn dùng lão sư ta có thể đánh mười cái chúc mừng đại sư tỷ chứng đạo một bên nguyên lai tưởng rằng hậu thổ muốn rơi xuống minh hà trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ vội vàng không người hành lễ hô mười một cái tổ vu cũng là cơ thể run lên tiểu bội chứng đạo đế giang không dám tin hỏi hẳn là a hậu thổ nhìn mình tay ngọc nói dựa theo lão sư thuyết pháp tác bậy thành chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên mạnh hơn thánh nhân chỉ là bốn Cảm nhận đ ư ợ c tắc, cảm độc hơn 7 phần mới luân hồi phát tác, hậu thổ lại cảm thấy, đơn luân mới lại lấy ra luân lại ngược không hồi phát tắc, có sức Đế giang một ạ đại n thân mình cường h thể tới tốt tiểu của mù rồi, quá i cùng a ca. Giang trở tộc một về vù Đế khắc cũng không muốn ở cái địa phương này ngây người chỉ sợ hậu thổ một cái nữa chập mạch làm ra và i việc gì đó bây giờ còn chưa phải lúc hậu thổ lắc đầu đại ca đi về trước đi luân hồi mới lập cái này lượng tiếp ta đều sẽ t ỏ a c h ấ n địa phủ không thể ra ngoài hành tàu nhìn xem lục đạo luân hồi hậu thổ tâm lại là bay đến cái kia tỉnh mộng quanh con chỗ、Thu ta. Về sớm một chút. đ ế giang gặp hậu thổ biểu lộ kiên định biết cái này tiểu bội sẽ không bởi vì chính mình mấy câu thay đổi chủ ý không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mở ra không gian mang theo chúng tổ vu rời đi hậu thổ cứ như vậy đứng lơ lửng trên không nhắm mắt dưỡng thần dường như đang ngợi nơi xa vây xem bậc đại thần thông có chút không hiểu bốn hậu thổ nương nương đang làm gì không biết hậu thổ nương nương lòng dạ từ bi lại tại suy xét tạo phúc hồng hoàng chuyện a không tệ hậu thổ nương nương từ bi bây giờ hồng hoàng chúng sinh ai dám hậu thổ nửa câu nói xấu tuyệt đối sẽ bị vô số nước bọn trò chết đuối sau nửa cách giờ chân trời lại có hai đạo linh quang xuất hiện rơi thẳng vào hậu thổ trong tay hóa thành một cuốn sổ một cây bút chính là thiên địa nhân ba trong sách nhân thư c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sổ sinh tử bút phán quan đám người không biết sổ sinh tử cùng bút phán quan tác dụng bốn bất quá phía trên kia lập loại ự c phẩm tiên thiên linh bảo linh quang lại là sẽ không nhìn lầm vô số người mở mịt nhìn lên bầu trời bốn đầu tiên là nguyên thần lại tinh huyết bây giờ lại là linh bảo bốn đây đều là từ lâu ra hậu thổ bốn không phải là cái nào đó không tầm thường đại nhân vật con gái tư sinh a đào t ạ thiên đạo hậu thổ tiếp nhận linh bảo lại là đối thiên đạo cảm kích nói một tiếng ở vào trong còi u minh không cũng biết chi địa thiên đạo kích động kém chút không có nhảy dựng lên đã nghe chưa đại lão đại đồ đệ nói với ta cảm ơn bốn luân hồi ra thiên đạo toàn bộ từ đó sau sinh linh sau khi chết tất cả từ lục đạo luân hồi c h u y ể n thế này lục đạo chính là thiên đạo nhân đạo tu la đạo vũ đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo hậu thổ cầm trong tay bút phán quan sổ sinh tử nũng nịu nói tiếng nói vừa ra thì thấy u minh huyết hải sôi trào lên không ngừng quần quận chống ra một nửa vị trí bên này là âm phủ chờ lục đạo luân hồi rơi vào âm phủ đã thấy hậu thổ chỉ một ngón tay phía dưới huyết hải lập tức xuất hiện một cái vực sâu không đáy vực sâu chia mười tám tầng chính là hậu thế trong truyền thuyết mười tám tầng địa ngục đợt s thứ ba càng đưa lên cầu đặt mua yếu đ ớt muốn cầu một điểm n g một phiếu chương một trăm ba mươi mốt thời gian này không có cách nào qua chương một trăm ba mươi mốt thời gian này không có cách nào qua bốn năm cầu đặt mua cắt lưới địa ngục thiên đao địa ngục thiết t h ụ địa ngục bốn đ à o c ư a địa ngục còn có mười tám tầng địa ngục phía dưới vĩnh thế không được siêu sinh vô gian địa ngục bây giờ âm phủ vừa mới thiết lập chưa có quỷ hồn đi vào mười tám tầng địa ngục càng là ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có không hậu thổ diện hóa mười tám tầng địa ngục thời điểm thiên đạo lại là phối hợp hiện ra tương lai một đoạn hình chiếu cho hồng hoàng chúng sinh quan sát vô số bậc đại thần thông nhìn thấy cảnh t ư ợ n g bên trong lập tức khẽ run r à y nương liệt hậu thổ nương nương coi là thật đại từ đại bi nhân nghĩa cực điểm nếu ai dám có nghi bàn bạc bốn nhìn thấy cái này địa ngục tình cảnh cũng nên không có lục đạo luân hồi cùng mười tám tầng địa ngục hai cái chủ yếu nhất sau khi chuẩn bị xong hậu thổ vung tay lên dẫn vào một đầu u minh huyết hải tạo thành sông vong xuyên lại tại trên sông vong xuyên thành lập một tòa cầu đại hà gần có hoa n gật đầu hậu thổ chỉ một ngón ờ i hậu thế g tay địa phủ chỗ sâu nhất xuất hiện một tòa hậu thổ điện hậu thổ đi bộ đi vào trong điện đóng cửa điện bố trí xuống trọng trọng thủ đoạn che đậy hết thể ngoại giới nhìn trộm ngồi tại một tấm giường em phía trên cảm thụ được mới tinh cơ thể cùng nguyên thần sư tôn hậu thổ sáng tạo luân hồi sẽ ở trong luân hồi xuất hiện sao một tiếng n ỉ non hậu thổ lâm vào tương tư bên trong bốn đến nỗi minh hà thì vội vã tiến đến vu tộc cùng đế giang bọn người thương nghị lập xuống thập điện diêm la sinh tử p h a n quan đầu châu m ặ t ngựa hát bạch vô thường chờ địa phủ đâm sai tất nhiên là không nói thiên đình lang tiêu bảo điện đế tuấn hai mắt vô thần nhìn xem thập bắt trọng thiên phía trên hư kh bốn rõ ràng ba canh giờ phía trước nơi đó còn có yêu tộc trí bảo luân hồi bàn có thể cho đế tuấn cùng thái nhất chỉ hoàn chậm góp nhặt khí vận thành thánh có hy vọng. bây giờ bốn cũng chỉ còn lại một mảnh hư không hiểu thọ rồi thiên đạo thế mà như thế bất công thời gian này không có phát s ứ đại ca ổn định chúng ta có thể thắng thái nhất bảo trọng vỗ vô, vô đế tuấn bà b a i dùng trước đó không lâu đế tuấn tự an ủi mình lời nói đạo không đợi đế tuấn mở miệng trả lời đâu trung sơn bước nhanh đi đến mặt mũi tràn đầy vui mừng bệ hạ thiệt diệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ chờ ngài và đông hoàng bệ hạ vào chỗ ngồi bệ hạ vì hậu thổ nương nương sáng lập luân hồi bảy h ế n trúc mừng sự tỉnh truyền ra hậu thổ nương, nương tuy là vô tộc nhưng mà có đại công đức tại hồng hoàng trung sinh bây giờ tất cả mọi người bệ hạ anh minh thần khoan hậu rộng lượng đâu nói chuyện đồng thời trung sơn nhìn về phía đế tuấn ánh mắt tràn đầy kính nghệ đế tuấn nghe xong thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài bốn muốn giết trung sơn tâm đ ề u có yên lặng bưng kín trái tim ta đi mẹ nó anh minh thần võ khoan hậu rộng lượng bốn hôn đ ộ n tử tiêu cung hồng quân đạo tổ đồng dạng yên lặng bưng kín trái tim bốn đế tuấn cùng thái nhất hai người ngộ ra mang đến luân hồi bàn a vốn cho rằng c h ậ m rãi góp nhặt khí vận cuối cùng cũng có thể chứng đạo kết quả bây giờ luân hồi bàn cũng bị mất bị phản bản quy nguyên trở thành bản cổ tinh huyết cuối cùng tiện nghi hậu thổ bốn chơ đã bốn ph hồng quân nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên sưng sở phản bản quy nguyên năng lực không phải chỉ có bốn lao đạo càn không đỉnh đâu sau một lát trong tử tiêu cung vang lên hồng quân có chút thanh âm lo lắng thanh tiếng nói vừa ra không bao lâu một cái đại đỉnh chống rông xuất hiện đập vào hồng quân trước mặt cảm thụ được trên đỉnh còn sót lại thiên đạo c h i lực hồng quân thật lâu im lặng bốn hiểu thọ thiên đạo cũng làm ăn trộm thời gian này không có phát s ậ bốn đông hải đảo kim ngao nguyên thủy cùng gặp qua đại h u n h nhị đệ không cần đa lễ lao tử vội vã đi vào nguyên thủy cung nội mảy may không để ý tới những cái kia lễ n g h i phiền phức cùng thánh nhân uy nghi trên mặt cũng xuất hiện chưa bao giờ có vẻ bối rối hai người ngồi tại bên trên giường mây nguyên thủy thiên tôn vẫy lui tả hữu lại bày ra vô số thủ đoạn nguyên thủy trong cung chỉ còn lại nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử hai người nhị đệ tam đệ làm sao còn chưa tới nhưng cho hắn đi tin lao tử mở miệng hỏi h ử đại ca đừng nói nữa đại sự như thế thông thiên chỉ cấp ta trả lời một câu an tâm chớ vội xong nguyên thủy thiên tôn nghe xong l a o tử mà nói lựa giận chiêu thiên nói tam đệ lần này lại là có hơi quá lần này ngay cả lão tử cũng đối thông thiên có chỗ bất mãn dù sao tam thanh chính là bản k h u nguyên thần biến thành bây giờ lại xuất hiện cái k h á c bản cổ nguyên thần mặc dù chỉ có cực kỳ thưa thất một bộ phận nhưng không ai nói rõ được cái kia nguyên thần là từ đâu bản cổ còn ở đó hay không nếu bản cổ còn sống muốn lấy lại nguyên thần tam thanh lại nên đặt chỗ nào nhị ca việc cấp bách là muốn biết rõ ràng phần kia nguyên thần là từ đâu dĩ vãng cũng là lấy bản cổ chính tông cảm thấy tự hào nguyên thủy thiên tôn này lại cấp bách cái c h á n đều xuất mồ hôi láo tử cũng cảm thấy nan giải vô cùng vào thời khắc này nguyên thủy cung bầu trời đột nhiên xuất hiện một cỗ vô thượng vĩ lực mang theo tí ti trí cao ý chí thiên đạo bông xuống lao tử cả kinh vội vàng cùng nguyên thủy thiên tôn rất cùng kính đứng、lên. một k h ỏ a thiên đạo chi nhãn huyệt thần nhìn về phía hai người truyền lại tin tức gì hồi lâu sau thiên đạo chi nhãn tiêu thất chỉ để lại biểu lộ phức tạp l a o tử cùng nguyên thủy thiên tôn t l a o tử hít sâu một hơi sau răng khay cũng bắt đầu đau đại ca thiên đạo vừa rồi để chúng ta lại cho ra một tia nguyên thần ký thác tại thiên đạo nguyên thủy thiên tôn cũng gương mặt một bước thánh nhân một tia nguyên thần ký thác thiên đạo là lấy lúc này mới có thể bất tử bất d i ệ t bây giờ để cho một lần nữa lấy ra nguyên thần đi ký thác đây chẳng phải là nói bốn đại ca chúng ta lúc đầu phần kia nguyên thần đâu nguyên thủy thiên tôn đầu một mẫu hậu thổ lão tử nhắm mắt lại từ trong hàm răng gạt r i hai chữ này sương mù thiên cơ lập tức trở nên thanh minh nguyên thủy thiên tôn cũng cảm giác sau răng khay đau bốn khá lắm thiên đạo thế mà bắt đầu biện thủ người dám tin thời gian này không có phát sắc ts canh bốn đưa lên cầu đặt mua chương một trăm ba mươi hai côn bằng cung mỗi ngày có điều đi đi chương một trăm ba mươi hai côn bằng cung mỗi ngày có điều đi ỵ đi. năm năm cầu đặt mua hồng hoang bên trong không có năm tứ hậu thổ hóa luân hồi sau đó lại là ba vạn năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất trong ba vạn năm địa phủ trải qua ban đầu bận rộn sau đó Chính trong h ứ c bước v quỹ đạo i a cùng Minh Hà ba khi thương nghị, mời tuyển ra và địa phủ, trở t năm h thập đại địa phủ thay đổi lớn nhất chính là tại thập đại diêm la điện bên ngoài vô tận trong minh thổ lại tăng thêm một tòa phong đô quỷ thành quản hạt địa phủ có vừa tới lịch thần bí c h u ẩ n thánh đại năng phong đô quỷ đế tọa trấn trong đó danh xương địa phủ tri chủ không có ai biết phong đô quỷ đế lai lịch bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích người đều bị phong đô quỷ đế cường thế chấn sát lại thêm sát vách rú minh huyết hải minh hà còn có vu tộc đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng hồng hoang chúng sinh dần dần suy xét tương lai phong đô quỷ đế tám thành cũng có hậu trường không thể chơi vào bây giờ phong đô quỷ thành ta nhiều bảo phong đô quỷ thành nhâm t r ầ m chim không thèm bị ở lại đây có ý gì kim sĩ đại bằng điệu không phong độ chút nào ngồi ở phong đô trên đại đ i ệ n một bên gặm linh quả vừa đem hai cái đùi vểnh lên ở trên bàn dài phong đô quỷ đế cũng chính là đa bảo đạo nhân ngay xong kim sĩ đại bằng cho nên hồng vân sư thúc cùng côn bằng sư thúc côn bằng trong cung mỗi ngày đều có điều đi đi ỵ sao kim sĩ đại bằng điệu ba t làm đến hai câu nói cho ta đào hai cái hố ta luôn cảm thấy tại nói ta cái kia đi ỵ điệu nhân cái quỷ gì u hoán liếc mắt nhìn nhiều bảo kim sĩ đại bằng điệu đưa mắt nhìn thẳng trên mặt bàn màu đỏ quả địa phủ theo âm phủ nhưng cũng có bản thân đặc sản u minh quả hoa b ỉ ngạn tu la huyết xâm các loại khoảng trừng trên trăm loại đỉnh cấp chân phẩm số đông linh quả công hiệu cũng là trực tiếp tác dụng tại nguyên thần phía trên hồng hoàng ít có đúng hồng vân sư thúc nhờ ta hỏi thăm một chút hậu thổ đại sư bá xuất quan không có ăn một miếng mất một cái u minh quả cảm giác nguyên thần một hồi thanh lương sau kim sĩ đại bằng đ i ề u thích trí hỏi sư tôn còn đang bế quan bên trong cái này lượng kiếp sẽ không ra hậu thổ cung nhiều bảo mở miệng lần thứ tư mở miệng hồi đáp nhiều bảo bản thể chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhiều bảo tháp dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí hóa hình mà ra từng đi côn luân sơn ngọc hư cùng sống qua thông thiên bày kiếm trận k h ả o nghiệm cuối cùng lại là bởi vì không thông kiếm đạo thất bại mà về hậu thổ lập lục đạo luân hồi thành lập địa phủ sau đó nhiều bảo có một lần cùng người đấu pháp không đ ư lại một đường bị đội giết nộ nhập địa phủ bốn dưới cơ duyên x tu luyện hai vạn năm liền từ đại la kim tiên đột phá đến c h u ẩ n thánh bị hậu thổ đổi ra ngoài minh thổ tự lập môn u hộ lúc này mới có phong đô quỷ thành cùng phong đô quỷ đế nhiều bảo hòa kim sĩ đại bằng điệu quen biết vẫn là tại cái sau lần thứ hai đến chỗ này phủ nghe ngóng hậu thổ động tinh thời điểm nhiều bảo cho là kim sĩ đại bằng điệu lòng mang ý đồ xấu hai người đại chiến một trận sau đó cùng c h u n g trí hướng cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết liền với tới năm lần đến cùng cầu kiến sư tô n ta ăn uống miễn phí nhiều bảo im lặng nhìn xem hồ ăn biện nhét kim sĩ đại bằng điệu những vật kia đối với trần thánh sớm đã không có tác dụng lớn gì toa tính đơn giản là cái ham muốn ăn uống thôi ngươi cho rằng ta à có còn hay không là hồng vân sư thúc kể từ hậu thổ đại sư b á sáng lập luân hồi sau đó lại luôn là nghi thần n g h i quỷ luôn cảm giác hậu thổ đại sư b á muốn đi đem hắn chân đánh gãy này mới khiến ta lần lượt đến chỗ này phủ thẳng tính kim sĩ đại bằng điệu thả xuống quả bất mãn biễu môi hồng vân sư thúc luôn nói tâm lý gì bóng tối theo ta thấy ăn no rồi trống nói như vậy hồng vân sư thúc không tốt lắm đâu chân chờ một chút nhiều bảo mở miệng hỏi cái hồng vân sư thúc lại n g h không thấy kim sĩ đại bằng điệu lần nữa cầm lấy linh quả b i ễ môi nói, sẽ không phải muốn bán đứng huynh đệ a đạo kia không cần nhiều bảo lắc đầu có chút đồng tình nhìn xem kim sĩ đại bằng điệu không biết tu vi hồng vân sư thuốc cảnh giới kia giống loại sự tình này bấm ngón tay tính toán là được rồi sao đang chuẩn bị đem linh quả bỏ vào trong miệng kim sĩ đại bằng điệu trong nháy mắt cứng lại hồi tưởng hồng vân sư thuốc gác liệt tính cách mới vừa rồi còn cảm thấy mỹ vị vô cùng linh quả lập tức cảm thấy không thâm bốn cho nên bây giờ biết bóng ma tâm lý sao một bên nhiều bảo sâu kín hỏi kim sĩ đại bằng điệu mặt mũi tràn đầy u á n quay đầu bốn phong đô quỷ đế tài giỏi điểm dương gian chuyện sao bốn tây phương tu di sơn đang tại nhắm mắt tiềm tu chuẩn đề đột nhiên mở hai mắt ra hai tay vung lên bắt đầu che đậy lên thiên cơ một bên tiếp dẫn xứ sở gặp chuẩn đề động tác cũng cùng theo ra tay nhiễu loạn thiên cơ sau một lát tại hai đại thánh nhân dưới sự liên thủ khắc chư thánh lập tức cảm thấy thiên cơ hỗn loạn tương mừng dị vãn g tiện tay bấm đốt ngón tay sự tình bây giờ cũng đã thấy không rõ không rõ sư h u n h sư đệ cần đi ra ngoài một chuyến làm xong đây hết t h ả y chuẩn đề nhìn phía dưới thật lừa thưa tây phương dạy đệ tử sắc mặt khó khăn nói ba vạn năm thời gian trôi qua tây phương dạy cũng có bộ mặt mới tinh đệ tử từ hơn một trăm đạt đến hơn sư đ ệ cần làm chuyện gì tiếp dẫn s ư ớ n g sở có chút nhân quả lại là, là lúc à l này rồi giải chuẩn đề k h ẽ cắn môi lão tử còn có đế tuấn nhân quả không chấm dứt sư đ ệ ý niệm không cách nào thông suốt càng không cách nào đột phá sư đ ệ nhưng có diệu kế thang cốc chuẩn đề từ trong hàm răng nặn ra hai chữ cẩn thận một chút tiếp dẫn thở dài một cái tốt chuẩn đề gật gật đầu chắp tay trước ngực bước ra một bước liền ra tu di sơn nam trong đông hải có một linh đạo tên là thang cốc thang cốc mặc dù tại đông hải bên trong cũng không về lòng tộc tài quản bởi vì nơi này chính là thiên đình thái tử phủ lệ lại nói đế tuấn cùng thái nhất dùng cây phủ tăng tăng thêm mười giọt tinh huyết sinh ra mười cái kim ô dòng roi sau đó mười cái kim ô thái tử bởi vì tuổi còn nhỏ trên tu vi thấp một mực không cách nào khống chế tự thân thái dương chân hỏa làm cho thiên đ ỉ n h mỗi ngày cháy tổn thất nặng nề không nói một mảnh tiếng oán than dậy đất dưới sự bất đắc dĩ đế tuấn không thể làm gì khác hơn là chọn lựa đông hải một chỗ trí dương c h i điệu thang cốc xem như thập đại kim ô thái tử phủ đệ lại sinh sợ chậm chế thập đại kim ô tu hành cố ý dùng vô số pháp lực cùng tài nguyên đem thái dương tinh bên trên cây phủ tăng cũng cho cây ghép th không thể ra thang cốc. Đợt, canh năm đưa đặt đặt đây đầu trai ngu xuẩn của ta chương 133, em trai ngu xuẩn của ta Một năm cầu mua. Thế là 10 con tiểu kim ô ngay tại thang bắt tốt, thiên thấy thang canh cầu chương của Chương của cầu con cốc con con chỉ mua, năm lên, ngu xuẩn ngu xuẩn năm ngay xuống đỉnh, nhìn cùng bên trong sinh linh chơi quên cả trời đất. Nhưng chơi không thang thiêu Em em mua. kim kim cảm mới mẻ, mấy là gì rời dưới, đi cái trời một chết. ngày, là ngày ngày trong ố lại một ngày nhám chán sinh hoạt, bị cả đất. mấy nhám đều đều sống sinh qua có vật vừa vạn mấy vạn năm xuống thập đại kim ô tu vi cũng đặt tới thái ớt kim tiên đình phong chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đại la kim tiên hóa hình thật n h ả m c h ă n a ngạt chết một ngày này sáu quả khổ nao hét lớn tiểu thập đều tại n g ư ờ i đem những cái tia tiểu yêu đều đốt chết hoa l ụ c c a lời này tăng lương tâm trước đây nói ăn ngon ăn ngon không phải ta đi nhị ca ăn trước ngụm thứ nhất lao tứ để trước hỏa ba cái trương truy rõ ràng là nhìn xem không ngừng ồn nào chín cái đệ đệ đại nha thở dài một cái em trai ngu xuẩn của ta a làm sao còn có tâm tình ở đây cãi nhau đâu thở dài hoàn tất đại nha kinh ngạc nhìn thiên đình phương hướng bắt đầu xuất thật bốn đại ca không bằng chúng ta đi hồng hoang chơi a không biết ngẩn người bao lâu đại nha bị một bên chín quạ cho đánh thức vừa mới thanh tỉnh đại nha có chút mở mịn đại ca cựu ca không bằng chúng ta đi hồng hoang chơi a m ư i quạ cũng mở miệng nói ra nay lại k h á c chín cái tiểu kim ô ánh mắt đều tập trung ở đại nha trên thân vẫn là thôi đi phụ thân để chúng ta ở đây thật tốt tu luyện cấm chúng ta ra ngoài đại nha mấy vạn năm đầy bụng tâm sự sao như nghẹn ở cổ họng nơi nào có tâm tình gì đi ra ngoài chơi chúng ta đã lớn lên bây giờ yêu tộc cùng vu tộc đang răng co chúng ta v u t ộ c đại s á t một hồi nhất định có thể để cho phụ hoàng rất là vui sướng không tệ thuận tiện đem chúng ta yêu tộc thái tử vi dành đánh đi ra để cho hồng hoàng đều biết huynh đệ chúng ta mười cái nhìn xem ma quyền sát trưởng chín cái đệ đệ đại nha lần nữa thở dài một cái em trai ngu xuẩn của ta a thực sự là cái gì cũng không biết không biết đại nha lần nữa cự tuyệt tiếp đó liền nhắm mắt suy xét đối sách cùng khổng lồ yêu tộc so sánh huynh đệ mình mười cái quá nhỏ bé cái này cũng là vì cái gì đại nha không có đem chân tướng của sự thật nói ra nguyên nhân trung bi là một người chống đỡ tất cả giờ khắc này đại nha có một loại can đảm anh hùng cảm giác vì cái gì đại ca không muốn danh dương hồng hoang sao không tệ không muốn giúp phụ hoàng xuất lược sao đại ca không muốn chịu đến phụ hoàng khen ngợi sao ai nghĩ được chín cái tiểu kim ô chơi tầm quá nặng diệu dít không chịu b ư ơ n g tha đại nha cuối cùng đem đại nha cho lộng phiền biết phụ thân cân cức là cái gì không đại nha thở dài một cái mở miệng nói ra hồng hoang bên trên người nào không biết phụ hoàng cùng hoàng thúc chính là từ thái dương tinh bên trên đản sinh tam túc kim ô một hóa hình đại la kim tiên chúng ta thừa tập tam túc kim ô huyết mạch tương lai nhất định sẽ trở thành phụ hoàng như vậy người vĩ đại đúng vậy a đúng vậy a đại ca ngay cả điều này cũng k h ô n biết đại ca, tu luyện ra nhầm lẫn sao nghe bọn đệ đệ thanh em lưu i d i ữ đại nha lập tức cảm thấy nhức đầu vô cùng không tệ chúng ta chính là phụ hoàng cùng hoàng thuốc huyết mạch có thể mặt mũi tràn đầy yêu thương đại nha túi đầu nhìn một chút chân của mình một đầu hai đầu bốn chỉ có hai đầu cũng chỉ có hai cái đùi u ở đâu ra điều thứ ba nhìn thấy đại nha cổ quái hành vi tất cả tiểu kim ố cũng xuống ý thức túi đầu mấy hơi t h ở sau thang cốc triệt để yên tĩnh trở lại tất cả tiểu kim ố cũng không dám tin nhìn mình chân bốn một đầu bốn hai đầu bốn bất kể thế nào đếm cũng là hai đầu tại sao sẽ như vậy chín cái tiểu kim ô chỉ cảm thấy đầu ông ông thật sự là khó mà tiếp thu hiện thực này đại ca chúng ta kỳ thực không phải phụ hoàng huyết mạch mười quạ không dám tin nói không tệ đại nha biểu lộ trầm trọng gật gật đầu chúng ta căn bản cũng không phải là tam túc kim ô chẳng thể trách phụ hoàng muốn đem chúng ta đổi u thang cốc y miệng tiểu cửu không phải chúng ta phụ hoàng còn phải nuốt chúng ta cầm đoán tại thiên đình thời điểm lại luôn là đối với chúng ta dữ dằn thập đại kim ô biểu lộ tức giận bắt đầu từng cái cờ trách đế tuấn cùng thái nhất không phải bốn đại ca chúng ta đi hỏng hoàng a không tệ chúng ta đi hỏng hoàng tìm tra rồi a chín cái tiểu kim ô cuối cùng cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức khẩn thiết nhìn xem đại nha hảo bằng vào chúng ta thực lực điệu thấp một chút cũng đủ để tại trên hồng hoàng đặt chân đại nha khẽ cắn môi bất quá sau khi ra ngoài nhất định muốn nghe ta không thể chạy loạn yên tâm đi đại ca quá tốt rồi chúng ta cuối cùng có thể từ nơi này đi ra có thể đại ca nơi này có thiết lập cấm chế chúng ta không xuất được làm sao bây giờ lúc này sáu quạ có chút hơi khó mở miệng nói ra không sao cấm chế k i a chỉ cần chúng ta hóa hình liền không tồn tại nữa đại nha nói xong lắc mình biến hóa trở thành một người mặc kim giáp thanh niên anh tuấn Nguyên ba ngày thái ớt kim tiên đỉnh phong tu t vi cũng biến cũng h n h đại kim i la t ê sau đó chuẩn đề thân hành xuất hiện tại thang cốc bên ngoài đế tuấn còn có lao tử thiếu nợ nệ trạ chuẩn đề nguyên bản khó khăn trên mặt bằng thêm tăng lên mấy phần tre lấp biểu lộ nhìn âm trầm vô cùng đợi ta đem thập đại kim ô thả ra thang cốc h ỏ a loạn hồng hoàng tất nhiên sẽ để cho nhân tộc cùng vô tộc sinh linh đột nhiên đến lúc đó mặc kệ yêu tộc cùng yêu tộc khí vận tương liên nhân giáo đều biết khí vận tồn hao nhiều chuẩn đề nhìn về phía bất chu sơn vô tộc tổ địa phương hướng vô yêu hai tộc một khi khai chiến ta tây phương giáo mới có đông phương thừa nước đục thả câu nói xong chuẩn đề lắc mình biến hóa trở thành một cái chỉ có huyền tiền tu vi không đáng chú ý tiểu yêu làm bộ bị đội rết bộ dáng bay vào bên trong thang cấp bốn nên phối hợp ta diễn xuất ngươi người đâu chương một trăm ba mươi bốn nên phối hợp ta diễn xuất ngươi người đâu hai năm cầu đặt mua đông hải thang cốc cứu mạng a cứu mạng a có người hay không a mẫu cứu ta một cái tiểu yêu một đường lảo đảo nghiêng ngã phi hành xông vào bên trong thang cốc phù phù một tiếng liền chìm vào mở ra trong bùn ai u ai u thương ta chết ta rồi diễn kỹ cao thâm đều có thể cầm người tí hon màu vàng chuẩn để một đầu đâm vào trong đất không nói còn cao giọng rên rỉ những thứ này đáng chết vũ tộc khi dễ yêu đáng giết ngàn ao sắp chết yêu nằm trên mặt đất rên dỉ nửa ngày còn không có nghe được động tĩnh thời gian dần qua chuẩn đề cảm thấy có chút không đúng m u ố n nhanh chóng phóng xuất ra thần n i ệ m tại trong thang cốc quan sát bốn giắt giắt giắt trên bầu trời hình như có ba con toàn thân đen như mực quạ đen bộ dáng quái đ i ể u bay qua chuẩn đề mộng bức chống rông thang cốc triệt để t r ậ n tròn mắt t người đâu lao tử nhiễu loạn tiên cơ lập dòng giã mấy v à n năm m a i mới chờ đến lúc đến thời cơ thành t h ủ nên phối hợp ta diễn xuất người đi đâu rồi biểu tình trên mặt hơi hơi co quắp một cái chuẩn đề tiện tay bắt lấy mười cái tiểu kim ô một tia khí tức bắt đầu bấm đốt ngón tay vừa bấm lại là khuôn mặt đều tái rồi ngày bình thường tiện tay thôi diễn bây giờ lại tối nghĩa vô cùng hết lần này tới lần khác cái này thiên cơ phía trước tự tay nhiễu loạn trung pin là có tiểu kim ô khí tức xem như môi giới t r ộ m trong tay phế đi sức chín châu hai hổ chuẩn đề lúc này mới tiểu kim ô vị trí năm lần nữa nhìn một chút bất chu sơn dưới chân vu tộc phương hướng chuẩn đề một mặt một bức thiên đạo hiển linh bốn tây phương tu di sơn vân hà vì đánh gáy gặp cùng phổ biến không sinh vân hà vân hà làm k i ế p sau đủ loại ra dị bộ vân hà khoảng không chuyện gì xảy ra vân hà nháy mắt hỏng tiếp dẫn đang tại cho môn hạ đệ tử giảng đạo đâu gặp chuẩn đề từ đằng xa đi tới một bộ mất hồn mất vía bộ dáng lập tức xứng sở bốn vội vàng ngừng giảng đạo vẫy lui môn hạ đệ tử tiếp dẫn mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi sư đệ nhưng xảy ra điều gì nhầm lẫn không có việc gì chúng ta chính là t h ế n h â n vô lượng lượng kiếp bất d i ệ t chỉ cần chúng ta một mực tiếp tục nỗ lực tây phương giao sớm u ộ n có thể lại hưng không phải sư h u n h đã thấy chuẩn đề biểu hiện trên mặt cổ q á i lắc đầu nói như vậy nhu đồ thành công tiếp dẫn lập tức kích động cái này lần này ngược lại chuẩn đề kiên định số năm g lại nói một mươi đại kimô một đường ra đường cô hướng về hồng hoang đại lục bay đi lại là bởi vì tu vi không đủ không cách nào khống chế tốt tự thân thái dương chân hỏa dọc theo đường đi không biết đốt chết bao nhiêu hải tộc khiến cho đông hải thủy tộc tiến đoán than dậy đất k h chơi chơi từ long hán đại kiếp sau đó phượng hoàng tộc cùng kỳ l ầ n tộc lánh đời không biết tung tích long tộc thực lực mặc dù tồn hao nhiều thế nhưng là vẫn vững vàng năm chắc tứ hải đại bộ phận quyền k h ô n g chế trên mặt nội vẫn có tứ hải long vương còn có quy thừa tướng mấy cái đại la kim tiên bậc đại thần thông là lấy hồng hoang bên trong đại năng cũng không dám bức bách quá đáng dù sao ai cũng không biết long tộc cất giấu bài tời gì một ngày này đông hải long vương ngao quảng đang tại trong lòng cung t h ư ờ n g thức bạc nữ giá ngúa đ ầ u đã thấy một tuần hải dạ xoa lo lắng từ bên ngoài chạy và o báo long vương bệ hạ không xong việc lớn không tốt vội vàng hấp t ố c còn thể thống gì ngao quảng thấy thế lập tức không vui giận dữ mắng m ỏ một tiếng nói đi chuyện gì bệ hạ đông hải phía trên đột nhiên xuất hiện m ộ ư ơ i con kim ô giống như là m ộ ư ơ i cái mặt trời nhỏ t h ậ p n h ậ t hay không đốt núi nỗ biển ta đông hải thủy tộc tồn thất nặng nề a tuần hải dạ xoa vội và nói m ư ơ i đại kim ô đế tuần thái nhất ngao quảng nghe xong lập tức thất thố đứng lên cũng lại không để ý tới uy nghi nh n bốn đông hải phía trên xem ra chúng ta bộ tộc kim ô thực sự là hồng h o a n g đệ nhất c h g tộc những thứ này hải tộc căn bản không phải chúng ta đối thủ bốn quả một bên để thái dương chân hỏa một bên vui sướng nói gửi ta mới dùng ba phần hỏa lực gánh không được mấy người hồng h o a n g đại lục nhất định muốn xông ra chúng ta thập đại kim ô vi danh bảy quả kiêu ngạo nói tiếp các minh đệ thêm ít sức mạnh chúng ta đem hỏa lực đều phóng xuất một đường từng đốt đi hai quả chỉ vào nơi xa hải sao huyện phương hướng hô lớn hảo thập đại kim ô lập tức thả ra thể lực toàn bộ thái dương chân hỏa nhưng vào lúc này trong nước truyền đến một tiếng la lên đầu rông thân người mặc màu vàng lòng bảo ngao quảng cùng quy thừa tướng cùng một chỗ từ trong biển dâng lên là người phương nào đại nha cảm nhận được ngao quảng cùng quy thừa tướng so với mình cao thâm hơn tu vi lập tức cảnh giác chắn khắc chín cái đệ, đệ phía trước lao long đông hải long vương ngao quảng gặp qua yêu tộc thái tử điện hạ long tộc không dám đắc tội thiên đình là lấy ngao quảng đem tư thái bảy cực thấp ừ ta cũng không phải cái gì yêu tộc thái tử đại nha b i ể u môi khinh thường ngao quảng nhìn một chút đại nha lại nhìn một chút sau lưng đại nha chưa hóa hình k h á c chín cái tiểu kim ô, lập tức cảm thấy đầu góc không đủ dùng bốn đông hải long tộc địa bản đế tuấn đem mười cái hải tử giàn xếp tại thang cốc ngao quảng đã sớm biết thậm chí còn cố ý phái người thang cốc phụ cận t r o n g nom một hai nói thật cho ngươi biết lần này huynh đệ chúng ta mười cái ra thang cốc chính là vì tìm kiếm chúng ta cha ruột đại nha không đợi ngao quảng rốt thuận tinh tường lại ném ra một cái bom Đợt, canh thứ hai đưa lên, cầu hai cái này huynh đệ cũng quá biết chơi chương một trăm ba mươi lăm hai cái này huynh đệ cũng quá biết chơi ba bốn cầu đặt mua t đông hải phía trên ngao quảng trị cảm thấy đầu ông ông giống như trong lúc vô tình biết một cái không tầm thường bí mật a sẽ không phải trực tiếp bị diệt khẩu a thận trọng liếc mắt nhìn thiên đình phương hướng thấy không có động tĩnh lúc này mới hơi yên tâm một điểm lão lăng vương ngươi biết chúng ta phụ thân là ai chăng đại nha không chút khách khí mở miệng hỏi ngao quảng xưng sở bốn ta biết ta quá mẹ nó biết nếu không phải là bởi vì ta biết phụ thân các ngươi là ai còn có thể đông hải như thế dương ai bình yên vô sự cái này tha thứ lao long cô lậu quả văn ngao quảng một mặt khó khăn nói mấy vị điện hạ nếu không thì đi hồng hoang bên trên tìm người hỏi một chút nay lại ngao quảng cũng lại không để ý tới chết đi những cái k i a thủy tộc ngược lại đông hải bao la vô biên chết mấy ước thủy tộc không cần bao lâu liền có thể bù lại nếu là liên lụy đến thiên đình bê bối bên trong quay đầu bị cái kia đế tuấn thái nhất truy cứu diệt khẩu cái k i a long tộc nhưng là thua thiệt lớn đại ca nhìn thế nào đại nha sau lưng hai quả mở miệng hỏi hử ta xem con rồng già này ngược lại là thật đàng hoàng không giống như là nói dối d á n vẻ các n g n h đệ chúng ta chơi cũng chơi chán thời điểm đi hồng hoang bên trên tìm kiếm đại nha vung tay lên không tệ chúng ta đều nghe đại ca lão long vương gặp lại chờ chúng ta tìm được cha ruột trở lại tìm ngươi uống rượu lão long cùng tiễn chư vị nga o quảng sau khi nghe lập tức vừa chắc tay trong lòng hô to tiểu tổ tông tốt nhất vĩnh viễn đừng đến cho phải đây thàng đến thập đại kim ô thân ảnh triệt để bay đi lúc này mới thở dài một hơi quy thừa tướng việc này nhìn thế nào nga o quảng mở miệng đối với long tộc trí giả tổ long thời kỳ liền vì long tộc hiệu lực quy thừa tướng hỏi bệ hạ lao thần cho là can hệ trọng đại cần phải hạ lệnh bằng kín không thể truyền ra ngoài quy thừa tướng không hề nghĩ ngợiền trả lời đạo không tệ chuyên lệnh xuống đem biết chuyện này hải tộc toàn bộ triệu tập long tộc cấm địa làm thủ vệ trung thân không thể ra ngoài nga o quảng phía dưới hoàn mệnh khiến cho sau lần nữa nhìn về phía thiên đình phương hướng cái kia đế tuấn cũng là anh hùng một thế một tay chỉnh hợp yêu tộc thiết lập thiên đình e m đẹp bị người cho tái rồi đâu mười con kim ô bốn quy thừa tướng cái kia mười con kim ô có phải hay không chuyển ngôn chính là đế tuấn cùng thái nhất chung cùng sinh sôi nghĩ đi nghĩ lại nga o quảng cảm thấy có chút không đúng vội vàng đối với quy thừa tướng hỏi lao thần nhận được tình báo lại thực như thế chỉ là không biết là thật hay giả ngay xong quy thừa tướng trả lời nga quảng cũng ngây ngẩn cả người bốn cho nên bốn lúc này hồng hoang bên trên đại địa chính là vu tộc cùng dân tộc địa bàn dân tộc sinh sôi đời sau năng lực cực kỳ cương đại trăm năm thời gian liền có thể sinh sôi mấy đời người đi ra mấy vạn năm xuống dân tộc bộ lạc cũng đã trải rộng hồng hoang đại địa lại thêm đế giang chờ tổ vu cũng biết h â n tộc thánh mẫu nước hoa cùng hậu thổ quan hệ rất tốt vu tộc chẳng những không có khó xử nhân tộc ngược lại tại dân tộc mở rộng sơ kỳ nhiều hơn trong năm lại thêm nhân tộc có thể làm rất nhiều vu tộc không am hiểu tinh tế sống một tới hai đi hồng hoang đại điệu bên trên nhiều xuất hiện không thiếu nhân tộc tại vu tộc kết hợp nhân v u bộ lạc mười cái tiểu kim ô từ đông hải chi mới lên mở, dọc theo đường đi mặc dù chưa từng giống phía trước ở trong biển bên kia toàn lực thôi động thái dương chân hỏa nhưng thập nhật hay không còn không phải nhỏ yếu nhân tộc hoặc vu tộc bộ lạc có khả năng chịu được trong lúc nhất thời tại đông hải b ờ phụ cận nhân tộc bộ lạc cùng nhân v u bộ lạc tổn thất nặng nghề đại ca đi nhiều ngày như vậy vẫn là không có tìm được chúng ta cha rủ ta một ngày này lại đường tắt một cái nhân tộc bộ lạc lưu lại ngập trời đại hỏa sau đó sáu quả bất man đối với đại nha đạo đáng hồng hoang đại điệu biết bao c h ì lớn chỉ là đông hải chi mới nếu là từng điểm từng điểm tìm kiếm đã đủ chúng ta bay lên mấy năm đại nha nhìn về phía bất chu sơn trụ trời phương hướng càng đến gần trung tâm cao thủ càng nhiều nói không chừng nơi đó sẽ có người biết phụ thân của chúng ta là ai hảo toàn bộ nghe đại ca mười cái tiểu kim ô thay đổi phương hướng hướng về trong hồng hoang bay đi bốn vừa bay bảy ngày cuối cùng tại ngày thứ tám thời điểm vượt một mảnh nước vạn d ằ m không người vùng bỏ hoang nơi xa một cái cực lớn v u tộc bộ lạc xuất hiện ở mười con tiểu kim ô trong tầm mắt đại nha cẩn thận nhìn một chút trong bộ lạc ra ra vào vào sinh linh cũng là so trước đó nhân tộc bộ lạc hoặc nhân vu bộ lạc hình thể phải lớn hơn gấp mấy lần các minh đệ chúng ta v u tộc lãnh địa v u tộc một mực cùng yêu tộc ma sắt rằng co nói không chừng biết h ai là phụ thân của chúng ta đại nha thấy thế hưng p h ấ n hô k h ắ p chín cái tiểu kim ô hai mắt tỏa sáng thêm chút sức các minh đệ chúng ta một hơi bay qua đại nha nói xong mười cái tiểu kim ô ngay cả bú sữa thoải mái đều thử ra thời một đường bay đến thái dương chân hỏa cũng không bị khống chế mãnh liệt tuân trong chốc lát chung quanh trăm vạn dặm nhiệt độ đều lên lên tới một cái cực kỳ mức đáng sợ vu tộc bộ lạc trung tâm nhất có một gian cao lớn vô cùng tạo hình xưa c ũ phòng ở so với những thứ khác phòng ở phải lớn hơn nhiều hậu nghệ hình thiên lần này đi nhân tộc tổ vu đại nhân c ó phân phó gì sao đại vu khoa phụ chiều cao 6 m m ọ c ra một đầu tóc lục trên tay cầm lấy một cái tay trượng đế giang đại nhân phái hai ta đi nhân tộc tổ đ ị a muốn thỉnh thoại nhân thị đại nhân điều động điểm công tượng vu tộc tổ đ ị a tu kiến điểm cung điện hình thiên thản nhiên nói khoa phụ cũng là ta vu tộc đỉnh tiêm đại vu cả ngày canh g i ở cái này vắng vẻ trong bộ lạc không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng sao hậu nghệ cầm lấy một cái bát nước lớn đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch tiếp đó cảm khái nói cái này có gì nhân t à i không được trọng dụng nơi đây bộ lạc bên cạnh nước vạn giảm hoang nguyên nhất là cặn c ố i không có đại v u nguyện ý đóng giữ nhưng mà ở đây cũng là ta vũ tộc lãnh địa bên i giới không có đại v u đóng giữ sao có thể đi khoa phụ lắc đầu đối với hậu nghệ cảm khái không để bụng ai đáng tiếc lấy khoa phụ thực lực coi là thật hẳn là đi v u yêu tiền tuyến đại chiến mới là một bên hình thiên cảm khái nói cả ngày cái này địa phương khỉ gió nào có thể có ý gì v u yêu hai tộc mặc dù bây giờ không có chính thức khai chiến nhưng mà giữa hai bên lại là ma sát không ngừng tất cả lớn nhỏ chiến trường ước r ư ờ n g mấy chục chỗ bất quá song phương cao tầng đều khắc chế lẫn nhau lấy khống chế quy mô vu tộc trời sinh có hiếu chiến huyết dịch toàn tộc trên dưới mấy trăm ứ c vụ chúng không có một cái nào hè nhát đối với một cái đại vu không thể niềm vui tràn trề chinh chiến mới là thống khổ lớn nhất Đợt, thứ bốn a c năm cầu đặt mua tính toán luôn phải có người hy sinh khoa phụ trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp chỉ cần có thể bảo đảm vu tộc một phương bình an đã đáng giá ngược lại là hậu nghệ hậu thổ đại nhân đã nhập địa phủ ba và năm hậu thổ bộ lạc vu chúng nếu không thì đi địa phủ nếu không thì khác tổ vu bộ lạc liền chuẩn bị như thế tại bản cổ điện bên ngoài cho chư vị tổ vu đại nhân làm chút chân chạy sống khoa phụ đưa mắt nhìn sang hậu nghệ cái này lm ờ ờ có tổ vu phía dưới đệ nhất đại vu nổi tiếng vu tộc cường giả nghe nói chúc dung đại nhân mời ngươi gia nhập vào bộ lạc của hắn bị tự tuyệt hậu nghệ nghe xong theo bản năng s ờ lên mang tại sau lưng một cây trổi lông gà hậu thổ đại nhân nhất định sẽ trở về hậu nghệ dọn kiên định nói tộc ta bên trong chuẩn bị chọn lựa t h ứ mười ba tổ vu ứng cử viên cũng không thích hợp làm tổ vu hay là đem vị trí nhường cho hình thiên a ba cái đại vu cứ như vậy tại trong bộ lạc vừa uống rượu vừa tán gấu lấy đột nhiên một cái vu trúng mặt mũi tràn đầy hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào khoa phụ đại vu không xong bên ngoài bay tới mười cái quái đ i ể u toàn thân trên giới thiêu đốt h ỏ a diễm nhiệt độ quá cao trong bộ lạc các tộc nhân không thiếu chịu không nổi nhiệt độ cao đã hôn mê khoa phụ nghe xong đang lập tức đứng lên căn phòng này có nhân tộc tiên nhân bày ra trận pháp phòng hộ là lấy ba cái đại vu chưa cảm giác được ngoại giới nhiệt độ biến hóa người nào dám đến ta vu tộc làm cản đẩy cửa vừa phục liền bước nhanh đi ra ngoài trước mặt vu t để cho người quản sự mau chạy ra đây chúng ta chính là mười đại kimô có việc hỏi các ngươi hỏi xong liền đi nếu như dám có chỗ dầu diếm bây giờ liền đem đốt thành xe than khoa phụ vừa ra cửa liền nhìn thấy bộ lạc bên ngoài đã trở thành một cái bể i n lửa thái dương chân hỏa đốt hỏa diễm căn bản không phải phổ thông vũ tộc thủy hệ thiên phú có khả năng tới tắt đang tại khoa phụ nổi nóng lúc trên trời chuyển đến một cái thanh âm phách lối rừng tay vũ tộc bộ lạc há lại cho chờ xúc sinh lông lá làm càn khoa phụ không nói hai lời trong tay khoa phụ trượng rời khỏi tay trực tiếp hướng về thực lực tối cường đại nha đập tới ha ha các linh đệ nơi này có một to con, thực lực không thấp. liền thấy một bắt l được khoa phụ sau lưng cầm hình thiên phủ cười lệnh cùng dương cung lắp tên hậu nghệ còn có hậu nghệ sau lưng cong lấy trổi lông gà trổi lông gà chính là trấn nguyên tử tại đế tuấn thái nhất mất một cái chân phía trước bị t h ấ n nguyên tử nổ lông chế tạo thành Phía trên nộn nhạo thuần nhất tam trên túy túc nộn kinh m ô khí thức, t o à bộ nghiệm o a ra thanh n cũng không g tìm thứ hai đang đạp nước cánh 10 cái tiểu kim ô hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt mắt thận, thể t kim cái u kích hàm ô bao sáng, ánh động cùng nước mắt cẩn thận. Có thể có cái gì có có y t chiêu u ố n Kinh nghiệm thử đi ra. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hình thiên cẩn thận nhắc nhở lấy bên cạnh hai người đồng bạn ba người biểu lộ ngưng trọng nhìn xem không ngừng xích lại gần mười cái tiểu kim ô nín hơi ngưng thị lại tại lúc này chợt thấy đại nha hé miệng phụ thân phụ thân chúng ta rốt cuộc tìm được không tệ phụ thân chúng ta tìm ngươi tìm thật vất vả hu u phụ thân biết những năm này chúng ta được sao nhìn xem vườn quanh tại hậu nghệ bên cạnh thân mật vô cùng mười cái tiểu kim ô bốn lạch cạch lạch cạch lạch cạch liền với ba tiếng vác r ộ i khoa phụ t r ư ở n g rớt xuống đất bốn hình thiên phủ cũng rớt xuống đất bốn đường đường vu tộc tổ vu phía dưới đệ nhất đại vu hậu nghệ càng là theo bản năng run run ngay cả cùng tiến đều cầm không vững liền một bên đang bận lấy dập lửa vu chúng này lại cũng trận tròn mắt hoàn toàn quên đi dập lửa đám người theo bản năng xoa xoa con mắt tiếp đó lần nữa ngẩng đầu nhìn lại t không tệ đây không phải ảo giác ta không phải là phụ thân các ngươi ba cái đại vu cũng là vu tộc mấy trăm đại vu bên trong cấp cao nhất khoảng cách tổ vu cũng chỉ kém nhất tuyến có thể xưng chiến thần bốn nhưng bây giờ cho dù là ba cái chiến thần kinh nghiệm chiến trường cộng lại cũng không biết đối phó thế nào cảnh tượng như thế này a phía trước một giây còn gọi đánh kêu i ế t sau một giây trực tiếp nhận tra cái quỷ gì khoa phụ có phải hay không là cái cái b ở y a hình thiên không dám tin nhỏ giọng đối với khoa phụ hỏi khoa phụ liếc mắt một cái im lặng nhìn xem hình thiên chỉ c mười cái tiểu kim ô gặp qua khóc chết đi như vậy sống cái bẫy bốn hu hu phụ thân rốt cuộc tìm được đế tuấn cùng thái nhất tại thiên đình ngược đáy ta đem chúng ta nhốt vào thang cốc phụ thân muốn h a y chúng ta báo thù a nhưng ì mình n bên cạnh mình không ngừng xem kim tại giữ giít tiểu hậu t huyệt thái、Dương、để cho ta thật vào ư vướt được lướt t một một lát, mắt. thực thể ta biết v cái cũng được, bóc có cho cùng xảy ra chuyện Ai nói bốn. nghệ không nhịn Không không dùng. đến nghệ. Nhưng Sau sự ra hậu đầu Hậu gì? đủ xảy lúc này hậu nghệ nhiều năm bạn thân hình thiên một mặt phức tạp đi tới hình thiên quá tốt rồi m a u tới giúp ta giải thích một chút nay lại hậu nghệ thà bị cùng mười cái kim ô đại chiến một trận cũng không nguyện ý đối mặt loại tràng diện này đi chớ giải thích vốn là cho là chúng ta huynh đệ cũng là thuần túy vì chiến đấu mà thành đại vu không nghĩ tới hải tử đều lớn như vậy hình thiên một bộ tịch mịch bộ dáng xem ra sau này chiến đấu c h i lộ chỉ có ta đi một mình hậu nghệ ba ngay tại hậu nghệ sắp sụp đổ thời điểm khoa phụ cũng đi tới khoa phụ hình thiên hòng gió m a u g i ú p ta cùng hắn giải thích một chút ai khoa phụ thở dài một cái mặc dù ngươi ta nhiều năm b ạ n thân bất quá bộ lạc này dù sao cũng là trong tộc thuộc về những thứ này vô tộc binh sĩ hậu nghệ con của ngươi gây họa ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi đem thiệt hại cho chúng ta bộ lạc bồi thường hậu nghệ ta mẹ nó hôm nay giảng giải không rõ ràng thôi cái này gọi là gì đi ra uống cái rượu đ ổ vỏ đất canh bốn đưa lên cầu đặt mua chương 137. ngươi là giải thích thế nào hoàn mỹ như vậy chương 137, ngươi là giải thích thế nào hoàn mỹ như vậy năm năm cầu đặt mua ba ngày sau hậu nghệ ngồi trên mặt đất trên tay cầm lấy cái kia hậu thổ ban thưởng trổi lông gà nhức đầu nhìn xem trước mặt xếp thành một loạt đang nhu mặt nhìn mình đến tiểu kim ô cho nên kỳ thực là đế tuấn cùng thái nhất hải tử thật vất v ả theo tiểu kim ô lưu g i u bên trong sửa sang lại tin tức hữu dụng hậu nghệ trong đầu hiện lên giống như ngao quẳng ý nghĩ t hai anh em này cũng quá biết chơi đi bất quá đế tuấn cùng thái nhất hải từ khắp thế giới tìm phụ thân còn tìm được v u tội cự ải mẹ nó kêu chuyện gì ạ không phụ thân chúng ta con của ngươi đúng nhất định đế tuấn cùng thái nhất bắt cóc ta phụ thân chúng ta r ố t cuộc tìm được h ậ u nghệ một câu nói lập tức chọc tổ hong võ vẽ thật vất v ả an tính lại mười cái tiểu kim ô dịu dít hô ta đang cấp giảng giải một lần ta thật không phải là phụ thân của các ngươi ta vô tộc đại vu h ậ u nghệ chăm chú nhìn mười cái tiểu kim ô mười một ánh mắt mắt lớn chừng mắt nhỏ hầu nghệ tật lực biểu hiện ra chân thành bộ dáng chỉ là bốn một cái hô hấp sau bốn h o hu hu phụ thân không cần chúng ta không có phụ thân tiểu kim ô giống bụi cỏ hu hu chúng ta quá đáng thương nhìn xem tiếng khóc chấn tiên tiểu kim ô hậu nghệ sạ mặt m lại bốn ha ha ha đại chất tử nhìn khoa phụ thúc thúc cho các ngươi mang tới nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến khoa phụ tiếng cười sáng sáng cao sáu m ở dưới đại vụ chân thân bên trên khiêng một cái chừng cao mười mấy m é tiểu t sơn tầm thường dê r ừ n g hình quái vật máu tươi còn đang nhỏ xuống lấy xem xét vừa mới săn g i ế t có đ ư ợ c từ trên người quái vật khí thế đến xem ít nhất cũng là một cái thái ớt kim tiên cấp bậc yêu quái hu hu khoa phụ thúc thúc phụ thúc không cần chúng ta khoa phụ thúc thúc, tiểu kim ô thật đáng thương mười cái tiểu kim ô vừa nhìn thấy khoa phúc thời lập tức sẽ tới dịu rít nói âm thanh ồn nào giống như là ma âm rót vào hai để cho người ta phát đ i ê n nhưng khoa phụ nghe xong chẳng những không có tâm phiền ngược lại có kiên nhẫn từng cái một dỗ dành mười cái tiểu kim ô hậu nghệ còn dám khi dễ ta đại chất tử lao tử không để yên cho ngươi trấn an tiểu học toàn cấp kim ô sau đó khoa phụ lại giả bộ nổi giận đối với hậu nghệ hô một tiếng hậu nghệ thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài xem chỉ tam giác linh dương k h á i nhưng ta và các ngươi hình thiên thúc thúc phí rất nhiều sức mới tìm được hôm nay khoa phụ thúc thúc liền đem áp đáy cho các ngươi làm một cái so so cầu n ư ớ n g thịt khoa phụ vỗ vỗ trên người con mồi lại đối xa xa đang đi tới hình thiên hô hình thiên động tác nhanh lên để cho tìm trăm vạn năm cây ăn quả đã tìm được chưa tới hình thiên kiên một đống tuổi chạy như bay đến khoa phụ thúc thúc so so cầu n ư ớ n g thịt sáu quả tò mò hỏi nhân tộc tam tổ một trong t r u y y thị thị từ một cái hồng hoang đại n ă n g cái kia học được tay nghề cứ chờ lấy ăn là được rồi con nhỏ bằng không thì khoa phụ thúc thúc một cái khác gáp đáy hòm tay nghề xào lan hoa bầu dục liền có thể cho các ngươi nếm thử khoa phụ thúc, thúc thật lợi hại mười cái tiểu kim ô bắt đầu vòng quanh khoa phụ hoan hô lên hậu nghệ thấy thế chỉ cảm thấy h u y ệ t thái dương tình thịch trực nể khoa phụ có thể đừng thêm l o ạ n sao ta làm l o ạ n thêm khoa phụ quay đầu t r ừ n g mắt liếc hậu nghệ nửa bước không nội bộ ngươi giỏi lắm hậu nghệ ta vu tộc h ắ n tử đ ỉ n h thiên lập địa dám làm dám chịu nếu là còn như vậy ta liền tự mình vì ta mười cái đại chất tử đi địa phủ tìm hậu thổ đại nhân làm chủ không tệ một bên hình thiên cũng giận dữ mắng ngỏ lấy hậu nghệ không nghĩ tới loại người này không phải xem bọn họ bộ dáng nhìn không ra đế tuấn cùng thái nhất hải từ sao hậu nghệ vỗ trán một cái mở miệm nói ra hử vậy ta hỏi ngươi đế tuấn cùng thái nhất cái kia hai cái tạc mao vừa vặn khoa phụ lạnh dê n một tiếng nói nhảm tam túc kim ô à, hồng hoang bên trên người nào không biết ta vậy ta mười cái đại chất tử đâu khoa phụ chỉ vào mười cái tiểu kim ô đương nhiên a hậu nghệ nói chuyện đồng thời theo bản năng phủi một mắt mười cái tiểu kim ô một nửa liền sẽ nói không được nữa bốn một hai bốn một hai bốn t ai có thể nói cho ta biết đây là cái tình huống ì t r â n to hai mắt hậu nghệ không dám tin nhìn xem cái tiểu kim ô phía dưới hai cái đổi bốn ừ theo ta thấy chắc chắn đem cái nào hỏa nha nhất tộc cô nương tao đạp lúc này mới có ta mười cái đại chất tử hình thiên cũng lạnh dê một tiếng một bộ ta sớm đã biết rõ hết t h ể dáng vẻ nhưng cũng không giống hỏa nha a hậu nghệ cố gắng làm sau cùng giấy r u ộ n hỏa nha sẽ có thái dương chân hỏa hỏa nha lông vũ có tươi đẹp như vậy mỹ lệ sao trong cơ thể của hậu nghệ c h ả y sôi phụ thân huyết mạch đường đường đỉnh cấp đại vu còn không thể để cho con mình huyết mạch tiến hóa một điểm khoa phụ nắm lấy khoa phụ trượng đều nhanh nhịn không được muốn hành hung đàn ông phụ lòng hậu nghệ không dám tin trận to hai mắt mẹ nó giải thích hoàn mỹ như vậy đi trong thời gian ngắn cũng không tiếp thu được chúng ta có thể hiểu được đi một bên tỉnh táo một chút ta quay đầu mang bọn nhỏ đi bản cổ điện xem tổ vu khoa phụ phất phất tay không nhịn được đem hậu nghệ đổi đi quay đầu lại đổi lại một bộ nụ cười sán lạn bọn nhỏ khoa phụ thúc thúc cho các ngươi làm đồ ăn ngon không cho người xấu phụ thân ăn có được hay không thúc thúc nói với các ngươi làm cái này nướng thịt nhất định muốn phối hợp đặc định chú ngữ mới được Cùng ta học các chính cái chuyển chú cũng nướng thịt dê nướng, ăn ngon nhả phiên thịt dê nướng, khoan khoái khoan khoái nói với các người, tương truyền đây chính là từ một cái không tầm thường đại năng nơi đó tới chú ngữ, người bình thường ta cũng không ta thịt thịt thịt từ một tầm tới ta khoái khoái dê dê dê với lỗ là đại đó đây bảo đảm đem các đầu đều các có ngươi lươi t hậu ể thể nuốt vào đi. Khoa phụ, còn nhỏ, không thể uống bên rượu. Một vào Khoa đi. phụ, h nghệ nghe xong, nhịn không được mở miệng khuyên được mở m ộ ta câu、4. Cần ngươi để ý, cái cùng c suy bốn. ngươi đàn ông phụ lòng, suy nghĩ thật kỹ cùng tổ vũ giảng giải tội để ý, phụ thật tổ kỹ vũ ủ ngươi cũng không lại Khoa phụ quay đầu mẹ ắ n nghệ. g một m Ta câu. Hậu nó tâm tính sợ a tờ s canh năm cầu đặt mua